Trong năm 53, hạ thấp, mặt trời chiều ngã về tây. Sích Vũ chuẩn dấu kiếm tại trên tầng mây, vỗ cánh bay cao, từ mặt đất rất khó coi đến hành tung của nó. Lâm phủ sử dụng linh nhãn, án, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn thấy phía dưới sơn xuyên đại địa, có thể phát hiện không ít yêu thú ngay tại vây công phủ Vân Quốc các đại thành trì. Cũng may, Tiên Linh Tông chín đại chủ phong nội môn đệ tử đều tại chu sát yêu thú, tăng thêm ở các nơi tuần sát những cái kia chốc cơ trận chuyển, nhân tộc thành trì bị công phá sát suất chỉ có 1 phần 10, phần lớn người có thể an cư lạc nghiệp. Vào buổi tối, một đoàn người đến Cửu Châu thành phủ cận, từ chỗ cao nhìn xuống Có thể thấy được tòa thành trì này kéo dài trên trăm dặm, chính là ít có siêu cỡ lớn thành trì, đèn đuốc sáng trưng. Lâm phủ thi triển linh nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều so ánh đèn càng sáng tỏ thải sắc con điểm, mỗi một điểm đều đại biểu một vị tu hành giả hoặc một cái yếu tố. Có thể nhìn thấy địa phương đều tối thiểu có vài chục vị chư cơ, không hổ là phủ Vân Quốc hoàng thành. Lâm phủ lẩm bẩm. Lô Cửu Kiếm nói ra, "Phủ Vân Quốc là chúng ta Tiên Linh Tông nước phụ thuộc, quốc chủ một mạch truyền thừa xa xưa, tổ tiên là chúng ta Tiên Linh Tông một vị nào đó kim đan chân nhân, nhờ vào vị kia chân nhân năm đó bấm mát, phủ Vân Quốc hoàng tộc người tu hành còn là khuyết." Mỗi một thời đại đều có chúc cơ, nếu không cũng không có khả năng ngồi vững vàng hoàn bị." Lâm Vũ Hiếu kỳ hỏi, "Đại sư Minh, tại tông môn phạm vi bên trong, vì sao muốn thiết lập mấy cái vương quốc?" Lô Cửu kiếm giải thích nói, "Chúng ta tiên linh tông khu quản hạt tối thiểu phương viên vận rộng, phạm vi quá lớn, nhân khẩu mấy trăm triệu, đều để chúng ta tới quản lý cũng quá lãng phí tinh lực, thế là đem đại bộ phận khu vực phân chia thành mấy cái vương quốc, tự vương quốc chỉ chủ quản lý, vương quốc chỉ chủ trực tiếp hướng chúng ta kim đan trưởng lão báo cáo, sẽ dễ dàng hơn." Còn lại những cái kia đất trống, liền bị các lớn độc lập với vương quốc bên ngoài tu tiên thành giao hoặc tu tiên gia tộc chiếm cứ, cũng coi là tông môn phụ thuộc. Thì ra là thế, dạng này càng dễ dàng cho quản lý. Lâm Vũ bình tĩnh. Lúc này, Lý Bích Hà chỉ vào phía dưới một tòa màu đen tháp cao, "Hắc thị là ở chỗ này, đi, cùng ta cùng đi đâm chết cái kia lòng dạ hiểm độc chủ quán, Bán Giả Phu Bạo, tương đương với Mưu Tài Sát Hại tính mệnh." Lý Bích Hà cũng không muốn vung tha đối phương, "Chúng ta khiêm tốn một chút." Lô Cựu Kiệm mang theo đám người rơi vào tòa kiêm màu đen tháp cao phụ cận trong hẻm nhỏ, xuất ra đặc thủ linh tơ tạm giật thành y phục ra hành, cho Lâm Vũ Lý Bích Hà hóa thành hình người xích vũ chuẩn mặc vào, lại dùng linh tơ tầm mieng vài đèn đèn băng quan ba khóa, nhìn xem giống như là một nguồn hòm gỗ lớn, hoàn thành lần này cải trang. Sau đó, từ Lý Bích Hà chỉ đường, một đoàn người đi hướng màu đen tháp cao, có thể thấy được phụ cận là một tòa cổn trường, có không ít thần thái trước khi xuất phát vội vàng người, cơ hồ đều người mặc y phục giả hành, sôi tổng hợp đều là linh tơ tầm một loại đặc thù vai vóc, thần thức quét qua, chỉ có thể nhìn đến một mảnh sương mù linh quang, khó mà thấy rõ chân dung. Nhưng, cái này không làm khó được Lâm phụ. Linh nhãn vừa mở, tất cả mọi người tướng mạo tu hết vào mắt. Mấy vị nhưng có thông hành lệ Màu đen tháp cao cửa chính quần trượng, các trạm lấy một cái cầm trong tay dao bản rộng trắng hán, mang theo mặt đỏ mà nạ, miệng bộ phận có răng nanh trắng trí, nhìn xem dò người. Lý Bích Hà xuất ra một viên hắc hạp trạng thiết lệnh. Hai cái cháng hán lúc này cho đi, tiến vào hắc hạp, dọc theo thông đạo dưới lòng đất đi, cho đến đi vào dưới mặt đất mấy chục mét sâu, nơi này rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái to lớn không gian dưới đất, có rất nhiều người bày quẩy bán hàng bán đồ vật, liền chốc cơ đều có hơn 10 vị. Toàn bộ dưới mặt đất hắc thị, quầy hàng nhiều đến mấy trăm. Linh thảo, đan dược, phù lục, yêu thú vật liệu, pháp khí, yêu thú con non các loại. Cái gì cần có đều có. Chủ quán cũng đều hình thái khác nhau. Có ba thứ cá nhân, có trưởng hai cự hãn, cũng có đũng nịu mỹ nhân, phần lớn đều không phải là chân dung, có người hai tay không không, có người khiên giương lớn. Lô cũ kiếm khiên phủ miếng vải đen băng quanh, cũng là không lộ vẻ ổn ổn. Người đâu? Lý Bích Hà nhìn quanh chu vi, ánh mắt khóa chặt ngay đó cái kia hàng địa hẻ, lại phát hiện nơi đó bị một người khác thuê đi, ban đầu chủ quán đã sớm chạy không thấy. Lúc trước chủ quán đâu? Nàng tiện tay bắt lấy mới chủ quán cổ áo, đối phương chỉ là một cái đáng thương luyện khí lục trọng tu sĩ, bị Lý Bích Hà chúc cơ kỳ khí tức ép tới run lẩy bẩy. Không, không biết rõ a, ta là hướng Hắc Thị quản lý chỗ mượn quầy hàng, lúc trước người, tiểu nhân căn bản không biết ta." Mấy chủ quán nuốt ngụm nước bọt. Đông. Lý Bích Hà nắm chặt hồng anh hương, phân bụi trùng điệp đâm vào cứng rắn nham thiết trên sàn nhà, nghiến răng nghiến lợi. Vương Bắt Đạn lòng dạ hiểm độc chủ quán vậy mà chạy trốn. Nhị sư muội, người kia đã bán giả phù bảo, lừa gạt xong các ngươi về sau, khẳng định là sẽ chạy." Lô Cửu kiếm tặng hắng một cái, nhỏ giọng nhấp nhợ. "Nếu lồi lại là hắn, nếu là chuyên làm gạt người hoạt động, tự nhiên là lừa gạt xong liền chạy." Thú này, ta nhớ kỹ. Lý Bích Hà mài răng hô hô. Nàng đã nhớ kỹ chủ quán thân hình kỳ tức, dù là đối phương cải trang dịch dùng qua, nếu có thể khoảng cách gần chạm mặt, cũng cẩn thận phân biệt, cũng có thể nhận ra. Quay hang động tinh hấp dẫn người chung quanh chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn lại. "Chư vị, Hoa Khí Sinh Tài." Lúc này, một đoàn người đi tới, người cầm đầu chính là cái bộ mặt mang theo mặt nạ quỷ trắng hán, mặc theo lên hắc tháp đồ đằng ám kim trường bào, có chúc cơ trùng, kỳ tu vi, sau lưng tùy tùng cũng đều là cùng loại trang phục. "Người là người phương nào?" Lý Bích Hà hỏi. "Kẻ hèn này hắc tháp chi chủ, cái này dưới mặt đất hắc thị người quản lý cùng người thành lập, đạo hữu, Hoa Khí Sinh Tài." Chớ có khó xử những này quán nhỏ chủ, cũng là vì tu hành." Hắc Tháp chi chủ chấp tay, lộ ra rất khách khí. "Lúc trước, có cái chủ quán bán ta hờ dạ." Lý Bích Hà trầm giọng nói, "Việc này, nên như thế nào xử lý?" Hắc Tháp chi chủ bất đắc dĩ buông tay, "Chúng ta quản lý chỗ chỉ là phụ trách thu quán bị phí, về phần chủ quán bán cái gì đồ vật, chúng ta một mực mặc kệ. Có phải hay không Hàn dạ, tự nhiên còn cần người mua tự hành phân biệt, không phải sao?" Lý Bích Hà á khẩu không trả lời được. Hắc Tháp chi chủ nói bổ sung, "Đương nhiên, quý khách mua đến hàng giả, ta rất đồng tình, có thể cho ngươi 100 khối linh thạch làm đền bù, như thế nào?" Không cần." Lý Bích Hà hừ một tiếng, "Ta chỉ muốn biết rõ lúc trước chủ quán ở đâu. Chúng ta mặc dù là dưới mặt đất hắc thị, nhưng cũng là có luật lệ, không thể bán chủ quán tin tức, đương nhiên, chúng ta cũng không biết rõ chủ quán tin tức." Hắc tháp chỉ chủ ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Lý Bích Hà nắm chặt hồng anh thương, nàng đã nghĩ độc thủ, "Sư muội, không nên làm khó tháp chủ, nơi này quầy hàng nhiều đến mấy trăm cái, người đến người đi, muốn tìm một người cũng không dễ dàng." Lô Cửu kiếm lên tiếng, "Cũng không thể để Lý Bích Hà xuất thủ, nếu không, liền chuyện xấu." Lý Bích Hà cắn răng, cũng biết mình có nhiệm vụ mang theo, bây giờ cử động cũng có chút quá phận, liền hướng Hắc Tháp chỉ chủ chấp tay, quay người rời đi. "Đạo hữu, mới xin lỗi ha." Lô Cựu kiếm đỉnh đầu băng quan, hướng Hắc Tháp chỉ chủ chấp tay, cũng quay người rời đi. "Cha, người kia dùng như thế nào một ngụm đại hắc cái dương làm mũ đâu?" Nhìn xem thật kỳ quái. Hắc Tháp chỉ chủ sau lưng truyền đến mềm nu nõn nhanh nói thầm âm thanh. "Đều nói, tại Hắc thị, muốn gọi ta tháp chủ đại nhân. Còn có, người khác cái gì trang phục, ít nghị luận, miễn cho đắc tội với người." Hắc Tháp chi giáo chủ giáo huấn. "Biết rõ, cha." Tiểu nữ đồng dạng mang theo giữ tận mặt nạ quỷ, thẻ lưỡi. Hắc Tháp chi chủ bất đắc dĩ, nhìn xem Lâm phủ bọn người rời đi phương hướng, rướn rướn huyết thái dương, thầm nghĩ Hắc Tháp gần nhất sinh ý chân là càng ngày càng khó thực hiện. Hắc Tháp bên ngoài, tức chết ta vậy. Lý Bích Hà nắm chặt nắm đấm, đem che kín hồng anh thương cùng mình miếng vải đen giật xuống, lộ ra nguyên bản hình dạng, không ngừng mài răng. Sư muội, an tâm chờ đợi, biển người mênh mông, nếu là tìm không thấy đối phương, trước không tìm. Nhiệm vụ của chúng ta trọng yếu hơn, trước tìm điểm dừng chân. Lô Cửu kiếm vội vàng trấn an Lý Bích Hà. Hắn cảm thấy Sư tôn liền không nên đem nhị sư muội cùng phái ra chấp hành nhiệm vụ, phải gọi chính mình cùng tiểu sư đệ liên tốt, dù sao, bọn hắn đều rất ổn. Mà sư muội có thời điểm quá vọng động rồi. Chương 54, xảo ngộ. Điểm dừng chân. Lâm phủ hỏi, ở đâu? Sẽ không phải là trong hoàng cung a? Lô Cửu kiếm lắc đầu, nói, chúng ta nếu là đi hoàng cung, tự nhiên có thể được đến quốc chủ ưu đãi, nói không chừng còn sẽ có chỗ tốt tu lấy, nhưng rất dễ dàng bại lộ chúng ta mục đích thật sự, cho nên, phải đi nơi khác. Lâm phủ âm thầm gật đầu. Quả nhiên, vẫn là đại sư huynh ổn. Lý Bách Hà yên lặng không nói lời nào. Nàng cũng ý thức được chính mình rất nhiều thời điểm quá là hấp tấp, đang trà án lúc còn phải nghe nhiều đại sư huynh, không thể chuyện giấu. Nửa khắc đồng hồ sau, một đoàn người đến Cựu Châu thành Nam thành khu, nơi đây có một tòa chiếm diện tích trăm mỗ phủ đệ, Sa phủ. Cựu Châu thành bên trong, tương tự phủ đệ có trên trăm tòa, và ở trong đó, cũng không tính cao điệu. Sa phủ phu nhân là chúng ta Tiên Linh Tông một vị sư tỷ, bởi vì một ít sự tình lựa chọn lấy chồng là phụ, trở thành Sa phủ phu nhân, nghe nói đã sinh một cái nữ nhi, ngày sau nói không chừng cũng sẽ bái nhập tông môn. Lô Cửu kiếm giới thiệu nói. Bọn hắn hạ người nhảy lên, thừa dịp bóng đêm Giáng Lâm xạ phủ nội phủ, rơi vào một tòa biệt viện bên trong. "Ngươi nào?" Một cái mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, chợt có vị ung dung xinh đẹp thiếu phụ đi ra, tay trái cầm phù lục, tay phải cầm một thanh thế kiếm, lấp loé sáng lên. Một thân tu vi đã đạt trúc cơ sơ kỳ, Liêu Sư Tử đã lâu không gặp. Lô Cửu kiếm hướng vị kia mỹ lệ yêu kiều thiếu phụ chấp tay. "Ngươi là?" "Cửu kiếm sư đệ." Thiếu phụ trừng mắt nhìn, "Ngươi đỉnh đầu dương lớn làm cái gì?" Lô Cửu kiếm đem đội ở trên đầu băng quan đặt ở mặt đất, chấp tay nói, "Liêu Sư Tử, đó cũng không phải là cái dương, mà là ta tình cảm chân thành." Liêu Tuyết không phản bác được. Cái này cho dù mở, một bụng dương lớn, làm sao có thể là tình cảm chân thành. Nhiều ngày không thấy, Cửu Kiếm cũng bắt đầu trở nên láo cá đi lên. Trong nội tâm nàng như vậy nhà rảnh. Mấy vị này là Liêu Tuyết nhìn về phía Lâm phủ, Lý Mịch Hà, Tích Vũ Chuẩn, không nghĩ tới còn có một cái nửa hóa hình giai đoạn đại yêu, phòng đoán hẳn là toa kỵ. Lý Mịch Hà, ta nhị sư muội. Lâm phủ, sư tôn ta Tân Thu tiểu sư đệ. Lô Cửu Kiếm cũng hướng Lâm phủ bọn người tiến hành giới thiệu, sư muội sư đệ, vị này là Liêu Tuyết sư tỷ, hơn 10 năm trước, nàng cũng đã là ngũ trưởng lão môn hạ chân truyền đệ tử về sau, ta bái nhập sư Tôn môn hạ, thường xuyên cùng nàng chạm mặt. Chỉ là không nghĩ tới, Liễu sư tỷ sẽ bỗng nhiên gả làm vợ người, ly khai Tôn môn. Liễu Tuyết thở dài nói, hơn 10 năm trước, ta ra ngoài tuấn sát, suýt nữa mất mạng, là bây giờ phu quân xuất thủ cứu ta. Tăng thêm ta tư chất, kết đan vô vọng, liền dứt khoát gả làm vợ người. Bây giờ, ta nữ nhi đều có hơn 10 tuổi, có rảnh lại an bài các ngươi gặp mặt. Dừng một chút, nàng nhìn về phía Lâm phủ cùng Lý Bích Hạ. Không nghĩ tới đại trưởng lão lại thu độ, hai cái vị này chắc hẳn đều là nhân trung lắm vượng, tuổi trẻ tài cao. Nói trở lại, các ngươi lần này tới, cần làm chuyện gì? Có lẽ là lo lắng bí mật bại lộ, Liêu Tuyết tranh thủ thời gian mang theo đám người tiến vào nàng ở lại doanh phòng. Liêu Tuyết gian phòng rất thơm. Đám người ngồi trên ghế, nô cũ tiêm lập tức xuất ra các loại phù lục dán tại vách tường, các đơn phù, kia sáng mơ hồ phù, hộ thuật phù, phòng ngừa để lộ phong thanh. Sau đó, hắn mới nói rõ ý đồ đến. Liêu Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nói: "Nguyên lai là muốn tra án, gần nhất Cửu Châu thành bên trong hoàn toàn chính xác có không ít trận pháp sư ly kỳ mất tích, đến nay tung tích không rõ, nghe nói, phủ Vân Quốc phạm vi bên trong cũng còn có không ít trận pháp sư mất tích, cũng không biết rõ vì sao." Đám người thần sắc nghiêm túc, Đến cùng là ai, vì sao muốn bắt đi trận pháp sư? Đối phương lại tại Mưu Đồ bị mật cái gì? Lâm phủ bọn người hai mặt nhìn nhau. Liêu Sư tỷ, chúng ta gần nhất nghĩ tạm thời ở tại nơi nơi này, lấy thăm người thân danh nghĩa, kể từ đó liền có thể che giấu hai mắt người, dễ dàng cho cha ăn. Lô Cửu Kiếm nói như vậy. Liêu Tuyết Điểm nhẹ cái cằm, nói, dễ nói, ta mặc dù gả làm vợ người, nhưng từ đầu đến cuối tông hệ tông môn, chắc chắn báo đáp tông môn cùng sư tôn ơn tài bội, việc này ta sẽ hết sức hiệp trợ cho đến bắt lấy thủ phạm thật phía sau màn. Vậy Lam Viền Liêu Tuyết Sư tỷ. Lô Cửu Kiếm nhẹ gật đầu. Liêu Tuyết là một cái rất đáng tin cậy người. Nếu không, vững vàng như hắn cũng không có khả năng tìm tới chạy Liêu Tuyết, mà là chọn cái khác điểm dừng chân. Đông đông đông. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến quát lớn âm thanh cùng xung kích âm thanh, ngay sau đó, Liêu Tuyết khuê phòng cửa lớn bị hánh mở, hai phiến cửa gỗ quằn xuống đất, nô cũ kiếm dán tại vách tường kia mấy chương phụ lục cũng hao hết năng lượng, tự tiêu thành tro. Đám người ngạc nhiên nhìn xem cửa chính, chỉ gặp một cái cầm trong tay trong đao, bàng quát yêu viên cháng hán phá cửa mà vào, chút cơ trung kỳ khí tức toàn diện bộc phát, hét lớn, "Phu nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi vì sao gian cách âm phủ cùng phòng nữ phủ?" Hà lạ, ngươi tại trong phòng? Ân, các ngươi là ai? Tráng Hán nhìn chằm chằm Lô Cửu Kiếm bọn người, trừng to mắt. Lâm phủ nhìn xem người đến, há to miệng. Mặc dù đối phương không mang mặt nạ, cũng đổi một bộ tao trưởng sam màu tím, nhưng hắn rõ ràng nhìn ra, người này rõ ràng là vừa mới trạm qua mặt Hắc Tháp chi chủ. Ngươi có phải hay không muốn nói, lão nương đang chụp người. Liêu Tuyết một tay nhấc lấy váy, một tay nhấc kiếm, khí thế hung hăng trong triều năm trắng Tráng Hán vọt tới. Sau một khắc, "Ôi!" Trung niên Tráng Hán bị Liêu Tuyết nắm chặt lỗ tai, trái ba vòng phải ba vòng lắc lắc, đau đến hắn nghiến răng trợn mắt. "Phu nhân, đau đau đau!" Đừng đừng đừng, ta thế nhưng là xả phụ chỉ chủ, hắc tháp chỉ chủ, có thể hay không ở trước mặt người ngoài cho ta một điểm mặt mũi. Ta sai rồi, ta sai rồi, mau mau buông tay ra. Tê. Liêu Tuyết căn bản không quản xả trọng kêu đau, ra tay đắt hơn, đau đến đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hào vô hình được. Cha, mẹ, các người đang làm cái gì? Nha, nương, trong phòng của ngươi quả nhiên có người, cha ta vừa mới liền nói với ta, hắn giống như xa xa trông thấy có người tiến vào ngươi sân nhỏ, rất có thể là ngươi đang trộm. Một đạo cổ linh tinh quái thanh âm vang lên, nhưng nói đến phần sau, cũng không dám lại nói. Chỉ vì Cha nàng tiếng kêu thảm thiết lớn hơn. A nha. Sa trọng lỗ hai bị hoa thức lượn vòng xoay, còn ngẫu nhiên lôi ra ngoài cái chủng loại kia, đau đến hắn nước mắt rưng rưng. Nương, ngài liền tha cha đi. Hắn, hắn cũng không phải cố ý nói ngài chỗ người. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Lã phụ, Ngô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà nhìn nhau, đều cảm thấy vị này không thấy người, trước nghe hắn âm thanh thiếu nữ là cái miệng rộng, mà lại nói nói không trải qua đại náo, nói thêm gì đi nữa, sợ là muốn đem cha hắn đưa tiễn. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân đột kích, một vị người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ tiến vào ánh mắt, lim bim tóc xừng rề. Phấn trang ngọc thế, nhìn xem rất đáng yêu, nhưng này ánh mắt lại quay tròn chuyện, cho người ta một loại nghịch ngậm gây sự cảm giác. Lâm phủ nhìn người nọ, lần nữa nhíu mày. Dưới đất hắt thị thời điểm, hắn cũng thấy qua vị này thiếu nữ, đi theo hắt pháp chi chủ sau lưng. Sư đệ các sư muội, làm các ngươi cười cho rồi. Đây là ta kia bất thành khí nữ nhi, Sở Tâm Băng. Bị ta nhéo lỗ tai đây là phu quân ta, Sở Trọng. Liêu Tuyết buông tay ra, giới thiệu nói. Sư đệ sư muội, chẳng lẽ chư vị là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử? Thất kính thất kính, mới vừa rồi là ta quá phận lo lắng, còn xin chư vị thứ tội. Sa Trọng tranh thủ thời gian ôn quyền của người, xong đời. Nguyên lai phu nhân là tại Cùng Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử nhóm chuyện sức lượng, không phải đang chờ người. Nghĩ đến cái này, Sa Trọng mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liêu Tuyết mặc kệ Sa Trọng. Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, kia bọn hắn há không đều là trúc cơ thượng nhân. Thật là lợi hại nha. Sa Tình băng chớp chớp sáng như tuyết con mắt, nhìn về phía Lâm phủ, thế nhưng là, hắn tựa hồ cùng ta, chỉ là luyện khí kỳ đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm phủ. Bang bang, trưởng lão tu đô, há lại chúng ta có thể vọng nghị. Mau gọi sư thúc. Liêu Tuyết trầm giọng nói, cũng không biết rõ Lâm phủ vì sao có thể bằng vào luyện khí kỳ tu vi liền bị đại trưởng lão tu làm chân truyền. Sư, sư thúc tốt, ta là Sa Tình Băng." Thiếu nữ hướng Lâm phủ nết miệng gọi một tiếng, hai con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, nhìn xem rất là đáng yêu. "Chương 55, chấp đầu ám hiệu. Sư để tốt." Lâm phủ ý lặng. Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà bật cười. Bọn hắn cùng Liêu Tuyết xem như đồng môn sư huynh đệ quan hệ, hắn đối phận, Liêu Tuyết nữ nhi tự nhiên là muốn hô bọn hắn làm sư thúc. Chỉ là, song vương niên kỷ không kém được bao nhiêu, bị hô sư thúc, ít nhiều có chút buồn cười. Sư thúc Các ngươi đến làm gì nha?" Sa Tinh Băng hiếu kỳ hỏi thăm. Bọn họ chạy tới nhìn xem ta, thuận tiện ở một thời gian, nữ nhi, ngươi tương đối lớn đầu lưỡi, cũng không cần ra ngoài nói lung tung, biết không?" Liêu Tuyết méo méo Sa Tinh Băng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng gương mặt. "Nương a, có ngươi nói mình như vậy thân sinh nữ như sao?" Sa Tinh Băng mắt trợn trắng. Liêu Tuyết bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, đây là sự thật, biết nữ chi bằng đường, vì nương hiểu ngươi." Sa Tinh Băng nàng nghiêm trọng hoài nghi, chính mình nói chuyện không trải qua đại não ma bệnh, là mẫu thân truyền cho nàng. Sa trọng giờ phút này run lên bẩy. Nếu không phải tin vào xả Tình Băng, hắn sao lại phá cửa mà vào? Đồng. Thời đắc tội hai nó người, bây giờ, hắn chỉ muốn trộm đạo sờ chạy đi. Lâm Phù đánh giá xả Tình Băng, thông qua linh nhãn có thể nhìn ra được, đối phương tựa hồ là luyện khí tập trọng, tại cái tuổi này có cái này tu vi, quả thực không tệ, nhưng căn cơ tựa hồ có chút phù phiếm, nghĩ đến, là dựa vào đan dược tích tụ ra tới, dạng này người, dễ dàng sinh ra tâm ma. Mối phen nói chuyện về sau, song phương hiểu lầm giải trừ. Phu nhân, ta còn có việc, lui trước. Sai trọng tranh thủ thời gian lôi kéo xả Tình Băng xám rời đi, ta không muốn đi nha. Các sư thúc khó được đến một chuyện, khẳng định có lễ vật muốn đưa ta đây. Sa Tình Băng ngụy lại tại chỗ, mắt to nháy nháy. Lâm phủ ba người ngạc nhiên, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Băng băng, chớ nói lung tung. Sa trọng khẽ miệng giật một cái, tranh thủ thời gian giật giật ống tay áo của nàng. Lâm phủ dẫn đầu tiến lên một bước, lấy ra một viên thanh tâm hoàn đưa cho Sa Tình Băng, nói: "Lần đầu gặp mặt, cũng không có cái gì quý giá quà tặng, cái này mai thanh tâm hoàn liền đưa cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng." Nói, hắn đem thanh tâm hoàn tác dụng nói ra. Liền tâm ma đều có thể loại trừ. Nghe nói thanh tâm hoàn hiệu quả tốt như vậy, Sa Tình Băng vui vẻ ra mặt, cùng lúc trước bộ kia muốn chết muốn sống bộ dáng tựa như hai người. Đây là ba tấm hạ phẩm hộ thân phù, coi như là cho sư điệt quả ra mắt. Lô Cửu Kiếm cũng xuất ra ba tấm phù lục, đưa cho Sa Tình Băng. Cho Lý Bách Hà tương đối ít, trực tiếp xuất ra một bình có thể gia tăng luyện khí kỳ tu vi đan dược. Cảm tạ ba vị sư thúc. Sa Tình Băng thu được lễ vật, cổ linh tinh quái hướng bọn hắn mãi, lanh lợi chạy ra. Các vị, cáo từ. Sa Trọng cũng trợn. Giờ đi trước đó. Tạ Trọng thâm ý sâu sắc mắt nhìn mặt đất đại hắc cái dương, lại nhìn xem Lâm phủ đám người trang phục, nghĩ đến hôm nay tại Hắc thị gặp phải người, nguyên lai là bọn hắn a. Tạ Trọng bình tĩnh, nhưng không có nói ra. Tiểu nữ ngang bướng, cho ba vị thêm phiền toái. Đợi sau khi hai người đi, Liêu Tuyết bất đắc dĩ biểu đạt thái này. Sư tỷ đây là nói gì vậy chứ? Lô Cửu kiếm niết miệng cười một tiếng, chỉ cảm thấy mặc dù Tạ Tinh Băng nói chuyện không trải qua đầu óc, nhưng nhìn xem không xấu. Lúc này, Lâm phủ nói ra, không nghĩ tới, Liêu sư tỷ phu quân, lại là Hắc Tháp chỉ chủ. Lời vừa nói ra, đám người kinh ngạc. Liêu Tuyết kinh ngạc nói: Vừa mới quên giới thiệu, phu quân ta tại Cửu Châu thành chế tạo một tòa hắc tháp, kinh doanh dưới mặt đất hắc thị, băng băng cũng tại kia học tập. Không nghĩ tới, ta còn chưa kịp nói, sư đệ liền đã hiểu. Lý Bích Hà hai mắt tỏa sáng, như thế nói đến, Sa Trọng chính là hắc tháp chỉ chủ, tìm hắn hỏi, có lẽ có thể hỏi ra Long Dạ Hiểm độc chủ quán tin tức. Lô Cửu kiếm ngăn lại Lý Bích Hà, sư muội chấm đã, Sa Trọng có lẽ cũng không biết rõ Long Dạ Hiểm độc chủ quán là ai, hỏi hắn cũng chỉ là lãng phí thời gian, tạm biệt. Dứt lời, hắn lắc đầu. Lý Bích Hà đành phải từ bỏ. Ở trong đó, có cái gì hiểu lầm a? Liêu Tuyết kinh ngạc nhìn xem hai người, Lô Cửu kiếm thế là đem sự tình nói ra. Vậy mà bán ra hư giả phù bảo, người này thật là đáng chết, dù sao, phù bảo đều là bảo mệnh thời điểm dùng cuối cùng thủ đoạn, giả phù bảo sẽ hại chết người, như thế hành vi giống như làm mưu tà sát hại tính mệnh, hoàn toàn chính xác nên giết. Liêu Tuyết cũng vì lý bức hạ đánh ôm Mặc Bình, đám người lại hàn huyên hội. Lô Cửu kiếm chắp tay nói, sư tỷ, chúng ta trước hết đi nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, chúng ta liền sẽ trong Cửu Châu thành mẩm hỏi, nhìn xem có cái gì manh mối. Liêu Tuyết nói ra, phu quân ta là Hắc Tháp chi chủ, tiếp xúc người tương đối tạm, nhãn tuyến cũng nhiều. Cần thiết thời khắc có thể cung cấp một chút manh mối. Tạm thời không cần, để tránh đánh cỏ động rắn. Lô Cửu Kiếm vẫn cảm thấy nên ổn một điểm. Ai biết rõ, xa trọng có hay không vấn đề đâu. Hắn tin tưởng Liêu Tuyết, nhưng xạ trọng. Liêu Tuyết tâm linh thông đấu, lĩnh hội Lô Cửu Kiếm nói bóng gió, nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đêm đó, trang sáng sau trưa, Lã phụ, Lô Cửu Kiếm, Lý Mịch Hà, Sích Vũ chuẩn bị dàn xếp tại một tòa đền đó không dùng để viện. Ba ba ba. Lô Cửu Kiếm cho vách tường dán lên các loại hộ thuật phù, các ấn phù, kia sáng mơ hộ phù, bảo đảm không ai có thể nghe lén về sau mới đưa Cửu Châu thành địa đồ thả bằng quan bên trên. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà liếc mắt mắt ban quan. "Đại sư Minh, ngươi luôn luôn đem ban quan làm cái bàn để dùng, cái này tựa hồ không được tốt đi." Lâm phủ hỏi. "Yên tâm, quân lương sẽ không ngại." Nô Cửu kiếm khoát tay áo. "Nghe vậy, Lâm phủ xấu hổ. Được rồi, chúng ta đến nói một chút kế hoạch, Cửu Châu thành kéo dài hơn trăm dặm, chúng ta ngày mai đầu tiên là âm thầm cùng quốc chủ chạm mặt, thu mạch mất tích danh sách, lại đi mất tích trận pháp sư trong nhà ngẩm hỏi. Nơi này, đạt được đầu hành động." Nô Cửu kiếm không ngừng an bài. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà chăm chú nghe giảng. Thịnh Phượng đưa ra cái nhìn của mình, hoàn thiện sức lực. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ Tử trong nhập định thức tỉnh, hai mắt sáng tỏ. Thật không hổ là trung phẩm căn cốt cùng huyền băng linh thể, hiệu quả có thể so với thượng phẩm căn cốt, tốc độ tu luyện là hạ phẩm căn cốt gấp 4. Tu luyện hơn phân nửa ban đêm, hắn liền tăng lên tương đương với hạ phẩm căn cốt khổ tu một ngày tu vi. Bằng vào ta bây giờ tu hành tốc độ, không ăn không uống 3 tháng, nhất định có thể đột phá luyện khí thập nhị trọng, nhưng vẫn là quá chậm, kém xa bậc hắc. Lâm Vũ thầm nghĩ. Sư lệnh, tới thương nghị chuyện quan trọng. Đưa tin ngọc lệnh vang lên nô kỷ cũ kiếm thanh âm. Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiến về căn phòng tách vách, Lý Bích Hà cũng đến. "Tiểu sư đệ, ngươi đi cùng quốc chủ chấp đầu." Lô Cửu Kiếm nói. "A, vì sao là ta?" Lâm Vũ mắt trợn tròn. "Ta khiêng băng quan, mục tiêu quá lớn. Nhị sư muội không đủ ổn, Sích Vũ chuẩn là yếu tố, càng không được. Cho nên, chấp đầu trách nhiệm liền giao cho ngươi. Nếu không phải đưa tin Ngọc lệnh không thể truyền lại văn tự tin tức cùng cái khác càng nhiều tư liệu, chúng ta cũng không cần hiện trường chấp đầu." Lô Cửu Kiếm bất đắc dĩ buông tay. Nghe vậy, Lâm Vũ chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ, mắt nhìn quốc chủ chân dung. Phát hiện đối phương là cái phong thần như ngọc trung niên nam tử, mặt chữ quốc, cái lô thai lớn, mặt mũi hiền lành, âm thầm nhớ kỹ cái này tướng mạo, sau đó đổi một bộ cắt xén vừa vặn trưởng sang màu đen, cầm trong tay một thanh phổ thông quả giấy, xóa tốc giải, xuất phát. Cửu Châu thành, thành Đông khu, Phong Nguyệt trà lâu. Cửu Châu thành lớn nhất trà lâu, cao 9 tầng, mỗi ngày đều có vô số trà khách đến chỗ này uống trà, nhất là tầng cao nhất phòng, có thể quan sát Cửu Châu thành phong cảnh, ở chỗ này uống trà sân bãi phí đều phải một lượng vàng. 9 tầng, thiên tử số 1 phòng. Lâm phủ ngồi tại cái này, uống trà bọn người. Hoàng đế không tầm thường a, đều nói giờ thìn tại phòng gặp mặt, làm sao còn chưa tới? Chép nhất loại này không đúng giờ người. Lâm phủ uống trà, điên lặng nhà rảnh. Cái này cũng chờ hai khắc đồng hồ. Hắn nhàm chán đến chỉ có thể uống trà, bây giờ nước trà đều tụ ba ấm, phụ vân quốc quốc chủ vẫn là không đến. Cặc két một tiếng, phòng cửa lớn mở ra, một thân ảnh đi vào trong đó, nhanh chóng đóng lại cửa chính, ngồi tại Lâm phủ đối diện. Ồ. Lâm phủ nhìn xem đối phương, người đến lại là một cái rõ ràng nhìn ra được là cái nữ giả nam trang người, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ tròn, bao lấy tóc, làn da trắng làm cho người hâm mộ, con mắt rất lớn cùng hắn đối mặt, Lâm phủ không khỏi ngây người. Tốt ra hỏa, khó trách quốc chủ hiện tại mới đến, tình cảm vừa mới là đi nữ trang, nữ trang sau lại tới cái nữ giả nam trang, cái này che giấu hai mặt người thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Phong Nguyệt lâu thượng tại, Lâm phủ nói, đây là tối hôm qua Ngô Cửu kiếm cùng quốc chủ thông qua đưa tin ngọc lệnh liên hệ lúc, quyết định chấp đầu ám hiệu. Chi âm không thường tồn. Nữ tử nói, thanh âm chuyển điệp hai, rất là dễ nghe. Lâm phủ nhíu mày, ám hiệu là trống lại, nhưng quốc chủ thanh âm vậy mà cũng biến thành cùng chân chính giọng nữ, hơn nữa còn rất điệp hai, để cho người ta hoài nghi không phải nam nhân giả trang. Thế là, hắn mở ra linh nhãn xem xét. Ừm. Lâm Vũ trừng to mắt, chỉ vì người này cũng không phải là nam nhân giả trang, mà là nguyên bản hình dạng, thế là hắn vô ý thức rời xuống ánh mắt. T. Thấy cái không nên thấy, Lâm Vũ đỏ mặt, tiềm thức lại nhiều ngắm hai mắt, xác định đối phương thật là một vị nữ tử về sau, lúc này mới đợi đi ánh mắt. Đối phương cũng không phải là trên bức họa quốc chủ, thế nhưng là, nàng có thể đối đầu ám hiệu. Chẳng lẽ nói, quốc chủ bị chuyện gì trẫm trễ, thế là an bài vị nữ tử này tới đón đầu. Chương 56, Trịnh Minh Nguyệt. Lâm Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái này đều chuyện gì a? Lại sư Minh gọi ta tới đón đầu, quốc chủ cũng hô người khác tới chấp đầu. Thật phiến phước. Muốn ta nói, trực tiếp xuất động Nguyên Anh lão tổ, từng cái siêu hồn, cái gì âm u quỷ kế đều phá. Thế nhưng, Nguyên Anh lão tổ cơ bản đều tại bế tử quan, nghĩ đến làm sao tấn thăng hóa thần, mới lười nhắc quản những này nhỏ nhọ phá sự. Lâm phủ kết thúc nội tâm nhà rảnh. Đạp hữu, hành ngủ hành ngủ. Hắn chấp tay, mới thi triển linh nhãn xem xét đối phương tướng mạo, cũng biết rõ đây là một vị tu sĩ, mà lại có luyện khí thập tam trọng đại viên mãn hùng hậu tu vi, đến có thể chúc cơ mấu chốt giai đoạn. Mẹ ta để cho ta tới ra mắt, mới đầu, ta cũng không muốn tới. Chưa từng nghĩ, ngươi rất mới anh tuấn, ta rất ưa thích, chuyến này cũng là đáng giá." Nữ tử bỗng nhiên lên tiếng, nở nụ cười xinh đẹp. Lời nói này, để Lâm phủ sửng sốt. Già mắt, "Cái này kịch bản làm sao có điểm gì là lạ? Đại sư Minh chưa nói qua muốn ra mắt ta. Mẹ ta kể, gặp được ngưỡng mộ trong lòng người, liền muốn đem chính mình nhất ưa thích ngọc bội đưa cho đối phương. Công tử, xin hãy nhận lấy vật này." Nữ tử từ bên hông gỡ xuống một viên ngọc bội, đặt ở Lâm phủ trước mặt, mặt bạn. Chợt, nàng tháo cái nói xuống, tóc dài rối tung, làn gió thơm phiêu tán, hiến lộ ra nữ tử thân phận. Lâm phủ mắt sáng lên, Hắn không có để ý nữ nhân tự động, mà là thông qua linh nhãn có biết nội bộ dấu giếm huyền cơ, có rất nhiều tin tức, chính là đại sư huynh cận mất tích danh sách cùng tư liệu khác. Ta đã hiểu. Đối phương là mượn danh nghĩa ra mắt chỉ danh, thừa cơ cho ta đưa tình báo, tốt dáng hỏa, chơi đến hoa thật. Bất quá, có cần phải như vậy? Làm cho cuộc chiến tranh tình báo phiến giống như. Lâm phủ âm thầm nhà rảnh, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn nhận lấy một bội, nói: "Cô nương ngày thường thật sự là hoa sen muối nở, ta là lao sắp phê, một chút liền chọn trúng ngươi, ngươi ngọc bội ta nhận. Bất quá, trong nhà của ta còn có chút việc gấp cần xử lý, cáo từ." vừa dứt lời, Lâm phủ trợn. Nữ tử nhìn xem Lâm phủ đi xa phương hướng, chớp chớp đôi mắt đẹp, không biết rõ lao sát phê ba chữ này là có ý gì, nhưng phủ vương lời nhắn nủ nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng bẹo lên mũ, trở về phục bệnh. "Sa phủ, sư minh, ngọc bội cho ngươi." Lâm phủ đem còn sót lại lấy mũi thơ ngọc bội đưa cho Lô Cửu Kiếm. "Tiểu sư đệ, làm tốt lắm." Lô Cửu Kiếm đem ngọc bội gián tại mi tâm, thần thức liếc nhìn nội bộ, phát hiện vẹn vẹn Cửu Châu thành bên trong liền có vài chục vị trận pháp sư ly kỳ mất tích, tên của bọn hắn đơn, thân phận, tu vị, mất tích ngày đó địa chỉ kẻ thù các loại đều có tại trong Ngọc Bội đánh dấu ra, rất kỹ càng. Phần tài liệu này rất đủ, tiếp xuống, chúng ta có bận rộn. Lô Cửu kiếm buông xuống Ngọc Bội, lấy ra đưa tin Ngọc lệnh, thấp giọng nói, "Chính quốc chủ, ngươi tặng lễ vật rất không tệ, ta trước chậm rãi thưởng thức." Đối diện cũng rất mau trở lại ứng. Thân là nữ phụ thuộc chỉ chủ, Chính quốc chủ cũng là có đưa tin Ngọc lệnh, thuận tiện cùng Tiên Linh Tông cao tầng liên hệ. Nghe Chính quốc chủ truyền đến thanh âm, Lô Cửu kiếm nhíu mày, hướng Lâm Vũ nói ra, "Tiểu sư đệ, người liên hệ ủy thác Chính quốc chủ để cho ta cho ngươi truyền đạt một câu." "Lời gì?" Lâm Vũ sửng sốt. "Nàng gọi Trịnh Minh Nguyệt." Lô Cửu kiếm nói. Lâm phủ trưởng mắt nhìn, thẩm nghĩ vừa mới người liên hệ chính là Trịnh Minh người a. Họ Trịnh, xem ra nữ nhân cũng là phụ vân quốc thành viên hoàn thật. Về phần vì sao tự báo danh tự, hắn không có suy nghĩ nhiều. Đại sư Minh, nhị sư tỷ, đã tư liệu đã tới tay, chúng ta nên bận rộn. Đúng, tranh thủ thời gian làm chính sự. Sư Minh đệ ba người phân tích trong ngọc bội tư liệu, biết được mất tích trận pháp sư cơ bản đều là thâm niên cấp độ, có phong phú trận pháp kinh nghiệm, ngày bình thường cũng không có cái gì biểu ra, lại đều không hiểu mất tích. Cái này phía sau, nhất định là có cái nào đó hắc ám thế lực đang thu thập đại lượng trận pháp sư, là bọn hắn làm việc. Đại sư huynh, ta là trận pháp sư, nếu không, ta tới làm mồi nhử, hấp dẫn kẻ sau màn nhiệt thân." Lâm Vũ nghĩ đến cái này kế sách, quá nguy hiểm, ta hà có thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm." Lô Cửu kiếm lắc đầu liên tục, vương vàng hắn, cũng không muốn vì một già kẻ sau màn hy sinh tiểu sư đệ. "Ta là giả thân nha." Lâm Vũ cười nói. Lô Cửu kiếm vỗ đầu một cái, "Đúng à, ta vừa mới quá lo lắng an nguy của ngươi, lại xem nhẹ sư đệ ngươi cùng ta, không chỉ có đều có phù bảo, cũng đều tu luyện có có thể thi triển giả thân pháp thuật bí pháp." Bên người vang lên mài răng thanh âm. Khô khô Lô Cửu kiếm ý thức được, chính mình không nên xách phù bảo hai chữ này, cái này thế nhưng là Lý Bích Hà đau nhất điểm, thế nhưng hắn luôn luôn nhịn không được xách. Đại sư huynh, ta đề nghị, ta tại Cửu Châu trong thành lấy trận pháp sư thân phận hành tẩu một thời gian, lại dùng giả thân dẫn kẻ sau màn xuất thủ." Lâm phủ nói. Lô Cửu kiếm nghĩ nghĩ, nói, "Ta cảm thấy chúng ta trước tiên cần phải âm thầm dò xét một đoạn thời gian, tránh khỏi hai mắt một bôi đen, chờ có manh mối, ngươi lại dùng trận pháp sư thân phận câu cá, chúng ta cũng không cần quá bị động." Lý Bích Hà yên lặng không nói lời nào. Tại quyết sách thời điểm, nàng cảm thấy lấy chính mình xúc động tính cách cũng nghị không ra cái gì diệu kế rước quát cái gì cũng không nói, cần giết địch thời điểm lại xuất thủ. Không cần đã lâu, thương nghị kết thúc. Lô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà, Lâm Phủ, Sích Vũ chuẩn chia ra bốn đường, đến trận pháp sư mất tích địa phương đi lại. Sa phủ ngoài cửa lớn, Lô Cửu Kiếm mặc phàm tục quần áo, lấy một chương liệm tức phù dán tại lồng ngực, khiến cho trên thân chỉ là tản mát ra phàm nhân khí tức, ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên. Trong xe là hắn tình cảm chân thành, Vương Quân Ngưng. Ta không nên ngồi tại nóc xe, ta hẳn là ngồi ở trong xe, thế nhưng trong xe đã không có ta vị trí. Lô Cửu Kiếm tở dài, cưỡi ngựa xe rời đi. Lý Bích Hà cùng Sích Vũ chuẩn cải trang thành hai cái luận khí kỳ đệ giai tu sĩ, tại Cửu Châu thành thành đấu. Lâm phủ thì là hết lần này tới lần khác công tử cách tân mặc. Ba người một chim, phân biệt phụ trách đông nam tây bắc tứ đại thành khu, Lâm phủ phụ trách chính là hôm nay đi qua thành đô khu, cũng tại sau nửa canh giờ đến. Một tòa trà lâu. Lâm phủ ở chỗ này uống trà, Linh Nhãn Lặng Yên không một tiếng động thăm dò phụ cận. 7 ngày trước, một vị thâm niên trận pháp sư đêm khuya lúc còn tại trà lâu uống trà, sau khi ra cửa, liền ly kỳ mất tích, cho đến hôm nay cũng còn chưa hề quay về. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ cũng không nghĩ tới Thẻ người tốt sẽ ở cái này thời điểm cấp cho, xem chừng là bởi vì chính mình đi cùng Trịnh Minh Nguyệt chấp đấu, giúp nô cứu kiếm. Tiêu Hao tấm thẻ, hắn leo lên thứ 1326 tầng. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 50 ngày. Lâm Vũ ý lặng, không nghĩ tới vậy mà lại phát động ẩn tàng bản thượng, tiếp tục quan sát chu vi. Ồ, Tân Vũ chú ý tới bên đường cống thoát nước. Xuyên qua trước, hắn liền biết rõ, Thanh Vân cổ đại đại đường thời kỳ liền đã có cống thoát nước, tỉ như chữ danh trưởng An Thành, liền có tương tự công trình. Cổ Châu thành chính là phụ Vân quốc hoàng thành xây thành hoàn thiện, mỗi đầu đại đạo phía dưới đều có một đầu cống thoát nước, dùng cho cho Cửu Châu Thành sắp xếp hồng cùng sinh hoạt nước thải. Đường nhỏ cũng có cỡ nhỏ cống thoát nước, cùng dưới đường lớn liên thông. Điều này sẽ đưa đến Cửu Châu Thành thông đạo dưới lòng đất rất phức tạp, bốn phương thông suốt, tìm kiếm độ khó rất lớn. Đi ý. Lâm Vũ chợt dịp người không chú ý, tiện tay hất lên, một đạo kiếm khí từ ống tay áo bay ra, chui vào cống thoát nước, ở trong đó tìm kiếm, có thể truyền đến thời gian thực hình tượng. Cam, có hay không lòng công đức? Lâm Vũ phát hiện, trong đường công ngầm cái gì cũng có, chết con chuột, phân và nước tiểu, áo lót của lót. Cũng may Kiếm khí hóa thân chỉ có thể truyền về hình tượng các loại tin tức, sẽ không truyền về hương vị, không phải, Lâm phủ liền nước trà đều uống không hạ. Dưới đường lớn cống thoát nước rất lớn, hiện lên hình vuông, rộng một trượng có thừa, cao hai trượng, trong đó có không ít nước thải hướng ngoài thành chỗ chúng chỗ chảy xuôi. Đương nhiên, Lâm phủ chú ý tới một cái đồ vật. Cống thoát nước dưới nước có một đạo trận văn, rất bí ẩn, nếu không phải hắn là thâm niên trận pháp sư, còn chưa nhất định nhận ra được, mau để cho kiếm khí chìm vào dưới nước. Xoạt xoạt. Sau một khắc, đạo này trận văn lại đột nhiên bắn lên, đem Lâm phủ kiếm khí ba khóa, kéo chặt lấy. Là cả bẫy. Lâm Vũ cảm giác cái này đạo kiếm khí rất nhanh bị ma diệt, không khỏi mở to mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 57, quả nhiên là nàng. Lâm Vũ không cam tâm, lại ngưng tụ một đạo kiếm khí, quăng vào cống thoát nước, đến lúc trước địa phương. Dầm dầm. Đúng lúc này, có một đầu ngư yêu tại hạ thủy nói trong nước du động, cũng không phát hiện dấu ở một đầu tanh hôi trong đồ lốc kiếm khí, mà là từ trong nước nhô ra nửa người, lộ ra cường tráng nửa người trên, chính là ngư nhân tộc. Nửa người dưới đuôi cá, nửa người trên ra xê người. Cổ hai bên có mang cá, cũng có phổi, có thể ở trong nước cùng lục địa hô hấp, thì trưởng năng lực mạnh. Ngư yêu nhìn quanh chu vi, Mắt sâu sí bên trên, tràn đầy vẻ ngờ vực. Sau đó, nó từ bên hông túi da nhỏ bên trong móc ra một trương màu vàng kim nhạt lá bùa, bên trong miệng nói lẩm bẩm, lá bùa chìm vào trong nước, hóa thành cùng lúc trước đồng dạng trận văn. Nguyên lai là ngư yêu bố trí cả bẫy. Lâm phủ âm thầm khống chế kiếm khí, làm cho nâng ở trong nước trôi nổi đầu kia áo lót bay tới ngư yêu bên người, thừa dịp nó không chú ý, giấu vào bên hông áo ra. Thành công. Lâm phủ hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian thanh toán tiền trà nước, chậm rãi đi ra con trà. Trong đường cống ngầm, ngư yêu lặn xuống nước. Zopiao cống thoát nước hướng cái khác địa phương bởi đi, rất ngo tới đúng chỗ tại Cửu Châu thành thành Đông bên ngoài hơn 10 dặm một tòa hồ lớn. Thật tình không biết, Lâm phủ cũng đến. Hắn từ đầu đến cuối thi triển thủ độn, một đường theo dõi ngư yêu từ đó, cũng phát hiện đối phương trui vào mảnh này kéo dài hơn 10 dặm hồ lớn, đi vào đáy hồ. Chỗ ấy, lại có một tòa dưới nước hành cung. Nó kéo dài vài trăm mét, mặt ngoài có một tầng màu xanh nước hồ thuần, bao phủ cả tòa hành cung. Đại lượng ngư yêu tại phủ cận tuần tra, nếu là đi qua, chắc chắn bị phát hiện, Lâm phủ đang muốn rút đi, lại đột nhiên phát hiện hành cung bên trong đi ra đến một đạo thân ảnh quân thuộc. Tiên linh tông nội môn đệ tử, Lương Uyển Dung. Là nàng. Lâm phủ tất cả suy nghĩ về tập va chạm, trong đầu rất nhanh suy luận ra một loại khả năng. Lương Uyển Dung là cái này thế lực thần bí người, nàng tiên linh tông nội môn đệ tử thân phận chỉ là che giấu, mà cái thế lực này cần trận pháp sư chế tạo một loại nào đó nhận không ra người đồ vật, cho nên bắt rất nhiều trận pháp sư. Lâm phủ âm thầm may mắn, nếu không phải mình dùng qua Tráng thần đan, đã thức tỉnh nguy cơ cảm ứng tiên phú, cái này thời điểm, sợ là đã bị vây ở cái nào đó địa phương xung làm miễn phí sức lao động. Lúc này, Lương Uyển Dung động. Nàng ở trước ngực gián một chương tránh thủy phù. Lý Khai dưới nước hành cung hộ thuần phạm vi về sau, quanh thân xuất hiện một cái cao 2 mét tỏa hình tròn mật khí, cho dù trong nước hành động cũng không thân. Lâm Phù tiếp tục ghé vào đáy hồ. Nhờ nhờ thức hải thiên thê che giấu hiệu quả, hắn không có phát ra tu vi khí tức, khó mà bị phát giác. Đáng tiếc, không có lưu ảnh thành. Lâm Phù mắt nhìn Lương Uyển Dung giợi đi phương hướng, chờ đối phương ly khai hồ lớn, mới thông qua thổ độn đi vào bên hồ, ló đầu ra hướng nơi xa bầu trời nhìn lại. Lương Uyển Dung chính ngự kiếm bay đi. Lâm Phù không có đi truy, mà là tản mất dấu ở ngư yêu bên hung áo ra kiếm khí, xuất ra đưa tin mật lệnh. Lôi này là 9527 La Vũ, có tình huống. Cựu Châu thành, Nam thành khu. Lô Cửu kiếm ngồi tại ngựa nắp xe, nghe nói đưa tin ngọc lệnh bên trong truyền đến thanh âm, lập tức nắm chặt dây cương. Ít cơ khu. Lý Bích Hà buông xuống trong tay đưa tin ngọc lệnh, nhìn về phía Cựu Châu thành đông bộ phương hướng. Thành Bắc khu. Sích Vũ chuẩn người khoác áo choàng, che lại sau lưng thu nạp lên cánh, trên đầu mang theo Hasa mũ rộng vành, khiến người thấy không rõ cái kia nửa hóa hình yêu tộc tướng mạo. Hắn không có đưa tin ngọc lệnh, nhưng đã thông qua linh thú khế ước thu được Lý Bích Hà tin tức, chiều thành đông tiến đến. Không cần đã lâu. Ba người một chim ở bên hồ trong rừng rậm hội họp. Sự tình chính là như vậy, ta thấy được Lương Uyển Dung cùng dưới nước hành cung, nhưng bởi vì hành cung có trọng binh trấn giữ, ta không dám tự mình hành động, chỉ có thể thông tri các vị. Lâm phủ đã nói rõ toàn bộ quá trình. Bao quát Lương Uyển Dung lúc trước nhiều lần hẹn hắn sư tỉnh, trước cho sư phụ báo cáo. Lô Cửu Kiếm ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu là thật sự, Tiên Linh Tông đã bị bên ngoài thâm thấu, sư tôn sư tôn, nơi này là 7788 Ngô Cửu Kiếm, chúng ta phát hiện manh mối. Một lát sau, Lô Cửu Kiếm trừng to mắt, hướng bên người Lâm phủ cùng Lý Bích Hà nói ra: Sư Tôn nói, "Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tiếp xuống, rút lui." "Rút lui?" Lâm phủ cùng Lý Bích Hạ mắt trợn tròn. "Lương Uyển Dung đâu? Xử lý như thế nào?" Lâm phủ tranh thủ thời gian hỏi thăm, "Làm sao lại rút lui, không đi ra?" Sư Tôn nói, "Thời cơ chưa tới." Lô Cửu Kiếm bất đắc dĩ mở ra hai tay. Lâm phủ nhíu mày, xuất ra đưa tin mật lệnh, tìm tới đánh số là 66666 quân cầu, bắt đầu liên hệ. "Tiểu Kim Viên, đầu chó, thế nào?" "Lâm phủ, Sư Tôn, cái này rút lui. Chúng ta liền dưới nước hành quân cũng còn không tiến vào nhìn qua đây." "Tiểu Kim Viên?" Không cần nhịn. Lâm phủ nhíu mày, ta có thể biết rõ nguyên nhân sao? Tiểu Kim viên, nơi này không tiện nói tỉ mỉ, ngươi chỉ phải biết, kia là bị phát hiện thứ 9 tòa dưới nước hành cung, trước đây đã xuất hiện 8 tòa. Nếu như ta đoán không tệ, Cửu Châu thành thậm chí toàn bộ phủ Vân quốc mất tích trận pháp sư đều bị giam giữ ở trong đó. Lâm phủ kinh ngạc. Lúc trước lại còn bị phát hiện qua 8 tòa hành cung. Lúc này, tiểu Kim viên truyền đến với giọng nói, không chỉ phủ Vân quốc có trận pháp sư mất tích, xung quanh cái khác mấy cái phụ thuộc quốc đô có, tại cái khác quốc gia cũng đều phát hiện tương tự dưới nước hành cung. Không chỉ có như thế, Thanh Châu cái khác tông môn khu quản hạt phạm vi bên trong cũng có cùng loại tình huống. Các ngươi cũng phải biết, không chỉ các ngươi tham dự điều tra. Nghe được cái này, Lâm phủ cơ bản minh bạch. Thanh Châu các nơi đều có trận pháp sư mất tích, do xét chuyện này người cũng rất nhiều, vẹn vẹn dưới nước hành cùng, liền đã bị phát hiện chi tỏa. Đồ đệ chứng minh, người giật dây rất mạnh. Chính là tiểu Kim Viên vị này cấp 9 đỉnh phong yêu vương, đều quyết định tạm thời án binh bất động. Đệ tử minh bạch. Lâm phủ đáp lại. Đi thôi, quay về tông. Lô Cửu kiếm đối đưa tin ngọc lệnh liên tục nói mấy câu, phân biệt cho phụ vân quốc chính quốc chủ, Liêu Tuyết sư tỷ phát đi qua. Sau đó Bọn hắn cười xích vũ chuẩn, hướng Thiên Linh Tông chỗ phương hướng bay đi. Trên đường đi, ba người sǒu mi khổ kiểm. Thế nào, không vui vẻ. Lam sư huynh đệ ba người đến Tiểu Kim Viên nơi ở lúc, liền nghe được đối phương mạ thanh mại khí thanh âm. Nhiệm vụ này cũng quá qua loa đi. Lô Cửu kiếm hai tay một đám, có loại cảm giác bị thất bại. Tiểu Kim Viên nhìn về phía Lâm phủ, không phải nhiệm vụ qua loa, mà là các ngươi xác thực hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao, ta giao cho các ngươi nhiệm vụ chỉ là điều tra phù vân quốc Cửu Châu thành trận pháp sư mất tích tình huống. Tra được dưới nước hành cũng đã đầy đủ, chỉ là không nghi tới, các ngươi nhẹ nhàng như vậy đã tìm được cái kia địa phương. Lâm phụ rất không minh bạch, Sư tôn, chẳng lẽ các ngài đã sớm để mắt tới dưới nước hành cùng cái này thế lực thần bí, bây giờ cũng đã nắm giữ đối phương tổng thể tình huống, chỉ là còn chưa tới thu lưới thời điểm, liền để chúng ta trở về." Tiểu Kim Viên gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta Tiên Linh Tông cái khác trưởng lão cũng đều điều động chân truyền đệ tử tiến về các nơi tra án, nắm giữ rất nhiều tin tức, tăng thêm cái khác tông môn bên kia chuyển đến tư liệu, chúng ta cơ bản xác định kẻ sau màn chân thực thân phận, chỉ là còn không hiểu đối phương ở đâu." Lý Bích Hà hỏi, "Bây giờ có thể nói sao?" Nói xong, nàng liền hối hận, âm thầm ảo não chính mình không nên xúc động như vậy. "Có thể Nhưng mà, Tiểu Kim Viên trả lời, vượt quá sư huynh đệ ba người đó trước. Chương 58, luyện khí thập tam trọng. Tiểu Kim Viên bình chân như vại, ngồi tại một cái cùng loại tổ chim tiểu xảo tinh xảo trên đế, nói, gần nhất yêu tộc hoắc loạn, các ngươi còn nhớ chứ? Đám người gật đầu. Tiểu Kim Viên lại nói ra, dị vãng yêu tộc hoắc loạn cơ bản đều là nguyên anh yêu hoàng phát khởi, tác động đến toàn bộ Thanh Châu, dân chúng lầm than. Nhưng lần này, yêu tộc hoắc loạn cũng không tính mạnh, chúng ta mới đầu cảm giác kỳ quái. Về sau, thông qua nhiều mặt dò xét, chúng ta xác định lần này yêu tộc hoắc loạn căn nguyên cũng không phải là nguyên anh yêu hoàng. Lô Cửu kiếm ngạc nhiên nói. Làm sao có thể? Nếu không phải Nguyên Anh yêu hoàng, chẳng lẽ lại là hóa thần yêu thần? Tiểu Kim Viên mắt trợn trắng, một bàn tay đập vào nô cũ kiếm trên trán, nói: "Ngươi nói nhảm. Lần này yêu tộc hắc loạn người đề xuất liền Nguyên Anh đều không phải là, mà là một cái cùng ta không sai biệt lắm cấp 9 đỉnh phong yêu vương." Đối phương phát động yêu tộc hắc loạn, đại khái xuất là muốn xung kích Nguyên Anh. Nô cũ kiếm mắt trợn tròn. Cấp 9 đỉnh phong yêu vương cũng dám khởi xướng yêu tộc hắc loạn. Hắn liền không sợ bị Thanh Châu Tam đại tông môn Nguyên Anh lão tổ một bàn tay chụp chết sao? Chớ nói chi là Tám đại tông môn đứng đầu thế, nhưng là có kia trong truyền thuyết hóa thần lão quái tọa trấn, thật muốn xuất động hóa thần lão quái, Chu Sát chỉ là Kim Đan Nguyên Vương, quá dễ dàng." Tiểu Kim Viên giải thích nói, phía sau màn cái kia cấp 9 đỉnh phong yêu vương rất chân đầu, cho đến ngày nay, liền chúng ta những này Kim Đan Trưởng lão cũng chỉ là xác định hắn tu vi, nhưng còn không biết rõ hắn ẩn thân nơi nào. Cho dù đối với hắn một chút cấp 6 đại yêu thuộc hạ siêu hồn, cũng chỉ biết rõ đối phương đều là lời hóa thân xuất hiện, rất bí ẩn. Cho nên, chúng ta nhất định phải chờ đối phương bản thể hiện thân, lại đem chi đánh chết." Lâm phủ gãi đầu một cái, "Sư Tôn, kẻ sau màn không phải là Tôn Linh Ma a?" Đúng vậy, thôn linh ma cùng lần này yếu tố hỗn loạn thật là có quan hệ, nhưng hắn chỉ là chủ nưu bằng hữu, cùng đối phương hợp tác, Newton thôn phệ càng nhiều linh thể. Tiểu Kim Viên nhìn về phía Lâm phủ cùng Lý Bích Hà, các ngươi đều là linh thể, đơn độc ra ngoài lúc, cần phải cẩn thận một chút. Nói, hắn xuất ra hai cái chúng nhỏ, đậu nang lớn nhỏ, toàn thân màu tím ẩm. Đây là cảm ma linh, chỉ cần thôn linh ma tới gần các ngươi chung quanh mười dặm, liền sẽ đánh chúng. Tiểu Kim Viên giới thiệu nói, đa tạ sư tôn ban thưởng. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà mừng rỡ, nhận lấy cảm ma linh. Sư tôn, nhiệm vụ lần này thật xem như hoàn thành sao? Nếu như thế, ta kia phụ bảo nô cựu kiếm hưng phấn lại mong đợi trả sát tay nhỏ. Tiểu Kim Viên khẽ nói, "Phù bảo tu di kim văn chủ đường ngươi, bất quá, nhiệm vụ lần này chủ yếu công lao vẫn là Lâm phủ, ngươi cùng Lý Bích Hà chỉ là vật làm nền." Hắn nhìn về phía Lý Bích Hà. "Đương nhiên, ngươi cũng có ban thượng, nhìn ngươi tựa hồ là thiếu khuyết phù bảo đi, đây là phù bảo Kim Long ấn, cho." Tiểu Kim Viên tay lấy ra phù bảo. Lá bùa không lớn, chính diện có một viên bị kim long vờn quanh màu vàng kim bảo ấn đồ đằng, thần uy minh ngông của quận, cùng lúc trước ban cho Lâm phủ phù bảo Kim Long ấn như lúc đồng dạng. "Phù bảo, ta cũng có phù bảo a." Lý Bích Hà nhận lấy phù bảo kim long ấn, hưng phấn đến ngửa mặt lên trời cười to, khúc mắc mở ra, rốt cuộc không cần soán suất phù bảo sự tình. Sau đó, nàng vừa xúc động, bỗng nhiên ôm lấy Cao Ba Tấp tiểu kim viên, dừng lại cổ thân. Một màn này, sợ ngây người nô cũ kiếm cùng Lâm phủ. Lý Trung động, ngươi đừng xúc động oa, nha nha nha, chớ hôn, thật nhiều nước bọn, phi phi phi. Tiểu kim viên ra sức dãy dụa, cũng không nghĩ tới Lý Bích Hà bỗng nhiên tới này một tay, đem hắn đều trò cả sẽ không. Lâm phủ cùng nô cũ kiếm trừng thẳng con mắt. Một lát sau, Lý Bích Hà rốt cục ý thức được không thích hợp, đem toàn thân dính đầy nước bọn tiểu kim viên đặt ở mini trên đế, chi kỷ dùng ống tay áo cho hắn xoa nước bọt. Hỗn náo. Tiểu kim viên mãi thanh mãi khí giang dậy. Gặp Lâm phủ cùng nô cũ kiếm đều đang cười trộm, hắn một bàn tay đem nô cũ kiếm đánh bay mấy chục mét. Tiểu sư đệ cũng đang cười, vì sao chỉ đánh ta? Phương xa truyền đến nô cũ kiếm tiêu rên. Liên đứa thích đánh ngươi. Nói xong, tiểu kim viên buông xuống bàn tay, nhìn về phía Lâm phủ, nhiệm vụ lần này, ngươi phát hiện thứ chín tòa dưới nước hành cùng, là chủ yếu công thận, viên này linh khí dư thừa tiểu tiên đạo liền đưa cho ngươi. Trong tầm mắt một viên xo so quả táo còn lớn hơn mật đào xuất hiện, đỏ rực, tán ra đồng, đầm linh khí mùi thơm. Hoa, thật là lớn tiểu tiên đạo. Lô Cửu Kiếm không biết từ nơi nào chạy trở về, cùng Lý Bích Hà tiến đến tiểu kim viên sau lưng nhìn lén. Tiểu kim viên lườm nhắc quản bọn hắn, nói, "Lâm phủ, ngươi mới luyện khí kỳ, tu vi quá thấp, tranh thủ thời gian nan viên này tiểu tiên đạo, lại bế quan một thời gian, dụng tâm luyện hóa dược lực, nhất định có thể tấn thăng luyện khí thập tam trọng đại viên mãn, đạt tới chúc cơ tiêu chuẩn thấp nhất." Đệ tử, đà tạ sư tôn. Lâm phủ bưng lấy tiểu tiên đạo, liếm môi một cái. "Chúc cơ, đang nhìn." Tiểu Kim Viên tiếp tục dặn dò, "Chờ ngươi tấn thăng luyện khí thập tam trọng đại viên mãn, trước chờ ăn chúc cơ đan, đến đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, củng cố tu vi cùng tâm cảnh, trở lại bế quan mới có thể xung kích chúc cơ." Đệ tử ghi nhớ. Lâm Vũ gật gật đầu. Lô Cửu kiếm ở một bên xem vào, sư tôn nói không sai, mặc dù tiểu sư đệ ngươi là linh thể, nhưng chúc cơ không phải trò đùa, tối thiểu đến có 100% tự tin lại phá cảnh. Ngươi cốt. Tiểu Kim Viên một bàn tay đem Lô Cửu kiếm đánh bay mấy chục mét, nhưng nghĩ tới cái gì, nhanh lên đem đối phương hút trở về, tiếp xuống. Các ngươi ở trong lệ tuấn sát tông môn khu quần hạt, chém giết cấp 6 đỉnh phong trở xuống đại yêu là được, về phần yêu tộc hoắc loạn phía sau màn những cái kia yêu vương ma vương, tự nhiên là từ chúng ta những này kim đàn chân nhân xử lý. Đệ tử tuân mệnh." Ba người chắp tay nói, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tiểu dung, thỏa mãn trở lại chính bay về động phủ. Nội môn thứ 9 phòng, số 999 động phủ. Lâm phủ quanh chân tại phòng luyện công bên trong, động phủ cửa chính cùng chúng quanh vách tường dán không ít lá bùa, phòng ngừa luyện hóa tiểu tiên đao dược lực quá trình bên trong bị người quấy rầy. Không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng như vậy. Lâm phủ bưng lấy tiểu tiên đao Khi sâu một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cắn một cái hạ tiểu tiên đào một góc, thịt quả hư dọn, vào miệng tan đi, bàng bạc linh khí giống như sông lớn sông lớn rót vào thể nội. Khi một cái chớp mắt, lại có kinh lạc đâm nhói cảm giác. Tâm phủ tranh thủ thời gian vận công luyện hóa dược lực, có chúng phẩm căn cốt cùng huyền băng linh thể song trọng tác dụng, cái thứ nhất thịt quả dược lực bị hoàn mỹ luyện hóa, trợ vẹn nhiều hơn 100 ngày tu vi, không khỏi lưu luyến. Thịt quả linh khí thật độ giảo. Lâm phủ từng ngậm ăn, làm gì cho đó, thời gian cũng tại bất tri bất giác ở giữa mất đi. Sau 7 ngày, Lâm phủ đã ăn sạch tiểu tiên đào. Cả người thể nội pháp lực gần như hóa thành thể lỏng, bởi vì còn có dư thừa dược lực chưa luyện hóa, đành phải mở to miệng, đem phun ra, giống như tâm lửa, đánh xuyên sàn nhà. Lúc này, Lâm phủ hai mắt sáng chói chói mắt, trên thân tán ra hơi có vẻ hỗn loạn cường đại khí tức. Không tốt, tu hỏa nhập ma. Lâm phủ toàn thân run rẩy giữ dợi, huyền băng linh thể bản nguyên tự động tại thể nội lưu chuyển, hai mắt khôi phục thanh tĩnh, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là nuốt một viên thanh tâm hoàn. Sao động khí tức, trở nên vùng đất bằng phẳng. Chỉ bất quá, một thân pháp lực đã so 7 ngày trước hùng hậu hơn hai lần, nhục thân cường độ cũng có tăng lên không nhỏ. Tu luyện thân lực lượng đều 2000 cân. Rốt cục, luyện khí thập tam trọng đại viên mãn. Lâm Phù bỏ ra tốt thời gian rảnh, rốt cục thích hứng bây giờ tăng gọi tu vi, mọc ra một hơi. Chương 59, Nguyệt Quan Thành. Tu vi tăng nhiều cảm giác rất tốt. Lâm Phù ôm lấy một bên bàn đá, vật này nặng đến 800 cân, lại bị hắn nhẹ nhõm nâng qua đỉnh đầu. Hắn không phải thể tu, nhưng tu vi tăng lên lúc, tự thân pháp lực sẽ đối với nhục thân tiến hành một lần rèn luyện, bình thường tình huống dưới, luyện khí thập tam trọng đại viên mãn tu sĩ, nhục thân lực lượng đều có thể đạt tới 1500 cân. Lâm Phù phục qua Tố Thể Đàn, lại có Huyền Băng Linh Thể. Tăng thêm luyện hóa tiểu tiên đao, đa trọng tác dụng dự dưới, cho nên khiến cho nhục thân lực lượng đạt tới 2000 cân. Cùng thể tu không sót so được, nhưng so cùng giai tu sĩ mạnh, cũng không biết rõ lần bế quan này bao lâu. Lâm phủ bằng ngón tay tính toán, liền sáng tỏ. 7 ngày, còn có thể tiếp nhận. Như là đã đột phá tu vi, là thời điểm đi tìm sư tôn. Lâm phủ lấy ra đưa tin ngọc lệnh, cho tiểu kim viên gửi đi giọng nói, công bố chuẩn bị đi qua. Không dùng qua tới, ta bây giờ không tại nội môn đệ nhất phòng, ngươi đã trải qua đột phá luyện khí đỉnh phong, vi sư đề nghị ngươi đi phàm tục lịch luyện một thời gian, chờ ngươi cái gì thời điểm cảm giác có thể chúc cơ, trở lại đi. Đưa tiên ngọc lệnh truyền đến tiểu kim viên thanh âm. Lâm phủ sững sờ. Đi phạm tục bên trong lịch luyện. Thú vị. Ngày đó, hắn liền xuất phát. Phù Vân quốc, phương Bắc, Đại Mạc. Tại Đại Mạc nhất nam bộ, tọa lạc lấy một mảnh kéo dài trong vòng hơn 10 dặm nguyệt nha hồ, xuôi theo hồ kiến tạo một tòa tên là Nguyệt Quang thành tiểu thành, có hơn 10 vạn nhân khẩu. Đây là phù Vân quốc phương Bắc cứ điểm một trong. Đại Mạc nam bắc rộng mấy trăm dặm, đông tây dài mấy ngàn dặm, có được đại lượng xác quái, thường xuyên đối nam bộ phù Vân quốc tiến hành quấy nhiễu. Phù Vân quốc hoàng thất thế là chế tạo ra Nguyệt Quang thành 10 nhiều tòa thành trì. Muội tỏa thành đều có chút cơ thượng nhân tỏa trấn, hình thành một đầu vững chắc phương bắc phòng tuyến. Nguyệt Quan Thành, một vị thanh niên chậm rãi vào thành. Cuối cùng đã tới. Thanh niên lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, vướt vẻ trên người các bụi, chính là phong trần mệt mỏi mà đến Lâm phủ. Sở dĩ đến Nguyệt Quan Thành, chính là bởi vì ở chỗ này cảm giác không chịu được nguy hiểm, tăng thêm nơi này chính là phủ Vân Quốc biên cương, tới gần đại mạc, thích hợp lịch luyện. Hồng Trần Luyện Tâm. Ha, ta vốn là trong Hồng Trần người, như thế nào cần quay về Hồng Trần Luyện Tâm? Bất quá, đến đều tới. Lâm phủ tiến vào Nguyệt Quang Thành về sau, chỉ tốn một khối hạ phẩm linh thạch, liền mua xuống một tòa không tệ tiểu viện, không có mở tiệm, cũng không có kinh doanh cái khác môn sinh. Hắn liền mỗi ngày đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, ngẫu nhiên giúp hàng xóm láng giềng quét dác, khơi thông mương nước, mang em bé, giặt quần áo nấu cơm các loại, rất nhanh liền cùng đám người thân quen. Chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Chúc mừng thu hoạch được nhị tinh cấp thẻ người tốt một. Chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Tại phàm tục bên trong hỗ trợ, lấy được thẻ người tốt cơ bản đều là một tinh cấp, ngẫu nhiên xuất hiện nhị tinh cấp, bởi vì lúc trước bế quan bảy ngày, không có giúp làm sự tình, thứ hải thiên thế dừng bước không tiến. Thẳng đến ra Hồng Trần luyện âm, rốt cục lại đạt được mới thẻ người tốt, bắt đầu leo lên. 3 ngày về sau, Lâm Vũ leo lên thứ 1330 tầng. Căn cốt một. Hạ phẩm căn cốt điểm số là 100, trung phẩm căn cốt điểm số là 200, thượng phẩm căn cốt hắn là 400, nói cách khác, ta còn phải lại đến gần 200 cái điểm số mới có thể đem căn cốt tăng lên tới thượng phẩm. Hắn bất hắc, nhưng không có nghĩa là không cần căn cốt. Nếu có thể có được thượng phẩm căn cốt, kết đan xác suất sẽ tăng nhiều, còn có thể tăng lên ngày thưởng tu hành tốc độ. Ngày thứ 2, Lâm Vũ đang muốn đi ra ngoài. Lâm tiểu ca, có thể hay không giúp ta chuyển điểm đồ vật? Cái cái dương quá nặng, chứa da da của ta lưu lại nguyên bộ khôi giáp, ta mang không nổi. Cửa sân truyền đến thanh âm, kia là Satvex tiểu vương, một cái 10 tuổi lớn thiếu niên. Không có vấn đề. Lâm Vũ đáp lại, đi đến Satvex, một cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem trên trăm cân nặng hầm go lớn tự nâng lên, đặt ở chỉ định vị trí. "Oa, Lâm tiểu ca, ngươi thật lợi hại. Ngươi là những cái kia trấn thủ thành trì người tu hành sao?" Tiểu vương mặt mũi tràn đầy bận như vậy, nhỏ gầy, nhưng con mắt rất lớn rất tinh tĩnh. "Ta thị tu người đi đường, nhưng không phải thủ thành người." Lâm Vũ không có dấu giễu, chủ đánh một cái chân thành. "Vậy ngươi biết bài sao?" Tiểu Vương rất hiếu kỳ, tu vi không đủ, đến ngựa kiếm mới có thể bay. "Oa, wow, kia thật là quá lợi hại." Ta nghe gia gia nói, phía bắc đại mạc lại có sa quế đại quân tập kết, hướng chúng ta nguyệt quang thành đánh tới chớp nhoáng, đến thời điểm ngươi sẽ đi hay không phía bắc giết địch?" Tiểu Vương một mặt lo lắng, "Hẳn là sẽ." Lâm Vũ gật đầu. "Vậy ngươi nhưng nhất định phải xem chừng nha." "Đúng, không có căn cốt, thật không thể tu hành sao?" Tiểu Vương một mặt tẩm đạm, nguyệt quang thành có căn cốt chấp thí thành địa, hàng năm đều sẽ thống nhất khảo thí căn cốt, Tiểu Vương liên tục 3 năm khảo thí tự thân căn cốt, lại biểu hiện không có, làm hắn tương tâm không có căn cốt tạm thời không thể tu hành, nhưng trên đời này có rất nhiều đường ra, cũng không phải là không phải tu hành." Lâm Vũ Kiên nhận nói. "Thế nhưng là, ta nghĩ trở thành người tu hành, ta muốn lên chiến trường giết địch, ta muốn bảo gia vệ quốc, ta muốn làm người người kính ngưỡng đại tướng quân." Tiểu Vương mở to hai mắt nhìn. Lâm Vũ Động Dung, vỗ vỗ Tiểu Vương bả vai, sau một hồi mới nói, "Không thành người tu hành, nhưng ngươi có thể thi đấu công danh, trở thành quan văn, vì nước phồn hữu, cũng có thể cố gắng rèn luyện chính mình, trở thành phàm nhân tướng lĩnh." Nói, "Hán thi triển linh nhãn." Tiểu Vương không có căn cốt, thể chất đích thật là ngàn vạn người bình thường bên trong tầm thường nhất cái kia. "Tốt, ta thử một lần." Tiểu Vương nắm chặt nắm đấm, ngày đó liền bắt đầu cố gắng rèn luyện thân thể, chèo đến ra ra của hắn lão Vương rất bất đắc dĩ. "Ai, thật không muốn tiểu Vương trên chiến trường, đó là thật quá tàn khốc." Dâu tóc bạc trắng lão Vương thở dài. Lâm Phù nhìn ra được, tiểu Vương gia gia từng là một vị tướng sĩ, lúc tuổi còn trẻ đã từng dũng quan tam quân, giết địch vô số, được chứng kiến chiến tranh tàn khốc, không hi vọng cháu trai đi vào chính mình theo gót, tôn trọng người tuổi trẻ lựa chọn. Lâm Phù hướng lão Vương nhếch miệng cười một tiếng. Lão Vương sững sốt một chút, nhìn về phía đang cố gắng rèn luyện Tiểu Vương, phản phất từ trên người hắn nhìn thấy chính mình tuổi nhỏ lúc cái bóng, một lúc lâu sau, gật gật đầu. Chúc mừng thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt ít một. Làm sao có ngũ tinh cấp? Lâm Vũ sửng sợ, chính mình chỉ là trợ giúp Tiểu Vương rời hạ trang lấy khôi giáp bằng gỗ, sẽ không có ngũ tinh cấp thẻ người tốt, chẳng lẽ là bởi vì chính mình, kia lời nói. Nguyên lai, tâm hồn trợ giúp cũng coi như. Hắn phản phất đẩy ra thế giới mới cửa chính. Về sau mấy ngày, Lâm Vũ mỗi ngày đều chỉ điểm Tiểu Vương cho tiện dùng từ thân pháp lực cho hắn tối thể, khiến cho hắn mạnh lên rất nhiều, tại trong phàm nhân cũng coi là cực kỳ cường đại tồn tại. Một ngày này, Lâm Vũ leo lên 1340 tầng tiên thê. Chúc mừng thu hoạch được phong lôi chí một đúng. Đây là vật gì? Lâm Vũ ngồi trong phòng, duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một đôi màu xanh đậm kim loại cánh, có cương phong cùng lôi đình lấp lánh, đội vàng hỏi thăm thứ hại thiên thê. Phong lôi chí, tự phẩm pháp khí bên trong tiểu phẩm, luyện hóa về sau, tu hành giả sẽ có được năng lực phi hành, có thể thi triển phong lôi độ thuận. Như cùng lưu con giáp, 10 khối trung phẩm linh ngọc dung hợp, có thể hình thành càng cường đại áo giáp. Lâm phủ giải thích, khiến Lâm phủ mừng rỡ. Chương 60: Phong Lôi Giáp, Đồ Thuật. Lâm phủ không nói hai lời, gọi ra Lưu Quang Giáp, áo giáp bên trong khảm nạm lấy 10 khối trúng phẩm linh ngọc, bởi vì gần nhất không có phát sinh đại chiến, linh ngọc đều là đầy trạng thái. Tan. Hấp. Lâm phủ đem Phong Lôi Sí dán tại phía sau lưng, phát ra xoạt xoạt một tiếng, từng tầng lưu quang bao trùm hắn, đem Lưu Quang Giáp, Phong Lôi Sí, 10 khối trúng phẩm linh ngọc dung luyện, tản ra đại lượng ánh sáng cùng nhiệt. Sau nửa cái giờ, Lâm phủ đứng tại vạc nước trước, nhìn xem trên mặt nước phản chiếu chính mình, kia là một người mặc lam kim sắc áo giáp thẳng tắp thân ảnh, toàn thân bị áo giáp bao khóa. Phía sau sinh ra một đôi giường cánh 2m kim loại cánh, quang huy bốn phía. So trước kia còn huyên cốc, đại chiến lúc, người mặc bộ giáp này ta sợ là sẽ phải bị quần đẩu. Lâm Vũ sờ sờ cái cằm, đã dung hợp lưu quan giáp, Phong Lôi Sí, trung phẩm linh ngọc, liền gọi. Phong Lôi giáp đi. Hắn thu hồi giáp, ly khai tiểu viện. Ngoài thành, trong hoang mạc. Đô đốc. Tr้อย hai tiếng sấm nổ vang lên, ngay tại tầng trời thấp phi hành lâm phủ toàn thân đều bị màu lam lôi điện cùng màu xám cương phong bao phủ, một cái lấp lốc liền đến ngoài trăm thước. Cái này chính là Phong Lôi đột thuận. Bởi vì chỉ dung hợp 10 khối trung phẩm linh ngọc, Thời gian ngắn bên trong, chỉ có thể thi triển 10 lần độ thuật, đem hao tổn linh khí bổ sung tốt, liền có thể tiếp tục thi triển độ thuật. Có Phong Lôi Giáp, ta đào mệnh năng lực trong nháy mắt dẫn trước toàn bộ chúc cơ, chính là bình thường Kim Đan yêu vương, sợ là cũng bắt không được ta đi. Lâm phủ cười ha ha. Hắn đem pháp lực rót vào Phong Lôi Giáp, cứ như vậy giữa không trung phi hành, tốc độ có thể so với chúc cơ sơ kỳ, đạt tới mỗi giây 50m trở lên, thể nghiệm một thành tốc độ cùng kích tình. Ầm ầm. Lâm Vũ bay đến một tòa cồn cát phụ cận, phía dưới một cái nô lên đống cát đột nhiên nổ tung, có một cái tương tự cự hạt màu xám trắng quái vật phóng lên tận trời, ám tử sắc đôi câu hung hăng đâm về thân thể của hắn. "Đã sớm nhìn thấy ngươi." Lâm Vũ nghiêng người tránh né, kéo ra phá giáp cùng bắn ra một tiễn, chính giữa quái vật miệng, đưa nó bắn thủng, toàn thân bị bằng phòng, ngã tại cồn cát bên trên. "Đây chính là xác quái." Lâm Vũ kiểm tra quái vật thi thể, vật này thân dài 3m còn chừng, là một cái một cấp yêu thú, tương đương với luyện khí tứ trọng tu hành giả, phần đôi móc câu có kịch độc, có thể chui cát tẩn nút, rất là âm hiểm. Cũng may, hắn có được linh nhãn, liếc nhìn lại, liền biết rõ các hạ tất dấu đồ vận. Nguyệt Quan Thành, trong tiểu viện, đưa cho ngươi." Lâm Phù đem một bộ khôi giáp ném cho Tiểu Vương, chính là lợi dụng bị chém giết một cấp sa quái giáp sắt chế tạo mà thành, có thể nhẹ nhõm ngăn trở phàm nhân binh khí, còn đem có độc phần đuôi luyện thành đồn mâu, so trước kia càng thêm sắc bén. "Hoa." "Lâm tiểu ca, ngươi đi đại mạc chém giết sa quái rồi, đầu này tối thiểu là thủ lĩnh cấp bậc." Tiểu Vương trợn tròn trong mắt, một bên lão Vương cũng lộ ra kích động. Một cấp yêu thú chính là thủ lĩnh cấp bậc rồi. Lâm Phù cảm nhận được ngoài ý muốn. Lão Vương gật gật đầu. Xem như tiểu lục mục, một đầu một cấp sa quái chí ít thống lĩnh mấy chục trên trăm con không có tụ vị sa quái, có thể đối chúng ta nhân tộc quá khứ thương đội tạo thành trận thống đả kích. Thông qua lão Vương giới thiệu, Lâm phủ biết được, cấp 2 sa quái có thể thống lĩnh mấy cái đến 10 cái một cấp sa quái, dưới trướng phổ thông sa quái nhiều đến mấy trăm. Nếu là cấp 3 sa quái, dưới trướng phổ thông sa quái có thể nhiều đến hơn ngàn thậm chí mấy ngàn, đủ để công thành. Mà cấp 4 đại yêu cấp độ sa quái, dưới trướng sa quái đại quân nhiều đến hơn vạn, một khi đối nhân tộc thành trì phát động tiến công, khả tạo thành đại lượng tương vong. Nhưng mà, Lâm phủ cảm thấy sa quái cũng không tính mạnh. Bọn chúng thắng ở số lượng nhiều. Một chỉ có được hơn vạn xác quái đại quân, cũng liền một cái cấp 4, mười mấy con cấp 3, mấy chục trên trăm con cấp 2, mấy trăm con một cấp xác quái. Nếu có thể ám sát cấp 3 cấp 4 xác quái, liền thắng. Nghe nói, gần nhất phía Bắc Đại Mạc không thái bình, không được bao lâu, xác quái liền muốn đánh tới. Lão Vương lo lắng. Tới ta cũng không sợ, ta muốn lên chiến trường giết địch, giết nhiều mấy cái xác quái, liền cùng năm đó ra ra, ra sức vì nước. Tiểu Vương nghiêm mặt nói. Lão Vương mặt lộ vẻ sầu khổ chỉ sắc. Tiểu Vương cha mẹ đều là tướng sĩ, vì nước hy sinh, hắn thật không muốn thân nhân duy nhất tiểu Vương cũng đi. Ngươi còn nhỏ, tạm thời không tới phiên ngươi bên trên. Lâm phủ Vô Vũ tiểu vương bà bay, nhìn về phía phương Bắc Minh ngông sa mạc, trận chiến này, ta sẽ ra tay. Tại Nguyệt Quang Thành thời gian rất bình tĩnh. Lâm phủ mỗi ngày trợ giúp hàng xóm, nhìn tiểu vương học tập giết địch chi thuật, có rảnh rỗi, liền đi ngoài thành quen thuộc phong lôi giáp, phát hiện Nguyệt Quang Thành Bắc bộ lạc đàn sa quái càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng bầy sa quái tại tập kết, lập tức biết rõ đại chiến sắp đến. Thiên Linh Tông, nội môn thứ 9 phòng. Từ thu thủy, Lý Hữu Vi, Lăng Hương Hương ngoại hạng đi tuần xem thứ nhất đại tổ. Rốt cục phong Trần mệt mỏi chạy về, nhân số từ ban đầu 100 cái xuống đến 90. Giảm đi Lâm phủ, chết trận 9 người. Ai? Tư Thu Thủy rất là ảo não, thân là tổ trưởng nàng, không thể cứu những cái kia chiến tử ở môn, để nàng lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Tư Thuỷ, không cần tương tâm chú ý, tu hành giả vốn là nghịch thiên mà đi, tử vong rất bình thường. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng, đi chuẩn bị chút cơ đi. Trở thành chân truyền đệ tử về sau, ngươi có thể làm được càng nhiều. Nội môn thứ 9 phong phong chủ, vỗ vỗ Tử Thu Thủy bà bay, đem một cái bình ngọc đưa cho nàng. Từ Thu Thủy chỉnh trọng gật đầu, nàng đã sớm là luyện khí thập tam trọng đại viên mãn, bây giờ có mấy mai chúc cơ đan, là thời điểm bế quan chúc cơ. Cũng không biết rõ Lâm sư đệ sư huynh thế nào. Trước lúc bế quan, Từ Thu Thủy nhìn về phía Lâm phủ số 999 đạo phủ, trong đầu hiện ra thân ảnh của hắn. Nguyệt Quan Thành. Lâm phủ Tiêu Hoa hôm nay lấy được một chương tam tinh cấp thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 1360 tầng. Chúc mừng thu hoạch được bí pháp độn thuật S1. Rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu. Lâm phủ phảng phất lại bị giam tiến phòng tối. Một ngày một đêm khổ tu môn này độ thuật, trong đó bao hàm ngũ hành độ thuật cùng cái khác độ thuật, đúng là toàn năng bản. Không cần đã lâu, hắn mở mắt. Độ thuật đã tỉnh thông. Bất luận là đối mặt nham thạch, bùn đất, cát sỏi, thủy, mộc, hỏa, kim loại, vẫn là những sự vật khác, đều có thể sử dụng cái này môn bí pháp. Ngày đó, Lâm phủ không ngừng thi triển cái này môn bí pháp. Bởi vì đã tinh thông, hắn có thể nhẹ nhõm tại nguyệt quang thành bên trong qua lại, chính là thành chủ vị này chốc cơ thượng nhân, đều khó mà phát hiện hắn tồn tại. Cái này khiến Lâm phủ rất hài lòng. Trong màn đêm, Lâm phủ treo ở trên không, trông về phía xa phương bắc, cho ấy tụ tập sa quái càng nhiều. Xem chừng còn có mấy ngày, Đại Mạc sa quái đại quân liền muốn lần nữa tiến công Nguyệt Quang thành. Lâm Vũ lẩm bẩm. Tiểu Vương gia gia lão vương, năm đó chính là Nguyệt Quang thành thủ thành tiểu tướng, dưới trướng xuất linh trên trăm tướng sĩ, mặc dù chỉ là một kẻ phàm nhân, chinh chiến cả đời, cũng chém giết hàng ngàn con phổ thông sa quái, dũng quan tam quân. Lão vương nói qua, phương Bắc sa quái rất đáng ghét, sinh sôi tốc độ nhanh, hàng năm đều muốn một lần phát động đại chiến. Lần sau tiến công, ngay tại gần đây. Hy vọng dùng không lên tờ phù lúc này. Lâm Vũ cúi đầu xuống, nhìn xem nằm tại lòng bàn tay một chương thải sắc lá bùa. Đây là mấy ngày trước đây leo lên Tức Hải Thiên Thế thứ 1350 tầng thời điểm lấy được cơ duyên, sử dụng về sau có thể tăng phúc toàn thân. Sau nửa đêm, trong sáng trăng sáng bị mây đèn che đậy, đại mạc hoàn toàn lạnh lẽo. Cự ly nguyệt quang thành hơn 10 dặm đại mạc chỗ sâu, một cái dài ước chừng 5 mét sa quái, chính chậm rãi từ cồn cát phía dưới nô đầu ra, lạnh lẽo nhìn lấy phương nam nguyệt quang thành. "Chú tiểu nhân, cho ta sông." Chương 61, Hàn băng tiến thần. Đại mạc chỗ sâu, không chỉ một chỗ sa quái đại quân tập kết. Nguyệt Quang Thành cùng cái khác vài chục tòa cấu thành phủ Vân Quốc Vương Bắc Phong Tiến thành trì, đều phân biệt bị một chi sa quái đại quân đè mắt tới, chuẩn bị phát động cực lớn quy mô tiến công. Tại đại mạc càng chỗ sâu, một cái khí tức không thua gì tuyết quái lãnh chúa cự hình sa quái chính ghé vào cột cắt bên trên, lạnh lẽo nhìn lấy Vương Nam phủ Vân Quốc Vương Bắc Phong Tiến. Nó muốn đánh hạ kia vài chục tòa thành trì, triệt để vỡ nát phủ Vân Quốc Vương Bắc Phong Tiến, tiến nhanh thẳng vào. Nhân tộc đem trở thành nó phong vương đã đặt chân. Nguyệt Quang Thành, trong tiểu viện, Lâm phủ một đêm không ngủ. Mới đầu, hắn tại tu hành, nhưng tu vi đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, không cách nào tiến thêm. Mục đích bộ, liền phải phục dụng Chúc Cơ Đan mới có thể bước vào Chúc Cơ kỳ. Nhưng, hắn cảm giác còn không phải thời điểm. Hắn không biết rõ còn kém cái gì, là một đoạn khắc cốt minh tâm yêu thương, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, một đoạn thời gian cuộc sống phàm tục. Lâm Vũ không hiểu, hắn chỉ là cảm thụ ra, cho dù mình bây giờ phục dụng Chúc Cơ Đan, đột phá sát suất cũng chỉ có tám thành. Nếu là Lý Bích Hà, trực tiếp mở vào lên. Nhưng, Lâm Vũ cảm thấy, Chúc Cơ không thể trò đùa, đây là chế tạo tự thân đại đạo căn cơ đại sự, là quyết định tương lai có thể trèo lên đến cao bao nhiêu nhân tố trọng yếu. Không có 100% tự tin. Hắn không muốn phá quan. Trời vừa sáng, mặt trời mới lên. Ầm ầm. Nguyên quang thành cửa thành bắc bên ngoài, đột nhiên có một mảnh phong bạo đánh tới, không ít người chỉ coi là phổ thông bão cát, cửa thành bắc bên kia lại truyền đến một đạo trung khí mười phần nam tử tiếng nói, truyền khắp thành trì phố lớn ngõ nhỏ. "Xa quái đại quân đột kích, phòng ngự." Kia là thành chủ, cũng là thủ thành đại tướng, một vị kinh nghiệm sa trường chốc cơ thượng nhân. Hắn đứng tại thành lâu, dáng vóc khôn nô, người khoác giáp trụ, cầm trong tay trượng bát samô, một cỗ túc sát chi khí bộc phát, làm cho người sợ hãi. "Ta cũng lên xuất thủ." Lâm Vũ Yên lặng đứng dậy. Tại cửa sân dán lên hai tấm hạ phẩm phàm ngự phụ, sau đó quay đầu, nhìn xem tụ tập tại chính mình trong tiểu viện hơn 10 vị lãng giang lĩnh cư. "Lâm tiểu ca, ngươi phải xuống trở về a?" Tiểu Vương mặc xa quái áo giáp, gật mở đám người, cũng nghĩ cùng Lâm phủ ra trận giết địch, lại bị lão Vương để lại, đành phải hô to, sợ sẽ không còn được gặp lại Lâm phủ. "Yên tâm, ta không có việc gì." Lâm phủ một thân áo trắng, bình tĩnh nhìn qua cửa thành bắc, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể lập tức bị làm kim sắc phong lôi giáp bao phủ. "Hừ." Hắn hạ người nhảy lên, cả người liền đã phóng lên tận trời, hướng tụa thành bắc bay đi. "Lâm tiểu ca thật sự là tiên nhân nha." Một chút hàng xóm láng giềng sợ hãi thán phục, nhìn xem Lâm phủ rời đi thân ảnh, yên lặng chúc phúc hắn bình an trở về. Cửa thành Bắc. Một đám sa quái phá vỡ cát sợi, tu tập ở ngoài thành trên đất trống, ngắm nhìn cao tới 15 mét tường thành. Sa sa sa. Bao cát càng lúc càng lớn, tâm nhìn đã thấp hơn 100 mét, a cũng không biết rõ cát bụi bên trong hận nốt lấy bao nhiêu sa quái, nghe thanh âm cùng chấn thế, tối thiểu luôn bạn. Cũng may, nguyệt quang thành có trấn pháp, sa quái không cách nào từ dưới đất chui vào trong thành, bao cát tiến vào bên trong thành, uy lực cũng sẽ dần giảm, tâm nhìn phạm vi lớn tăng lên. Chúng tiểu nhân, thiên công Bao cát bên trong chợt có thanh âm truyền ra, vận sức chờ phát động sa quái đại quân lập tức nhảy vọt, nhưng đại bộ phận sa quái chỉ có thể nhảy đến cao 10 mét, không cách nào vượt qua tường thành. Bắn tên. Thành chủ ra lệnh một tiếng, vô số phàm nhân người bắn nỏ kéo cùng bắn tên, băng lánh mũi tên xuyên thủng đại lượng sa quái. Có sa quái giẫm lên đồng bạn Thi Hải tiến hành hai lần nhảy vọt, mắt nhìn xem liền muốn vượt lên đầu tường. Tê lặng. Thành chủ cầm trong tay trượng bắt Samuel, một cái quân ngang, liền chém giết mấy cái sa quái. Sau đó, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hướng lên trời một chỉ, một cái đường kính 10 mét sáng lên trận bản xuất hiện giữa không trung. Hạ xuống dày đặc hỏa cầu, thiếu chết đại lượng sa quái. Phốc phốc, phốc phốc. Nhưng, đúng lúc này, mấy trăm con có được tu vi một cấp sa quái trốn ở báo cát bên trong, đầu tiên là ngậm lấy một ngụm cát sợi, lại lấy pháp thuật phun ra, hình thành từng đạo cát sợi phi kiếm, chém về phía phàm nhân Tôn Sĩ. Yêu Nghiệt, chớ có cản trở. Thành chủ dưới trướng có không ít luyện khí tu sĩ, đồng dạng người khoác áo giáp, bọn hắn bắt đầu thi pháp, ngưng tụ từng đạo hộ thuẫn, ngăn cản sa quái cát sợi phi kiếm. Thành chủ thần tình nghiêm túc, hắn nhất định phải chém giết dấu họ sa quái trong đại quân phụ trách chỉ huy cấp 4 đại yêu, nếu không rất khó thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Thế nhưng là, nếu chỉ thân tiến vào báo cắt chủ tâm, lại có khả năng bị phục kích quần đầu. Hắn vừa chết, nguyệt quang thành tất phá. Ổn một điểm, ta nhất định phải ổn điểm. Thanh chủ nắm chặt trượng Bát Samô, thân thức không ngừng chẩm chẩm phòng chu vi, một khi giới tướng tướng sĩ không địch lại, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, chỉ huy đại quân gia cố phòng thủ. Hu lu lu lu, trên trời bỗng nhiên bắn xuống mây chỉ màu lam mũi tên, tốc độ nhanh chóng, phân biệt bắn thủng một đầu ngay tại phun ra cắt sợi phi kiếm một cấp dã quái, đem thi hải bằng phòng. Không đợi đám người kịp phản ứng, lại có mười mấy chỉ hàn băng tiến mũi tên bắn xuống. Tinh chuẩn bắn giết xa quái. Đám người thấy thế, khí si khí tăng nhiều. Tài bắn cung thật giỏi, là vị nào tướng sĩ si ra tay? Trận chiến này kết thúc, ta nhất định phải đem lữa nhi gả cho ngươi." Thành chủ cười to, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy vị kia am hiểu bắn tên dưới trướng. "Thành chủ, là hắn." Phó tướng chỉ chỉ trên trời. Thành chủ tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện cách mặt đất 100m trên bầu trời, có một người mặc lam kim sắc áo giáp thân ảnh vỗ cánh phi hành, tay trái cầm một thanh linh quang lấp lánh cường cùng, không ngừng bắn giết xa quái. "Kia là người nào?" Thành chủ trừng mắt. "Không hiểu, tựa như là từ trong thành chạy đến trợ giúp tu sĩ." Tu vi không thua kém một chút nào ta. Phó tướng nhìn về phía Lâm phủ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. La luyện khí đỉnh phong tu sĩ, ha ha, có như thế dũng sĩ trợ giúp, chúng ta áp lực giảm nhiều. Thanh chủ nắm chặt trường mâu. Lúc này, Lâm phủ cao giọng nói ra. "Thanh chủ, báo cát bên trong dấu kín lấy một đầu cấp 4 đại yêu cùng 13 con cấp 3 tiểu yêu, cái khác cấp 1 cấp 2 tiểu yêu ước chừng 200, không đáng để lo." Chất, hắn kéo cung bắn tên, dù là cách tầm nhìn cực thấp báo cát, cũng có thể tinh chuẩn xuyên thấu một cái cấp 3 sa quái đầu, đưa nó băng phong trên mặt đất. Mới đầu, sa quái thủ linh cảm thấy kia là ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, nó chọn chọn mắt. Trên trời cái kia thần bí người đến, lại liên tiếp bắn xuống thập nhị chỉ hàn băng tiễn mũi tên, dù là chính mình dưới trướng cấp 3 sa quái đi tới đi lui, nhưng vẫn là bị bắn giết. Còn sót lại sa quái, quân tâm đại loạn. Nguyên bản nồng đậm báo cáo, cũng bởi vì mất đi kia 13 con cấp 3 sa quái cổ động mà ngừng. Đám người rốt cục có thể nhìn thấy sa quái đại quân. Đội ngũ nhất phía sau, nam sấp một cái thân dài 5 mét màu xám trắng sa quái, chính là cấp 4 đại yêu, cái này một chỉ sa quái quân đoàn thủ lĩnh. Tại nó phụ cận, 13 con cấp 3 sa quái bị một tiễn bắn tung sở náo, thi hài bị bằng phong trên mặt đất. Đám người thấy thế, tập thể mắt trợn tròn. "Trời ạ, thuật bắn cung này." Thành chủ cùng thủ thành tướng sĩ nện họp nhìn chân trối, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lâm phủ, không minh bạch hắn là như thế nào tại đầy trời báo cắt bên trong tinh thuần bắn giết xa quái. "Đồng loại pháp thuật a." Thành chủ dẫn đầu nghĩ đến điểm này, căn bản không nghĩ tới lâm phủ sẽ có được so đồng loại pháp thuật mạnh hơn linh nhãn. Nhìn một cái, yêu ma quỷ quái, không chỗ chế thân. "Ha ha ha, ta chém chết ngươi cái này xa quái." Đã báo cắt đã ngừng, thành chủ rốt cục không cần sợ đầu sợ đuôi, thu hồi trượng Bát Samô, từ bên hông túi trữ vật lấy ra một thanh trăng tròn đại đao. Xuất lĩnh bên người hơn 10 vị luyện khí cao giai phó tướng giết ra ngoài. Giết cho ta. Sa Quế thủ lĩnh tức hỗn hện, hung tợn nhìn chằm chằm trên trời Lâm Vũ, chợt cùng thành chủ vị này chúc cơ sơ kỳ Hãn tướng giết tới cùng một chỗ. Chương 62, đại hoại toàn thắng. Trên bầu trời, Lâm Vũ yên lặng khôi phục pháp lực. Mới bắn ra mỗi một tiếng hắn đều đem hết toàn lực, mặc dù bắn giết 13 con cấp 3 tiểu yêu, nhưng tử thân pháp lực đã tiêu hao hơn phân nữa, tăng thêm còn phải thôi động phong lôi giáp huyền không phi hành, trước hết bổ sung pháp lực. Thế là, hắn lựa chọn nhất ổn biện pháp. Oen. Lâm Vũ thu hồi phá giáp cung, cầm trong tay thanh phong kiếm cao tốc đắp xuống, đem pháp lực rót vào thanh phong kiếm, nhất kiếm bổ ra cái nào đó một cấp sa quái đầu. Thương thương thương. Mấy mấy con sa quái đồng thời công kích Lâm Vũ, nhưng đánh trên phong lôi giáp, liên vậy ngấn đều không thể lưu lại, hắn chưởng kiếm bổ ngang, liền đem bọn này sa quái chém thành hai nửa. Tại sa quái đại quân bên trong, hắn như vào trốn không người. Chiến thần hạ phàm. Trúng tướng sĩ kinh hô, cũng từ trong thành giết ra đến, tay cầm đao lư đao, cùng phổ thông sa quái chém giết, tràn diện hỗn loạn tương bừng, có sa quái bị chém giết, cũng có nhân tộc tướng sĩ bị từ cắt hạ thoát ra sa quái rất chết. Thương thương thương. Trung tâm chiến trường Nguyệt Quang thành thành chủ toàn thân sáng lên, cầm trong tay chăng tròn đại đao cùng chặt, có thể cùng cấp 4 sa quái thủ lĩnh đánh cho lực lượng ngang nhau, phản phất một cái thể tu. Tâm phủ nhìn thành chủ một chút, trên người hắn sát khí rất nặng, cô đọng thành một cỗ bất khuất chiến ý, dù là không phải thể tu, nhưng cũng có thể đem chiến ý cùng tự thân chân nguyên kết hợp, bộc phát ra cường đại năng lực phòng ngự, không thua gì cùng giai thể tu, cho nên mới có thể cùng cấp 4 sa quái cận thân trăm giết. Tính nhãn chính là lợi hại. Chỉ một chút, liền nhìn ra nguyên nhân. Lâm phủ không có quản hai vị chúc cơ chiến đấu, một bên khôi phục pháp lực, một bên cầm trong tay thanh phong kiếm giết quái. Lấy hắn bây giờ tu vi, lại có uy lực mạnh hơn phong lôi giáp tăng phúc, giết cấp 3 sa quái đều chỉ cần nhấc kiếm, chớ nói chỉ là bây giờ những này cấp 1 cấp 2 sa quái. Nhân tộc một phương, tương đương với có 2 vị chúc cơ. Không đến nửa khắc đồng hồ, Lâm phủ độc chạm mấy trăm sa quái, những cái kia cấp 1 cấp 2 sa quái thủ lĩnh đều bị diệt ánh sáng, hơn vạn phổ thông sa quái đại quân chỉ còn lại 3000, khí khí triệt để tan tác. Sa sa sa. Dù là không có cấp 4 sa quái thủ lĩnh mệnh lệnh, cũng đã có đại lượng sa quái bắt đầu đảo vòng, có chui vào các hạ đạo tẩu, có dứt khoát trên sàn lon phi nước đại. Các ngươi chờ đó cho ta. Cấp 4 sa quái một cái va chạm, đánh bay Nguyệt Quang Thành Thành chủ, quay người liền đi. Thắng lợi. Nhân tộc một phương các tướng sĩ hưng phấn rống to. Nguyệt Quang Thành Thành chủ đứng ở tại chỗ, thở hừ hụ. Trận đấu còn chưa kết thúc đây. Đang lúc đám người chuẩn bị quét dọn chiến trường thời điểm, đã khôi phục pháp lực Lâm phủ, lấy ra phá giác cùng. Hiu hiu hiu. Mấy chỉ hàn băng tiễn mũi tên bắn ra, nhanh đến mức cấp 4 sa quái không kịp chỗ tránh, liền bị đánh trúng phía sau lưng, chân sau các bộ vị, thân thể bị đóng băng bắt đầu. Nhưng, Lâm phủ cuối cùng chỉ là luyện khí kỳ. Cấp 4 sa quái khí tức bộc phát, ra sức dãy rủa, đứt đoạn hàn băng, đang muốn chui vào các dưới, lại phát hiện phủ cận cắt sợi đều bị băng phong, thi triển không được sa độ thuật. "Dụ sĩ, giúp ta giết nó." Thành chủ nhìn thấy chém giết cấp 4 đại yêu hy vọng, cầm trong tay tràng tròn đại đao, liền xông ra ngoài, giống như một cái hoang dã quủng. "Nhân, buôn tập tốc độ cực nhanh." "Không có vấn đề." Lâm Vũ gật đầu. "Hưu hưu hưu." Lại là mấy chỉ mũi tên bắn ra, đem cấp 4 sa quái đóng băng một cái hô hấp thời gian. Đáng tiếc, nếu như ta còn có trung phẩm bạo khí đan, tu vi tạm thời đạt tới trúc cơ sơ kỳ, Một tiếng liền có thể băng phong cấp 4 sa quái mấy cái hô hấp thời gian, chỉ dựa vào thực lực của mình cũng có thể giết nó. Lâm Vũ âm thầm tức hận, hắn còn có cái khác lâm thời gia tăng tu vi thủ đoạn, nhưng vẫn chưa tới sử dụng thời điểm. Dựa vào lần lượt băng phong kéo dài, Thanh chủ rốt cục giết tới cấp 4 sa quái bên người. Keng! Sáng lên chăng tròn đại đao chém xuống, bổ vào cấp 4 sa quái phía sau lưng giáp xác, xoa mờ mạng lớn hóa tinh, liền bị bắn ra, căn bản không thể phá phòng. Thật đúng là cứng rắn. Thanh chủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tranh thủ thời gian thu hồi chăng tròn đại đao, lấy ra cực phẩm pháp khí Trượng Bát Samô. Tinh chuẩn đâm về cấp 4 đại yêu giáp sắt giao tiếp khe hở chỗ, kia là nó yếu kém điểm. Sa quái cảm giác được nguy hiểm, muốn tránh, lại bị Lâm phủ phóng tới hàn băng tiến mũi tên đóng băng thời gian mấy mắt. Phốc phốc. Thanh chủ Trượng Bát Sả mưu đâm vào khe hở bên trong, rốt cục cho cấp 4 sa quái tạo thành to lớn thương tích. Hèn hạ nhân tộc, có bản lĩnh lên đấu. Cấp 4 sa quái tiêu đau, rốt cục tránh thoát băng phong, đang muốn chui vào cát dưới, nhưng lại đụng đầu vào bị Lâm phủ băng phong cắt sợi bên trên, sa độn thuật thất bại. Có thể quần đấu, làm gì đấn đấu? Thanh chủ cũng là tính tình chúng người, không ngừng lấy Trượng Bát Sả mưu đâm, lại bằng vào Lâm phủ phụ trợ rốt cục tại hơn 10 hiệp về sau, chém xuống cấp 4 sa quái đầu. Giữa không trung, Lâm phủ nói lòng một hơi. Đại bộ phận sa quái đều có sa độ thuật, cấp 4 đại yêu cũng không. Ngoại lệ, cũng may, hắn không ngừng bằng phong mặt đất cắt sợi, ngăn cản nó thi pháp. Nếu không, thật đúng là không dễ giết. Ha ha ha, rốt cục chém này yêu. Đạp hữu, đa tạ tương trợ, còn không biết ngươi như thế nào xưng hô. Thanh chủ một tay nhấc lấy sa quái đầu, một cái tay khác kéo lấy nó thi hải. Hô. Tiên Linh Tông đệ tử, Lâm phủ. Nguyên lai là thượng tông đệ tử, thật kính thật kính. Ta có một cái xinh đẹp nữ nhi Nàng muốn gả cho ngươi? Thành chủ hướng Lâm phủ trừng mắt nhìn. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. Cái gì gọi là ngươi nữ nhi muốn gả cho ta, rõ ràng là chính ngươi mong muốn đơn phương thôi. Cảm ơn, nhưng ta chuyên tâm tu hành, tạm thời vô tâm nam nữ tư tình. Lâm phủ huyên chuyện tự tuyệt. Vậy nhưng tiếc, các ngươi nếu là có thể thành, ngày bình thường có thể cộng đồng nghiên cứu phương pháp song tu, tăng lên tu vi tiến cảnh tốc độ. Thành chủ thở dài. Lâm phủ mắt trợn trắng lên. Sao có vội vã như vậy đem nữ nhi gả đi phụ thân, mà lại còn muốn bọn hắn song tu? Cái này, ký hoa. Hắn mặc kệ đám người, rơi trên mặt đất. Thu hoạch thuộc về mình chiến lợi phẩm, tỉ như, kia 13 con cấp 3 sa quái thi hải, bọn chúng toàn thân là bảo, nhất là cứng rắn giấc xác, là chế tạo pháp khí thượng đẳng vật liệu, có thể hối đoán không ít điểm tích lũy. Lâm phủ đạo hữu, cho ngươi. Thành chủ đem cấp 4 sa quái thi hải ném cho Lâm phủ, nếu không có ngươi, ta coi như đánh thắng được nó, cũng giết không được nó, đây là ngươi nên được. Cảm ơn. Lâm phủ cũng không khách khí, đem dài 5 mét cấp 4 sa quái thi hải cuộn lên, liền có thể thu nhập trùng phẩm túi trữ vật. Hơn phân nửa ngày sau, đám người quét dọn xong chiến trường, Lâm phủ 12 cái túi trữ vật tràn đầy một nửa, có thể nói là thu hoạch lớn. Chúng tướng sĩ. Thành chủ chân đạm thành lâu, vung cánh tay lên một cái, mặc dù trận chiến này chém giết cấp 4 đại yêu, nhưng đại mạc chỗ sâu tuyệt đối còn có mạnh hơn xác quái, đối phương chắc chắn ngoắc đầu trở lại, không thể thư giãn. Vâng. Chúng tướng sĩ gật đầu. Giờ phút này, Lâm Vũ đã về thành. Nguyệt quang thành bên trong, bởi vì trải qua một trận đại quy mô báo cát, trên đường phố đều là các sợi, các thành dân chính cầm cái chổi quét sạch, bận trước bận sau. Chúc mừng thu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, thứ Hải Thiên Thế hoàn thành kết toán, Lâm Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, gầm một cái tiếng nướng, quả quyết tiêu hao thẻ người tốt leo lên thứ 1370 tầng. Chúc mừng thu hoạch được tố thể đan 10. Lâm Vũ nhíu mày, một viên tố thể đan liền có thể cường đại thể phách, thuần lực lượng gia tăng trăm cân, bây giờ tới 10 cái, đó chính là ngàn cân lực lượng. Hắn tranh thủ thời gian trở lại tiểu viện, biểu thị chiến đấu tạm thời kết thúc, hàng xóm nhảy cáng hoan hô. Tất cả mọi người đi làm việc đi. Lâm Vũ triệt hồi bao phủ tiểu viện hộ thuẫn, phân phát trốn ở nơi lên người, luyện hóa toàn bộ tố thể đan, thể phách không ngừng tăng cường, cuối cùng đạt tới 3000 cân, dù là không cách dùng lực, đều có thể cùng một cấp yêu thú chém giết. Ta xem như đây đẳng nhất hệ tu sao? Lâm Vũ sờ lên cái cảm lấy ra một cái sa quái thi hải, một bản tay đập xuống. Tê. Đau quá. Lâm Vũ hít sâu một hơi, mới ý thức tới, chính mình đánh thế nhưng là cấp 4 sa quái, phản phất là đâm vào cứng rắn băng lãnh sắt thép tường thành bên trên, lòng bàn tay đều đỏ. Qua loa. Đến chọn một cái quả hường mềm xoa bóp. Chương 63, trung phẩm tu vi phủ. Lâm Vũ vội vàng cấp nóng bỏng thủ trưởng đổi hơi. Cũng may, hắn bây giờ thể phách rất mạnh, dùng phổ thông đao nhỏ mảnh đâm đều đâm không mặc, rất nhanh hồi phục, một quyền nện ở một cấp sa quái giáp xác bên trên. Xoạt xoạt. Nắm đấm không có vỡ, giáp sắt nát. Quả hường mềm chính là dễ mà bóp. Bây giờ, ta đã có thể sử dụng nhục thân cứng rắn một cấp yêu thú, Miên Cường xem như một vị chân chính cấp độ nhập môn thể tu. Lâm Vũ biểu thị hài lòng. Bất quá, hắn không có ý định đi pháp thể xong tu đường. Con đường này quá khó đi. Tùy duyên, hắn chỉ muốn sớm ngày trúc cơ, sau đó, dựa vào cao tu vi nghiền ép địch nhân, nếu là có thể, hiện tại thành tiên tốt nhất, bất tử bất diệt, tiêu giao khoái hoạt. Về sau một ngày, Lâm Vũ khổ luyện kỹ xảo chiến đấu. Lấy hắn bây giờ nội tính, học tập phàm tục tướng sĩ chém giết gần người chỉ thuật cũng không khó. Một ngày xuống tới, liền tinh thông. Ngoài thành, một mảnh rừng dương liễu Lâm Vũ cầm trong tay thanh phong kiếm, thi triển một loại pháp nhân võ học thân pháp, tại dương dậm ở giữa xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần xuất kiếm đều có thể tinh chuẩn đâm chúng treo tại trên cây hạc táo. Rất tốt, chỉ dựa vào võ học cùng nhục thân lực lượng, ta có thể cùng không ít dê gia yêu thú chém giết. Lâm Vũ tiếp tục khổ luyện. Đêm đó, trang sáng sau trưa, Phù Vân quốc phương bắc phòng tiến vài chục tòa thành trì đồng thời lọt vào đại lượng sa quái đánh lén, ngoại trừ nguyệt quang thành sớm báo cáo thắng lợi, những thành trì khác chiến đấu cũng còn chưa kết thúc. Có thành trì thậm chí bị công phá. Sa quái đại quân tiến nhanh thẳng vào, chém giết không ít dân chúng vô tội, máu chảy thành biển. Vô số huyết thực bị trở về sa mạc chốt sâu. Đại mạc chốt sâu. Một đôi mắt u ám mở ra. cánh phải lớn nhất quân công phá lôi quân thành đã tiến nhanh thẳng vào mấy trăm dặm. Ừm, rất tốt. Các lộ đại quân cũng đều chiếm thượng phong. Ừm, càng không tệ. Sa Quái Lãnh Chúa nghe phía trước chiến báo, rất vui vẻ. Nhưng, theo mới nhất một phong chiến báo đến, Sa Quái Lãnh Chúa lập tức giận tím mặt. Tiên công nguyệt quang thành cánh trái thứ 3 đại quân hủy diệt hơn phân nữa, liền cánh trái tam tướng quân đều chết trận. Dưới trướng hắn có khoảng chừng 2 lộ quân đoàn, đại tướng quân đều là cấp 6 đại yêu, mỗi cái quân đoàn còn có 10 đường đại quân, đều từ một con cấp 4 hoặc là cấp 5 đại yêu thống lĩnh. Thiên công nguyệt quang thành chính là cánh trái thứ 3 đại quân. Ta sa hạt nhất tộc tỉnh thông sa độ thuật, gặp chuyện không đối trực tiếp trốn các dưới, tại loại này tình huống dưới, cánh trái tam tướng quân vị sao bị giết? Sa quái lãnh chúa trầm giọng hỏi. Đưa tin sa quái vội vàng nói, căn cứ cánh trái thứ 3 đại quân còn sót lại tướng sĩ báo cáo, nguyệt quang thành xuất hiện một vị thần tiên thủ, có thể bằng phong cắt sợi, dẫn đến tộc ta sa độn thuật mất đi hiệu lực, mới hại chết cánh trái tam tướng quân. Sa Quái Lãnh Chúa trong mắt thoáng chốc nổ bắn ra hàn mang. Lúc này, cánh trái đại tướng quân vị này cấp 6 đại yêu đứng dậy, nói ra: "Đại vương, chỉ là Nguyệt Quan thành, phái thuộc hạ một vị cấp 5 đại tướng liền có thể giải quyết." Sa Quái Lãnh Chúa hừ lạnh nói: "Đối phương có thể uy hiếp cánh trái thứ 3 đại quân, sợ là có chút cơ trung kỳ cấp độ cao thủ tọa trấn, phái cấp 5 đại tướng hữu dụng không." Ngay bản vương hiệu lệnh, đại quân xuất phát, cường thế nghiền ép, thuộc hạ tuân mệnh. Ở đây đại yêu nhau nhau gật đầu. Ngày đó, Sa Quái đại bản doanh mấy vạn đại quân cấp tốc tập kết, chuẩn bị đêm tập Nguyệt Quan thành. Trong tiểu viện Lâm Vũ đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía phương bắc, làm sao cảm giác có chút nguy hiểm. Hắn nhíu nhíu mày, mặc dù mình có phù bảo kim long ấn, phong lôi giáp, phá giáp cùng các loại bảo vật mang theo, nhưng tự thân ý thức nguy cơ cảm ứng là lấy bản thể tu là đến phán định. Cho nên, mặc dù có thể cảm ứng được nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là chính mình không có cách nào đối phó, có thể là xa quá ấy, đại quân góc đầu trở lại." Lâm Vũ phòng đơn nói. Trải qua đoạn này thời gian cùng hàng xóm ở chung, đối tiểu vương quyến bảo, cùng hôm nay trầm duyệt, hắn cảm giác rất thoải mái, tâm cảnh tăng lên không ít. Có lẽ, lại đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Ta phục dụng trúc cơ đan phá cảnh sát xuất thành công liền có thể đạt tới 10 thành đi. Kia thời điểm, đúc thành căn cơ cũng sẽ 10 phần vững chắc, lợi cho đến tiếp sau đột phá. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ lấy ra đại lượng linh ngọc. Kia làỷ 10 quang thành thành chủ đổi lấy, hắn chuẩn bị khắc họa các loại ngọc phù, có lẽ có thể dùng tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lâm phủ sáng sớm đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy hàng xóm còn tại quét dịch trên đường phố các bụi. Thẩm tiên sư, sớm. Đám người nhao nhao chào hỏi. Lâm tiểu ca, ta bắt đầu rèn luyện. Tiểu Vương mặc giáp giáp, tại đất chống luyện võ, đổ mồ hôi như mưa. Ừm, không tệ. Hào Hào luyện. Lâm phủ cho Tiểu Vương giơ ngón tay cái lên, vụ vụ bên hông túi chứa vật, trong đó chứa lấy đại lượng ma phù, tỉ như bạo liệt ma phù, cuồn bạo ngọc phù, mê vụ ngọc phù các loại. Đều là cái này một đêm toàn lực đẩy nhanh tốc độ ra. Phương Bắc, ngoài 10 dặm, mấy vạn xa quái đại quân ở đây tập kết, đem thân thể chôn ở dần dần khốc nhiệt dưới sa mạc. Đông đông đông. Sa quái linh chủ nhân lập mà lên, hướng phía trước cất bước, thân thể từ từ nhỏ dần, cho đến trở thành cả người cao 2 mét hình người sinh vật, toàn thân mọc đầy giáp xác. Đại vương. Khoảng chừng 2 đường đại tướng quân đứng tại hai bên, hóa thành loại người hình thái đều là cấp 6 đại yêu. Vào đêm về sau, toàn diện tiến công Nguyệt Quang Thành, ta muốn để tòa thành trì này tại dưới ánh trăng huy diệt. Sa Quế lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, thật lâu không có ngữ giá thân chỉnh. Nếu không phải đến xung kích cấp 7 yêu vương thời khắc mấu chốt, cần lượng lớn huyết thực làm đột phá năng lượng, hắn cũng không muốn mạo hiểm ly khai đại mạch chốt sâu. Nguyệt Quang Thành bên trong, Lâm phủ thoáng triển lộ chính mình là trận pháp sư thủ đoạn, là thành chủ gia cố trận văn, thu hoạch được một trường tứ tỉnh cấp thẻ người tốt về sau, leo lên thứ 1374 tầng. Không có ẩn tàng cơ duyên, hắn cũng là tâm tình bình tĩnh. Một bên Nguyệt Quang thành chủ nhìn xem trên tường thành được chữa trị mới tỉnh trấn văn, vỗ tay cười to, "Lâm phủ đạo hữu, ngươi trận pháp tạo nghệ rất cao mà. Không bằng dạng này, ngày mai ta an bài ngươi cùng ta nữ nhi gặp mặt." Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, "Cái này ra hỏa, cứ như vậy muốn làm nhạn phụ mình. Ta tạm thời vô tâm nhi nữ tư tình." Lâm phủ cự tuyệt, nhìn về phía ngoài thành, chợt tr trong mắt xuất hiện vô số quan điểm, lập tức trừng to mắt. "Xa quế đại con tới, mấy và con? Cái gì? Nguyệt Quang thành chủ hai niên, ở chỗ nào? Ta thấy thế nào không thấy." Lâm phủ chỉ vào 10 dặm có hơn. "Chỗ ấy có một tòa cột các." Chăn trốn ở phía sau sa quái đại quân, chính là chút cơ tu sĩ đều chưa hẳn có thể nhìn thấy, nhưng Lâm phủ có linh nhãn, có thể nhìn thấy dấu ở cồn cát phía sau vô số linh quang. 1 2 3. T. Lâm phủ không ngừng đem xem, một cái có thể so với tuyết quái lanh chúa cấp 6 đỉnh phong, hai con cấp 6, sáu con cấp 5, hơn 20 cái cấp 4. Daniel, hắn nghĩ chạy trốn. Nhưng nghĩ lại, chính mình thế nhưng là có phù bảo kim long ẩn mang theo, sợ hắn cấp 6 đại yêu làm cái gì? Phù bảo trước mặt, dưới kim đan đều sâu kiến. 3. Lâm phủ tay lấy ra phù lục, dãn tại long lực, sau đó mặc vào phong lôi giáp. Tay trái nắm chặt phá giáp cùng, đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Soạt, trên lồng ngự phụ lục bộ pháp khí tức, khiến cho Lâm phủ tu vi phóng đại, tạm thời đi vào trúc cơ trung kỳ. Đây là trung phẩm tu vi phụ. Sử dụng về sau, có thể bước vào trúc cơ trung kỳ, tiếp tục thời gian rất dài, cho đến phụ lục năng lượng hao hết mới thôi, mà lại sử dụng sau không có tác dụng phụ. Cái này so trung phẩm bạo khí đan tốt hơn nhiều. Trúc cơ, trung kỳ. Một bên nguyệt quang thành chủ kinh hô. Chương 64, Thật phụ bảo trì uy. Ta chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, có trúc cơ tu vi rất bình thường a. Lâm phủ bình tĩnh nói cơ hạ lại là chân truyền. Ngụy Quang Thành chủ hít sâu một hơi, trước đây, Lâm Vũ triển lộ ra luyện khí đỉnh phong khí tức, còn tưởng rằng đối phương là nỗi môn, nào có thể đoán được, đúng là chân truyền. Hắn càng muốn gả hơn nữ nhi, không chỉ có như thế, liền lão bà đều muốn gả cho Lâm Vũ. Dù sao, lão bà của mình thật nhiều, gả một hai cái đi qua cũng không ảnh hưởng. Lâm Vũ không hiểu Ngụy Quang Thành chủ kỳ hoa ý nghĩ, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh lẽo nhìn lấy phương xa con cát. Tiếp xuống sẽ có một trận trận đánh ác liệt muôn ảnh, sẽ có 3 con cấp 6 đại yêu xuất hiện, cấp 5 đại yêu cùng cấp 4 đại yêu nhiều đến mấy chục cái. Lâm Vũ vẫn không quên nhắc nhở Ha, ba con cấp 6 đại yêu a. Cái gì? Cấp 6 đại yêu? Nguyệt Quang thành chủ con mắt đều nhanh nhẹn ra ngoài. Bên người đám kia tướng sĩ cũng đều run chân. Mở. Nói đùa a. Mọi người điên cuồng nuốt nước bọt. Lâm Vũ lắc đầu, chỉnh trọng nói, ta nói tiên trấn và xác, các ngươi nêu là sợ hãi, chạy đi. Hắn cũng không muốn chạy. Chính mình nhất định phải chiến đấu. Bởi vì, tâm cảnh của hắn liền muốn viên mãn, liền muốn nhìn thấy tầng kia cảnh giới. Sau trận chiến này, mặc kệ thắng thua, hắn cảm thấy mình nhất định có thể chốc cơ, mà lại, nếu là có thể lấy người thắng tứ thái chốc cơ, gen đốc đạo. Cơ càng mạnh. Ta lập tức phi kiếm truyền thư. Nguyệt Quang thành chủ lấy ra một thanh pháp khí phi kiếm, ước chừng dài 3 trắc, hướng trong đó rót vào đại lượng chân nguyên, nói mấy câu, nhanh lên đem phi kiếm vậy đi ra. Lâm phủ đạo hữu, ngươi có nắm chắc không? Nếu không phải Lâm phủ vị này, trúc cơ trung kỳ tiên linh tông chân truyền đệ tử tại, Nguyệt Quang thành chủ muốn chạy. Đương nhiên, hắn sẽ tận lực chuyện di cư dân. Có lẽ, tám thành nắm chắc đi. Lâm phủ không có đem lời nói được quá vay toàn. Thời khắc ngô chốt, Thôi động phủ bảo kim long ấn, hắn cảm thấy đập chết cấp 6 đại yêu không khó, coi như nền bất tử, cũng có thể lui địch. Nghe xong không phải 100% tự tin, Nguyệt Quang Thành chủ đội vàng hướng phó tướng nhóm ra lệnh: "Nhanh, các ngươi đi chuyển di cư dân, từ thành nam bên kia rút đi, còn sót lại tướng sĩ, đều cho ta ngăn ở cửa thành bắc, đừng để sa quái phá vây." "Vâng." Mấy vị phó tướng nhao nhao rút đi, dẫn đầu mấy tiểu đội trong Nguyệt Quang Thành bố tập, động viên cư dân chuyển di. "Con mẹ nó, liều mạng." Trên cổng thành, Nguyệt Quang Thành chủ tay trái cầm trượng bắt sả mâu, tay phải cầm chăng tròn đại đao, hướng hai cánh tay nổ lửa miếng, đem bất khuất chiến ý kích phát đến cực hạn. Lâm Phù mắt nhìn Nguyệt Quang Thành chủ, "Cái này ra hỏa, vẫn là rất có huyết tính." "Đổi thành những cái kia đồ hèn nhát." Ngay nói có 3 con cấp 6 đại yêu xuất linh mới vạn đại quân mà đến, sớm chạy trốn. Bọn chúng làm sao còn không tiến công? Nguyệt Quang Thành chủ hồ nghĩ. Lâm Phù nhìn về phía dần dần lặn về tây mặt trời, xa quái có phải hay không càng thêm thích hợp ban đêm hoạt động. Nguyệt Quang Thành chủ tỉnh táo, dạ tập. Rất có thể. Lâm Phù gật đầu, chúng ta muốn nắm giữ quyền chủ động, cho nên chủ động xuất kích. Hắn bay đến giữa không trung. Nguyệt Quang Thành chủ nhìn về phía bên người hơn 10 vị luyện khí cao giai phó tướng, các huynh đệ, muốn hay không theo Tiên Linh Tông chân truyền cùng đi đánh lén xa quái đại quân? Nguyện ý? Bọn này phó tướng giết địch vô số. Trên người sát khí cùng bất khuất chiến ý cũng không yếu, đều không sợ chết. Vậy liền lên. Nguyệt Quang thành chủ Trần Đạp Phi kiếm, cùng sau lưng Lâm Vũ, cái khác hơn 10 vị phó tướng cũng đều đi theo, chuẩn bị đến một đợt không dạng võ đức đánh lén. Đường vòng, đi phía sau. Lâm Vũ phụ trách chỉ huy. Có được linh nhắn hắn, có thể nhìn thấy phụ cận quần cắt ngẫu nhiên có mấy cái xa quái đi lại, kia là chính xác. Lâm Vũ kéo ra phá giáp cùng, trực tiếp viễn chỉnh bản giết. Tài bắn cùng thật giỏi, thật sự là một cái thần thiên thủ. Nguyệt Quang thành cấp tướng sĩ kính nể không thôi. Có Lâm Vũ dẫn đầu, Bọn hắn nhẹ nhóm giải quyết trên đường xa quái chính xác, một đường vây quanh xa quái đại quân phía sau. Ở nơi đó, Lâm Phù ghé vào cột cắc bên trên, nhìn thấy phía trước có một tòa phương viên vài dặm lớn hồ cát, mấy vạn xa quái đại quân liền ẩn nấp tại cái này, trung tâm nhất khu vực chính là xa quái lãnh chúa cùng khác hai vị cấp 6 đại yêu. "Trước đừng lúc nick, ta đến đánh kích thứ nhất." Lâm Phù nói. Hắn vốn là muốn ra tay trước động đánh lén, diệt đi đại bộ phận xa quái về sau, nhìn xem có thể hay không bức lui xa quái đại quân, nhưng nghĩ lại, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Trực tiếp xuất động phụ bảo, đập cho ta. Thầy ta điểm hộ. Lâm phủ lặng lẽ triệt thoái phía sau đến một cái hố cắt bên trong, tại phủ cận ném đi mười mấy khối ngọc phủ, hình thành một mảnh mê vụ, đem Vương Viên mấy chục mét bao phủ lại, che đậy thần thức. Đây là đang làm cái gì? Nguyệt Quang thành chủ hỏa phó tướng bọn người hai mặt nhìn nhau. Mê vụ chỗ sâu, Lâm phủ lấy ra vàng lóng ánh phủ bảo kim long ấn. Ngoại thì chiến thuật sân kẽ, dâu thì hỏa lực bao trùm, ta đều có phù bảo, trận đầu tức chú chiến. Hắn cắt vơ ngón tay, tại phủ bảo kim long ấn mặt ngoài viết xuống một cái cổ lão phù văn. Ông. Phù bảo cấp tốc hóa thành một mảnh kim quang, trong chốc ở giữa ngưng, kết thành một viên ngón cái lớn nhỏ bảo ấn, vương vực Đỉnh chóp có một đầu kim long quây quanh, quanh, giống như lan can. Ai nha, muốn mạng a. Lâm Vũ phát hiện, từ thân pháp lực giống như vỡ đê hồng thủy hướng kim long ngân tuôn ra, cũng may hắn sử dụng trung phẩm tu vi phủ, pháp lực hùng hậu, rất nhanh liền để kim long ngân bành trướng đến dài rộng mấy mét, hoàn thành kích phát. Một cỗ kinh khủng khí tức, bỗng nhiên bộc phát, hú một tiếng. Lâm Vũ một cánh tay nắm nâng kim long ngân, bay ra mê vụ, đến cao mấy trăm trượng không. Nhìn, là Lâm Vũ đạo hữu. Cái đó là? Phu bảo. Nguyên quang thành chủ bọn người nhìn về phía không trung, ánh mắt rơi vào viên kia vàng lóng ánh bảo ấn bên trên, đều sợ ngây người biết to lớn hô cắt bên trong. Sa Quế lãnh chúa chính lười biếng ghé vào hạt cắt bên trên, toàn thân tắm dựa lấy tà dương. Đại vương, mặt trời làm sao dâng lên? Bên người một cái cấp 4 đại yêu hỏi. Mặt trời? Đúng thế, trên trời có viên thứ hai mặt trời. Sa Quế lãnh chúa sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng biến thành càng lúc càng lớn, con ngươi bỗng nhiên co dù lại. Đi ngươi đại gia viên thứ hai mặt trời, kia rõ ràng là kim đan chân nhân pháp bảo, muốn xong. Sa Quế lãnh chúa gào thét. Hắn muốn chạy trốn, muốn trốn vào các hạ. Nhưng, mười mấy mũi tên đã bắn xuống, đem mảnh này khu vực băng phòng, rất nhiều sa quái đụng đầu vào kết băng cắt sợi bên trên, đâm đến đầu rơi máu chảy. Soạt soạt. Kim Quang Vân lôi cuốn lấy kinh khủng khí tức, đem sa quái lanh chúa đầu lệnh đến nhao nhẹt, dọa sợ chúng quanh khoảng trường đường đại tướng quân cùng với hắn đại yêu. Đại vương chết rồi, trốn nha. Sa quái đại quân loạn thành một bầy, nhao nhao hướng chưa kết băng khu vực chạy trốn, còn không mau giết. Lâm phủ hô to, giết. Nguyệt Quang thành chủ bọn người vừa mới còn đắm chìm trong phù bảo uy lực kinh khủng bên trong, bị Lâm phủ một hô, lúc này xông vào sa quái đại quân, tùy ý giết chóc. Không có vào hố cắt bên trong Kim Long Lấn phá đất mà lên, hướng cánh phải đại tướng quân đập tới, hắn muốn chạy trốn, nhưng Lâm Phù Hàn băng tiến mũi tên lần nữa đánh tới, đem hắn băng phong. Thời gian nháy mắt, đủ để chí mạng. Xoạt so xoạt. -so -so. Theo Kim Long Lấn đâm chết cánh phải đại tướng quân, nó tiếp tục hướng cánh trái đại tướng quân đập tới. Chết tại Kim Đan chân nhân thủ hạ, không an. Cánh trái đại tướng quân tối đầu, nhìn xem đồng dạng bị băng phong chân, sau đó liền cảm giác thân thể bị đập trúng, phi thường đau nhức, ý thức theo sát lấy cấp tốc tiêu tán. Trước khi chết, hắn nhìn thấy một đạo người khoác lam kim sắc áo giáp thẳng tắp thân ảnh rơi xuống, cầm trong tay một thanh dương cung. Chúc cơ Trung kỳ, ta vậy mà chết tại Đề Gai Tu sĩ trong tay, bản tướng quân không phục, ta chết được thật oan a. Cánh trái đại tướng quân chết không nhắm mắt. Chương 65, trận đấu kết thúc. Bị ta giết, ngươi không cam tâm. Lâm Vũ liếc mắt bị lệnh đến nháo nhọe xa quái cánh trái đại tướng quân, nhún vai. Nhất định phải chết tại Kim Đan thủ hạ mới phát giác được vinh quang. Đều là chết, có khác nhau a. Lâm Vũ xì một tiếng khinh miệt, nhìn về phía xa quái lanh chúa cùng cánh phải đại tướng quân, bị phù bảo kim long ấn nệ qua, bọn hắn thi hài hoàn chỉnh chỉnh độ không đủ 1/3. Ai, vẫn là phi kiếm tốt. Một kiếm đi qua, nhiều lắm là chém thành hai nửa hoàn chỉnh thành vật liệu còn có thể dùng. Lâm Vũ sầu mi khổ kiếm. Mặc dù giết chết 3 con cấp 6 đại yêu, nhưng trên thân có thể dùng vật liệu còn thừa không nhiều, có thể hối đoán điểm tích lũy chỉ sợ cũng cao không đến đi đâu, làm hắn có chút đau lòng. Giết. Lâm Vũ nghe được chung quanh tiếng la giết, phát hiện nguyệt quang thành chủ bọn người càng phát ra dũng mãnh phi thường, truy sát xa quái chặt, cũng giết mấy cái cấp 4 đại yêu. Về phần cấp 5 đại yêu, đều chạy hết. Lâm Vũ không có đi truy, mà là đem to lớn kim long ấn thu hồi, một lần nữa hóa thành một trương màu vàng kim lá bùa. Phu bảo tiêu hao quá lớn. 3 lần xuất thủ, chung phẩm tu vi phù năng lượng cơ bản bị hao hết. Tự thân khí tức hạ xuống đến chốc cơ sơ kỳ, nhiều nhất còn có thể toàn lực tôi động phù bảo kim long ngân một lần, sử dụng hết liền khôi phục luyện khí tu vi, không đủ ổn. Thế là, Lâm phủ lười đi truy sát quái. Thương thương thương. Ngụy Quang thành chủ bọn người còn tại chiến liệt, đồng thời phân phó một cái phó tướng về thành, để các thành dân không cần chạy, tranh thủ thời gian về thành chỉnh đốn, đồng thời phái binh tới quét dọn chiến trường. Lâm phủ cũng bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Sa quái lãnh chúa cùng khoảng chừng đường đại tướng quân Thi Hải, tự nhiên là vật trong túi của hắn. Còn sót lại, hắn từ bỏ. Không phải nhìn không lên, thật sự là túi chứa vật lại bị tràn đầy làm hắn không phản bác được. Ta muốn mua 10 cái cực phẩm túi trữ vật." Lâm phủ tại nội tâm hò hét. "Các ngươi nhìn, Lâm phủ đạo hữu thật sự là đại nghĩa, vậy mà đem nhiều như vậy yêu thú thi hải lưu cho chúng ta." "Đúng, Lâm đạo hữu cao thượng. Thật là nghĩa bạc vân thiên hạng người." Nguyệt Quang thành chủ Hỏa Phó tướng nhóm nhìn xem thẳng tắp đứng tại cột cắc trên Lâm phủ, giơ ngón tay cái lên. Lâm phủ nghe vậy, khóe miệng giật một cái. "Túi trữ vật không gian đủ lợi nói, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là gió cuốn mây tan, một giọt đều không thừa." Sa sát sa. Nguyệt Quang thành đại quân đến. Đem sa quái thi hài lắp đặt xe bỏ xe ngựa lạc đà xe, mấy vị phó tướng bay đến giữa không trung, hai tay sáng. "Lên, cho đám người chiếu sáng." Lâm Phù đạo hữu, cảm ơn. "Nếu là không có trợ giúp của ngươi, chúng ta Nguyệt Quang Thành sợ là khó giữ được. Nếu không, ta đem chính mình con gái thứ ba, năm đứa nhi gả cho ngươi." Nguyệt Quang Thành chủ cười hắc nói. Lâm Phù há to miệng, "Ngươi có mấy cái nữ nhi?" Nguyệt Quang Thành chủ rũa ra năm cái ngón tay. "Năm cái nữ nhi, không ít." Lâm Phù nói thầm. "50." Nguyệt Quang Thành chủ lời ra cái người. Lâm Phù kém chút một ngụm lao huyết phun trên mặt hắn. Nguyệt Quang Thành chủ cười nói, Lâm Phù đạo hữu chớ kinh ngạc, ta lớn nhỏ cũng là chút cơ tu sĩ, tòa trấn Nguyệt Quang Thành đại tuấn quân, trấn Bắc hầu, thế hiệp thành đàn, nhìn nữ tự nhiên không ít, chỉ là trong đó có được tương đối cao tư chất không nhiều. Lâm Phù bình tĩnh, có tu hành giả rất ưa thích nhiều sinh em bé. Sinh một cái có lẽ không có căn cốt, sinh 10 cái 8 cái không chừng liền có một cái có căn cốt, sinh 180 cái, nói không chừng liền có trung thượng phẩm căn cốt. Ta nói, tạm thời một cặp nữ tư tình không có nhu cầu, ta chỉ muốn hảo hảo tu hành. Lâm Phù cự tuyệt. Nguyệt Quang Thành chủ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hưu hưu hưu. Lúc này Phía nam xuất hiện hơn 10 đạo đạo quang, gây nên Lâm phủ cùng Nguyệt quang thành chủ chú ý. Là quốc chủ. Hắn vậy mà tới? A, chính quốc chủ. Lâm phủ nhìn về phía kia hơn 10 đạo đạo quang, người cầm đầu chính là một vị người mặc kim giáp trung niên nam tử, mặt như con ngọc, không giận tự uy, tu vi đã đạt trúc cơ hậu kỳ. Cái này tu vi, quả thực không kém. Tại Trịnh quốc chủ thân bên cạnh còn có mấy vị trúc cơ cùng mười vị luyện khí tu sĩ, trong đó, lại có người quen. Liêu Tuyết sư tỷ, hách pháp chỉ chủ xã trọng, Liêu Tuyết sư tỷ nữ nhị gia Tình Băng, người liên hệ Trịnh Minh Nguyệt. Nhìn thấy bọn hắn, Lâm phủ kinh ngạc. Trên bầu trời Liêu Tuyết cùng Sa Trọng nhìn thấy Lâm Vũ, cũng thật bất ngờ. "Hoa, mẫu thân, là Lâm sư thúc à?" Hắn nhìn so trước đó càng để mắt, so ra cái này đại hồ cặn bã tháo hán tử mạnh, ta liền nữa thích Lâm sư thúc cái này một cái. Sa Tình băng hoàn toàn như trước đây đầu lưỡi lớn. Sa Trọng mặt sầm lại. Người khác nữ nhi đều là trí kỷ nhỏ áo đông, làm sao đến chính mình cái này, liền thành đất đá chơi rồi. Ha ha ha. Chính quốc chủ bọn người nghe vậy, đều là cười to. Biểu đệ, tâm tình đã hoàn hảo. Chính quốc chủ hướng bên người Sa Trọng chế nhạo cười một tiếng. "Biểu ca, ta tâm tình rất tốt." Sa Trọng cố ý tăng thêm ngữ khí trêu đến đám người càng vui vẻ. Trịnh Minh Nguyệt cũng cười, nhìn xem cỗn cắt trên lâm phủ, nàng đôi mắt đẹp nhanh chóng nháy mấy cái, không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy lâm phủ. Cung nên quốc chủ, Nguyệt Quang thành chủ tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Trịnh quốc chủ một đoàn người rơi vào cỗn cắt bên trên, nhìn xem đang đánh quét chiến trường số lớn tướng sĩ, lại nhìn về phía Nguyệt Quang thành chủ hòa lâm phủ, kinh ngạc nói: "Không phải phi kiếm cầu viện a? Làm sao? Trận đấu đã dại quá rồi. Chuyện là như thế này." Nguyệt Quang thành chủ tranh thủ thời gian giải thích, cũng không nghĩ tới lúc trước chính mình phi kiếm truyền thư, lại đem quốc chủ cũng gọi tới. Phù Bảo Xa quái lãnh chúa cùng khoảng chừng đường hai vị cấp 6 đại tướng quân đều đã chết. Chính quốc chủ bọn người rất là chấn kinh. Nhìn về phía Lâm Vũ, Phản Phất nhìn xem một cái bà bối. Có phù bảo người nhưng trọng không được, chớ nói chỉ là, Lâm Vũ vẫn là tiên linh tông kim đang đại trưởng lao chân truyền đệ tử. Đây là thật to lớn chân, muốn ôm chặt. Quốc chủ, một trận chiến này may mắn mà có Lâm phủ đạo hữu, nếu không, bệ hạ sợ là sẽ không còn được gặp lại ta. Không phải sao? Để tỏ lòng cảm tạ, ta cực lực tác hợp Lâm phủ đạo hữu cùng ta đám kia nữ nhi, đáng tiếc hắn không coi trọng. Nguyệt Quang thành chủ muội mặt tiếc hận. Chính quốc chủ điệu môi, thầm nghĩ, gà nữ nhi Hừ, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, ta cũng nghĩ đem chính mình nữ nhi gả cho Lâm phủ đây. Một bên xếp hàng đi. Đương nhiên, hắn không có có ý tốt nói ra. Lâm phủ cùng Liễu Tuyết, sa trọng bọn người trò chuyện, mới biết rõ sa trọng là Trịnh quốc chủ biểu đệ, chính minh nguyệt chính là Trịnh quốc chủ Lữ nhi, cùng sa tinh băng là biểu quan hệ tỉ muội. Lâm phủ đạo hữu, đoạn trước thời gian, ta phát giác được Phương Bắc đại mạc sa quái đại quân ngo ngoe muốn động, về bọn nhiều việc nan địch, đều không thể cùng ngươi gặp mặt, thứ lỗi. Trịnh quốc chủ chắp tay. Không sao, chúng ta đã cầm tới lộ vật. Lâm phủ bừng tỉnh, mới biết rõ ngày đó đối phương vì sao không tới. Trình quốc chủ, đã bên này chiến đấu kết thúc, ta cũng nên chuẩn bị rời đi." Giáo tử Lâm phủ đã có ý muốn rời đi. Trải qua sau trận chiến này, hắn nộ ra một cái đạo lý, tâm cảnh tung đấu, có thể chúc cơ. Lôi quang thành bị phá, chúng ta còn phải lập tức đi tới trợ giúp, lần sau lại tụ hợp." Trình quốc chủ gật gật đầu, lập tức mang theo xà trọng, Liêu Tuyết bọn người về phía tây bên cạnh bay đi. Lôi quang thành bị phá. Nguyệt quang thành chủ biến sắc, cũng không biết rõ Lôi quang hầu kia lão bất tử thế nào, chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Quay đầu lại, Lâm phủ đã không thấy tăm hơi. Nguyệt quan thành, thành nam trên đường cái, Lâm phủ trở lại nơi đây, nhìn xem đang từ từ từ ngoài cửa nam lần nữa tiến vào bên trong thành cư dân, tìm được Tiểu Vương. Chương 66, Thiên đạo chúc cơ đan. Lâm tiểu ca, ta nghe nói đại chiến kết thúc, đây là sự từ sao? Tiểu Vương trừng to mắt, tò mò hỏi. "Đúng." Lâm phủ gật đầu. "Quá tốt rồi." Tiểu Vương vui mừng khôn xiết, ta lại có thể tiếp tục rèn luyện, chờ ta có học tạm thành, cũng muốn tham quân, chém giết địch tới đánh. "Hảo hảo cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành một cái danh chấn đại mạc tướng quân." Lâm phủ vỗ vỗ Tiểu Vương bà bay, đem một viên ngọc bội treo ở bên hông hắn, "Ta liền muốn quay về tông bế quan." Đây là hộ thân phủ, sau này còn lập lại. Ngươi muốn đi rồi? Tiểu Vương rất không bỏ, không ở thêm mấy ngày. Lão Vương thật bất ngờ, vốn cho rằng Lâm phủ có thể ở thêm một đoạn thời gian. Ta về sau sẽ còn trở lại. Lâm phủ vỗ vỗ Tiểu Vương, đi rồi, hữu duyên tạm biệt. Nói, hắn phóng lên tận trời, tại mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt, hóa thành một đạo màu u lam độn quang đi xa. Lâm phủ không có trực tiếp trở về Tiên Linh Tông. Hắn ngoật một cái, hướng bắc phi hành. Đêm hạ đại mạc băng lãnh cô tịch, nhưng cũng có một chút yêu thú hoặc là phổ thông gia thú ở trong đó bu tập. Đại mạc trung tâm, nơi đây có một mảnh dửng đá Dưới mặt đất kiến tạo rất nhiều thô ráp cung điện, chính là sa quái lãnh chúa hang ổ trốn a. Nhìn thấy Lâm Phụ tới, chạy trốn tới nơi này, những cái kia cấp 5 sa quái té ra quần, xoay người chạy, căn bản không có cho Lâm Phụ xuất thủ cơ hội. "Này, không tệ nha." Lâm Phụ dưới đất cung điện hành tẩu, tìm tới một chút tình tiết nhỏ, tình đồng mò các loại vật liệu lợi khí, còn có không ít đã chiến tử tu sĩ túi trữ vật cùng các loại pháp khí. Thượng phẩm túi trữ vật. Xem ra là cái nào đó đáng thương chút cơ tu sĩ bị giết. Lâm Phụ nếm thử luyện hóa, rất nhanh thành công. "A, đây là Lâm Phù đi vào đại điện chỗ sâu nhất, thấy được một ngụm đường kính 10m ao nước, sâu đạt 5m, chứa tinh luyện sau nhân tộc huyết dịch, mùi hôi thối xông vào mũi. Huyết linh chỉ. Sa Quế Lãnh chúa hẳn là nghĩ bằng vào những này đồ vật ngưng kết kim đan, trở thành cấp 7 yêu vương. Bất quá, hắn còn không có gom góp được huyết dịch, liền bị ta đọc chết. Lâm Phù phân tích. Hắn dùng tay đụng vào huyết linh chỉ huyết dịch, rất phòng tay, có thể cảm nhận được nồng đậm á khí, hấp thu nó, có lẽ có thể lớn mạnh tự thân, nhưng cũng sẽ dẫn đến tinh thần rối loạn. Phốc. Lâm Phù lựa chọn một mùi lửa đem huyết linh chỉ đốt diệt. Vô số oan hồn, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn tiếp tục thu hoạch càn quét nơi đây, thu hoạch được không ít bị chém giết tu sĩ pháp khí, nhưng đẳng cấp cũng không cao. Hôm sau giữa trưa, Lâm phủ quay về Quy Tiên Linh Tông nội môn thứ 9 phòng, tiến vào nhiệm vụ đại điện, đem sa quái thi hải cùng tại sa quái lãnh chỗ hang ổ nơi đó lấy được các loại vật liệu cùng pháp khí giao ra. Đây đều là hắn không cần đến. Cấp 6 đỉnh phong đại yêu. Chấp sự bị giật nảy mình, cái này đồ vật chính là hắn đều không đối phó được, Lâm phủ vậy mà đem giết. Phu bảo, chấp sự trước tiên nghĩ đến điểm này, thần sâu mắt nhìn Lâm phủ, bắt đầu kiểm kê. Hết thầy 3800 điểm tích lũy. Ít như vậy, Lâm phủ nhếch môi, chớp sự bất đắc dĩ buông tay, giải thích nói: "Cái này ba con cấp 6 đại yêu thi hải không hoàn chỉnh, nhất là cái này cấp 6 đỉnh phong đại yêu, liền đầu cũng bị mất, bình quân xuống tới mỗi cái 800 điểm tích lũy. Cái khắc pháp khí chỉ có thể theo giá bán năm thành thu về, mà linh quăng cũng không coi là đáng giá tiền, cộng lại cũng chỉ có nhiều như vậy. Được chưa?" Lâm phủ sớm có tâm lý chuẩn bị, thản nhiên nhận lấy 3800 khối linh thạch. Sắt Vách Linh Bảo đại điện. Lâm phủ vừa nghĩ tới bên hung treo một vòng túi chứa vật, quả thực có chút cay con mắt, thế là đem 11 cái hạ phẩm túi chứa vật cùng cái kia trung phẩm túi chứa vật ấn ký xóa đi lấy 50% thu về giá bán rơi, thu hoạch 700 linh thạch, tăng thêm tổn kho linh thạch, toàn bộ tài sản của hắn rốt cục vượt qua 5000 linh thạch. Cho ta đến hai cái cực phẩm túi trữ vật." Lâm phủ rốt cục lạnh khý một lần. Lúc này không nhìn tính so sánh giá cả rồi. Linh bảo đại điện chấp sự trêu ghẹo nói: "Có tiền, nhìn cái gì tính so sánh giá cả?" Lâm phủ trừng mắt nhìn, chợt cho chấp sự cười to, nhận lấy 4000 khối hạ phẩm linh thạch, xuất ra hai cái mới tinh cực phẩm túi trữ vật. "Lúc này dễ chịu." Lâm phủ cười nói, sợ đập bên hông ba cái túi trữ vật, hai cái cực phẩm, một cái thường phẩm, tổng dung lượng 24 mét khối. Lần này là thật đủ rất lâu. Cái này ra hỏa. Chấp sự nhìn xem Lâm phủ bóng lưng rời đi, không biết do hắn vì cái gì chỉ mua túi trữ vật, đan dược, phù lục, pháp khí cái gì đều không mua, thật sự là kỳ quái. Lâm phủ, không mua phi thuyền à? Ta chỗ này có thượng phẩm cùng cực phẩm cấp độ phi thuyền, áp dụng linh điệu long vũ cùng huyền quy giáp chế tạo mà thành, tuyệt đối tinh phẩm. Chấp sự vội vàng đánh quảng cáo. Bán đi đồ vật, hắn cũng là có chút thành. Không cần. Lâm phủ cự tuyệt, có được phong lôi giáp hắn, chỗ nào còn cần phi thuyền. Giá cửa, Lâm phủ xuất ra đưa tin Ngọc Lệ. Sư tôn, ta cảm giác chính mình tâm cảnh đủ rồi, chuẩn bị bế quan luyện hóa chúc cơ đan chúc cơ. Không bao lâu, tiểu Kim Viên đáp lại, giảng giải rất nhiều chúc cơ chú ý hạn mục, cũng biểu thị chúc cơ tuyệt không phải trò đùa, có thể lại nhiều mài mài một cái, dù sao không kém điểm a thời gian. Lâm phủ âm thầm đi lại, ta cảm giác, hiện tại chúc cơ cũng được nha. Lâm phủ dùng linh nhãn quan sát chính mình, cảm giác toàn thân đã không có có vấn đề, thế là trở lại động phủ, xuất ra tiểu Kim Viên ban cho chính mình kia bình chúc cơ đan. Soe mở chất gỗ đan bình, một cỗ hương thơm tỏa ra. Trong bình đặt vào ba cái màu lam chúc cơ đan. Thông qua linh nhãn, linh phủ vậy mà phát hiện Đan dược mặc dù mặt ngoài thuần khiết không tí vết, nhưng nội bộ lại có một ít tí vết. Sư tôn nói qua, hắn cho chúc cơ đan đã coi như là phẩm chất thượng giai, đủ để thỏa mãn chúc cơ nhu cầu, nhưng ta luôn cảm thấy có chút không hài lòng. Lâm Vũ rơi vào trầm tư. Hắn muốn hoàn mỹ không một tí vết chúc cơ đan, lại ra ngoài đi một chút đi. Lâm Vũ thu hồi chúc cơ đan, ngựa kiếm ly khai Tiên Linh Tông, vẫn là hướng phụ Vân Quốc Vương phương hướng bay đi, nhưng lần này, hắn cũng không tiến về Nguyệt Quan thành, mà là đi vào Lôi Quan thành. Thành này đã bị công phá. Mặc dù Trịnh Quốc chủ đã tới qua, đem sa quái đại quân giết đến trốn vào đại mạc, nhưng Cửa thành Bắc đã bị đánh nát, bên trong thành rất nhiều kiến trúc cũng bị đụng nát, thi hài rơi lả tả trên đất. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Lâm phủ thương cảm, tiến vào thành trì, trợ giúp người sống sót trùng kiến gia viên, cho trọng thương tu sĩ chữa thương, lại thi triển pháp thuật sửa chữa và chế tạo vỡ vụn tường thành, bổ sung phòng ngự trận văn. Từ đó, chúng phẩm tu vi phụ năng lượng hao hết. Lâm phủ khí tức triệt để hạ xuống đến luyện khí đỉnh phong. Chúc mừng thu hoạch được ngũ tính cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ tiếp tục tại vỡ vụn lôi quang thành bận rộn, cùng lôi quang thành may mắn còn sống sót phàm nhân, tu sĩ cộng đồng đúc lại thành trì, cảm nhận được nhân gian khó khăn. Tâm cảnh lại có khác biệt. Hắn mắt liếc tồn kho. Ngũ tinh cấp thẻ người tốt có 1 trường, tứ tinh cấp thẻ người tốt 2 tấm, lục tinh cấp thẻ người tốt 1 trường, thất tinh cấp thẻ người tốt 1 trường, bị hắn tiêu hao hết. Leo lên thứ 1480 tầng, hắn thu hoạch được chúng phẩm pháp thuật tinh vẫn đại địa, rất nhanh nắm giữ đến tình thông cấp độ. Leo lên thứ 1490 tầng về sau, hắn thu hoạch được chúng phẩm pháp thuật băng thiên tuyết địa, cũng nắm giữ đến tình thông cấp độ. Leo lên thứ 1500 tầng, Lâm phủ thu hoạch được một viên hoàn mỹ thiên đạo trúc cơ đan. Thiên đạo trúc cơ đan. Lâm phủ rũi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên lam kim sắc trúc cơ đan. Dù là dùng linh nhãn quan trắc, đều nhìn không ra trong đó tồn tại bất luận cái gì tí vết. Vần này, thú vị. Lâm Vũ Tâm Hoa độ phóng, xem ra hôm nay hắn liền nên chút cơ. Đợi đã, trước đó ta không xem trùng tính sai thứ hại thiên thê số tầng, chứ không một nơi đó tiến vào tu tiên giới nửa năm, cất bước hẳn là 1199 tầng thiên thê, ta viết thành 1099 tầng, thiếu 100 tầng, sáng hôm nay ta đã hoàn thành sửa chữa, đến tiếp sau toàn bộ gia tăng 100 tầng, hiện tại các vị nhìn thấy thiên thê thành tiến độ chính là sửa chữa sau phiên bản á. Nếu như phát hiện còn có xung đột, nhớ kỹ nhắn lại nói với Tanya. Chương 67, Chúc cơ thượng nhân. Lâm Vũ không có để ý chung phẩm pháp thuật tinh vân đại địa cùng băng thiên tuyết địa, mà là nhìn chằm chằm thiên đạo chúc cơ đan. Thông qua hỏi thăm Thức Hải Thiên Thế biết được, phục dụng cái này mai chúc cơ đan về sau, liền có thể hoàn mỹ chúc cơ, khiến cho tự thân phát sinh một lần thối biến, thân thể các phương diện cân đối tăng trưởng. Liên liên ngũ tính đều sẽ có chỗ tăng lên. Lâm Vũ thu hồi thiên đạo chúc cơ đan. Nhìn xem đang từ từ khôi phục trật tự lôi quan thành, hắn cảm thấy mình là thời điểm lý khai. Ngày đó, Tiên Linh Tông nội môn thứ 9 phong Số 999 đạo phụ. Lâm phủ cho bốn vách tường gián đầy các loại phù lục cùng mình chế tạo ngọc phụ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lúc này mới xếp bằng ở phòng luyện công bổ đoàn bên trên, lấy ra Thiên đạo trúc cơ đan. Trúc cơ. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, một ngụm đem đan dược nuốt vào trong bụng. Kỳ dị năng lượng cọ dựa toàn thân. Hắn có thể cảm giác được, thể nội kinh lạc tại mềm hóa, sau đó nói rộng mấy lần, vách trong trở nên cứng cấp hơn, nhục thân thay biến, trạng thái khí pháp lượng hóa thành thể lỏng, mặc dù thể tích lập tức thu nhỏ rất nhiều, lại trở nên càng thêm tinh thuần. Đây là chân nguyên, pháp lực tiến giai bản. Tiêu hao đồng dạng số lượng chân nguyên thi triển đồng dạng độ thuần thục pháp thuật, uy lực so sử dụng pháp lực lớn mấy lần, cho nên, chúc cơ có thể nghiền ép lực khí. Lâm phủ cảm giác được, thần thức cũng tăng trưởng mấy lần, đối nguy cơ cảm ứng càng thêm nhạy cảm, thọ nguyên gấp bội, từ đây trước 125 năm già tăng đến 5250 khoảng chừng. Con đường trường sinh, rốt cục Dương Phàm xuất phát. Đan điện trong khí hải, tất cả pháp lực hội tụ, hóa thành một tòa hàn băng đạo đài, kính chỉnh chỉnh sửa hình tam cảnh, giống như Bắc quái, toàn thân không tí vết, khắp đầy tinh mỹ hoa văn. Đây là Lâm phủ đạo cơ. Chúc cơ, chế tạo chính là tòa này đạo cơ. Người khác đạo cơ hoặc nhiều hoặc ít có chút tỉ vết, mà Lâm Phù Hàn Băng đạo cơ lại không thể phá vỡ, mà lại chỉnh thể thông tấu như một, không có bất luận cái gì khuyết điểm. Cái này chính là hoàn mỹ đạo cơ. Ngay sau, tiến giai kim đan sẽ rất dễ dàng. Chính là cái anh, đều không khó. Đây cũng là hoàn mỹ đạo cơ bá đạo chỗ, có thể cam đoan tiến giai nguyên anh trước đó cơ hội không có bình cảnh. Lâm Phù bắt đầu vận công, thu nạp linh khí. Bên ngoài đạo phủ, Phương Viên vài giằm linh khí vọt tới, hình thành một cái đường kính hơn 10 mét cái phao trạng khối không khí, liên tiếp không ngừng rót vào Lâm Phù thể nội, ngưng tụ thành một mảnh thể lượng chân nguyên đàm hàn băng đạo đại ở vào giữa hồ, giống như đảo nhỏ. Nhìn, có người chúc cơ, là số 999 đệ phụ, Lâm Sư Minh. Nội môn thứ 9 phòng bên trong, có không ít nội môn đệ tử ở tại Lâm phủ phụ cận, nhìn thấy chúc cơ dị tượng, nhao nhao kinh hô. Lâm Sư Minh không hổ là linh thể, nhập môn đến nay vẫn chưa tới 1 năm liền thành công chúc cơ, đám người rất là hâm mộ. Trong động phủ, Lâm phủ mọc ra một hơi, đột nhiên cảm giác được con mắt rất ngứa, vội vàng mở ra, hai tròng mắt lỗ đều có một đạo màu vàng kim khí mang chấm ra, đánh vào động phủ vết đá, lưu lại hai cái sâu đạt nửa thứ cái hố làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là có chuyện gì? Thông qua hỏi thăm Thức Hải Thiên Thế biết được, chính mình linh nhãn đã bởi vì luyện hóa hoàn mỹ tiên đạo trúc cơ đan mà lộ sắc thành thiên nhãn, không cần chân nguyên thôi động, đều có thể một chút xem thấu những người khác các loại nguy tràng, càng thêm thuận tiện cùng cường đại. Mà lại, còn nhiều gia sát phạt trùng sáng. Trúc cơ phía dưới, chừng ai ai chết. Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy a. Lâm Phù ăn no thỏa mãn, thì đứng một lát sau, đi ra độc phủ, mới phát hiện bên ngoài hội tụ hơn 10 vị đồng môn. Lạc Hương Hương cũng tại đám người bên trong. Lâm Sư Minh, ngươi, ngươi trúc cơ? Lăng Hương Hương cùng Lâm phủ quan hệ tốt nhất, cho nên dẫn đầu hỏi thăm. "Ừm, vừa mới chúc cơ." Lâm phủ cười gật đầu. "Đúc thành Hoàn Mỹ đạo cơ, hắn rốt cục xem như chân chính đi lên con đường tu hành, tiến độ một mảnh quang minh, có tư cách được tôn là chúc cơ thượng nhân. Chúc mừng sư huynh chúc cơ, đại đạo khả kỳ." Nghe vậy, Lăng Hương Hương bọn người tranh thủ thời gian hành lễ. Một cảnh chi tranh lễ, giống như là trời. Thân phận của song phương địa vị đã triệt để kéo ra. Lâm phủ cũng không tiêu căng tự đại, trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn hòa tiêu dung, chắp tay nói, "Sư lệ các sư muội không cần hâm mộ, hảo hảo tu hành, đều có chúc cơ hy vọng." Hắn nhớ tới mình còn có mấy cái chúc cơ đan. Ngay sau, nếu có thân cận người cận, ngược lại là có thể đưa cho bọn hắn, xem như làm chuyện tốt. "Sư huynh, bây giờ ngươi đã chúc cơ, có thể đi chọn lựa chính mình độc lập ngọn núi, nếu là cần hỗ trợ mở đạo đệ phụ, có thể tìm ta nha." Lăng Hương Hương trừng mắt nhịn. Lâm Phủ nhớ tới trước đó cùng Lăng Hương Hương tổ đội cho Vương đạo chấp sự mở đạo phụ trải qua, hiểu ý cười một tiếng. "Tốt, đến thời điểm tìm ngươi, một lời đã định." Lăng Hương Hương cao hứng nhảy lên một cái, chung quanh người đều rất hâm mộ. Tu hành chú ý tại lư pháp điển. Lâm Phủ không thể nghĩ ngợi là một vị ưu tú lư Lăng Hương Hương cùng hắn tạo mối quan hệ, con đường tu hành có thể thông thuận chút. "Chư vị, ta đi trước một bước." Lâm phủ hướng đám người khoát tay áo, khí tức chấn động, liền có thể ngự không phi hành, mặc dù tốc độ nhanh hơn luyện khí không được bao nhiêu, mà lại rất tiêu hao chân nguyên, nhưng cuối cùng có thể tự do phi tường. Vì tiết kiệm chân nguyên, hắn lựa chọn chân đạp phi kiếm, tốc độ đột nhiên gấp bội, hóa thành một đạo trắng như tuyết sắc độn quang đi xa. Lại một vị trúc cơ ra đời, hắn tương lai lại chính là cỡ nào phấn khích xuất hiện đâu. Chúng nội môn đệ tử hâm mộ. Nội môn tứ chính phòng, phong chủ đại điện. Người trúc cơ. Phong chủ nhìn xem Lâm phủ ping ngạc đến trong tay cổ tịch đều rơi trên mặt đất. Tu hành không đủ 1 năm, chúc cơ. Cái này chính là linh thể a. Đúng vậy, vừa mới chúc cơ. Lâm phủ gật gật đầu. Phong chủ bình phục nội tâm cảm xúc, nói: "Lâm sư đệ, đã ngươi đã chúc cơ, dựa theo tông môn quy định, có thể tại tông môn phạm vi bên trong tùy ý chọn tuyển một tòa vũ trụ độc lập ngọn núi làm chính mình nơi ở." "Làm sao tuyển?" Lâm phủ hỏi. "Nơi này có sa bàn." Phong chủ mang Lâm phủ đi vào phong chủ đại điện tiên điện. Nơi đây có tiên linh tông hình dạng mặt đất sa bàn, hắn trung sơn phong nhiều vô số kể, đều cắm các loại nhan sắc tiểu kỳ. Cấm hồng kỳ đại biểu có chủ, cấm cờ trắng đại biểu vô chủ, ngươi có thể dần dần đến hiện trường điều tra, cảm thấy cái nào tọa phù hợp, nói cho ta là đủ." Phong chủ cười giới thiệu. "Được." Lâm Vũ tại sa bản thượng hắn sẽ, phát hiện bộ trống độc lập ngọn núi còn có chọn vẹn mấy trăm tòa, liền tới đến không trung, nhìn quanh chu vi. "A, bên kia tựa hồ không tệ." Không cần đã lâu, Lâm Vũ phát hiện, tòa nào đó nhìn không đáng chú ý ngọn núi nội bộ, lại có một đoàn nồng đậm linh quang hiện lên mà ra, liền chỉ hướng kia. "Xác định tuyển chỗ nào?" Phong chủ hỏi. "Đúng." Lâm Vũ gật đầu. "Vậy được, tiếp xuống" Ta cấp cho ngươi lý thuyết ly nội môn thứ 9 phong thủ tụ, cũng đem tòa kia độc lập ngọn núi thuộc tên của ngươi hạ. Từ nay về sau, ngươi chính là phong chủ, phong chủ bắt đầu làm thủ tụ. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ số 999 động phủ bị thu về, hắn một mình ngự kiếm đến một mảnh dãy núi trên không, phương viên hơn 10 dặm đều không có cái khác chân truyền đệ tử hoặc chấp sự ở lại, lộ ra hoang vu, mà lại nồng độ linh khí cũng không cao. Về sau, liên bảo nguyên núi đá nhỏ đi. Lâm phủ rơi vào một tòa trong sân cốc, ngẩng đầu nhìn xem phía trước tòa kia cái bệ đường kính chỉ có 2, 3 dặm, cao vài trăm mét thành tú thành phòng, khóe miệng có chút dương lên cái này chính là hắn chọn chúng độc lập nó núi. Chương 68, công pháp. Núi đá nhỏ xung quanh linh khí thiếu thốn. Cùng nội môn chín đại chủ phong so sánh, kém xa tích tắc, cùng cái khác độc lập ngọn núi so sánh, cũng không có chút nào ưu thế. Nhưng, Lâm Vũ vẫn như cũng lựa chọn nơi đây. Đây là bởi vì, hắn thiên nhãn nhìn thấy núi đá nhỏ nội bộ tồn tại một đoàn nồng đậm linh quang, chính là linh truyền chi nhãn. Giữa sườn núi chỗ, Lâm Vũ cầm trong tay thanh phong kiếm đào mở nham thạch, cắt ra một cái thông đạo, đạt tới hơn 100 m sâu, liền đạt thông trong lòng núi một tòa to lớn động rộng dãi. Này hang kéo dài mấy chục mét, cao mười mấy mét. Trong đó, có một nguồn một lượng dương linh khí. Chu vi linh khí mờ mịt, hội tụ tại phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong, từ đầu đến cuối không tiêu tan, nếu là hấp thu linh khí, linh chỉ liền có thể phun trào hoàn toàn mới linh khí, liên tục không ngừng. Bố trí lại tụ linh trận, phòng ngự trận, huyễn trận, sửa chữa và chế tạo một tòa trong động lâu nhỏ, liền hoàn mỹ. Lâm Phù bắt đầu quy hoạch tương lai. Đúng rồi, trước cho sư Tôn phát cái tin tức. Hắn xuất ra đưa tin ngọc lệnh, bắt đầu nói chuyện. Sư Tôn, ta chúc cơ. Ồ. Nhanh như vậy, rất tốt, vi sư ngay tại bên ngoài bận rộn, chờ ta trở về, sẽ cùng ngươi gặp mặt. Được rồi. Lâm Phù lại cho Nô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà phân biệt phát đi tin tức, biết được hắn chúc cơ thành công, hai người lập tức bay tới núi đá nhỏ, tiến vào trong lòng núi hang. Lại là linh tuyển chỉ nhãn. Tiểu sư đệ, ngươi có được linh nhãn, thật là trời sinh tầm long điểm tuyệt cao thủ nha. Nếu không phải không thể truyền oa, ta đều nghĩ mời ngươi giúp ta tìm một tòa động thiên phúc địa. Nô Cửu Kiếm đấm lực giẫm chân. Lý Bích Hà liếc xéo Nô Cửu Kiếm, "Đại sư huynh, ngươi không phải đi bế quan kết đan sao, làm sao còn ra cửa?" Nô Cửu Kiếm khuyên ban quan, chân thành nói, "Mặc dù bây giờ kết đan sát suất đã có 9 thành 9, nhưng vẫn là kém như vậy một tia." không đủ hồn, còn phải chờ một chút. Lý Bích Hà sạm mặt lại. Nàng thật muốn đập chết cái này quá vướng vàng đại sư huynh. "Tiểu sư đệ, ngươi đã chúc ưa, có thể đổi tu những công pháp khác, nhưng có ý tưởng gì?" Lô Cửu Kiếm nói sang chuyện khác. Lâm Phù nói ra, "Hàn băng loại." Hắn có được Huyền băng linh thể, tu luyện Hàn băng thuộc tính công pháp là thích hợp nhất. Về phần luyện khí lúc tu luyện công pháp, chính là một môn dẫn khí quyết, không có thuộc tính phân chia. Lô Cửu Kiếm kinh ngạc, "Vì sao tuyển Hàn băng loại?" "Ta ưa thích." Lâm Phù cũng không thể nói mình ngoại trừ có được thiên nhãn, còn có Huyền băng linh thể. Hàn băng loại công pháp ngược lại là có Ta nhớ được Thiên Hàn Quyết rất không tầm thường, có thể thử nhìn một chút." Lô Cửu Kiếm cấp ra đề nghị của mình. "Được." Lâm Phủ gật gật đầu. Sư huynh đệ ba người Hàn Huyền sẽ, Lô Cửu Kiếm trở lại chính quay về Cửu Kiếm phòng, tiếp tục gấp vụ kết đan, Lý Bách Hà thì là ra ngoài tuần sát, chém giết làm loạn yêu thú. Trong nham động, Lâm Phủ quyết đoán. Hắn mở rộng hang, mua được dạ quang thạch, khảm nạm đến hang bốn vách tường, đem nội bộ chiếu sáng, lại sắp xuất hiện nhập hang hình vòng thông đạo mở rộng đến rộng 3m, cao 5m. Có thể đi tuyên bố nhiệm vụ. Lâm Phủ tiến về nội môn thứ 9 phòng, tại nhiệm vụ đại điện ban bố một cái mở động phủ nhiệm vụ. Lăng Hương Hương lập tức đón lấy, cùng hắn đi vào núi đá nhỏ. Hoa, Linh truyện chỉ nhãn. Hô hấp lấy nơi đây nồng đậm linh khí, lại nhìn xem chiếc kia một trượng. Vương Linh Chỉ, dù là lâm phủ tại cái này, Lăng Hương Hương đều nghĩ cọ sạch quần áo, nhảy vào trong đó tắm rửa. Lăng sư muội, đây là bản vẽ. Được rồi. Lăng Hương Hương tiếp nhận một viên ngọc phù, lấy thần thức thu hoạch nội bộ bản vẽ, liền lập tức rời đi, hao phí mấy ngày, lần lượt đi tới đi lui mười mấy lội, rốt cục đem ngoại giới một tòa 3 tầng lầu gỗ từng nhóm đưa tới, đồng thời hoàn thành lắp ráp. Một tòa mới tinh lầu các đứng sừng sững ở trong nham động, hoàn mỹ đem Linh Chỉ bao vây lại. Lầu một có đại sảnh, phòng nghỉ, phòng luyện công. Phòng luyện công bên trong chính là linh trì. Cho Lâm phủ đem 30 khối linh thạch giao cho Lăng Hương Hương, kia là kiến tạo động phủ nhiệm vụ thủ lao. "Cảm ơn." Lăng Hương Hương nhận lấy linh thạch, mừng khấp khởi rời đi. Lâm phủ vô vô túi trữ vật, muốn đi mua sắm một tòa có sẵn cỡ nhỏ trận pháp, chính thế nhưng sở hữu vì trong ví tiền trống rỗng, mua không nổi động một tí mấy ngàn linh thạch trận pháp. "Đúng rồi, chúng ta không phải liền là trận pháp sư." Hắn tranh thủ thời gian cắt chém linh ngọc, khắc họa mênh viễn, phòng ngự, công phạt các loại trận văn, lại khảm nạm đến trong nham động bích. Tạo dựng ra một tòa cớ nhỏ trấn pháp, lấy linh chỉ linh khí làm năng lượng nơi phát ra, hộ trấn có thể đè cả toàn núi đá nhỏ bao trùm. Từ đó, động phủ xem như triệt để hoàn thành. Hắn còn bày ra cớ nhỏ tụ linh trận, đem linh chỉ linh khí khóa đang luyện công trong phòng, nồng độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, hoàn toàn thỏa mãn chút cơ tu sĩ thường ngày nhu cầu. Là thời điểm đi chọn lựa công pháp. Lâm phủ ly khai núi đá nhỏ. Nội môn đệ nhất phòng, giảng thư cát, tầng cao nhất. Nơi này lơ lửng mấy chục quả cái quân cẩu, diễn phần mình phong lớn một viên ghi lại công pháp mặc giản, sử dụng chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài mới có thể đem chỉ giải phóng. Thiên Hàn Quyết. Lâm Vũ không ngừng tra tìm, cuối cùng tìm được nô cựu kiếm đệ tử quyền công pháp này, bắt đầu thăm lọc, lấy hắn bây giờ lần nữa tăng cường nội tính, rất nhanh liền xem hết. Đáng tiếc là, cái này môn công pháp cũng không thích hợp hắn. Thiên Hàn Quyết tu luyện chính là Hàn Băng chân nguyên, so Huyền Băng linh thể bản thân ngưng tụ chân nguyên kém chút ý tứ, tu luyện cái này môn công pháp, không cách nào hoàn mỹ phát huy linh thể uy lực. Đến tìm xem những công pháp khác. Lâm Vũ đem đi lại Thiên Hàn Quyết ngọc giản thả lại giữa không trung quan khẩu, tiếp tục ở lầu chót dò qua, nhưng vẫn là không thể tìm tới càng thích hợp công pháp. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải rời đi. Lâm sư đệ truyền công pháp gì?" Một vị trung niên bản tử mỉm cười hỏi, "Chính là tọa trấn nội môn đệ nhất phong tàn thư các chấp sự." "Không có tuyển." Lâm Vũ lắc đầu. "Đây là vì sao?" Béo chấp sự xoa bóp sợi râu, "Không thích hợp." Lâm Vũ giang tay ra, "Đệ tàng thư các chọn lựa công pháp chân truyền đệ tử cơ bản đều của ngươi, cảm thấy không có hoàn toàn thích hợp bản thân công pháp, nhưng cuối cùng, bọn hắn nhưng vẫn là chấp nhận tuyển một môn cũng tạm được công pháp luyện." Béo chấp sự nhún vai, "Lâm Vũ không muốn chấp nhận, lựa chọn rời đi. Qua không được bao lâu, sợ là sẽ phải trở về." Béo chấp sự đánh một cái ngáp, "Không có công pháp, liền không cách nào tu hành." Nếu là một mục không có thay đổi công pháp, tu vi liền sẽ dừng bước không tiến, cuối cùng cơ bản đều sẽ xám xịt trở lại tầng thứ các, tuyển một môn công pháp luyện. Bất quá thời gian qua một lát, Lâm phủ đi mà quay lại. Béo chấp sự sững sờ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lâm phủ nhếch miệng cười nói, chấp sự, ta có thể ở chỗ này hỗ trợ sao? Quét dọn cho phủ, chỉnh lý tang thư, thắt gân cổ tịch, khắc lục trận văn, ta đều được. Béo chấp sự lần nữa sử sốt. Hắn còn tưởng rằng Lâm phủ là nghi thông, quyết định trở về chọn lựa một môn cũng tạm được công pháp luyện, nào có thể đoán được chỉ là tới hỗ trợ. Nghĩ nghĩ, liền để hắn đi chỉnh lý tang thư. Tang thư các bên trong Lâm phủ chậm rãi chỉnh lý tàng thư, làm việc cẩn thận chăm chú, khiến Béo chấp sự đầy bụng nghi hoặc, cái này ra hỏa không tranh thủ thời gian chọn lựa công pháp, tại lẽ mề chút cái gì đây? Lâm phủ cũng không sốt ruột. Mấy ngày nay, thừa dịp lang hương hương mở động phủ lúc, hắn ngẫu nhiên ra ngoài hố chợ, thu hoạch mấy chương nhất nhị tinh cấp thẻ người tốt, đã đi tới thứ 1057 tầng. Căn cứ Lâm phủ kinh nghiệm, nếu là tại tàng thư các bên này hố chợ, thu hoạch được cơ duyên lúc, đại khái xuất cùng công pháp, bí thuật, pháp thuật có quan hệ. Cho nên, hắn đang không ngừng thăm dò. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ tiêu hao thẻ người tốt, leo lên thứ 1510 tầng. Chúc mừng tu hoạch được chúng phẩm pháp thuật tiên lôi tuấn. Rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Vũ phảngất lại bị giam tiến phòng tối khổ tu, rất mong đem môn này có thể dẫn động phổ thông tiên lôi chúng phẩm pháp thuật đạt đến tinh thông cấp độ. Quả nhiên tu được pháp thuật, cũng không biết do cái gì thời điểm mới có thể thu hoạch được thích hợp công pháp của ta. Lâm Vũ có là thời gian. Hắn mỗi ngày đều đến tàng thư các hỗ trợ, chỉnh lý tàng thư đồng thời, thuận tiện học tập nơi này các loại cổ tịch. Cái này ra hóa, đang nháo cái nào rặn đây? Béo chấp sự điểm động. Không chọn công pháp, lại tại cái này lãng phí thời gian, chẳng lẽ Lâm Vũ vừa chốc cơ liền muốn bảy nác, không muốn phát triển à nha? Trong mấy tháng đi qua, ngày này, Lâm phủ ngay tại tháp tuấn cổ tịch, thu hoạch được một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt, đem Tiêu Hao từ thứ 1548 tầng nhảy tới thứ 1551 tầng. Chúc mừng thu hoạch được Huyền Bang Đạo Quyết ít một. Lâm phủ trong tay động tác cứng đờ. Rốt cục, tới rồi sao? Chương 69, chân truyền nhiệm vụ. Lâm phủ tâm hoa nộ phóng. Cái này hơn nửa tháng, hắn mỗi ngày đều tại tảng thư các hỗ trợ, Thất Hải Thiên Thê từ tầng 1507 leo lên đến bây giờ thứ 1551 tầng, ở giữa thu hoạch được không ít cơ duyên, nhưng đều là pháp thuật một loại lỗ vận. Công pháp, một bộ đều không có. Cũng may, hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Hôm nay, rốt cục phát nổ. Theo rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu, Lâm phủ lĩnh ngộ Huyền băng đại quyết, trong mắt hàn quang trống vắt. Đây là một môn là Huyền băng linh thể chế tạo riêng đỉnh cấp công pháp, chỉ có chút cơ thiên, nhưng cuối cùng đánh hình dấu, nếu có thể kết đan, liền sẽ tự động giải tỏa kim đan thiên công pháp. Ngày sau chờ hắn ngưng kết nguyên anh, phải chăng còn biết giải khóa nguyên anh thiên, liền không rõ ràng. Chấp sự, ta tuyển thiên hàn quyết. Lâm phủ đã có được Huyền băng đại quyết, không cần cấp bậc thấp thiên hàn quyết, nhưng vẫn là đến tuyển một môn công pháp làm miệp hộ. Ngay vậy, béo chấp sự vụng trộm vui. Hắn thấy, Lâm phủ cuối cùng vẫn là nhẫn chịu không nổi tu vi trì trệ không tiến cảm giác, bị ép chọn lựa một môn coi như chịu đựng công pháp tu luyện. Hắn cũng không biết rõ, Lâm phủ thu được một bộ liền nguyên anh lão tổ đều sẽ thèm nhỏ dãi đỉnh cấp công pháp. Núi đá nhỏ, phòng luyện công. Lâm phủ khuynh chân tại đất, hai tay kết ấn, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa băng liên, tham lam thôn phệ trừ vi linh khí, tụ hợp vào khí hải chân nguyên ẩm, chậm rãi lớn mạnh. Hàn băng đạo trên đài, có một giọt băng tinh ngưng tụ. Đây là kim đan hình thức ban đầu. Theo Lâm phủ không ngừng tu hành, băng tỉnh sẽ càng ngày càng nhiều. Chờ hắn đột phá chôc cơ đỉnh phong, băng tình số lượng liền có thể đạt tới max chỉ số, trực tiếp ngưng tụ kim đan. Mà lại, xác suất thành công cao tới 10 thành. Không hổ là Hoàn Mỹ phù hợp Huyền Băng Linh thể Huyền Băng đã quyết, tăng thêm ta Hoàn Mỹ đạo cơ, kết đan chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phù âm thầm sợ hai tháng phục. Tương lai mấy ngày, hắn vẫn là mỗi ngày tiến về tảng thư các hỗ trợ một canh giờ, thu hoạch được mấy chương thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 1560 thầng. Nội độ tím 3. Một cỗ nông lung năng lượng tại trước hại tan ra, tiến một bước tráng đại lâm phù hồn phách cùng thần thức, nhìn xem các loại pháp thuật địa tích, cảm thấy bọn chúng biến dễ dàng rất nhiều. Hạ phẩm pháp thuật, cơ hồ là vừa học liền biết. Trung phẩm pháp thuật, luyện nhiều mấy lần liền có thể nhậm môn, khổ tu một thời gian, liền có thể tinh thông. Lâm phủ mường thầm, hắn không thể chỉ nắm giữ từ thư hải thiên thê lấy được pháp thuật cùng bí pháp, kia không đủ tất cả mặt, còn phải từ tàng thư các bên trong học tập pháp thuật mới, bổ nhu điểm. Lâm phủ, đến đỉnh núi hậu viện tìm ta. Đưa tin ngọc lệnh lấp loé, Lâm phủ thần thức quét qua, liền nghe được tiểu kim viên thanh âm, tranh thủ thời gian ly khai tàng thư các, rất nhanh đến phòng chủ đại điện sau tiểu viện. Tiểu kim viên ngồi tại tổ chim trạng lông vũ trên ghế, cầm một cái bỏ túi chén trà, thành thoi uống trà. Tới Đưa tay cho ta." "Vâng." Lâm phủ có chút khẩn trương, sợ bị tiểu kim viên phát hiện chính mình có được Huyền Băng Linh Thể bí mật. 3. Tiểu kim viên buông xuống bỏ túi chăn trà, tay nhỏ khoác lên Lâm phủ trong lòng bàn tay, cẩn thận tìm kiếm, một lát sau, hai mắt có vàng lóng ánh quang huy bộc phát, rất là sợ hãi thán phục. Lâm phủ khẩn trương hơn. Sư tôn con mắt, tựa hồ bất phàm. Hắn vụng trộm nhìn về phía tiểu kim viên con mắt, tại Thiên Nhãn quan sát dưới, đối phương song đồng giống như hai viên nóng bỏng mặt trời, có thể xem thấu vận vận, phản phất không thua gì Thiên Nhãn. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lâm phủ toát ra ý nghĩ này. Đây là Thiên Nhãn thần thông. Khám phá cái nào đó sự vật về sau, liền có thể tại trong đầu của hắn bắn ra ra tương ứng suy nghĩ. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn là người, Lâm phủ, ngươi thật không đơn giản, nếu không phải ta có Hỏa nhãn kim tinh, chưa hẳn có thể nhìn rõ thân phận chân thật của ngươi. Tiểu Kim Viên ánh mắt sáng ngời. Lâm phủ tâm tình càng là khẩn trương. Trên vai Phản Phật bất bị nạn bạn đại sơn ngăn chặn. Trong thấy ngươi một khắc này, ta liền biết rõ hồn phách của ngươi cực kỳ đặc thù, Phản Phật không thuộc về tu tiên nhân giới, cho nên, ngươi là vực ngoại cường giả chuyển thế, không sai a. Tiểu Kim Viên vẫn như cũ náoai thanh mai khí. Trong tiếng nói, lại có thể cảm thấy một tia nghiêm túc. Lâm Vũ ngạc nhiên. Chính mình ở đâu là vực ngoại cường giả chuyển thế? Người xuyên việt ngược lại là thật. Tiểu Kim Viên Hỏa Nhãn Kim Tỉnh quả thật là lợi hại. Đâu chó, ta mặc kệ kiếp trước của ngươi là ai, một thế này, ngươi là đệ tử của ta, liền một mực là vi sư đệ tử. Ta sẽ không ngắc ngẻ ngươi cơ duyên, cũng không nhìn trộm bí mật của ngươi, dù sao, ai cũng có bí mật. Tiểu Kim Viên chỉnh trọng mở miệng. Lâm Vũ im lặng. Ngươi lai, like, Tiểu Kim Viên một mực nhìn ra được hắn không phải thế giới này dân bản địa. Ta đôi này Hỏa Nhãn Kim Tỉnh chưa hề nhìn lầm hơn người, thu ngươi làm thứ ba vị đệ tử, chính là nhìn ra được người ta có sư đồ duyên phận. Ngay sau hảo hảo tu hành, đã vào tu tiên giới, ngươi chính là chúng ta cái này phương tiên địa người, quên mất đi qua, triển vọng tương lai. Tiểu Kim Viên vỗ vỗ Lâm phủ cái trán, bởi vì hắn chỉ có cao ba tấc, làm ra vỗ chán động tất lúc, thấy thế nào đều có chút buồn cười. Lâm phủ có được ý thức nguy cơ, cảm ứng được tiểu Kim Viên đối với hắn không có ác ý. Đối phương là thành tâm đem hắn coi là đệ tử. Sư tôn, đồ nhi sinh là của ngài đệ tử, chết cũng nhất định. Lâm phủ chỉnh trọng nói. Đường chết. Tiểu Kim Viên che Lâm phủ miệng, thật sự là chó bên trong miệng nhà không ra ngà voi, ngươi thế nhưng là ta chỉ có ba vị đệ tử một trong Không cho phép ngươi chết, nô ổn kiện cùng Lý Trùng Động cũng thế, đều muốn sống thật khỏe. Lâm phủ trọng trọng gật đầu. Có dạng này sư tôn, đáng giá. Đúng rồi, ngươi đã trúc cơ, mà lại đạo cơ hoàn mỹ không một tí vết, cũng là thời điểm chấp hành cái thứ nhất cưỡng chế tính chân truyền đệ tử nhiệm vụ. Vì sư đưa ngươi gọi tới, chủ yếu chính là vì an bài nhiệm vụ này. Tiểu Kim Viên biểu lộ ý đồ. Lâm phủ biết rõ cưỡng chế tính chân truyền đệ tử nhiệm vụ, mỗi cái chân truyền đệ tử đều phải làm một cái. Nhị sư tỷ Lý Bích Hà cưỡng chế tính chân truyền nhiệm vụ, liền đem một cái cấp 4 đại yêu tu làm vật kỵ. Cho nên, nàng tu phục Sích Vũ chuẩn. Lô cựu kiếm nhiệm vụ là chém giết cấp 5 đại yêu. Sư tôn, nhiệm vụ của ta là? Lâm phủ hỏi. Đi thành châu Nam Bộ, tìm một khối chí ít nặng 100 cân huyền minh hàn thiết. Tiểu Kim Viên nói, cấm chế tính chân truyền nhiệm vụ là tông môn quy định nhiệm vụ, nội dung cụ thể từ chân truyền đệ tử sư tôn an bài, từ tuyên bố nhiệm vụ thời điểm bắt đầu, trong vòng 10 năm nhất định phải hoàn thành. Minh bạch. Lâm phủ chắp tay. Trong vòng 10 năm tìm một khối sắt, không khó. Đâu chó, bây giờ ngươi đã chúc cơ, cùng cái này phương thiên địa phù hợp, mà có được hỏa nhãn kim tình người ít càng thêm ít, sẽ không còn có người nhìn ra được ngươi đến từ vực ngoại thế giới, yên tâm đi sông đi. Tiểu Kim Viên nhắc nhở. "Vâng." Lâm Vũ gật gật đầu. "Đi thôi." Tiểu Kim Viên khoác khoắt tay, Lâm Vũ liền rời đi, nhìn hắn bóng lưng, tiểu Kim Viên ngồi trở lại Long Vũ ghế dựa, thấp lẩm bẩm nói, "Ngươi là Huyền Băng linh thể, kết đan sau liền nên chế tạo chính mình bản mệnh pháp bảo, Huyền Minh Hàn Thiết 10 phần thích hợp ngươi, hy vọng có thể tìm tới đi." Lâm Vũ cũng không biết rõ, tiểu Kim Viên an bài nhiệm vụ là vì hắn tương lai cân nhắc, dụng tâm lương khổ. Núi đá nhỏ. Lâm Vũ mở ra thành châu địa đồ. Nam bộ có một tòa chữ danh khoán mạch, Hùng Hồ khoán mạch, trong đó thừa thai các loại linh quáng, đến đó có lẽ có thể tìm tới Huyền Minh Hàn Thiết. Chính là chỗ này." Lâm phủ ngón tay chỉ tại Hồng Hồ khoán mạch bên trên, quyết định lập tức xuất phát, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Vệ phân trầm yêu, nhưng thuận tay mà vì. Chương 70, Hồng Hồ khoán mạch. Lâm phủ đi vào truyền tống đại điện. "Trưởng lão, ta muốn đi Nam Bộ." "A, là ngươi a." Nhìn thấy Lâm phủ, truyền tống trưởng lão bị giọa hai nhệ. Nhệ một cái là bởi vì ngươi tới là tiểu kim viên tên kia chân truyền đệ tử, hai nhệ là bởi vì lúc này mới bao lâu, Lâm phủ vậy mà đã trúc cơ. Thật là sống gấp ủy. Truyền tống trưởng lão phảng phất tại đưa ôn thần. Đưa tốc cực nhanh thúc giục nói, tại phía nam cột đá khảm nạm 50 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể truyền tống đi vạn bảo tông. Lần trước không phải 100 khối sao? Lần trước là 3 người, lần này là 1 người, truyền tống cần linh thạch đương nhiên ý đá. "Tốt, tranh thủ thời gian khảm nạm linh thạch, truyền tống đi thôi." Truyền tống trưởng lão khẽ miệng giật một cái, cảm thấy Lâm phủ nào có hố, hoa thiếu một điểm linh thạch còn không vui. "A, đã hiểu." Lâm phủ gật gật đầu, luôn cảm thấy truyền tống trưởng lão tựa hồ đang thúc dục chính mình đi nhanh điểm, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn đứng tại trên truyền tống trận, hướng nam bộ cột đá khảm nạm 50 khối linh thạch, ấn xuống đỉnh chóp bán cầu chớp mở. Cả người bị một trận quang mang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Xem như đưa tiễn, Truy tông trưởng lão sợ lên chính mình đầu trục. Thanh Châu Nam Bộ, Vạn Bảo Tông. Đây là Thanh Châu 8 đại tông môn một trong, khu quản hạt phương viên hơn 2 vạn dặm, so tiên linh tông lớn, cảnh nội có một tòa chữ danh hùng hồ khoáng mạch, ở vào Vạn Bảo Tông phía nam hơn 3000 dặm địa phương, độ vật kéo dài trên ngàn dặm. Vạn Bảo Tông chiếm cứ khoáng mạch hạch tâm khu vực. Hạch tâm bên ngoài khu vực, có thể tự do khai thác. Lâm phủ từ Vạn Bảo Tông truyền thống đại điện đi ra, một đường đi về phía nam bay, lấy hắn bây giờ tốc độ, cho dù không cần phong lôi giác, 4 canh giờ cũng có thể tới mục đích. Hắn từ Tráng Lệ Sơn Hạ trên không bay vọt, tầm mắt vô cùng tốt, có thể nhìn thấy rất nhiều thành trì. Có địa phương, chính mục phát thú triều. Dẫn đầu là một cái cấp 4 hồng vi kim cương chuột, chỉ có dài 1m, nhưng răng cửa cứng rắn sắc bén, liền rất nhiều thượng phẩm pháp khí đều có thể cắt được, thông xoáy ngàn vạn kim cương chuột đại quân rất là phế lối, chui vào trong thành, tùy ý giết chóc. Chư vị, nhanh bỏ thành mà chạy. Thành chủ hết lớn, hắn là một vị trúc cơ sơ kỳ lão giả, cầm hồ lô trạng pháp khí, không ngừng từ miệng hồ lô phun ra hào quang, chém giết vây công mà đến kim cương chuột, còn phải ứng phó cấp 4 kim cương chuột đánh lén, sắp không tiên chỉ nổi. Chi chi Kim Cương Chuột Đại yêu hét lên một tiếng, đột nhiên từ dưới đất trồi ra, cắn một cái hướng lão giả chân trái. Hoàng bét. Lão giả kinh hãi, tranh thủ thời gian tránh né. Hiu. Một chỉ hàn băng tiễn mũi tên từ trên trời giáng xuống, dọc theo Kim Cương Chuột Đại yêu giết hầu cắm vào, xuyên thủng phân gáy, toàn thân cũng bị băng cứng đông cứng, giống như một cái pho tượng. Đôn đốt. Trên trời chợt có lôi quang hiện lên, đó lấy mấy trục đạo lớn trùng chiếc đũa màu lam tiên lôi mãnh bộ, đem lão giả chúng quanh liên miên kim cương chuột đốt cháy khét. Rầm rầm. Đột nhiên lại có cuồng phong bạo tuyết rơi xuống, lôi cuốn lấy đại lượng băng nhật cuốn vào kim cương chuột đại quân, một loạt liền dạo sát tính ra hàng trăm thử yêu. Ầm ầm, ầm ầm, cái này vẫn chưa xong, trên trời còn có từng quả đầu lâu lớn nhỏ thiên thạch rơi đập, đem những cái kia chạy tứ tán kim cương chuột nện thành một bãi thịt nát. Còn sót lại kim cương chuột quân tâm tan rã, nhao nhao đào mở mặt đất, hoặc chui vào cống thoát nước, điên cuồng chạy trốn. Là vị nào cao nhân xuất thủ? Lão già ngẩng đầu, kinh hô. Bên trong thành người sống sót cũng đều xem hướng bầu trời. Chỗ ấy, có một vị người mặc màu trắng bạc tiên linh tông chân truyền đệ tử phục thanh niên huyền không mà đứng, chính bảo nắm lấy bấm niệm pháp quyết động tác, tay áo bồng bềnh, giống như tiên nhân. Cao gia Nhiên FDJ chính là thoải mái a." Lâm Vũ cười thầm. "Mới, hắn trước dùng phá giáp công thi triển bí pháp phá giáp tiến bắn giết cấp 4 kim cương chuột, lại thi triển tinh thông cấp độ chúng phẩm pháp thuật tiên lôi trấn, băng thiên tuyết địa, tinh vân đại địa, thuần sát mấy trăm con 1 2 3 cấp kim cương chuột, tối khô làm hủ. Đạo Hưu thế nhưng là tiên linh tông chân truyền. Lão giả tranh thủ thời gian chân đạp hồ lô pháp khí, bay lên không trung, hướng Lâm Vũ chắp tay thi lễ một cái. "Đúng vậy." Lâm Vũ nhẹ gật đầu. "Đạo Hưu thật không hổ là 8 đại tông môn chân truyền, quá lợi hại, liên cấp 4 đại yêu đều có thể một tiên bắn giết, tại hạ bội phục." Lão giả tán thưởng đâu có đâu có. Lâm phủ khiêm tốn, liếc mắt bị đông lại cấp 4 đại yêu kim cương chuẩn, không có khách khí, trực tiếp đưa nó thi hải thu nhập tối chữ vận, ta còn có chuyện khác, đi trước một bước. Đạo hữu, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lâm phủ. Yêu lại danh tự về sau, Lâm phủ mũi chân điểm nhẹ, giẫm lên một đóa cái bàn lớn nhỏ bệ vân, khoan thai rời đi. Đây chính là trung phẩm pháp thuật thăng đẳng vân. Ngâm mình ở tàng thư các thời điểm, hắn thừa cơ học được, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng cũng tạm thời đủ. Chúc mừng thu hoạch được thập tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lúc này, kết toán hoàn thành, Lâm phủ quả quyết tiêu hao thẻ người tốt Leo lên tứ hải tiên thê chương 1570. Tầng. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 200 này. Theo bảng bảng tu vi gia thân, trong khí hải thể lượng chân nguyên đầm lảm lớn ra chút, nhưng cự ly đột phá trúc cơ trung kỳ, đường phải đi còn rất dài. Trúc cơ chia làm sơ, trung, hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong chính là Giả Đan. Tại trúc cơ kỳ bên trong, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chân nguyên gấp bội, cần thiết tu vi cũng gấp bội, tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, bình thường là có một vạn trời tu vi mang theo. Trúc cơ trung kỳ, hai vạn trời tu vi. Trúc cơ hậu kỳ, bốn vạn trời tu vi. Cho nên Từ chút cơ sở kỳ đột phá chúng kỳ, còn phải lại tăng thêm 1 vạn trời tu vi. Nói như vậy, gia tăng bao nhiêu ngày tu vi, chỉ là trở xuống phẩm căn cốt tứ chất, tại nồng độ linh khí phổ thông địa phương ngồi xuống cả một ngày đoạt được tu vi. Lâm phủ là trung phẩm căn cốt, lại có huyền băng linh thể, tu hành tốc độ có thể so với thượng phẩm căn cốt là hạ phẩm căn cốt 4 lần, tại linh khí phổ thông địa phương ngồi xuống một ngày, tương đương với gia tăng 4 ngày tu vi. Như tiến vào tụ linh trận tu hành, còn có thể tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ, lại nuốt ra tăng tu vi đang dự, 1 vạn trời tu vi, mấy năm đã đủ. Có lẽ, không cần đến mấy năm Lâm Vũ nghiêm túc phân tích. Hán ngoại trừ có thể phục dụng đan dược gia tăng tu vi, ngày thường còn có thể dựa vào làm việc tốt thu hoạch được cơ duyên, nếu nhiên mở ra nhất định tu vi, tổng hợp xuống tới, đột phá trúc cơ trung kỳ có lẽ cần 1 năm 2 năm thời gian. Cảm giác treo không đủ lớn. Đại sư huynh nói qua, hắn là cực phẩm căn cốt, tu hành tốc độ là hạ phẩm căn cốt gấp 10, từ trúc cơ sơ kỳ đột phá trúc cơ trung kỳ, chỉ tốn 2 năm rưỡi. Ta bự học, chỉ nhanh hơn hắn một nửa. Cái này không chậm. Lâm Vũ không khỏi nghĩ như vậy. Ngày đó, đang lúc hoàng hôn, như máu tà dương chiếu vào đại địa phía trên, vạn vật phản phất hắt lên một tấm lụa mỏng khiến cho Thanh Châu Nam Bộ cái này một mảnh núi hồ vòn quanh chỉ địa, phong quang vô hạn. Cuối cùng đã tới. Lâm Phù đứng tại bên hồ, nhìn về phía phương nam. Phía trước mảnh này khu vực tất cả đều là ngọn núi cùng hồ nước lẫn nhau vờn quanh địa hình địa vật, nam bắc rộng 300 dặm, đông tây dài hơn 1000 dặm. Nơi đây chính là Hồng Hồ Xuân Mạch, biệt danh Hồng Hồ Sơn Mạch, thừa thái các loại linh quang. Huyền Minh Hàn Thiết ở chỗ nào? Lâm Phù nhìn xem mảnh này kéo dài hơn 1000 dặm sơn thủy khu vực, nghĩ ở trong đó tìm tới vật này cũng không dễ dàng. Hắn dọc theo bên hồ hành động. Bên này hồ nước một tòa liên tiếp một tòa, cơ hội vô cùng vô tận, ngọn núi đều là từng tòa độc lập. Phảng phất một tòa cực lớn trong hồ mọc ra rất nhiều ngọn núi đảo nhỏ. Ở trên đảo cùng trong hồ đều có không ít yếu tố, có ngọn núi kiến tạo đỉnh đài lâu các, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tu hành giả ở trong đó ẩn hiện. Lâm Phù đi vào một tòa trong hồ tiểu sơn, đứng tại đỉnh núi hướng trong núi nhìn lại, có thể phát hiện rất nhiều sáng linh quăng, đều là từng khối linh quăng, nhưng không phải mục tiêu của hắn. Mặc kệ nó, trước đem tới tay lại nói, ngoại trừ hạch tâm khu vực, chung quanh linh quăng đều có thể tùy ý khai thác. Lâm Phù nhìn thấy sắc vách trên ngọn núi có mấy cái sân động, trong đó đang có khai thác mỏ âm thanh truyền ra. Hiển nhiên, có người ở nơi đó đào quăng. Lâm Phù thi triển bí pháp đồ thuật, không có vào mảnh này tòa này dưới ngọn núi, đến sáng lên chỗ, phát hiện một khối năm đấm lớn nhỏ màu vàng dòng khoáng thạch. Đây là xích đồng, có thể đánh tạo pháp khí. Vẻn vẹn khối này xích đồng, liền có thể bán mấy cái linh thạch. Tại tòa lớn hùng hồ trong ngọc ngạn, cũng không biết khi nào mới có thể đào được huyền minh hàn thiết. Lâm Phù tiếp tục đào quáng, đám chìm trong đó, không cách nào tự ki lô mét chế. Chương 71, mép nước kỳ chiến. Hơn nửa ngày đi qua, Lâm Phù đào được mấy chục khối linh quáng, mặc dù đều là hàng thông thường, nhưng cũng có thể bán 100 linh thạch. Hắn dần dần trầm mê trong đó. Một thời gian đều nhanh quên nhiệm vụ. A nha. Lâm phủ đột nhiên vô đầu một cái, ý thức được chính mình đến hổng hồ khoáng mạch nhiệm vụ thế nhưng là tìm kiếm huyền minh hàn thiết. Suýt nữa quên mất chính sự, đều do những này linh quán quá mê người. Tại thiên nhãn quan chấp dưới, bọn chúng phản phất đều tại triều tang lắc, la lên đại gia, mau tới đào ta nha loại hình phong tao lời nói. Lâm phủ nghiêm trang nhà rảnh. Thế nhưng là, huyền minh hàn thiết là cái gì? Hắn ý thức được vấn đề này. Cho đến ngày nay, Lâm phủ cũng còn chưa từng gặp qua huyền minh hàn thiết, sư tôn tiểu kim viên cũng không nói, xem ra, đạt được phủ cận nhân tộc thành trì hỏi một chút. Đạo hữu, xin dừng bước nhìn thấy một cái lạc đàn tán tu đang đỏ mồ, Lâm phủ đi đến tiến đến, nhếch miệng cười một tiếng. "Tiền bối, ta còn có việc." Tán tu xem xét người tới là chớp cơ tiền bối, chỉ có luyện khí thập trọng hắn, lập tức bị hù chạy. "Ta dáng dấp rất đáng sợ sao?" Tâm phủ sờ lên mặt mình, chớp mắt ra tốc, đuổi kịp cái kia tán tu, đem hắn đè xuống đất. "Tiền bối, tha mạng, tha mạng a." Tán tu là cái trung niên nam tử, lối thôi lết thiết, bị Lâm phủ lấy chân nguyên ngưng tụ bàn tay lớn đè lại, thân thể không thể động đậy, vẻ mặt cầu xin, cầu xin tha thứ. "Ngươi biết rõ Huyền Minh Hàn Thiết sao?" Lâm phủ hỏi. Tán tu sững sờ, lại hò hô Hồ khoáng mạch phù cận, lại còn có người không biết rõ như sấm bên thai huyền minh hàn thiết. Lâm phủ nhìn xem tán tu biểu tình cổ quái, đem 10 khối hạ phẩm linh thạch để dưới đất, xem ra, đạo hữu biết rõ huyền minh hàn thiết, phiền phức cho ta nói tỉ mỉ. Hắn bung ra chân nguyên bàn tay lớn, tán tu nhẹ nhàng thở ra, nhặt lấy linh thạch, vội vàng cấp Lâm phủ giới thiệu. Huyền minh hàn thiết là một loại cao cấp vật liệu, toàn thân tản ra thấu xương hàn khí, mật độ rất lớn, thị tu đi hàn băng loại công pháp kim đan chân nhân nhất ưa thích vật liệu, có thể đánh tạo uy lực to lớn hàn băng loại pháp bảo. Liên liên bên ngoài, tán tu cũng miêu tả ra Đó là một loại sâm bạch sắt sắt, mặt ngoài sinh trưởng mỹ lệ băng tuyết linh văn, là hồng hồ khoáng mạch dưới mặt đất băng hồ đặc hữu cao đẳng cấp thiên tài địa bảo. Năm đấm lớn nhỏ, liền có trên trăm cân nặng. Sư tôn để cho ta tìm Huyền Minh Hàn Thiết, hẳn là muốn cho ta kết đan về sau, dù loại này cao đẳng vật liệu chế tạo chính mình bản mệnh pháp bảo a. Thật sự là dụng tâm lương khổ. Lâm phủ cảm động, trầm mặc hội. Tiến bước, ngài không phải là muốn tìm Huyền Minh Hàn Thiết. Đáng tiếc, vật này chỉ ở dưới mặt đất băng hồ mới có, mà nơi đó thế nhưng là hồng. Hồ khoáng mạch khu hồi tâm, từ đầu đến cuối bị vạn bảo tông chiếm cứ, người tầm thường các loại thế nhưng là vào không được. Tán Tu cảm linh hạch, biết gì nói nấy, thì ra là thế. Tân phủ quyết định đi một chuyến dưới mặt đất băng hổ. Vạn Bảo Tông cùng Tiên Linh Tông cùng thuộc Thanh Châu 8 đại tông môn, quan hệ tốt, mà chính mình lại là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, hắn là có thể đi cái kia địa phương. Kể bên này nào có nhân tộc thành trì. Lâm phủ chỉ chỉ chu vi, chuẩn bị tìm chỗ đặt chân, lại nghe ngóng khí lượng hơn tỉ báo. Tán Tu chỉ vào phía tây nam, ngoài 30 dặm có một tòa vòng sơn thành, tiền bối có thể đi nơi đó nhìn xem. "Tuất, cảm ơn." Lâm phủ đằng không mà lên, dần dần biến mất tại Tán Tu trong tầm mắt. Ta không chết. Tán Tu nhìn xem Lâm Phù đi xa bóng lưng, lại nhìn xem trong tay linh thạch, cười cười, liền khóc, còn tưởng rằng chính mình hôm nay bỏ mạng ở nơi này đây. Nào có thể đoán được, đối phương chỉ là hỏi đường. Vòng Sơn Thành. Một tòa núi vây quanh xây lên tiểu thành, trong thành không ít kiến trúc đều tọa lạc trên giữa sườn núi, cơ bản đều là dùng màu xám trắng gạch đá đắp lên, nhìn xem rất có hư vị. Thành chủ chính là một vị trúc cơ tu sĩ. Lâm Phù nghe ngóng tình huống biết được, đối phương xem như vạn bảo tông ngoại môn khách hành, tìm hắn hỏi một chút, hẳn là có thể thăm dò được Huyền Minh Hàn Thiết kỹ lượng hơn tình báo. Vòng Sơn Thành, phụ thành chủ Dáng vóc hơi mập ra thành chủ Diêm Văn Xương ngay tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống, nghe nói có tiên linh tông chân truyền đệ tử tới bái phỏng, không khỏi kinh ngạc, vội vàng tiến về phòng tiếp khách. "Thành chủ, ta là Lâm phủ." "Lâm phủ đạo hữu, ta chính là Diêm Văn Xương." Song phương đơn giản hàn huyên, biết được Lâm phủ cần 100 cân Huyền Minh Hàn Thiết, Diêm Văn Xương lắc đầu liên tục. "Thế nào, khó khăn?" Lâm phủ nhíu mày. "Lâm đạo hữu có chỗ không biết, Huyền Minh Hàn Thiết chính là hồng hồ khoáng mạch rữai mặt đất băng hồ đặc lưu vật liệu, hắn mật độ rất lớn, tuy nói năm đấm lớn nhỏ liền có trăm cân, nhưng khai thác độ khó cực lớn, số lượng ít, cũng không phải là a cũng có thể lấy được." Diêm Văn Xương nói: "Khai thác độ khó rất lớn." "Nói thế nào?" Lâm phủ tranh thủ thời gian nghe ngóng, "Nhiệm vụ này, hắn nhất định phải hoàn thành. Độ khó lớn, cũng phải lên a." Diêm Văn Xương giải thích nói, "Dưới mặt đất băng hồ ở vào hồng hồ khoáng mạch khu hầm tâm, nghe nói, nơi đó Hàn Ý đã hóa thành yêu vật, có Kim Đan yêu vương tự lực, chính là thượng tông vạn bảo tông trưởng lão, đều 10 phần kiêng kỵ đối phương." Lâm phủ nhíu mày, nói: "Không thể xuất động nguyên anh chân quân trấn áp Hàn Ý yêu vật." "Đương nhiên trấn áp, nhưng chỉ có thể đem Hàn Ý yêu vật vây ở dưới mặt đất băng hồ bên trong." không thể đánh giết, bởi vì chỉ có hàn ý yêu vật còn sống mới có thể không ngừng rụng ra huyền minh hàn thiết các loại hàn băng thuộc tính vật liệu." Diêm Văn Xương nói, "Nghe vậy, Lâm Vũ bừng tỉnh. Nói như vậy, Vạn Bảo Tông dùng dưới mặt đất băng hồ nuôi nốt hàn ý yêu vật để nó thai nghén hàn băng vật liệu. Ta nên như thế nào mới có thể thu hoạch được huyền minh hàn thiết?" Điểm cống hiến. Diêm Văn Xương nói, "Đạo Hưu có thể đi dưới mặt đất băng hồ phụ cận Vạn Bảo Tông trụ sở, tìm nơi đó Diệp trưởng lão hỏi một chút." "Tốt, đa tạ." Lâm Vũ gật gật đầu. Cái này một đêm, hắn ở tại vòng sơn thành. Chúc Cự Tu sĩ đã sơ bộ tích cốc, mấy tháng không ăn không uống cũng không có chuyện gì, nhưng Lâm phủ chính là lưu luyến phàm tục khói lửa, dòng chơi tại vòng sơn thành quả vật đường phố, ăn một thanh nướng thận, thưởng thức nơi này cả đêm. "Tiểu ca, ngươi không có đạo lực, ăn nhiều như vậy nướng thận làm cái gì?" Chủ quán rất hiếu kỳ. "Sức eo có thể không cần, nhưng nhất định phải có." Lâm phủ bình tĩnh giải thích, đổi lại phổ thông mạch đi liễu, nhìn xem giống như là da ngoài hành tẩu phàm nhân. Nghe vậy, chủ quán khẽ miệng giật một cái. "Ngươi ăn nhiều như vậy, như thế bổ, hơn nữa đêm nếu là không chỗ phát tiết, không được mến hỏng lạc." Nghĩ đến cái này, chủ quán run lẩy bẩy. Sở Lâm phủ nửa đem tìm đến mình. Lâm phủ liếc mắt nặng 300 cân chủ quán. Đối phương, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân thể người này nhìn xem cũng bất hư a, mà lại đứng tại bên cạnh lò lửa, lại còn có thể đổ mồ hôi lạnh. Lâm phủ không đi ra. Ăn xong nướng thịt, Lâm phủ lại đi cái khác quẩy đồ nướng điểm nướng sinh hào, nướng rau hẹ, cá nướng hoàn, nhưng làm sao đều ăn không đủ no, chợt cảm thấy một trận kẻ nhạt vô vị. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ chân đạp mây trắng, phiêu nhiên mà đi. Mẫu thân, nhìn nha, là tiên nhân. Vòng sơn thành chư bao nhiêu nữ nhìn xem Lâm phủ chân đạp mây trắng, tiên khí bồng bềnh dáng vẻ, một mặt hâm mộ mẹ ruột của các nàng, tức thì bị mê được nhanh chóng. Ha ha, đại sư Vinh nói đúng, một thân bạch đi nghiệp lập đám mây, đối thiếu phụ lực sát thương rất lớn. Lắc đầu, hắn bay về phía phương tây. Kia là hồng hồ khoáng mạch khu huyễn tâm, ở bên ngoài hơn 200 dặm. Lâm phủ đường tắt nơi đây, trùng hợp phát hiện một tòa độc lập dưới ngọn núi, láng giềng bên hồ đất trống, chính bộ phát một đợt chiến đấu kịch liệt. Chương 72, Diệp Tử Hồng. Thương thương thương. Đấu pháp chính là một người mẫu yêu. Yêu vật chính là một đầu nửa hóa hình ngư yêu, nửa người dưới vẫn là đuôi cá, giống như là cá lươn. Nửa người trên là được rám màu đen bóng loáng bằng da thân người, nhưng có bốn đầu giữ lại lợi trảo cánh tay, đầu thì lại tròn chia. Mặt khác một người là vị xinh đẹp thiếu phụ. Nàng dáng góc thất tha, toàn thân phi hương, một tịch màu tím nhạt vẫy dài, đỉnh đầu lơ lửng một tòa một tầng tiểu tháp, rủ xuống màn nước hộ thuẫn. Tay trái của nàng bỗng niệm pháp quyết, tay phải nâng một cái hình tròn khay ngọc, không ngừng có chân nguyên từ khay ngọc bay ra, hóa thành đao thương kiếm kích chém về phía yêu vật thủy kiếm. Đạp đạp đạp. Mỹ phụ khoảng chừng hồi này, tránh né ngư yêu thủy kiếm, lại thôi động lòng bàn tay khay ngọc chém ra chân nguyên đao kiếm, không ngừng bổ trên người ngư yêu, phát ra kim thiết tiếng va chạm. Đạo hữu, còn xin hỗ trợ. Mỹ phụ chú ý tới Lâm phủ, thiếp thân chính là Vạn Bảo Tông chủ ngoại chấp sự, dọc đường nơi đây lại bị cái này Ngư yêu của lấy, còn xin giúp ta đưa nó chấm chết. Không có vấn đề. Lâm phủ nhất đắc thích hỗ trợ. Hừ hừ, chỉ là chút cơ sơ kỳ, coi như các ngươi hai đánh một, bạn tướng đều được. A. Ngư yêu vừa định phát lối, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị băng lanh thấu xương hàn băng tiên mũi tên đính tại trên thân, có mũi tên có thể xuyên thấu rắc da, đưa nó suy thũng. Thật là lợi hại. Mỹ phụ kinh hô. Tất cả mọi người là chút cơ sơ kỳ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ Là thể chất đặc thù hay sao?" Hừ. Lại có một mũi tên bắn rồi, Tử Ngư yêu con mắt lồ vào, xuyên thủng sọ não, đưa nó đóng đỉnh trên mặt đất. Lâm Vũ đẳng vân giá vụ, chậm rãi rơi xuống. Cái này yêu thú nói thật nhiều, nó không há mồm, ta còn không có biện pháp bắn cổ họng của nó yếu hại đây. Lâm Vũ thu hồi phá giáp cung. "Đạp hữu, đã tạ." Váy tím mỹ phụ nhìn xem một thân bạch đi liễu, anh tuấn tiêu sái, thực lực không tầm thường Lâm Vũ, đôi mắt đều nhanh muốn chảy ra nước. Không cần cảm tạ, đường gặp bất bình, tự nhiên là muốn rút đao tương trợ. Lâm Vũ khoát tay áo. "Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một." Lâm phủ tiêu hao thẻ người tốt, leo lên chương 1573 tầng. Chúc mừng thu hoạch được thú ngữ Bạch Hoa toàn thư. Rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu, Lâm phủ xuất hiện trong chốc lát hoàn hốt, liền nắm giữ nội dung trong đó. Đây là yêu thú tiếng nói Bạch Hoa toàn thư. Nắm giữ nội dung trong đó về sau, Lâm phủ đã có thể cùng các loại yêu thú tiến hành bình thường thú ngữ giao lưu. Đạo Hữu, Thiết thân Diệp Tử Hồng, lúc trước cũng đã nói, chính là vạn bảo tông chúng ngoại chấp sự, xin hỏi Đạo Hữu xưng hô như thế nào? Váy tím mỹ phụ trừng mắt nhìn. Lâm phủ, Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử. Hoa Diệp Tử Hồng Phương tâm đại động, nàng nhất ưa thích chính là gã cho loại này tuổi trẻ tuấn kiệt, một khi gặp được gưa thích, liền sẽ chủ động xuất kích. Thế nhưng, người khác đều cảm thấy nàng quá chủ động, mà lại khiếp sợ nàng địa vị của phụ thân, cũng không dám để ý tới. Hơn 10 năm đi qua, nàng vẫn như cũ độc thân. Lâm Phủ cũng không biết rõ Diệp Tử Hồng suy nghĩ trong lòng, cũng sẽ không nghĩ, nói, "Diệp Đạp Hữu, đã ngưa yêu đã được giải quyết, ta đi trước." Nói, hắn đem ngưa yêu thi hải thu nhập túi trữ vật. Cái này thế nhưng là cấp 4 đại yêu, có thể nào bỏ lỡ? "Đạp Hữu, chờ đi nha." Diệp Tử Hồng gặp Lâm Phủ đang vân mà lên, đã bay thật xa. Hở trương, giữa không trung, Lâm Phủ chắp hai tay sau lưng, chân đạp tăng đẳng vân, thông qua đoạn này thời gian khổ luyện, hắn lại có rõ ràng cảm ngộ, rốt cục đem môn này trung phẩm pháp thuật đạt đến tinh thông cấp độ. Bay lên, lại nhanh lại tiêu sái. Ha ha, còn có thể nhanh lên nữa. Lâm Phủ người mặc phong lôi giáp, lấy tăng đẳng vân đem thân thể bao quạ, tốc độ gấp bội, đột phá trăm mét mỗi giây, có thể cùng Ngô Cửu Kiếm Bực này giả đan so sánh. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái mọc ra cánh người thần bí hình sinh vật giữa không trung lao vụt, càng lúc càng nhanh. Chờ ta, chờ ta một chút nha. Diệp Tử Hồng toàn lực buột đạp lại phát hiện Lâm phủ quá nhanh, chết sống đều truy không lên, cấp tốc kéo ra chiến lệnh. Nam nhân, ngươi sao có thể nhanh như vậy? Cuối cùng, nàng ngửa mặt lên trời gào thét. Nàng thừa nhận, Lâm phủ là nàng gặp phải tất cả trúc cơ kỳ bên trong tốc độ nhanh nhất nam nhân. Hồng Hồ Quan Mạch, khu hồi tâm. Nơi đây ở vào trong ngõ Quảng Tâm khu vực, phương viên chỉ có hơn 10 dặm, chu vi là thủy vực, ở giữa là một tòa phương viên hơn 10 dặm đảo giữa hồ, ở trên đảo tọa lạc lấy bảy tòa độc lập núi, đỉnh núi đều có trận đài, cấu kết thành trận. Trên bầu trời, Lâm phủ lấy tiên nhãn quan sát phát hiện trận đài có nền tảng thấm nhập dưới đất, rút ra địa mạch linh khí cung cấp nuôi dưỡng tự thân, hình thành tòa này cỡ trung trận pháp, có thể lật đóng phương viên trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, trấn áp cả tòa đảo giữa hồ. Đó chính là dưới mặt đất băng hồ. Lâm phủ nhìn về phía đảo giữa hồ trung tâm, phát hiện chỗ ấy là một khối đất bằng, có rất nhiều đỉnh đài lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng dưới mặt đất chỗ sâu lại có một mạng lưới lan quăng. Kia yeah, hẳn là dưới mặt đất băng hồ. Người đến người nào? Tâm phủ Triệt hồi phong lôi giáp, vừa tới gần đảo giữa hồ, chưa tiến vào đại trận phạm vi bên trong, liền bị hai vị người mặc màu lam áo dài thanh niên nam tử ngăn lại. Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, Lâm Vũ. Lộ ra thân phận lệnh bài về sau, Lâm Vũ biểu thị, chính mình muốn làm một chút huyền minh hàn thiết. Một vị thanh niên mặc áo lam chắp tay nói: "Nguyên lai là Tiên Linh Tông chân truyền, hai người chúng ta là Vạn Bảo Tông chân truyền đệ tử, ta gọi Phạm Vĩnh Kiệt, hắn là đệ đệ ta Phạm Vĩnh Huy, gần nhất phụ trách tại mảnh này khu vực tuần sát giám sát." Lâm Đạo Hữu, ngươi muốn huyền minh hàn thiết, cái này không có có vấn đề, nhưng cũng phải theo quy củ tới làm cống hiến." Lâm Vũ thăm dò tính hỏi. "Thự nhiên." Phạm Vĩnh Kiệt gật đầu. "Cần làm cái gì mới có thể tích lũy đủ hồi đoán 100 cân huyền minh hàn thiết điểm cống hiến?" Lâm phủ hỏi: "Cái gì?" "100 cân." Phạm Vĩnh Kiệt cùng Phạm Vĩnh Huy sợ ngây người. "Cái này thế nhưng là chế tạo pháp bảo lượng a?" Lâm phủ nhìn xem mới chút cơ sơ kỳ, ngày sau có thể hay không kết đan vẫn là ẩn số, sớm như vậy liền muốn đánh tạo pháp bảo tài liệu, thật sự là không hợp tối thượng. "Rất nhiều sao?" Lâm phủ gãi gãi đầu. Phạm Vĩnh Kiệt gật gật đầu, nói ra: "Đương nhiên nhiều, ngày bình thường, chúng ta nhiều lắm là muốn móng tay lớn nhỏ lượng, nơi nào sẽ dùng đến nắm đấm lớn nhỏ." Lâm phủ buông tay nói: "Đây là cưỡng chế tính chân truyền đệ tử nhiệm vụ, không có biện pháp a." Hai huynh đệ lúc này mới bình tĩnh Nguyên lai là làm nhiệm vụ, khó trách. Phạm Vinh Kiệt hắng giọng một cái, nói: "Lâm Đạo Hữu, tại chúng ta Vạn Bảo Tông, 100 cái điểm công hiến mới có thể hối đoái một cân Huyền Minh Hàn Thiết, mà lại đổi được hạn là 100 cân. Ngươi muốn 100 cân Huyền Minh Hàn Thiết, đến 1 vạn điểm công hiến." Lâm phủ nhợ mức, đối điểm cống hiến thu hoạch khó dễ trình độ cũng không có cái gì nhận biết. Phạm Vinh Kiệt giải thích nói: "Nói như vậy, chém giết một cái cấp 4 đại yêu mới có thể góp nhặt 100 cái điểm công hiến. Lâm Đạo Hữu, ngươi tương đương với chém giết 100 cái cấp 4 đại yêu mới có thể tích lũy đủ hối đoái 100 cân Huyền Minh Hàn Thiết điểm công hiến. Đây cũng quá khó khăn a." Lâm phủ cũng kinh ngạc, cái này tương đương với chém giết trên trăm vị trúc cơ sơ kỳ, chính là kim đan chân nhân cũng khó khăn làm. Giết cấp 4 đại yêu dễ dàng, có thể lên đi đâu tìm nhiều như vậy đại yêu. Tu hành đến nay, chính lâm phủ chém giết qua cấp 4 đại yêu cũng bất quá mấy chục cái. Ngoại trừ chém giết cấp 4 đại yêu, còn có khác kiếm lấy điểm cống hiến phương tức sao?" Lâm phủ liền bội hỏi. "Có, giúp nhóm chúng ta Vạn Bảo tông tìm kiếm linh quáng, chữa trị trận pháp, luyện khí, luyện đan, bồi dưỡng linh thảo." Nghe được cái này, Lâm phủ khẽ miệng giật một cái. Xem ra, Vạn Bảo tông là muốn dùng Huyền Minh Hàn Thiết các loại thiên tài địa bảo. Đổi lấy cái khác tu sĩ thành quả lao động. Tại tu tiên giới, này cũng cũng bình thường. Hai vị đạo hữu, ta chuẩn bị làm nhiệm vụ, thẳng đến tích lũy đủ 1 vạn điểm cống hiến ngày ấy, còn xin hỗ trợ dẫn tiến, cảm ơn. Lâm Vũ chắp tay. Không có vấn đề, bất quá, phụ trách điểm cống hiến quản lý chú ngoại chấp sự còn chưa tới, phải đợi vừa chờ. Cái gì? Chú ngoại chấp sự? Lâm Vũ trừng mắt nhìn, trong đầu hiện ra một đạo rất tao thân ảnh màu tím, hắn nhớ kỹ, Diệp Tử Hồng tự xưng là vạn bạo tông chú ngoại chấp sự. Thế không, trùng hợp như vậy chứ? Chương 73, điểm cống hiến. Lâm Vũ thăm dò tính hỏi Các ngươi chú ngoại chấp sự có phải hay không gọi Diệp Tử Hồng? Chính là Diệp Tử Hồng chấp sự, Lâm Đạo Hữu, chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Phạm Vĩnh Kiệt một mặt hiếu kỳ, đệ đệ Phạm Vĩnh Huy cũng trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ nói, Diệp Tử Hồng chấp sự đều đã bắt đầu cùng Tiên Linh Tông đệ tử ra mặt rồi? Cái này cũng quá không hợp tói thường a. Chỉ bất quá, ai dám đáp ứng Diệp Tử Hồng chấp sự truy cầu nha? Nếu là đáp ứng, sợ là sẽ phải bị nàng vị kia yêu quản sự Kim đang lao ra ra sức đánh một trận. Lâm phủ cũng không biết rối trở lên sự tình. Hắn không nghĩ tới, hôm nay gặp phải Diệp Tử Hồng vậy mà phụ trách quản lý Vạn Bảo Tông chú ngoại điểm công hiến. Sao? Thật thật trùng hợp, khụ khụ, hôm nay vừa mới gặp được, Lâm phủ trầm mặc sẽ, không có dấu diếm. Thật chứ? Phạm Vĩnh Kiệt cùng Phạm Vĩnh Huy hai huynh đệ rất là bất quái, mau đổi theo hỏi trong đó chi tiết. Lâm phủ bất đắc dĩ, đành phải nói ra. Nghe nói Lâm phủ đánh giết cấp 4 đại yêu, cứu Diệp Tử Hồng, đồng thời nhanh chóng rời đi, cũng không phát sinh Diệp Tử Hồng truy cầu Lâm phủ cái chủng loại kia tình huống, đều thật bất ngờ. Đúng rồi, Diệp Tử Hồng chấp sự là người thế nào? Quản lý điểm cống hiến loại sự tình này, không nên giao cho một vị thực lực phổ thông chốc cơ sơ kỳ quản lý a. Lâm phủ giật lạ to mò, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem. Diệp Tử Hồng đại khái xuất là phía sau có người." Phạm Vĩnh Tuyệt cười nói, "Lâm đạo hữu cái này không hiểu đi, chúng ta vị này Diệp Tử Hồng chấp sự cha thế nhưng là chú ngoại trưởng lão, chuyên môn tọa trấn dưới mặt đất băng hồ. Có hắn vị này Kim Đan lão cha tại, dù là Diệp Tử Hồng chấp sự chỉ là chức cơ sơ kỳ, tự nhiên cũng có thể quản lý điểm cống hiến." Phạm Vĩnh Huy nói bổ sung, "Trước kia quản lý điểm cống hiến chú ngoại chấp sự, thế nhưng là chức cơ hậu kỳ." Lâm Phù bình tĩnh, nhưng hắn rất nhanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đã có Kim Đan lão cha, Diệp Tử Hồng chấp sự, nhưng vì sao liền một cái phổ thông cấp 4 đại yếu đều đánh không lại? Theo lý thuyết, nàng hẳn là vừa nắm một bó to uy lực cường đại trung phẩm phù lục, đủ để đánh chết cái kia Ngư yêu." Lâm phủ nói ra trong lòng nghi hoặc. Phạm Vinh Tuyệt cười cười, giải thích nói: "Diệp Tử Hồng chấp sự ưa thích truy cầu anh tuấn xuất khí người, mỗi gặp được một cái ngưỡng mộ trong lòng người, liền sẽ tiêu tiền mời đối phương ăn cơm, hoặc là đưa đối phương các loại trân quý đan dược phù lục. Diệp trưởng lão vì không cho Diệp chấp sự bại ra, liền đoạn mất tư kim cung cấp, chỉ ở trên người nàng lưu lại một chút bảo mệnh chí vật, gặp được nguy hiểm cũng không đến mức chí mạng." Nghe được cái này, Lâm phủ xuất ra tấm gương, nhìn xem trong gương anh tuấn chính mình, rơi vào trầm mặc là chính mình không đủ đẹp trai không? Không phải, Diệp Tử Hồng chấp sự vì sao không có truy hắn? Mặc dù hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng đối phương không coi trọng chính mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá xấu rồi? Nhưng, không nên a. Lâm Vũ kém chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cũng không biết rõ, là bởi vì chính mình nhìn chạy quá nhanh, Diệp Tử Hồng đều không có cơ hội tặng lễ. Không cần đã lâu. Sau lưng có một đạo màu tím độn quang bay tới. Diệp Tử Hồng chân đạp phi kiếm, nhìn xem ngay tại giữa không trung cùng Phạm Vĩnh Kiệt, Phạm Vĩnh Huy đôi huynh đệ này trò chuyện Lâm Vũ, trong đôi mắt đẹp thoáng chốc bắn ra tham lam quằn mang. Lâm Đạo Hữu Thật là đúng giệp a. Diệp Tử Hồng rơi vào ba người phụ cận, sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, lộ ra đoan trang tiểu dung. Lâm phủ lễ phép chắp tay, nghe nói Diệp Tử Hồng chấp sự chuyên môn quản lý điểm cống hiến, Lâm Mộ đang định làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, còn xin an bài. Không có vấn đề, đi theo ta. Diệp Tử Hồng vặn vẹo eo thon chỉ, dẫn Lâm phủ tiến vào đảo nhỏ hộ thuận bên trong, đến một tòa treo chủ sự đại điện chiêu bài cung điện. Lâm Đạc Hữu, đây là điểm cống hiến tất cả thu hoạch phương thức, còn xin xem qua. Diệp Tử Hồng chỉ chỉ vết tượng. Nguyên một mặt vết tượng, tổng cộng liệt kê ra mấy trăm loại thu hoạch được điểm cống hiến phương thức. Chém giết một cái cấp 4 đại yêu, 100 điểm cống hiến. Chém giết một cái cấp 5 đại yêu, 200 điểm cống hiến. Chém giết một cái cấp 6 đại yêu, 400 điểm cống hiến. Thu thập 1 cân trăm năm tử đồng, 1 điểm cống hiến. Một gốc một năm linh dược, 1 điểm cống hiến. Lâm phủ nhìn xem nhiệm vụ biểu, âm thầm liễu lươi. Hắn thấy, Vạn Bảo Tông chính là cái nhà tư bản. Bởi vì, chỉ có điểm cống hiến mới có thể hối đoái Vạn Bảo Tông đặc hữu những cái kia thiên tài địa bảo, mà lại, giá hàng rõ ràng so phía ngoài cao gấp 2. Ngoại giới tu sĩ nếu là nghĩ hối đoái Huyền Minh Hàn Thiết một loại thiên tài địa bảo, cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến tương đương với cho vạn bảo tông làm công. Diệp Tử Hồng đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Phủ kia anh tuấn bên mặt, không khỏi đỏ mặt, mừng thầm. Thật sự là một thanh niên tuấn điển, làm như thế nào đem hắn đổi tới tay đâu? Tân này, không thể cùng trước kia chủ động quá mức, miễn cho đem người rủa chạy, đến chậm một chút. Diệp Tử Hồng tâm tư nhỏ đang đánh nhau, lại không biết Lâm Phủ đang chìm ngâm ở trong nhiệm vụ, không có chú ý tới nàng. Ta cái này đi làm nhiệm vụ. Lâm Phủ ghi lại toàn bộ nội dung nhiệm vụ, nhặt lấy một viên mộc giản, liền ly khai chủ sự đại điện. "Ừm, tốt. Ai, chờ đi nha." Diệp Tử Hồng nghe Lâm Phủ nói muốn đi, vô ý tức nhẹ gật đầu. Thẳng đến hắn giợi đi, mới phản ứng được. Đợi nàng đến ngoài cửa, đâu còn có Lâm phủ thân ảnh. Đối phương đã sớm chạy không thấy. Tại sao có thể có nhanh như vậy nam nhân, nhanh đến mức liền mời hắn ngắm hoa cơ hội đều không có. Diệp Tử Hồng âm thầm ảo não. Hồng Hồ quán mạch, nam bộ khu vực. Hiu liu liu. Lâm phủ liên tục ba mũi tên bắn ra, phân biệt đánh trúng một cái lam ác cấp 4 đại yêu hai mắt cùng mi tâm, đem đóng đinh tại trên vách đá. Giải quyết cái thứ nhất. Lâm phủ thu hồi thi hải, tiếp tục tuần sát. Có được thiên nhắn hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn thấy trốn ở phụ cận yêu thú, chuyên chọn cấp 4 đại yêu bên trong quả hổ mồi boss. Hơn nửa ngày xuống tới, lại giết tám cái đại yêu. 800 điểm cống hiến. Lâm Vũ mượn thầm, đem một viên ngọc giản gián tại mi tâm, đọc đến nội bộ tin tức. Trong đó ghi lại nhiệm vụ trên tường mấy trăm loại nhiệm vụ, các loại linh quáng, linh dược khí tức cùng bề ngoài các loại đều có ký càng giới thiệu, dễ dàng cho theo đồ tìm kiếm. Trên bầu trời, Lâm Vũ nhìn quanh chu vị, phát hiện phụ cận đáy hồ có thải quang lập loé, bảy biển da đỏ, thanh, lam ba loại nhan sắc, hai mắt tỏa sáng, là tam sắc hoa. Hắn trốn vào trong nước, hái cái này gốc linh dược. 10 năm, tương đương với 10 điểm cống hiến. Lâm phủ đem linh dược thu nhập túi trữ vật, tiếp tục làm một cái chớ đến tình cảm nhiệm vụ của ma. Đang lúc hoàng hôn, Lâm phủ trở lại chủ sự đại điện. Cái này thời điểm, đang có 10 cái tu sĩ ở chỗ này tiến hành nhiệm vụ giao tiếp, hai vị trúc cơ, còn sót lại đều là luyện khí kỳ, tụ tập tại trước mặt. Chư vị đạo hữu đừng nóng đợi, từng cái tới. Diệp Tử Hồng cười nói, nàng lai chú ngoại chấp sự, không cần lên tay, toàn quyền giao cho sau quẩy hơn 10 vị luyện khí kỳ nữ tu xử lý. Trong thấy Lâm phủ, trước mắt nàng sáng lên. Lâm đạo hữu, hôm nay có thu mà gì? Diệp Tử hùng rẽ rủa thân hình như thủy xả, thời khắc làm tốt mời Lâm phủ tại đêm hạ xem sao chuẩn bị. Chỉ có một chút thu hoạch. Lâm phủ nói, đem thu hoạch đặt ở trên quầy. Kia là 13 con cấp 4 đại yêu thi hải, 15 đóa 10 năm linh dược, 3 đóa 20 năm linh dược, hơn 100 khối nhan sắc khắc nhỏ linh quăng. Cái này, cái này gọi một chút xíu thu hoạch. Chủ vi mười mấy người đều nhìn lại, trong nháy mắt bị dọa đến hít vào khí lạnh, chính là hai vị kia trúc cơ tu sĩ cũng đều tê cả da đầu. 13 con cấp 4 đại yêu. Cái này có thể là trúc cơ sơ kỳ một ngày đánh rất lượng. A, đúng, còn có Lâm phủ đem Hồng Vĩ Kim cương trộn, bốn tay man ngư yêu cái này, hai con cấp 4 đại yêu thi hải cũng lấy ra ngoài. Đám người thời thế, đều tròn tròn mắt. Tôn Kho, tuyệt đối là Tôn Kho. Chúc Cơ sơ kỳ tu sĩ, sao có thể trong vòng một ngày chém giết mười mấy con cùng giai đại yêu, đồng thời thu hoạch nhiều như vậy linh dược cùng linh quáng. Chúng tu sĩ trong lòng hô to không có khả năng. Liên Diệp Tử Hồng cũng ngây mẫn cả người. Nam nhân này, thật nhanh a. 37330. Chương 74, vạn dạng truy tung. Chủ sự trong đại điện, tiếng tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người không tin. Đây là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong một ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm phủ ngược lại là không quan trọng, hướng trước quay vị kia đờ dẫn luyện khí kỳ nữ tu chắp tay nói: "Tiên tử, có thể hay không giúp ta kiểm gây một cái, đều hối đoái thành điểm cống hiến?" Ừng, ngạch là. Luyện khí nữ tu nuốt ngụm nước bọt, thuần thục kiểm tra Lâm phủ thu hoạch, rất nhanh đến mức ra kết quả. Hết thể 1860 điểm cống hiến. Nữ tu nhanh lên đem mười mấy mai ngọc bài giao cho Lâm phủ, phía trên phân biệt viết ngàn, trăm, thập các loại văn tự, nhan sắc cũng đều không tương đồng. Đây là chủ sự đại điện tính toán phương thức một viên tập chữ ngọc bài đại biểu 10 cái điểm cống hiến, 6 cái chính là 60, cái khác suy ra. Tốt, đã đạt. Lâm phủ nhận lấy mà bài, quay người liền đi. Đám người vẫn như cũ khuôn mặt ngốc trợn, Diệp Tử Hồng cũng là như thế, thẳng đến Lâm phủ rời đi, bọn hắn mới hồi phục tỉnh thần lại. Hoàng Bết, lại quên hiện hắn. Diệp Tử Hồng âm thầm bảo não, dẫn theo váy sông gia chủ sự đại điện, lại phát hiện Lâm phủ đã chạy đến không thấy. Nam nhân này, hoàn toàn như trước đây nhỉ a. Nàng không khỏi cảm khái. Cái khác tu sĩ thì là một mặt đáng chát, cảm thấy Lâm phủ kiếm điểm cống hiến tốc độ quá nhanh. Trong đó hai vị trúc cơ tu sĩ nghĩ tới điều gì, mau đổi theo ra ngoài, muốn mời Lâm phủ trợ giúp chính mình. Nhưng bên ngoài nơi nào còn có Lâm phủ bóng dáng? Hai người đành phải hẩm hực mà về. Một tòa độc lập nằm núi, Lâm phủ đến chỗ này, sử dụng độn vật tiến vào lòng núi, mở ra Lâm thời độc phủ, tại vách tường bố trí các loại phòng ngự ngọc phủ về sau, khuân chân khôi phục hao tổn. Học xong thú ngữ chính là tốt. Hôm nay, sử dụng thú ngữ cùng hùng hổ hồ khoáng mạch dã quái cùng yêu thú câu thông, hắn nắm giữ càng nhiều tình báo, phối hợp tiên nhãn, thu thập thiên tài địa bảo tốc độ rất nhanh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Cố tu một đêm lâm phủ, bởi vì tốc độ tu luyện rất nhanh, cho nên tăng lên 2 ngày tu vi. Nếu như ta có cực phẩm căn cốt, tu luyện một buổi tối, tối thiểu ra tăng 5 ngày tu vi. Lâm phủ âm thầm tính toán. Hắn ly khai hang, trời mới vừa tờ mờ sáng, phương đông xuất hiện một vòng màu trắng bạc, có tử khí lấp lánh. Lâm phủ quả quyết hấp thu, thần thanh thúy sáng. Lại là chờ đến tỉnh cảm một ngày. Lâm phủ chân đạm thăng đẳng vân, cầm phá giáp cùng, tiếp tục tại hồng hồ khoáng mạch phạm vi bên trong hành tẩu, thấy có người bị yêu thú vây công, liền chủ động hỗ trợ. Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Hắn tiêu hao tấm thẻ, leo lên tầng thứ 1576, không có ẩn tàng ban thượng. Lâm phủ cũng là không vui không buồn, chính chuẩn bị tiếp tục săn giết cấp 4 đại yêu, lại phát hiện nơi xa có một đầu rái ước chừng mười mấy thước cấp 5 thủy mãng cuồng nhào mà tới. Nhân tộc hối thực, đừng muốn trốn. Thủy mãng nghe răng cười, cái đuôi quét qua, xuất hiện chói hai tiếng xé gió, giống như roi thép quất hướng Lâm phủ. Cấp 5 đại yêu, chuẩn. Lâm phủ quả quyết trốn vào dưới nước, biến mất không còn tăm tích. Hắn có được Huyền Băng linh thể, thực lực cường đại, lại có thiên nhãn, phong lôi giáp, phá giáp cùng các loại bí pháp cùng chúng phẩm pháp thuật mang theo, đủ để địch nổi cấp 5 đại yêu. Nhưng, hắn lười nhác lãng phí thời gian. Lấy hắn thực lực hôm nay, nghiên phép thực lực trên lệnh cấp 4 đại yêu, chẳng phải là có thể càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Người đâu? Thủy Mãng nửa bên thân thể lơ lửng ở mặt nước, hướng chu vi thổi đầu ra nhìn, nhưng không thấy Lâm Phủ thân ảnh. Vài trăm mét bên ngoài, Lâm Phủ ngay tại trong hồ du động, căn cứ thiên nhãn phán đoán, hắn xác định cấp 5 thủy mãng hang ổ liền tại phụ cận, thế là hướng nơi đó bơi đi. Thời gian qua một lát, Lâm Phủ trông thấy đáy hồ một tòa cứ thạch, kéo dài mấy chục mét, có một cái cửa hang, hắn tranh thủ thời gian thi triển kiếm ảnh vân quang, kiếm khí hoa thân tiến vào hang. Ở trong đó thấy được mười mấy quả đầu lâu lớn nhỏ sữa màu trắng trùng rắn. Hắc hắc, tu. Cái này thế nhưng là cấp 5 thủy mãng trùng rắn, mỗi quả tối thiểu 10 cái điểm công hiến, cái này một tổ chính là hơn 100. A, trong ổ rắn còn có một cặp thiên tài địa bảo, ha ha, cũng tu nhận, để ngươi truy sát ta. Lâm phủ phát ra nhân vật phản diện tiếng cười. Một khắc đồng hồ sau, cấp 5 thủy mãng tại phủ cận tuần sát, cũng không phát hiện Lâm phủ thân ảnh, trở lại ổ rắn, chuẩn bị tiếp tục cấp chính mình trùng rắn, lại như gặp phải sẽ đánh. Con của ta đâu? Con của ta đây. Cái nào trời đánh hỗn đản đánh cắp con của ta, ta giết ngươi. Cấp năm thủy mãng tức hồn hến. Ầm ầm. Phụ cận thủy vực lọt vào thảm trọng phá hư, cứng rắn nham thạch bị đôi rắn quất qua, liền vỡ thành mảnh vỡ, nhưng mặt nước làm sao cũng tìm không thấy phía sau màn hát thủ. Hơn 10 rằm bên ngoài. Lâm phủ hái một gốc 10 năm linh chi, lại đem phụ cận mấy khối linh quang đào đi, tiêu sái rời đi. Hắn động tác rất nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngày đó đang lúc hoàng hôn, Lâm phủ lần nữa đến chủ sự lại điện, lại nộp lên mười mấy đầu cấp 4 đại yêu thi hải, mười mấy gốc 10 năm linh dược, vài quặng 30 năm linh dược, 10 cái sinh cơ tràn đầy trứng rắn, lần nữa kinh ngạc đến ngây người đám người. Cho ta tính toán, bao nhiêu điểm cống hiến? Được, tốt. Trước quay luyện khí nữ tu tranh thủ thời gian kiệm kê, cuối cùng lại cho Lâm phủ góp nhặt 2000 điểm cống hiến. Không sai biệt lắm 4000, rất tốt, xem ra 1 vạn cái điểm cống hiến cũng không tính rất khó mà. Lâm phủ Ly Khai chủ sự lại điện. Không cần đã lâu, Diệp Tử Hồng nghe hỏi mà đến, biết được chính mình chậm một bước, lập tức ảo não. Ngày mai, ta ở chỗ này ngồi xổm hắn. Nhưng mà, hôm sau, Lâm phủ đi đến càng xa địa phương thú săn yêu thú cùng tìm kiếm linh quáng, đang lúc hoàng hôn cũng không trở về đến chủ sự đại điện giao tiếp nhiệm vụ. Diệp Tử Hồng vô hụt, tức giận đến đau răng. Trong màn đêm, Lâm phủ Ly Khai hùng hổ hồ khoán mạch pháp bị, đến Vương Nam một tòa thành lớn, đánh chết hai đầu làm loạn cấp 4 đại yêu kim ma quỷ hồ, thu hoạch một chương ngũ tỉnh cấp thẻ người tốt, thuận thế leo lên tầng thứ 1581 thiên thế. Chúc mừng thu hoạch được bí pháp vạn dạng truy tung. Ừm. Lâm phủ ngay tại suy nghĩ đây là bí thuật gì, cũng đã có như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu, làm hắn nhanh chóng đem cái này môn bí pháp học được, cũng đạt tới tinh thông cấp độ. Sau đó, hắn hai mắt sáng lên, Vạn Dặm Truy Tung là một môn có thể truy tung các loại sự vật bí thuật, người một chút một loại nào đó linh dược khí tức, liền có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được tương đồng khí tức. Bây giờ, Lâm phủ chỉ có thể cảm ứng được xung quanh phương viên trong phạm khu vực bên trong đồng loại khí tức. Kim đan về sau, có thể cảm ứng ngàn dặm. Chờ hắn ngưng kết nguyên anh, mới có thể cảm ứng vạn dặm. Cái này không phải liền là cái mũi chó. Lâm phủ sợ lên chóp mũi của mình, liền loại bí thuật này đều nắm giữ, cái này thật là thành chó đầu. Hắn thật muốn khóc chết. Hút hút. Lâm phủ thi triển bí pháp, trước người người một góc tên là Linh Cam Lộ Thảo Linh Hào, sau đó dùng sức hướng từng cái phương hướng hấp khí. Rất nhanh liền có phát hiện. Bên này, bên này, bên này, vậy mà đều có linh cam lộ thảo mà lại tựa hồ không xa. Lâm phủ tranh thủ thời gian hướng gần nhất mục đích bay đi. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn đi vào một tòa thành trì phòng linh dược. Nhìn xem treo ở trên quầy một gốc linh thảo, Lâm phủ vô vô trán, chính thẩm nghị thật sự là khuyết thiếu phán đoán, tại sao lại nốc nốc đổi tới người khác phòng linh dược bên trong? Nơi này linh dược là hắn có thể cầm sao? Lâm phủ im lặng, ở chỗ này chần chờ một lát, liền tới đúng chỗ tại Hồng Hồ khoáng mạch nam bộ một mảnh sân mạch, tiếp tục dùng cái mũi chó bí thuật tìm kiếm linh dược. Mà cùng lúc đó, một tòa sơn mạch chót sâu, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở chỗ này, đẩy ra trên vách đá cửa chính, đi vào đen như mực trong nham động. "Tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc đã đến." Trong động, truyền ra âm trầm đáng sợ thanh âm. "Chương 75, âm lưu bại lộ." "Đúng vậy, ta tới." Nữ tử nhìn xem trong động đạo thân ảnh kia, phát ra thanh lanh thanh âm, duỗi tay ra, đem một cái túi chứa vật giơ lên cao cao. "Ta đưa tới vật này." "Đây là cái gì?" Trong động thanh nữ hỏi. "Trùng phẩm huyết sát đan." Nữ tử nói. Trong động một thoáng thời gian truyền ra thô trọng tiếng thở dốc. Phảng phất một cái đói lâu mãnh thú, thấy được đủ để cho nó ăn no nê mỹ thực, tâm tình vô cùng kích động. Cần ta làm cái gì? Trong động thanh niên hỏi. Diệt đi chúng ta lương ra." Nữ nhân nói. Mây đen tán đi, trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua sơn động khe hở quăng tại trên mặt đất, nữ nhân đi đến dưới ánh trăng, lộ ra thanh lãnh xinh đẹp dung nhan. Lương Việt Dung, Tiên Linh tông nội môn thứ 9 phong đệ tử. Nhưng giờ phút này, nàng không còn là lựa khí, mà là chúc cơ chúng kỳ. Trong động yêu thú cũng hướng nàng đi tới, hiện ra cao chừng 2 mét thân hình, chính là một cái trên cổ đỉnh lấy to lớn đầu heo nửa hóa hình cấp 6 đại yêu. Nó khi tứ bề bại, trải qua huyết chiến, long lực bị lưỡi dao phá vỡ, vết thương đều sinh mủ. Nhìn qua, rất là buồn nôn. Người thương đến không nhẹ. Lương Uyển Dung nói: "Ha ha, bị các ngươi nhân tộc một vị giả đan cấp độ trọng thương, còn bị hắn thuần dưỡng độc trùng tấn bị thương, làm hại bản tướng sống tạm ở đây, thương thế có thể nhẹ sao?" Đầu heo đại yêu cười lạnh. Lương Uyển Dung hỏi: "Cái nào tông môn người?" Đầu heo đại yêu lắc đầu. Lương Uyển Dung không có hỏi tới là ai ra tay, gọn gàng mà linh hoạt đem túi trữ vật đã đi qua, nói: "Những này trung phẩm huyết sắt đan thế nhưng là ta từ mười vạn phàm nhân trong huyết trì đề luyện ra." Các pháp sư cùng luyện đan sư đều không biết rõ mệt mỏi tê liệt bao nhiêu cái, sau khi phục dụng, có thể để ngươi thương thế khỏi hẳn, tu vi đột phá cấp 6 đỉnh phong, nhưng nhất định phải thay ta diệt đi phụ Vân Quốc Lương già." Đầu heo đại yêu cười gần nói, "Lương Uyển Dung, ngươi thật sự là lòng dạ rắn rết, chính liền gia tộc đều muốn giết đi, thật sự là ngu độc." Lương Uyển Dung chắp hai tay sau lưng, nói, "Lương gia sắp bại lộ, hạch tâm nhân viên chuyển đi xong xuôi, ngươi diệt đi Lương già, có thể gây mất manh mối này." Trên một chút râu ria tổng nhân, rất có lời. "Ha ha ha." Đầu heo đại yêu ngửa mặt lên trời cười to. "Không ác, thật không ác." Thế nhân đều nói chúng ta yêu tộc tàn nhẫn ác độc, nhưng các ngươi trong nhân tộc một ít người, lại so chúng ta yêu tộc còn lãnh khốc vô số lần. Nói xong, hắn mở ra túi trữ vật. Dầm dầm, một đống lớn máu máu đan dược rơi trên mặt đất, hắn tham lam cầm ăn, lồng ngực vết thương mắt trần có thể thấy khép lại, toàn thân khí tức phóng đại, hướng cấp 6 đỉnh phong bắn vọt. Lương Uyển Dung không nói gì, ngẩng đầu, xuyên thấu qua khe hở nhìn lên bầu trời trong sáng. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Bên trong dãy núi, một thân ảnh ở trong đó ghé qua, rất linh hoạt. Ly khai phòng linh dược trước đó, Lâm phủ đem bên kia linh dược đều ngửi một lần, nhớ kỹ hương vị vừa tiến vào tòa này sơn mạch liền có thể phát huy tác dụng, tìm tới rất nhiều linh dược. Một canh giờ trôi qua, Lâm phủ tổng cộng thu hoạch một cái xọt linh dược, năng tại 1 năm đến 30 năm không giống nhau, cộng lại tối thiểu có thể hối đoái mấy trăm cái điểm công hiền. Chờ ta lấy tới 100 cân huyền minh hàn thiết, nhất định phải lợi dụng vạn dạng truy tung môn này bí thuật tại Thanh Châu các nơi tầm bảo, trước dạy hắn 100 triệu. Lâm phủ âm thầm hạ quyết tâm. Tài lực pháp địa, tu hành trọng yếu nhất chính là tài nguyên. Chờ hắn có đầy đủ tài nguyên, bัง vào tự thân căn cốt, thể chất, công pháp, học cùng nhiều phương diện tổng hợp thủ đoạn, kết đan chỉ là vấn đề thời gian. Một khi trở thành kim đan chân nhân, mới xem như triệt để từ phá hôi đi ra ngoài, chân chính đứng vững gót chân. Ầm ầm. Cách đó không xa truyền đến tiếng thai tiếng vang, Lâm phủ nhảy đến một tòa núi đá đỉnh chót, theo tiếng nhìn lại, phát hiện một đầu thân dài 5m, cao 1m5, phi phỉ thể trắng màu trắng chư yêu trong núi mạnh mẽ đâm tới, nghiền nát mạng lớn tử thạch. Lâm phủ thi triển thiên nhãn, thấy rõ này yêu. Kia là một đầu cấp 6 đỉnh phong đại yêu, có thể cùng tuyết quái lãnh chúa, sa quái lãnh chúa sánh vai, bên trong miệng mọc ra hai cây dài 1m sơn bạch bén nhọn răng. Một cái vật mạnh, liền có thể đâm chết trúc cơ kỳ. Ha ha ha, quá sướng sướng. Lão nha cuồng trừ gào thét, một cái va chạm, đem trước mặt cao mười mấy mét nham thạch đụng nát, thả người nhảy lên, nhảy đến mấy trăm mét cao đỉnh núi, hóa thành một đầu thần cao 2 mét hình người đầu heo đại yêu, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hưu một tiếng, một đạo bóng hình xinh đẹp ngự kiếm mà đen, rơi vào sát vách đỉnh núi, cả hai cách trăm mét đối mặt. Lâm Vũ nhìn thấy người kia, con ngươi phóng đại. Lương Uyển Dung. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vũ nằm sấp bất động, thi triển độ thuật dung nhập đỉnh núi nham thạch bên trong, bắt đầu nhìn lén. Nội tâm càng thêm chấn kinh. Chỉ vì Lương Uyển Dung đã chúc cơ trung kỳ Tu vi còn cao hơn chính mình, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, trên người nàng có đồ vật. Lâm Vũ thông qua thiên nhãn, thấy được Lương Uyển dùng đây đà trước ngực mang theo một viên ngọc hoàn, vật này có thể tách ra mịt mở con huy, đưa nàng bảo phủ, che lấp khí tức. Điều này có ý vị gì? Nàng này đã sớm chúc cơ, chỉ là ẩn giấu đi tu vi. Trước kia linh nhãn nhìn không thấu nàng này, bây giờ cao hơn cấp bậc thiên nhãn rốt cuộc có thể xem dấu, khó trách trước đây luôn cảm thấy nàng này gặp nguy hiểm, thì ra là thế. Lâm Vũ âm thầm nhíu mày. Đi thôi, giết đi lương gia, tiêu hủy chứng cứ, từ nay về sau, chúng ta lương gia hoạch tâm nhân viên sẽ lấy một loại phương thức khác kéo dài, đi về phía phía huy hoàng. Lương Uyển Dung vung ra một thanh cực phẩm pháp khí. Ngươi để cho ta dùng cái này. Đầu heo đại yêu tiếp nhận cực phẩm pháp khí, phát hiện cái này lại là một thanh bén nhọn sắc bén đao mổ heo. Ta giết chúng ta, ngươi sẽ quan tâm cái này sao? Lương Uyển Dung liếc mắt đầu heo đại yêu. Đầu heo đại yêu nhìn xem trong tay đao mổ heo, nhãn thần phức tạp, nói, giết đi lương ra về sau, ta hẳn là đi con đường nào? Hoàng điệp, có dặn dò gì a? Tự sinh tự diệt đi. Lương Uyển Dung đứng tại đỉnh núi, khoát tay áo. Hừ hừ. Đầu heo đại yêu hừ một tiếng, Dẫn theo đao mổ heo, lấy vượt qua trăm mét mỗi giây tốc độ phi nước đại, lần này đi phủ Vân Quốc lương ra mấy vạn dặm, cũng phải 2 3 ngày. Đình núi, Lương Uyển Dung lẳng lặng đứng đấy, phảng phất tại bọn người. Sư Tôn, đại sư huynh, nhị sư tỷ, ta bên này có phát hiện trọng đại." Lâm phủ lấy ra truyền tấn lệnh, vụng trộm đem bên này tình huống nói cho tiểu kim viên bọn hắn. Sau đó, hắn bắt đầu chờ đợi. Vi sư thoát thân không ra, đầu chó, ngươi cẩn thận một chút, tận khả năng phòng ngừa chiến đấu. Mặt khác, Vi sư đã phái người chia bình hai đường, một đường đi chặn đường đầu heo đại yêu, một đường khác trực tiếp đi lương gia xét nhà. Tiểu Kim Viên dẫn đầu đáp lại. "Tiểu sư đệ, ta đem khiên quan tại xuất kích." Đại sư Minh Ngô Cửu Kiếm nói chuyện âm vang hữu lực, nguyên bản chính chuẩn bị kết đan, nghe xong Lâm Phù có tình huống, lập tức xuất kích. "Chờ ta." Lý Bích Hà lời ít mà ý nhiều, lực khí càng thêm kiên định, mang theo xích vũ chuẩn xuất phát. Lâm Phù tiếp tục chờ đợi. Đột nhiên, bên hung một viên trung nhỏ đang chấn động, kia là cả ma linh, thôn linh ma tới. Lâm Phù con người co rút lại, làm nhanh lên chuẩn bị. Không bao lâu, Lương Uyển Dung nhìn quanh chu vi, bên trong miệng phát ra âm thanh thanh âm, "Ra đi." Tiệt kiệt tiệt. Một thân ảnh từ trong bụi cây nhảy lên rơi vào lương nguyện dung đối diện đỉnh núi, cách không giằng co. Chương 76, chiến lược toàn bộ triển khai. Truyện tốt làm tận ta cần phải thành tiên. Hỗn độn đông quá tinh. 1 2 3 3137 chữ. 2023 năm 0 tháng 8 năm 30 ngày 10 giờ 46 phút. Đây là một cái trung niên nam nhân, tướng mạo lạ lẫm, tu vi chớp cơ trung kỳ. Người này nhìn xem không giống ma đầu. Nhưng, tại Lâm phủ Thiên nhãn quan sát dưới, người này sau lưng xuất hiện một đạo quỷ dị ma ảnh, miệng giống như vòi vòi, chính là tôn linh ma thứ 2 phân thân. Mẹ nó, quả nhiên là hắn. Lâm phủ tức giận đến hàm răng ngửa, tranh thủ thời gian trốn ở trong tối quan sát, tùy thời mà động. "Thôn Linh Ma, ngươi theo ta một đường, thật sự cho rằng ta không có biết không?" Lương Uyên Dung hỏi. "Thôn Linh Ma số 2 phân thân cười nói, ta chỉ là rất hiếu kỳ, Hoàng Điệp vì sao lại đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi, mà không phải giao cho bản vương?" "Không có quan hệ gì với ngươi." Lương Uyên Dung lắc đầu. "Có quan hệ hay không không trọng yếu, ta nghe nói, trên người ngươi còn có rất nhiều huyết sát đan, liền liền thượng phẩm trợ hộ cũng luân chế, đưa một nắm, cho ta nhìn một cái." Thôn Linh Ma tham lam đưa tay ra. "Hoàng Điệp cần huyết sát đan phá kén." Chậc, để tiến giai yêu hoàng chỉ cần ngươi dám tham ô. Lương Uyển Dung quát lớn. Hoàng Điệp không cần nhiều như vậy huyết sắc đan, phân điểm cho ta, nói không chừng có thể để cho ta đột phá. Thôn Linh Ma số 2 phân thân vậy vây tay. Lương Uyển Dung giễu cợt, ý nghĩ háo huyễn. Không muốn cho. Thôn Linh Ma số 2 phân thân quay đầu nhìn về phía đi xa đầu heo đại yêu, ngươi cảm thấy, ta có thể hay không giết hắn, phá hư ngươi kế hoạch. Ngươi dám? Lương Uyển Dung lấy ra một viên màu tím nhạt phù bảo, đem vung ra giữa không trung, theo nàng bên trong miệng nói lẩm bẩm, phù bảo đốt cháy thành một thanh màu tím luân dao. Trên đó, là gắn lấy tinh mỹ hồ điệp hoa văn. Hoàn địa phù bảo. Tôn linh ma số 2 phân thân không chút nào hoảng, ta không sợ, vậy liền đi chết. Lương Uyển Dung bỗng nhiên phát ra sắc nhọn tiếng tê, vung vậy màu tím loan, chém ra một đạo lăng lệ màu tím dao quang, lại không phải chém về phía Tôn linh ma số 2 phân thân, mà là chém về phía Lâm phủ ẩn nốt tòa kia đỉnh núi. Quả nhiên là hướng ta tới. Thần thân trong đó Lâm phủ lập tức tự nham thạch thoát ly, bay đến giữa không trung, tránh đi một kích này. Xoạt xoạt. Dưới chân đỉnh núi bị đánh mở, đá vụn cuộn cuộn. Ôi. Tôn linh ma số 2 phân thân cùng Lương Uyển Dung đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ thất bại. Cặp người diễn kịch quá cướp bắp. Lâm phủ nhìn về phía Thôn Linh Ma số 2 phân thân cùng Lương Uyển Dung, đã sớm nhìn ra được bọn hắn là đang diễn trò. "Hà đôi. Ha ha ha, Linh thể, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi tự mình đưa tới cửa cho ta nuốt, thật tốt." Thôn Linh Ma số 2 phân thân liếm môi một cái. Lương Uyển Dung tay cầm mẫu tím loan ao, "Lâm phủ, ngươi theo dõi ta bao lâu?" Lâm phủ hai tay một đám, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không theo dõi ngươi, gặp nhau đều là duyên phận." Lương Uyển Dung cười cười, nói ra, "Cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, gia nhập chúng ta, nếu không" Có thể nói một chút các ngươi phía sau là cái gì tổ chức a? Ta được cân nhắc lợi hại mới có thể gia nhập. Lâm phủ chuẩn bị kéo dài thêm điểm. Thời gian, chờ đợi viện binh. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Còn có, ngươi chỉ có hai lựa chọn, gia nhập hoặc chết. Lương Uyển Dung giơ cao màu tím lên nào. Tốt a, ta, ta đều không chọn. Lâm phủ cười. Tiểu nha đầu, đường mút tích, mau đem cái này tiểu tử làm thịt, ta tốt mang về cho bản thể tu luyện. Tiệt kiệt tiệt. Cái này thế nhưng là tốt nhất linh thể, nuốt hắn, bản thể không chừng liền có thể đột phá cảnh giới đây. Thôn linh ma số 2 phân thân rất là khẩn cấp. Lương Uyển Dung không nói gì, lạnh lùng vung vẩy mẩu tím luân đao, vật này chính là phù bảo, nhẹ nhàng vung dậy, liền có thể chém ra đáng sợ đạo quang, đủ để miểu sát trúc cơ. Lâm Phù treo giữa không trung, khoảng chừng lấp lóe, lại đều có thể linh hoạt tránh đi công kích, lông tóc vô hại. Làm sao lại như vậy? Luyện Ký thập tam trọng, tại sao có thể có linh hoạt như thế thân pháp? Giả a. Lương Uyển Dung cùng tồn linh ma số 2 phần thân kinh hô. Vài giặm bên ngoài, Lâm Phù bản thể ngay tại tốc độ cao nhất phi độn, hướng sau lưng nhìn lại, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý cảm ma linh chấn động một khắc, hắn liền thi triển kiếm ảnh phân quang, tại nguyên chỗ lưu lại kiếm khí hóa thân. Bởi vì chỉ có bản thể ba thành thực lực, cho nên cho người ta đối mặt luyện khí thập tam trọng cảm giác phi thường linh hoạt. Về phần bản thể, đã chạy trốn. Lâm phủ trên lồng ngực dán mấy chương liệm tức phù, lại đeo chính mình khắc họa mấy cái liệm tức ngập phù, hoàn mỹ đem tự thân linh thể khí tức che giấu. Chính là thôn linh ma, đều không phát hiện được. Rẹt. Bên trong dãy núi, Lương Uyển Dung cùng thôn linh ma số 2 hóa thân liên thủ, cho dù Lâm phủ kiếm khí hóa thân rất linh hoạt, cũng không kiên trì được bao lâu, bị tại chỗ đánh nổ. Già thân. Hai người mới ý thức tới, mình bị đột nghịch. Mau tìm đến hắn, giết cậu. Lương Uyển Dung tranh thủ thời gian gia lệnh Thôn Linh Ma số 2 hóa thân lại là cờ lạnh, bản tọa chính là Kim Đan Ma Vương, ngươi cái này chúc cơ nha đầu, cũng xứng đối ta ra lệnh. Lương Uyển Dung không nói lời nào. Bây giờ, nàng đã triệt để bại lộ, Tiên Linh Tông nội môn đệ tử thân phận không có biện pháp lại dùng, cũng may, trước đây đã dùng cái thân phận này chiêu mộ rất nhiều trận pháp sư cùng luyện đan sư, đã không ảnh hưởng kế hoạch. Kỳ quái, làm sao không phát hiện được khí tức? Thôn Linh Ma số 2 hóa thân hít hít cái mũi, lại phát hiện chính mình thiên phú phảng phất không được việc. Làm sao nghe, đều người không thấy Lâm phủ khí tức. Lâm phủ tiếp tục trốn. Mặc dù có phù bảo mang theo, nhưng là Lương viện dung cái này tông môn phản độ cũng có, không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Thật đánh nhau, chính mình tất nhiên không địch lại. "Tiêu sư đệ, ta đến rồi." Đưa tin ngọc lệnh truyền đến Lô Cửu Kiếm thanh âm. "Nhanh như vậy?" Lâm Vũ sửng sở. Mới từ Vạn Bảo Tông truyền tống đại điện ly khai, xem chừng đến 2 canh giờ mới có thể đến Hồng Hồ khoán mạch, ngươi nghĩ cách kéo dài thời gian." Lô Cửu Kiếm nói. "Kéo dài 2 canh giờ?" Lâm Vũ lập đầu. Cái này quá khó khăn. Hắn cảm ứng tự thân, phát hiện mặc dù có nguy cơ suy nghĩ, nhưng đợi hồ không phải rất nghiêm trọng. Cho nên, quay đầu đánh một trận. Không Hắn là hướng vạn bảo tông phương hướng bay, cùng nô cự kiếm, Lý Bích Hà đến, cái song hướng lao tới, có thể đem hai canh giờ giảm bất đến một canh giờ còn chừng. Lâm phủ ngẫm nghĩ, nghĩ, tranh thủ thời gian triệt hồi trên người các loại liễm tức phụ lục, bại lộ linh thể khí tức. Vài giặm bên ngoài, thôn linh ma số 2 hóa thân bỗng nhiên cảm ứng được nhàn nhạt linh thể khí tức, chỉ vào Lâm phủ chô phương hướng. Tìm được, tại kia, giết đi qua. Lương Uyển Dung nghe vậy, dẫn theo màu tím luôn nào, cùng đi theo thôn linh ma số 2 phần thân giết tới. Giết Lâm phủ, ta có lẽ sẽ không bại lộ. Nàng nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lương Uyển Dung cũng không biết rõ. Mặc dù nàng đã là trúc cơ tu sĩ, nhưng bởi vì vẫn dấu kín tu vi, chưa tấn thăng chân truyền, cũng không biết rõ, mỗi một vị chân truyền đệ tử đều có đưa tin ngọc lệnh, có thể thời gian thực truyền lại tin tức. Nàng đã sớm bại lộ. Lâm phù áp chế tự thân khí tức, bảo trì tại luyện khí thập tam trọng tiêu chuẩn, mặc vào phong lôi giáp, lấy mấy chục mét mỗi giây tốc độ chậm chạp phi hành. Cái này ra hỏa không tiên trì được bao lâu? Chui. Thôn Linh Ma số 2 phần thân nhẹ nhàng cười. Lương Uyển Dung tử đầu đến cuối trầm mặc không nói. Hiu hiu hiu. Ba đạo độn quang bay ra mảnh ngải sơn mạch, tiếp tục hướng phía Bắc Hồng Hồ khoáng mạch bay đi, cũng rất nhanh vượt qua. Đi vào cự ly vạn bảo tông bất quá 2000 giảm địa phương. "Tiểu tử, ngươi chắc cánh khó chạy thoát." Thôn linh ma số 2 phần thân của thiếu. Giờ phút này, song phương chênh lệch thu nhỏ đến không đủ 300m, hơn nữa còn đang nhanh chóng giảm bớt. "Ai nói ta muốn chạy trốn rồi?" Lâm Vũ đột nhiên phanh lại, lơ lửng tại nguyên chỗ, đưa lưng về phía thôn linh ma số 2 phần thân cùng lương viện dụng, hai tay ở trước ngực kết ấn, một chương lá bùa phi tốc ngưng kết thành bảo ấn. "Dứt." Các loại song phương cự ly đi vào hơn 100m thời điểm, Lâm Vũ sau lưng phong lôi chí đột nhiên vỗ, nương theo lấy chói thai lôi mình cùng phong bạo âm thanh, hắn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Thôn linh ma số 2 hóa thân cùng Lương Uyển Dung trấn kinh, càng nhìn không đến Lâm phủ bóng dáng. Nhưng, sau một khắc, Lâm phủ đột nhiên tại bọn hắn phụ cận xuất hiện, trong tay nâng một viên đầu lâu lớn nhỏ bao ấn, mặt ngoài có một đầu kim long chiến cứ, hiển thị rõ tôn quý cùng bá đạo. Xoạt xoạt. Lâm phủ toàn lực ném mạnh, kim long ấn mệnh xuyên thôn linh ma số 2 phân thân lồng lực lượng, đè ở vào nơi đây nội đang đụng thành hỗn mịn, lại toàn lực thi triển mấy lần chúng phẩm pháp thuật thiên lôi trấn, đem phân thân giết đến hình thần câu diệt. Ha ha, đã thủ. Lâm phủ mừ rỡ. Hắn cố ý kéo dài thời gian Trờ đến Ngô Cựu Kiếm cùng Lý Bích Hà đi và phụ cận về sau, lại quả quyết kích hoạt phù bảo Kim Long ấn, mượn nhờ phong lôi giáp độ thuần, chớp mắt tiếp cận Tôn Linh Ma số 2 hóa thân, phát động một kích chí mạng. Bây giờ, hắn thành công. So với Linh Nhãn, Thiên Nhãn có thể thấy được Tôn Linh Ma phân thân trên thân chí mạng nhất điểm. Một kích, đủ để chí mạng. Phù bảo. Lương Uyển Dung khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Phụ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn động, chợt vừa nghĩ tới đối phương bái sư Kim Đan đại trưởng lão, có phù bảo tựa hồ cũng nói qua được. Chỉ là luyện khí thập tam trọng, cho dù ngươi có phù bảo, lại có thể phát huy mấy thành uy lực. Nàng cắn răng một cái, vung đẩy mầu tím luân đao, liền hướng Lâm phủ bộ tới. Đôn đốt. Lâm phủ lại lần nữa thi triển phong lôi độn, tùy tiện né tránh Lương Uyển Dung một kích, cầm trong tay kim long ẩn, xuất hiện ở đây lư sau lưng, hướng phía sau gáy của nàng đập tới. Lên keng. Một đôi lư ảo hồ điệp cánh xuất hiện, lại chặn kim long ẩn, phản lực chấn động đến Lâm phủ cánh tay đều tại mọi nhừ, hỏa tốc hướng sau lưng tối lui. A. Lương Uyển Dung tuy có phòng thân bí bảo, nhưng bị phù bảo đập một cái, vẫn như cũng bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, phun máu phè phè, sắc mặt một thoáng thời gian trở nên trắng bệ. Đột thuận. Lương Uyển Dung giận mình, cho đến lúc này Nàng mới phát hiện Lâm phủ căn bản không phải luyện khí thập tâm trọng, mà là chúc cơ. Ngụy Tiên, nàng há to miệng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính mình thật vất vả chèo lên hoàng điệp, trở thành đối phương thị tiếp, bỏ ra thật nhiều năm mới chúc cơ, nhưng Lâm phủ, nhập môn không đến 1 năm liền chúc cơ. Thật sự là người so với người, tất chết người. Người chết đi cho ta. Lương Uyển Dung tâm thái bị phá phòng, mượn nhờ sau đầu đôi này hư ảo hồ điệp phòng ngự, vững vậy phù bảo màu tím luôn nào, không ngừng. Hướng Lâm phủ chém tới lăng lệ da quăng. Ha ha, ngươi đánh cũng đến. Lâm phủ giự vào phong lôi giáp tốc độ, cùng tự thân đối nguy hiểm cảm ứng, nhẹ nhõm tránh đi tất cả công kích. Lương Uyển Dung, ngươi nên để tội." Một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Nơi xa không trung, Lô Cửu kiếm vai khiên băng quan, chân đạp tầng vân, không nói hai lời, kích hoạt trong tay phù bảo tu di kim văn trụ, hóa thành một cây thô to như thùng nước, dài 5 mét cột kim loại. Dòng dải bá đạo khí tức đột nhiên tản ra. Trận chiến này, có thể nào có thể thiếu ta? Lý Bích Hà chân đạp xích vũ chuẩn mã đến, đem hồng anh thương vác tại sau lưng, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng đem tiểu kim viên bàn cho nàng phù bảo kim long ấn kích hoạt, treo lên đỉnh đầu. "Cấp ngươi mai phục ta." Lương Uyển Dung nhìn quanh chu vi, sắc mặt trầm chậm. Nàng lại bị bao vây, Đúng vậy à, đã sớm nhìn ra trên người ngươi có phù bảo cấp phòng ngự thủ đoạn, chỉ bằng vào ta một người còn chưa đủ ôn, nhất định phải vây công mới có thể giết ngươi." Lâm phủ lộ ra người vật vô hại cười. Chương 77, nuốt hận. Không có khả năng. Lương Uyển Dung nhíu mày, trên người của ta có hoàng điệp đại nhân ban thượng liệm tức bí bảo, chính là linh nhãn cũng không thể xem thấu mới đúng." Lâm phủ cười mà không nói. Hắn sẽ không nói cho đối phương, chính mình hoàn mỹ chớp cơ thời điểm, linh nhãn lộ sắc thành thiên nhãn. Liếc nhìn lại, bất luận cái gì ngụy trang đều không cách nào dấu kín. Lương Uyển Dung, thân là tiên linh tông đệ tử, ngươi lại phản bội tông môn, luận tội xử tử. Chúng ta mặc dù không phải chấp pháp phong đệ tử, nhưng cũng có quyền giết ngươi. Lô Cửu Kiếm giơ tay ra, năm năm tu gì kim văn trụ. Lương Uyển Dung sắc mặt tâm trầm, nói, ngươi chính là Lô Cửu Kiếm, Tiên Linh Tông đệ nhất chân truyền. Không tệ. Lô Cửu Kiếm lật đầu. Ha ha, già đang cấp độ, hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng nếu không phải tư chất ngươi đủ cao, há có thể có hôm nay. Lương Uyển Dung ngữ khí phi thường tr chỗ sót. Lâm Phù nghe ra nàng ý tứ, thiên nhãn quan chắc nàng này căn cốt, nhíu mày, hạ phẩm căn cốt. Ngươi có thể tại cái tuổi này có cái này tu vi, khó có thể tin ại không cân nhắc bình cảnh tình huống dưới, hạ phẩm căn cốt tu hành giả tối thiểu đến khổ tu 560 năm, năm mới có thể tấn thăng chốc cơ trung kỳ. Lương Uyên Dung tựa hồ mới hơn 20 tuổi. Nàng tu hành tốc độ lại bằng được chúng lên căn cốt, tất nhiên là có đặc thù tăng lên tu đoạn. Ha ha ha. Lương Uyên Dung bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời cười to, bằng vào ta hạ phẩm căn cốt tư chất, bình thường tình huống dưới, hơn 20 tuổi ta lẽ ra mới luyện khí thập tam trọng. Nhưng, ta hết lần này tới lần khác chốc cơ trung kỳ, các ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi đầu nhập vào hoàng điệp. Lâm Vũ phân tích, ngươi trong miệng vị này, chính là lần này yêu tộc hoắc loạn phía sau màn hắc thủ a. Không thể. Lương Uyển Dung gật gật đầu. Nàng nghĩ tới Pha Vệ, nhưng Lã phụ, Lô Cựu Kiếm, Lý Bích Hà đều có phù bảo, đã hiện lên hình tam giác chiến trận đưa nàng vây quanh, căn bản không cách nào chạy ra tìm đường sống. Người sắp chết, nói cũng nhiều bắt đầu. Hoàng Điệp, chẳng lẽ là một cái cấp 9 đỉnh phong hộ điệp? Lý Bích Hà suy đoán. Đúng thế. Lương Uyển Dung điểm nhẹ cái cằm, kia là một cái sống mấy trăm năm huyền bướm, cần lượng lớn huyết sắt đan hoàn thành lần thứ 9 phối biến, dùng cái này ngưng kết nguyên anh, trở thành nguyên anh yêu hoàng. Huyết sắt đan là cái gì? Lô Cựu Kiếm hỏi. Hoàng Điệp lại tại đây. Lý Bích Hạ truy vấn. Đó là dùng huyết nhục luyện chế đan dược, chúng ta bắt đi nhiều như vậy trận pháp sư cùng luyện đan sư, chính là vì đem các địa yêu tộc mang tới huyết thực luyện thành huyết sắt đan, chồng chất đến số lượng nhất định, liền có thể để hoàng điệp chế biến. Nói đến đây, Lương Uyển Dung giơ cao màu tím lên nào. Nên nói ta đã nói, về phần hoàng điệp hạ lạc, ta không có khả năng nói cho các ngươi biết, bây giờ chính là ta đều không biết rõ kia gia hỏa dấu ở nơi nào. Nàng nhãn thần càng thêm lánh gốc, cho dù một người đối mặt ba vị cầm trong tay phù bảo chúc cơ tu sĩ, cũng không sợ chút nào. Lâm phủ ba người không có tiếp tục hỏi thăm. Có thể từ Lương Uyển Dung trong miệng ngoi ra những lời tin tức đã vượt qua bọn hắn mong muốn. Hoàng Điệp chính là cấp 9 đỉnh phong yêu thú, thật không phải bọn hắn những này tiểu tiểu trúc cơ có thể đối phó, chuyện về sau chỉ có thể giao cho tiểu Kim Viên cùng cái khác Kim Đan trưởng lão. Rết. Lâm phủ, Lô Cựu Kiếm, Lý Bích Hà ba người đồng thời thôi động chính mình phù bảo, phát động một kích toàn lực. Lương Uyển Dung hét giận dữ, sau đầu hư hào hộ điệp phù bảo nở rộ quang huy, vành trướng thành một đôi dương cánh 3m, cực điểm chói lọi màu tím hồ được cánh. Oanh. Lô Cựu Kiếm tu gi kim văn trụ dẫn đầu giơ đập, lại bị Lương Uyển Dung phía sau hộ điệp cánh ngăn trở. Nàng thừa cơ vung vẩy màu tím luân đao, chém về phía Nô Cửu kiếm. Đại sư huynh, xem chừng. Lý Bách Hà một cái đâm, vọt tới Nô Cửu kiếm trước người, lấy phù bảo kim long ngân ngăn trở màu tím luân đao. Xoạt xoạt. Lâm phủ thừa cơ xuất thủ, phù bảo kim long ngân đập mạnh lương nguyện dùng cánh tay, mặc dù sau lưng hổ điệp cánh tự động ngăn cản, nhưng vẫn là đem màu tím luân đao đánh bay. Tiểu sư đệ, nhược điểm ở đâu? Nô Cửu kiếm một tay nâng lên tu di kim văn trụ, ánh mắt sáng ngời, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Không có nhược điểm, đại lực xuất kỳ tích. Lâm phủ hô một tiếng, tiếp tục thôi động phù bảo kim long ấn đập mạnh lương nguyện dung, vẫn như cũng bị hồ điệp cánh ngăn trở. Đã hiểu. Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hà hiểu ý, giao thế dùng phù bảo tu di kim văn trụ cùng phù bảo kim long ấn đập mạnh, rốt cục tại mấy chục lần hành kích về sau, đập vỡ hồ điệp cánh. Hưu một tiếng. Lâm phủ kéo cung bắn tên, một chi hàn băng tiến mũi tên xuyên thủng lương nguyện dung khí hải, phế bỏ hắn tu vi. Hoa. Lương nguyện dung phun máu phè phè, đoán độc nhìn xem Lâm phủ, Lô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà, muốn bắt ta quay về tông môn thần vẫn. A, làm không được. Nàng lại rút ra bên hông một kiếm, tự vẫn. Hoàng Bết Lâm phủ bất chấp gì khác, thi triển phong lôi giáp độn thuần xuất hiện tại Lương Uyển Dung trước mặt, một bàn tay đem bội kiếm đánh bay, nhưng vẫn là chậm. Lương Uyển Dung cổ phun máu, đã ngã vào trong vũng máu, hai mắt vô thần nhìn xem bầu trời. Ha ha, ha ha ha. Lương Uyển Dung từ trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn nào, phản phất tại trong bầu trời đêm nhìn thấy tuổi nhỏ chính mình. Nàng nhỏ yếu, nàng bất lực, nàng nuốt mạnh lên. Bái Nhập Tiên Linh Tông về sau, một lần nào đó ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, nàng ngộ nhập một tòa sơn động, bị một cái tên sau lưng mọc lên hồ điệp cánh yêu quái bắt lấy, nhưng đối phương không cũng có cưỡng ép làm nhục nàng, mà là để nàng lựa chọn. Cuối cùng, nàng lựa chọn đi đến con đường này. Bây giờ ngẫm lại, nàng không có cảm thấy hối hận. Vì thực lực cùng địa vị, dù sao cũng phải nỗ lực. Không phải sao? Lương Uyển Dung nghĩ đi nghĩ lại, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng không cam lòng nhắm mắt lại. Lâm Phù đứng ở một bên, thở dài. Vậy mà chết rồi. Lô Cửu Kiếm đấm ngực dẫm chân. Nếu có thể đem sống Lương Uyển Dung bắt về, giao cho Kim Đan trưởng lão nhóm sư hồn, hẳn là có thể tìm tới hoàn hiệp, lại đem chi đánh chết, lần này yêu tộc hoắc loạn liền có thể kết thúc. Còn có thể cứu sống sao? Lý Bích Hà hỏi. Làm sao cứu? Lô Cửu Kiếm buông tay, Lâm Phù ngồi xổm xuống, xuống, nhìn xem Lương Uyển Dung, đem treo ở trước ngực nàng ngọc hoàn gỡ xuống. Đây là một viên ẩn tàng khí tức bí bảo. Lương Uyển Dung có thể tại Kim Đan Trưởng lão ngay dưới mắt ẩn tàng tu vi, dựa vào là chính là vật này. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, làm phiền các ngươi đem Lương Uyển Dung thi hài mang về tông môn. Lâm Phù hướng bọn hắn chắp tay. Nếu không phải sư huynh đệ ba người đồng tâm hiệp lực, hôm nay chỉ dựa vào một mình hắn, thật không làm gì được Lương Uyển Dung. Tiểu sư đệ yên tâm, chúng ta sẽ đem Lương Uyển Dung thi hài mang về, giao cho sư tôn xử trí. Lô Cựu Kiếm vô vũ vũ Lâm Phù bả bay, đúng rồi, vừa mới ngươi đó là cái gì đột đột? cũng quá lợi hại. Phong Lôi Độn là bộ giáp này tự mang một loại đột thuật. Lâm Vũ nói thẳng, nguyên lai like là áo giáp thần thông, đáng tiếc, nếu là một môn bí pháp, ta còn thực sự muốn học. Lô Cửu Kiếm lắc đầu bất đắc dĩ, nói, ta cũng nghĩ học. Lý Bích Hạc xen vào. Lâm Vũ cười khổ. Phong Lôi Độn nếu thật là một môn bí pháp, hắn cũng nghĩ học a. Thế nhưng, đây là phong lôi giáp tự mang thần thông, thật không học được, rất đáng tiếc. Sư huynh đệ ba người lại hàn huyên hội. Lâm Vũ thu thập đồ vật, trở về quay về Hầm Hồ Quan Mạch. Lô Cửu Kiếm cùng Lý Bích Hạc thì là mang theo lương nguyện dung thi thể trở về Tiên Linh Tông mấy ngàn dặm bên ngoài, một tòa cung điện dưới đất bên trong. A, đáng chết. Thôn Linh Ma giận đánh mặt bạn, không nghĩ tới chính mình số 2 phân thân cũng đã chết, mà lại là bị miểu sát. Lâm phủ, tốt một cái tiểu xúc sinh, chờ ta bắt được ngươi, chưng nộ sắp nấu, đều để nguyên nế một lần. Thôn Linh Ma giận không kìm được, ngoài văn dặm, một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, chu vi mọc đầy dây leo, trong triều ở giữa lang tràn, sen lẫn thành một cái to lớn mái vòm kiến trúc, trung tâm có trắng như tuyết tơ tẩm rủ xuống, treo một cái to lớn cái tẩm. "Giống." Lam Lương Uyển rung ngã xuống nói tiêu một khắc. Cái tầm bên trong truyền ra một đạo phẫn nộ đến cực điểm gầm nhẹ. Chư vị là tê, bị chấn động đến dị dạng run rẩy. Chương 78, nhiệm vụ của ma. Lâm phủ không biết rõ tôn linh ma tức hồn hệ, cũng không biết rõ hoàng địa cầm thiết. Giờ phút này, hắn chính hướng hùng hồ khoáng mạch phi hành, nhớ tới tiến về phủ Vân Quốc lương ra đầu heo đại yêu, vội vàng cấp nô cũ kiếm cùng Lý Bích Hà đưa tin. "Tiểu sư đệ yên tâm, sư tôn đã cùng cái khác trưởng lão liên hệ, bọn hắn đều phân biệt điều động môn hạ thâm niên chân truyền đệ tử tiến đến chạ đường." "Không, có chuyện gì?" "Được rồi, minh bạch." Kết thúc đối thoại về sau, Lâm phủ nhẹ nhàng thở ra, Cứ việc trước đây đã cùng tiểu Kim Viên nói qua về việc này, nhưng vẫn là lo lắng sơ hở, bây giờ có đại sư Minh Ngô ổn kiện lời nói này, hắn triệt để yên tâm. Mặc kệ chuyện này, tiếp tục làm nhiệm vụ. Lâm Vũ bẻ bẻ cổ, phi hành hết tốc lực, trước tiên đem cương chế tính chân truyền đệ tử nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Thanh Châu, Đông Nam khu vực. Một mảnh mọc đầy xanh ngắt của mộc trong rừng rậm, chuyến ra một trận tê tâm liệt phế tiếng rất heo. Phù phù. Một đầu dài đến 5m siêu heo mập lớn ngã vào trong vũng máu, đỉnh đầu phá vỡ một cái lỗ máu. Chu vị, lơ lửng sáu người, thuần một sắc trắng bạc tiên linh tông chân truyền đệ tử phục. Hô Xem như giải quyết, cái này đầu heo đại yêu không hổ là lãnh chúa cấp đại yêu, cự ly cấp bảy yêu vương đều không xa, vẫn rất khó giết." Một vị diện như quan ngọc thanh niên nói. Hắn duy trì bẩm niệm pháp quyết động tác, đỉnh đầu lơ lửng một cái lớn bằng ngón cái, dài nửa xích bốn hình chót, mặt ngoài khắp đầy các loại huyền ảo ám kim trận văn. Đây là phù bảo, Tứ Lăng Kim Văn Truy. Đại sư huynh, vẫn là ngươi lợi hại a, mới tại không có sử dụng phù bảo tình hồn dưới, chỉ bằng vào ngươi một người đều có thể kiểm chế này yêu, rất mạnh." "Đúng, Chu sư huynh không hổ là nhị trưởng lão dưới trướng chân truyền đại đệ tử, những người khác nói nô cửu kiếm là chúng ta Tiên Linh Tông đương đại đệ nhất chân truyền." Nhưng muốn ta nói, ngươi mới thật sự là đệ nhất chân truyền đây. Đúng thế đúng thế." Bọn này nam nữ liêu dịu nói. Điều khiển phù bảo tứ lăng kim văn truy tuấn giật thanh niên Tuần Ta Thịnh cười cười, nói, "Ta gần nhất đã vững chắc cảnh giới, không cần nhiều ngày, chắc chắn khiêu chiến Ngô Hồn Kiện cái kia gia hỏa, trở thành đệ nhất chân truyền." Chu Sư Minh vì vũ. Chu vi mấy cái chân truyền đệ tử vọt ngựa, đập đến Tuần Ta Thịnh tâm hoa độ phóng. Bên ngoài mấy văn dặm. Phù Vất Quốc, lương gia Vũ trưởng lão tọa hạ chân truyền đệ tử Hạ Tuyết đang cùng cái khác một nhóm chân truyền đệ tử tập kết, đem Lương gia tu hành giả một mẹ hốt gọn, cẩm ná mấy vị trúc cơ cùng mấy trăm vị luyện khí tông nhân, giao cho tông môn đội chấp pháp áp đi. Chư vị, Lương gia tu hành giả đã bị đều cẩm ná, tiếp xuống, bắt đầu xét nhà. Một vị dáng vóc cao gầy nữ tính thật truyền Tuyết nói, "Vâng." Hạ Tuyết 10 nhiều vị chân truyền đệ tử gật gật đầu, tại Lương gia lớn như vậy trong trạch viện điều tra, ý đồ tìm tới cùng hoàng điệp có liên quan bất luận cái gì dấu vết để lại. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phù nằm tại một đỉnh núi, thưởng thức hồng hồ khoáng mạch trùng quanh thần cảnh, trong tay vướt vướt từ trên thân lương nguyện dùng lấy xuống ngọc hoàn, tâm tình rất tốt. Hắn đã luyện hóa vật này, bây giờ có cái này mai ngọc hoàn mang theo, hắn có thể tốt hơn che lớp tự thân khí tức. Tiểu sư đệ, sự tình chính là như vậy, tốt, không nói, ta cảm giác tự thân kết đan sát suất thành công rốt cục đạt tới mười thành, liền muốn kết đan hái. Đưa tin ngọc lệnh truyền đến nô cũ kiếm thanh âm. Nghe vậy, Lâm Phù hai mắt to sáng. Chúc mừng đại sư huynh. Ha ha, chúc mừng cái gì? Ta cũng còn không có cái đan Sống chúc mừng không đủ ổn, trước đừng tìm những người khác thuyết pháp, ta bế quan, kết đàn sau lại trò chuyện. Được. Hai người kết thúc cách không đối thoại. Lâm phủ thu hồi đưa tin mật lệnh, đã biết được cái này một buổi tối chuyện phát sinh. Tại bọn hắn sư huynh đệ ba người vây công bức tử phản đồ Lương Uyển Dung thời điểm, nhị trưởng lão tọa hạ đại đệ tử tuần ta thịnh các loại sáu vị chân truyền đệ tử đã đánh chết đầu heo đại yêu. Hạ Tuyết 10 nhiều vị chân truyền đệ tử, thì là hoàn thành đối phụ Vân Quốc Lương gia xếp nhà. Có thể nói là ba mặt nở hoa. Về phần tu mạch như thế nào, còn không có tin tức truyền ra. Chỉ mong có thể tại Lương gia tìm tới manh mối đi. Lâm phủ lẩm bẩm nhưng cũng không ôm hy vọng. Dù sao, lương nguyện dung sợ là sớm đã đem lương ra trọng yếu nhân viên rồi đi, dấu vết để lại cũng rất có thể bị xóa đi, hạ tuyết thu hoạch của bọn hắn sẽ không quá lớn. Mặt trời mới lên, lại nên làm nhiệm vụ rồi. Lâm phủ ném đi cái này, một đêm suy nghĩ, thi triển thiên nhãn quan sát phụ cận, phát hiện phụ cận có một cái cấp 4 đại yêu xuất linh mấy chục cái yếu tố, vây công một đám tu sĩ. Hắn muốn rõ, chủ động đi lên hỗ trợ. Có Lâm phủ gia nhập, cái này sinh ra ba đầu cánh tay quái ngư đại yêu bị đánh giết, đám người kiếp sau quáng đợi còn lại, cho Lâm phủ mang đến một chương ngũ tỉnh cấp thẻ người tốt. Chương thứ 1586. Đáng tiếc, không có thu hoạch được gần tàn cơ duyên, còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Lâm phủ thất hận. Hắn lấy đi cấp 4 đại yêu thi hải, tiêu sái rời đi. Trên mặt đất, đám người hai mặt nhìn nhau. Sư đốc, cái người kia vì sao đem chúng ta săn giết cấp 4 đại yêu lấy đi? Một cái thiếu niên hỏi. Cái này? Đúng a. Một cái râu quai nón trung niên đại hán nhảy dựng lên, mới ý thức tới cấp 4 đại yêu bị cầm đi. Thế nhưng là, nhìn quanh chu vi, nơi nào còn có Lâm phủ bóng dáng? Ai? Thôi thôi. Râu quai nón trung niên đại hán thở dài. Bọn hắn vốn là muốn săn giết ba cánh tay ngư quái, thế nhưng đánh giá cao thực lực của mình, lại đánh không lại, bị ba cánh tay ngư quái vây cầm, người thanh niên kia xuất thủ, cũng coi là cho bọn hắn giải bây, lấy đi chiến lợi phẩm cũng được. Lâm phủ cũng không biết do náo loạn ô long, giờ phút này, hắn hóa thân nhiệm vụ của ma, tiếp tục tại hồng hồ khoáng mạch phạm vi tuần sát. Một khi phát hiện cấp 4 đại yêu, liền sẽ ra tay. Không có phát hiện yêu thú lúc, liền chui vào trong hồ, khai thác đáy hồ linh quáng cùng các loại linh dược. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ còn không có khởi công, liền phát hiện phụ cận thủy vực có hai đầu cấp 4 màu vàng kim thủy mãng tại đánh nhau. Tại giúp trong đó một đầu thủy mãng đem mặt khắc một đầu thủy mãng chém giết, có thể hay không thu hoạch được thẻ người tốt đâu. Trước kia đều là giúp người, lần này giúp một tay yêu thú, có thể hay không có thể thực hiện. Nghĩ đến liền làm, Lâm phủ quả quyết giết ra ngoài, hét lớn một tiếng, nói, phía dưới đầu kia thủy mãng, để cho ta tới giúp ngươi giải quyết địch nhân của ngươi đi. Nói, kéo cung bắn tên. Hu hu hu. Đại lượng hàn băng tiễn mũi tên phá không mà đi, đem chiếm cứ ở phía trên đầu kia thủy mãng quấn lại lẫn giáp chớp già, về sau mũi tên dọc theo vết thương đâm vào, xuyên tấu hắn sợ náo. Không. Phu quân. Bị đặt ở dưới nước thủy mãng gầm thét, ngẩng đầu. Dung án độc ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lâm phủ. Hèn hạ nhân tộc, ngươi giết phu quân ta, ta muốn ngươi mệnh. Nói xong, Mâu thủy mãng trốn vào trong nước, căn bản không có báo thủ, mà là chạy trốn. Lâm phủ sững sờ ở giữa không trung. Hắn nhìn Lâm A, cái này hai đầu thủy mãng là vợ chồng, không phải đang đánh nhau, mà là tại ân ái, tại gây giống đời sau, chính mình làm trở ngại. Nghĩ lại, cái này hai đầu thủy mãng đều là yêu vật, hắn không giết, cũng sẽ bị cái khác tu sĩ săn giết. Thế là, Lâm phủ thu hồi hùng thủy mãng thi hải, về phần thư thủy mãng, sớm chạy không còn hình bóng. Chúc mừng thu hoạch được tứ tinh cấp thẻ người tốt ít một. Ha, thật có thể người tốt. Lâm phủ mừn thầm, quả nhiên, dù là chính mình làm trở ngại, mà lại giúp vẫn là yếu tố, cũng là có thể người tốt nhập chứng, đồng thời đẳng cấp cũng không thấp. Hàn Tiêu hao thẻ người tốt, leo lên thứ 1590 tầng. Chúc mừng thu hoạch được bí pháp Huyền Băng Nhận Một. Chương 79, hàn thiết tới tay. Bộ này nó ém tẹt quá nick bị bàn ca mua được à? Hàn mới mở đỡ cờ tí với dạo này hơi bận về ít còn vật lại e giờ. Như nước tin tức tràn vào trong đầu, Lâm phủ phản phất lại bị giam nhập phòng tối, ở trong đó khổ tu bí pháp, thuần thục trình độ nhanh chóng tăng lên. Không bao lâu Lâm phủ đã đem Huyền băng nhận nắm giữ đến tinh thông cấp độ, rối xoát thủ, lòng bàn tay hàn khí sẽ lẫn, ngưng tụ thành một thanh không cũng có chứa dao hình trang lưới liệm băng nhận. Xoạt xoạt. Lâm phủ hơi vung tay, Huyền băng nhận nhẹ nhõm chặt đứt một cây măng đá, sau đó, Huyền băng nhận cấp tốc vỡ vụn, hóa thành một mảnh băng cứng đem phủ cận khu vực đóng băng. Song trọng hiệu quả, không tệ. Lâm phủ hai tay vỗ, rất hài lòng. Hắn đứng tại chỗ, nhìn xem sáng sớm mặt trời chiếu sáng bắn tại trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, rất là đẹp mắt. Tâm tình cũng là có chút ba động. Cho tới hôm nay, ta cuối cùng là biết rõ, chỉ cần ta chủ động hỗ trợ Mặc kệ giúp chính là người lại yêu, có phải thật vậy hay không làm việc tốt đều có thể thu hoạch được thẻ người tốt. Cái này nghe tựa hồ rất thoải mái. Bất quá, ta không thể vì thu hoạch được thẻ người tốt mà tận lực đi giúp người xấu ức hiếp vô tội kẻ yếu. Ta không phải thần nhân. Ta làm không được tuyệt đối công bằng, nhưng ta có thể thủ vững điểm mấu chốt của mình, tận lực làm chân chính chuyện tốt. Lâm phủ nắm chặt lại quyển, thầm hạ quyết tâm. Người thường thường sẽ làm rất nhiều lựa chọn, có người lựa chọn trở thành tội ác tẩy trời má đầu, có người lựa chọn làm phù độ chúng sinh thánh nhân, Lâm phủ cũng có lựa chọn của mình. Ta nói chung xem như người tốt. Đây là hắn cho mình hạ định nghĩa. Bình phục nội tâm cảm xúc về sau, Lâm phụ tại Hồng Hồ khoáng mạch phụ cận săn mạch, "Bình Nguyên, Sâm Lâm hành đi, thu thập linh dược cùng linh quáng làm chủ, săn giết yêu thú làm phụ." Cấp 4 đại yêu số lượng cũng không nhiều. Dù là có tiên nhãn, có thời điểm tuần sát xung quanh 1-2 canh giờ, cũng mới có thể phát hiện một đầu. Mà lại, bọn chúng xe chạy. Linh quáng cùng linh dược lại khác biệt, cơ bản đều cố định tại nguyên chỗ, một khi phát hiện, liền có thể hái. Duy nhất khuyết điểm là đơn giá quá thấp. Một cân có thể luyện chế hạ phẩm pháp khí từ đồng, cũng liền có thể hối đoái một cái điểm công hiến. Một gốc 1 năm linh dược cũng chỉ có một cái điểm cống hiến, muốn góp đủ 1 vạn điểm, cần thiết số lượng quá lớn. Cũng may, Lâm phủ có thiên nhãn. Tại người khác không phát hiện được bí ẩn nơi hiếu lãnh, thường thường sinh trưởng không ít linh dược, đều bị Lâm phủ tận diệt. Mỗi ngày sắp tới, bình tĩnh lại bận rộn. Lâm phủ vững vàng phát dục, mỗi ngày chủ động cho người ta hỗ trợ một lần, Thức Hải Thiên Thê leo lên tứ 1599 tầng, ba cái túi trữ vật cũng đã bị nhồi vào. Hắn biết rõ, chính mình muốn về Bang Hồ Đạo, hy vọng điểm cống hiến đủ 1 vạn. Lâm phủ phi hành hết tốc lực, làm thiên hoàng bất tỉnh thời gian, thuận lợi đến trong đạo chủ sự đại điện. Lâm phủ đạo hữu Ngươi xem như trở về, cái này từ biệt chính là mấy ngày, thật sự là như cách tâm thu. Lâm phủ cơ hồ là vừa tiến vào đại điện, chỉ nghe thấy chú ngoại chấp sự Diệp Tử Hồng lên âm, trong mơ hồ, dấu tên một chút u đoán chỉ y hắn chính là Lâm phủ. Nghe nói, mấy ngày trước, một mình hắn liền lấy ra 10 mây đầu cấp 4 đại yêu thi hải, còn lấy ra rất nhiều linh quán cùng linh dược, thật sự là lợi hại. Mấy ngày không gặp, cũng không biết thu hoạch như thế nào. Trung quanh có vài vị trúc cơ, hơn 10 vị luyện khí kỳ tu sĩ tụ tập, nhìn thấy Lâm phủ, nghị luận ầm ĩ. Mấy ngày nay vội vàng làm nhiệm vụ đây, đều không có lo lắng trở về. Lâm phủ hướng Diệp Tử Hồng nói: chợt đem chính mình túi chứa vật mở ra, nội bộ đồ vật cơ hồ đều đổ vào trước quầy trên đất trống. 21 con cấp 4 đại yêu thi hải, đầy đủ hối đoán thành 2100 cái điểm công hiến. Một đống lớn nhan sắc khác nhau linh quáng, ước chừng có 3-4000 cân, có thể hối đoán 2-3000 điểm công hiến. Một đống mùi thơm xông vào mũi linh dược, năm từ 1 năm đến 35 năm không giống nhau, tính hợp lại 2000 gốc, cũng có thể hối đoán 2-3000 cái điểm công hiến. Mọi người thấy những này, tất cả đều há to miệng, trong lúc nhất thời đều không biết rõ nên nói cái gì. Cái này, nhiều như vậy. Diệp Tử Hồng há to mồm, phản vật có thể tác hạ một viên trứng gà. Phiên vực giúp ta kiểm kê. Lâm phủ dùng đốt ngón tay đánh quầy hàng, trước mặt vị kia luyện khí kỳ thị nữ a một tiếng, vội vàng kêu lên hai vị thị nữ, cùng nàng cùng một chỗ kiểm kê. "Trời ạ, nhiều như vậy. Cái này tối thiểu 67000 điểm công hiến a." Những cái kia xem trọ vui tu sĩ nặng nhàn. Bọn hắn cũng là đến tiến hành nhiệm vụ giao tiếp, mắt nhìn chính mình đáng thương thu hoạch, số hồ đồ sủng gái đỏ, đều không có ý tứ lấy ra mất mặt xấu hổ. Tổng cộng là 6570. Thị nữ kiểm lại mấy lần, sắp nhận không sai về sau, mới đưa tới đối đầu ứng ngọc bãi đưa cho Lâm phủ. Cho ta hối đoái thành 100 cân huyền minh hàn thiết. Lâm phủ lấy ra lục trước ngài bài, toàn bộ thả trước mặt Diệp Tử Hồng, tăng thêm hôm nay thu hoạch điểm cống hiến, tổng số đạt tới 10430. Lâm đạo hữu, xin mời đi theo ta. Diệp Tử Hồng làm cái mời thủ thế, Lâm phủ cất bước đuổi theo. Một tòa yên tĩnh mùi thơm ngát trong tiên điện. Diệp Tử Hồng mở ra một cái hộp gỗ, trong chốc lát, dóa người Hàn Ý tử trong hộp bắn ra, chu vi hơi nước lại có chút hóa thành băng tinh, ngưng kết tại trên vết tượng. Tốt bước người Hàn Ý. Lâm phủ nhìn về phía trong hộp, phát hiện trong đó lặng lặng nằm một khối năm đấm lớn nhỏ kim loại, toàn thân sâm màu trắng, mặt ngoài sinh trưởng mỹ lệ băng tuyết linh văn. Thông qua thiên nhãn quan sát, trong đầu của hắn không tự chủ toát ra huyền minh hàn thiết ý nghĩ này. Trong lòng, lập tức mừng rỡ. Lâm Phù đạo hữu, vật này chính là 100 cân huyền minh hàn thiết." Diệp Tử Hồng giới thiệu nói. Nhìn ra được, Lâm Phù gật gật đầu, tay không bắt lấy so vạn năm huyền băng còn băng lánh huyền minh hàn thiết, chỉ cảm thấy vật này phảng phất có thể đem thủ trưởng đóng băng nứt vỡ, không nhẹ, tương đương với một cái trưởng thành nữ tử thể trọng. "Đích thật là huyền minh hàn thiết, cảm ơn." Lâm Phù đem vật này thu nhập trong hộ, lại tại mặt ngoài dán lên mấy chương phụ lục, phong ấn tốt, thu nhập túi trữ vật. Lần này giao dịch chính thức đạt thành. Lâm Đạo Hữu, ngươi còn thừa lại 430 cái điểm công hiến, không có ý định đổi điểm khác." Diệp Tử Hồng trừng mắt nhìn. "Có thể đổi cái gì?" "Lâm phủ Hiếu Kỳ, một bộ pháp khí trường bảo." Diệp Tử Hồng từ chính mình túi trữ vật lấy ra một bộ nhạt trường bảo màu xanh lam, đem đặt ở mặt bàn, áp dụng Lam Kim Linh Tơ dệt thành, thủy hóa bất xâm, xuyên trăm năm cũng sẽ không lo rách. Lâm phủ kiểm tra bộ này trường bảo. Khoan hay nói, vật này tính chất mềm lẹo, không chỉ có thủy hóa bất xâm, còn có thể ngăn cản bình thường pháp khí công kích, là một bộ không tệ phòng ngự loại quần áo. "Tốt, ta muốn." Lâm phủ hao hết còn sót lại điểm cống hiến, đem trưởng bào vặn thân thượng một bộ, liền mặc xong, mới đầu cùng mình dáng góc có chút không đắc, nhưng trưởng bào có thể tự do điều chỉnh, cho đến trở nên hoàn toàn hợp thể, làm hắn hai mắt tỏa sáng. Không tệ quần áo. Lâm phủ Tán Dương, liền đi ra ngoài. Lâm đạo hữu, chờ chút. Diệp Tử Hồng rốt cục bắt lấy cơ hội, gọi lại Lâm phủ. Diệp chấp sự vẫn là sự tình. Lâm phủ hỏi, tiếp thân gần đây có chút thời gian nhàn hạ, nghĩ mời đạo hữu tại cái này băng hồ ở trên đạo ở mấy ngày, không biết ngươi có thời gian hay không. Diệp Tử Hồng nở nụ cười xinh đẹp. Lâm phủ dừng lại mấy giây. Trong đầu Vì tốc hiện ra Phạm Vĩnh Kiệt cùng Phạm Vĩnh Huy huynh đệ nói lời, liền bừng tỉnh đại ngộ. "Thật có lỗi, ta không có thời gian, sốt ruột về tông giao tiếp nhiệm vụ, lần sau nhất định." Nói xong, hắn hưu một tiếng bay đi. "Ai, các loại, đừng chạy." Diệp Tử Hồng tức giận đến giơ chân hô to, đuổi theo. Thế nhưng, Lâm Vũ tốc độ quá nhanh. Chỉ là một cái chớp mắt, đã đến nơi xa, lại mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở trong tầm mắt. Tức chết lão nương, xem ra, muốn đuổi kịp cái này khỏi nam, không phải nhiều học vài môn độn thuật mới được. Diệp Tử Hồng náo náo không thôi. Chương 80, sự tôn cứu Ma A. Băng hồ đạo bên ngoài, Lâm phủ chân đạp bước lên mây, chắp hai tay sau lưng, một thân áo lam bay phất phới, rất là tiêu sái. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, tiếp xuống, về tông. Lâm phủ quyết định, cùng sư tôn Tiêu Kim Viên giao tiếp xong Huyền Minh Hàn Thiết nhiệm vụ này về sau, liền tiếp theo tại Tiên Linh Tông khu quản hạt phạm vi tuần sát, đi săn làm loạn yêu ma. Thời gian hoàng hôn, làn về phía tây mặt trời dần dần đỏ hồng, đem lâm phủ dưới chân mây trắng nhuộm thành màu đỏ, phản phất đạp trên hư vân. Một thân áo lam, chiếu sáng rạng rỡ. Ồ, Lâm phủ đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Hướng tả hữu nhìn lại, hắn không nhìn thấy nguy hiểm nào mồn, lập tức nhíu nhíu mày. Tăng tốc đi tới, hướng Bắc 3000 dặm, liền có thể đến Vạn Bảo Tông. Đến kia, liền an toàn. Sư tôn, ta vừa ly khai Hồng Hồ khoáng mạch băng hồ đảo, trước mắt ngay tại hướng Vạn Bảo Tông phương hướng tiến đến, đại khái còn có 3000 dặm, tối nay hẳn là có thể trở lại tông môn, sau đó tìm ngài giao tiếp Huyền Minh Hàn Thiết nhiệm vụ. Nhanh như vậy? Tiểu Kim Viên kinh ngạc. Đúng thế, Lâm phủ nói. Được. Tiểu Kim Viên hồi phục, thu hồi đưa tin ngọc lệnh về sau, Lâm phủ phát hiện, kia một cô quanh quẩn ở trong lòng tim đập nhanh cảm giác còn chưa biến mất, thế lần nếm thử hướng những phương hướng khác bay, vẫn là như thế. Lần này Mặc kệ chạy đi đâu, đều có thể phát giác được cảm giác nguy cơ, làm hắn trong lòng hãi nhiên. "Sư tôn, ta tựa hồ bị người đuổi giết." Lâm phủ mặc vào phong lôi giáp, vẫn không quên móc ra truyền tấn lệnh cho tiểu kim viên đưa tin. "Chờ ta." Tiểu kim viên đáp lại. Nghe vậy, Lâm phủ trong lòng bùng động, trong tay đã xuất hiện Ngô chín kiếm đưa cho hắn chúng phẩm phòng ngự phụ cùng thân pháp loại phụ lục, cùng chính mình khắc lục ngự phụ. "Phu bảo kim long ẩn, thời khắc nhưng kế hoạch." Hắn không có trở về băng hồ đạo. Lần này đi mấy trong dạ, mà lại, ai dám cam đoan băng hồ đạo vị kia hiệp trưởng lão sẽ giúp chính mình, coi như rút, đối phương thật có thể giải quyết lần này nguy cơ sao? So sánh dưới, hắn càng tin tưởng sư Tôn Tiểu Kim Viên. Thế là, Lâm Phù tốc độ cao nhất hướng Vạn Bảo Tông phương hướng bay đi, muốn cùng Tiểu Kim Viên đến cái song hướng lao tới. Rất nhanh, cảm giác nguy cơ càng mạnh. Chẳng lẽ là thôn linh ma, hoặc là hoàng điệp? Thế nhưng là, bọn hắn như thế nào phát hiện ta? Lâm Phù hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết đến là, từng cái phương hướng, đang có người khác nhau hướng mảnh này khu vực chạy đến, nguyên bản phương viên trên ngàn dặm vuông đây, rất nhanh thu nhỏ đến mấy trăm dặm, cũng dần dần đem Lâm Phù phạm vi áp bức. Cách mặt đất trăm dặm trên bầu trời, Một đạo thân ảnh to lớn trôi nổi tại đây, chính lạnh lẽo nhìn lấy cách mặt đất vài trăm mét phi hành lẫn vũ. "Tiểu tử, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát." Thôn linh ma nhẹ giang cười, tiếp tục thôi động chính mình số 3 đến số 10 phân thân thu nhỏ vòng đây. Mấy ngày trước, thôn linh ma số 2 phân thân tại hồng hồ khoáng mạch phụ cận bị truy sát, hắn lập tức từ các nơi đem mặt khác phân thân điều động tới, tại mảnh này khu vực điều tra. Hôm nay, rốt cục khóa chặt lẫn vũ. Các loại lâm phù ly khai băng hồ đảo mấy trăm dặm về sau, liền bắt đầu thắt chặt vòng vây, đến cái bắt rùa trong hũ. Muốn đi vạn bảo tông, ngươi không đi được." Thôn linh ma bản thể cười ha ha tiếp tục thi triển bí pháp lơ lửng tại siêu cao không, phản phất một cái vệ tinh, khóa chặt tầng trời thấp phi hành lẫn phủ, trực cứ quyền chủ động. Một mảnh trên cánh đồng hoang. Lâm phủ trong lòng cảm giác nguy cơ càng tăng lên, cũng phát hiện đông nam tây bắc từng cái phương hướng đều có một vị trúc cơ tu sĩ hướng hắn tới gần, bên hô cảm ma linh chấn động đi liền. 1 2 3. Tám cái. Vậy mà tới 8 cái trúc cơ phân thân, tốt ngươi cái tôn linh ma, làm sao tìm được ta sao? Lâm phủ không có tiếp tục trốn. Hắn có phù bảo, chỉ cần tôn linh ma bản thể vị này kim đan ma vương không có hiền thân, chính mình có thể phản kháng. Tiết kiệt kiệt Tám cái thôn linh ma phân thân vây quanh Lâm phủ, có là nho nhã trung niên nam tử, có là tuấn dật thanh niên, cũng có là tay vịn quái trượng tóc trái đào láo giả, thấp nhất đều là trúc cơ trung kỳ. "Ngươi làm sao xác định ta tại cái này?" Lâm phủ hỏi. "Ngươi cho rằng Bản Vương sẽ trả lời ngươi?" "Tiểu tử, hôm nay Bản Vương xuất động bắt đại phân thân, cũng không tin bắt không được ngươi." Một cái phân thân cười quái dị, thân thể mảnh chướng, hóa thành thân cao 2m vòi vòi hình dạng người. "Bố, bắt ma tọa kim trận!" Tam cái tôn linh mà phân thân toàn bộ hiện hình, trong tay riêng phần mình cầm một kiện cực phẩm pháp khí, lẫn nhau cấu kết, hình thành một tòa bao trùm phương viên vài trăm mét trận pháp, mắt nhìn xem liền muốn đem Lâm phủ Phong Kiến ở trong đó. Đôn đốt. Lâm phủ bất chấp gì khác, phía sau kim loại cánh hung hang gỗ, nương theo lấy phong lôi chỉ thành, cả người một cái lấp lóe, đã đến ngoài trăm thước, lại hai cái lấp lóe, thuận lợi chạy ra bát ma tỏa kim trận phần vi. Nhưng, Lâm phủ cảm giác nguy cơ lại càng tường liệt. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện tại trên không, đem trời chiều ngăn trở, tại mặt đất bỏ ra mạng lưới bóng ma. Kia là một đầu thân cao 10 mét tử ma. Hắn có vội vội miệng Vân thân tản ra nhạt màu đen ma uy, giống như đốt cháy lực diễm, cháng tiện hai tay phảng phất hai cây cổ đá, đứng tại giữa không trung. Lâm phủ chỉ cảm thấy trên thân vô cùng kiềm chế, kia là hắn không thể địch lại tồn tại. Đối phương là Tôn Linh Ma bản thể, một tồn tối thiểu là trong Kim Đan hậu kỳ vương giả. Kim Long uy diệu, bảo ấn xuất thế. Lâm phủ quả quyết thôi động phù bảo Kim Long ấn, thể nội chân nguyên không ngừng trọng chiều quấn thâu, làm cho bành trướng đến mấy mét lớn, hướng Tôn Linh Ma bản thể đập tới. Xoạt xoạt. Nhưng mà, Tôn Linh Ma một quyền đệm rơi, lại đánh cho Kim Long ấn mất giá, trùng điệp đụng trên người Lâm phủ. Đem hẳn liền người mang theo Kim Long ẩn ngã vào bát ma tọa kim trận bên trong. "Lâm phủ, ngươi đi được rồi chứ?" Tôn Linh Ma chắp hai tay sau lưng, đứng tại bát ma tọa kim trận bên ngoài, ánh mắt băng lãnh. Lâm phủ không nói gì, mắt nhìn trong tay Kim Long ẩn, nó đã xuất hiện vết rạn, nhưng dù sao chỉ là phù bảo, trong triều quán thâu chân nguyên liền có thể chữa trị, nhưng chỉ dựa vào vật này, căn bản không có khả năng cùng Tôn Linh Ma bực này Kim Đan Ma Vương chống lại. Khô khô. Lâm phủ phát hiện, chỉ vừa rồi một cái kia, lông lực phong lôi giáp đều lóe một chút, ép tới chính mình xương sườn đều đoạn mất mấy cây, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Kim đan ma vương, coi là thật kinh khủng như vậy. Ngươi bộ giáp này thật không tệ, dưới Kim đan, hẳn là không người có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi." Thôn Linh Ma phân tích nói. Lâm phủ cười, nói ra, "Không phải muốn ăn ta sao? Làm sao ở nơi đó nói nhảm? Trước ngự sát, lại ăn." Thôn Linh Ma nói. "Ngự sát? A, viện binh của ta đã đến, ngươi phải chết." Lâm phủ bình tĩnh nói. "Ngươi cho rằng ta không biết rõ các ngươi có viện binh sao? Nhưng, không có nhanh như vậy đội tới." Thôn Linh Ma bình tĩnh tự nhiên, một bộ trưởng khống toàn cục tư thế. Xoạt xoạt. Đúng lúc này, Lâm Phù đã toàn lực thôi động phù bảo kim long ấn đập mạnh bát ma tỏa kim trận cái nào đó yếu kém điểm, cho đến lệnh đến kim long ấn sụp đổ, lá bùa tiêu tán, trận pháp hộ thuẫn rốt cục xuất hiện một lỗ hổng. Lâm Phù không lo được mất hẳn, xuyên qua trận pháp lỗ hổng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng vạn bảo tông phương hướng bỏ chạy. "Đi, ngươi làm cái gì mộng để đâu?" Thôn linh ma đuổi theo, thân thể cùng không khí ma sát đến phát ra âm bạ thanh, lại đột phá vận tốc âm thanh, đạt tới mỗi giây chừng 500m. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phù bị dọa đến trừng to mắt, đội vàng phát động phong lôi độn, một lần lấp lóe chạy ra 100m, lấp lóe mấy lần về sau, liền hao hết tất giữ linh khí. Sau lưng, Tôn Linh Ma còn tại truy kích. Mây hơi thở sau. Tôn Linh Ma đuổi kịp Lâm Phủ, bàn tròn bàn tay lớn hướng phía trước một trảo, liền muốn đem Lâm Phủ để lại. Lâm Phủ bất chấp gì khác, tuần tự toàn lực thi triển kiếm ảnh phân quang, thiên lôi tấn, huyền băng nhận, băng thiên tuyết địa, tinh vân đại địa, phá giáp tiến các loại pháp thuật cùng bí pháp, đủ để thuận sát một vị trúc cơ kỳ, lại bị Tôn Linh Ma một trưởng viễn diện. Song phương chiến lệnh, giống như là trời. Tại kim đan trước mặt phản kháng, ngu xuân. Tôn Linh Ma cười nhạo, bàn tay lớn xé rách Lâm Phủ toàn bộ phòng ngự ngự phủ, rốt cục đem hắn bắt chặt. Lâm Phủ nội tâm tuyệt vọng. Bình thường tình huống dưới, chúc cơ sơ, trung, hậu kỳ tốc độ phi hành theo thứ tự là 50, 70, 100 m/s, hắn có phong lôi giáp, có thể phá trăm mét. Nghe nói, Kim đan sơ, trung, hậu kỳ tốc độ phi hành đạt đến 250, 350, 500 m/s, chậm nữa đều là chúc cơ gấp hai trở lên. Thôn linh ma là Kim đan hậu kỳ, tốc độ phi hành có thể đạt tới 500 m trở lên, nhẹ nhõm vượt qua tốc độ âm thanh. Tại bực này cường giả trước mặt, Lâm phủ cảm thấy, mình đích thật là không đường có thể trốn. Lâm phủ, Bản vương hôm nay liền muốn đưa ngươi trưng nội sân đấu, để ngươi nếm tận cùng khổ, lại nuốt ăn ngươi. Thôn Linh Ma vẫy tay một cái, tám cái phân thân liền triệt hồi bát ma tọa kim trận, chuẩn bị ly khai nơi đây. Hắn đã sớm đoán chắc thời gian. Từ Lâm Phủ phát hiện chính mình bắt đầu, cho dù có thể sử dụng đưa tin ngọc lệnh tiêu cứu, nhưng cái khắc kim đan hậu kỳ nghĩ chạy tới nơi này, tối thiểu cũng phải 2 khắc đồng hồ tả hữu. Thời gian của mình hoàn toàn đầy đủ. Nhưng, Thôn Linh Ma tính sai một điểm. Lâm Phủ sớm tại Ly Khai băng hồ đạo không lâu, liền dự cảm được nguy cơ, hướng tiểu kim viên tiêu cứu. Đương nhiên ở giữa, Thôn Linh Ma có loại cảm giác da đầu tê dại, sau lưng phảng phất có thượng cổ cự vật xuất hiện, tản ra một cô hoang man bá đạo cảm giác khắp các bách dọa đến hắn quay đầu nhìn lại. Sau lưng, giữa không trung, một đạo cao lớn hùng tráng hoàng kim cự viên đứng bình tĩnh tại kia, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, phản phất hai viên to lớn mặt trời chói chang trên không, kém chút lóe mù thôn linh ma mắt. Nghe nói, ngươi muốn hại ta độ. Chương 81, Hỏa nhãn kim tinh. Sư tôn, cứu mạng a. Lâm phủ nhìn thấy hóa thành hoàng kim cự viên hình thái tiểu kim viên, kém chút nước mắt chảy. Viện binh của hắn cuối cùng đã tới. Đỗ Nhi yên tâm, hắn dám khi dễ ngươi, ta nện chết hắn. Dứt lời, tiểu kim viên một quyền ném ra. Giờ phút này, Hắn biến thành to lớn hoàng kim cự viên cao tới trăm mét, nguy nga như sơn nhạc, cùng hắn so sánh, Thôn Linh Ma phảng vật con gà con, bị một quyền đệm đến bay ngược xa vài trăm thước, tại mặt đất ngã chó đớp. Lâm phủ thừa cơ thoát khốn, lùi sang một bên. Hoa. Thôn Linh Ma phun máu phè phè, tối đầu nhìn lại, mới phát hiện bộ lực của mình đã bị đánh đến trước sau thông thấu, ngũ tạm lục phủ tất cả đều không cánh mà bay. Một cô bóng ma tử vong, đem hắn bao phủ. Giữa không trung. Lâm phủ lơ lửng tại kia, không lo được hô hấp, đem các loại chữa thương linh đan hướng miệng bên trong nhét, ổn định thân thể. Nguyên Lai, like. là ngươi? Thôn Linh Ma gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Kim Viên, không nghĩ tới Lâm phủ sư phụ lại là hắn. Năm đó vị Tiêu Hành không xuất thế yêu tộc tiên kiêu, rất kinh ngạc a. Tiểu Kim Viên hóa thành hoàng kim cự viên về sau, thanh âm cũng biến thành mênh mông hùng hậu, phảng phất một tôn viễn cổ cự linh, từng bước một hướng Thôn Linh Ma đi đến, đạp đến mặt đất rung động. "Trốn, đều cho ta trốn." Thôn Linh Ma vạn phần hoảng sợ, cố nén đau đớn phóng lên tận trời, phải thoát đi nơi đây. Tám cái phân thân tu lệnh, chạy tứ tán. Tiểu Kim Viên không nói gì, hai con sáng lạn như nắng gắt con mắt đột nhiên bắn ra thu to như thùng nước chúng sáng, phảng phất hai đạo lợi kiếm chỉ là nhẹ nhàng đảo qua thôn linh ma tặng cái chúc cơ phân thân, liền đem bọn hắn chém thành mấy vỡ. Lâm phủ tận mắt nhìn thấy, rất là rung động. Tiểu Kim Viên chỉ là hai mắt phun ra huy diệt trùng sáng, liền có thể miểu sát chúc cơ, đơn giản kinh khủng như vậy. Mạnh như vậy. Thôn linh ma biết rõ Tiểu Kim Viên rất mạnh, chính là mấy trăm năm trước hành không xuất thủ yêu tộc tiên tiêu, có được một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể xem thấu hư ảo, thực lực kinh người, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương mạnh đến mức như vậy không hợp tỏ tường. Một chút, miểu sát tám cái chúc cơ. Các ngươi chờ đó cho ta. Thôn linh ma gào thét một tiếng, toàn thân bị nhạt màu lam huyết vụ bao quạ chính là thi triển bí pháp huyết quan độn, chớp mắt lướt ra ngoài hơn nhìn thước. Sư Tôn, hắn muốn chạy trốn. Lâm Vũ nhắc nhở. Trước kia nhìn loại bản tiểu thuyết thời điểm, bên trong nhân vật phản diện đều là đánh tiểu nhân, tới lão. Bây giờ, phong thủy luân chuyển. Mình bị đánh, Sư Tôn tự thân xuất mã cho hắn tìm lại mặt mũi, quả thực là thoải mái đến bạo. Hắn trốn không thoát, hôm nay hắn phải chết. Tiểu Kim Viên nắm chặt nắm đấm, thân thể nghiêng về phía trước, cặp kiêu hỏa nhãn kim tỉnh nhìn chằm chằm thoát đi tôn linh ma, trong mắt phun trào trùng sáng cấp tốc có vào, từ thô to như thùng nước cô động thành to bằng ngón tay, chớp mắt xuyên thủng tôn linh ma đầu lâu. Sau đó Hủy diệt trùng sáng lung tung phủ đi mấy lần, thôn linh ma phản phất bị loạn đao chém qua, phá thành mảnh nhỏ. Đại tu di trụ, tiểu kim viên giật tới, há mồm phun ra một cây mặt ngoài khắp đầy tử kim trận văn cột kim loại, nhìn xem so phù bảo tu di kim văn trụ mạnh hơn, cấp tốc bắn chướng đến 150m dài, 5m to, hướng mặt đất va chạm. Đông, núi dao động ở giữa, thôn linh ma ngay tại đoàn tụ thân thể trong nháy mắt bị nện thành bánh thịt. Ông, hoàng kim cự viên hỏa nhãn kim tỉnh lần nữa bắn ra hủy diệt trùng sáng, đem thôn linh ma thi hài ngay tại chỗ đốt cháy, làm nơi đó chuyển ra tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lâm phủ phóng nhãn trông về phía xa, Chỉ gặp giữa không trung có một đạo cổ ma hư ảnh đang vặn vẹo cùng tan rã, trong thân thể kim đan che kín vết rạn, cuối cùng xoạt xoạt một tiếng sụp đổ thành vô số mảnh phân. Cổ ma hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Thôn linh ma vẫn Hoàng Kim Cự Viên nắm chặt đại tu di trụ, thân hình cùng nó cùng nhau thu nhỏ, cuối cùng hóa thành cao 3 tấc, đại tu di trụ giống như một cây côn sắt nhỏ, bị nó một ngụm nuốt vào. "Đầu chó, chiến lợi phẩm về ngươi." Tiểu Kim Viên mãi thanh mại khí nói. "Đa tạ sư tôn." Lâm Vũ mừn rỡ, "Đây chính là thôn linh ma vị này kim đan ma vương gia sản, nói không chừng có đại lượng chất bảo, tranh thủ thời gian bay qua xem xét." Sau đó, cả người hắn đều choáng váng. Tôn Linh Ma Kim đang bị đánh thành bụi phấn, đại bộ phận thi hài cũng bị hỏa nhãn kim tinh bức diệt, chỉ còn lại một chút tàn chi đoàn thể, tản ra kinh người ma uy. Túi trữ vật cái gì cũng bị mất. Có thể là bị đại chiến dư ba xuân nát, hay là Tôn Linh Ma nghèo quá, túi trữ vật cũng mua không nổi, Lâm Phủ cảm thấy, cái sau khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ đến cái này, hắn một mặt đau lòng. "Ta giúp ngươi đi." Tiểu Kim Viên Hã mồm phun ra một ngụm chân hóa, cuốn lên Tôn Linh Ma tàn chi đoàn thể, rất nhanh luyện hóa thành một viên lam kim sắc viên đang dược, có long nhãn lớn nhỏ. "Sư tôn, đây là cái gì?" Lâm phủ dùng tiên nhãn quan trắc, biết được nội bộ ẩn chứa dư thừa khí huyết, bị luyện đến ôn hỏa, sau khi phục dụng, có thể trên phạm vi lớn tăng cường tự thân thể phách. Tiểu Kim Viên giải thích nói, đây là ma huyết hoàn, luyện chế thủ pháp cùng huyết sắt đan cùng loại, nhưng dược tính càng thêm ôn hỏa, người đem viên này ma huyết hoàn luyện hóa, tự thân thể phách có thể lớn mạnh rất nhiều. Lâm phủ nhận lấy ma huyết hoàn, liên tục tăng tạ. Hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng xuất ra kia một khối nặng 100 cân Huyền Minh Hàn Tiết, đưa tới. "Sư tôn, Huyền Minh Hàn Tiết." Tiểu Kim Viên liếc mắt Huyền Minh Hàn Tiết, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, "Khối này Hàn Tiết ta trước thay ngươi bảo quản lấy." Chờ ngươi cái đan, cần chế tạo bản mệnh pháp bảo thời điểm, lại tới tìm ta muốn. Sư tôn, đây là cho ta dùng. Lâm phủ có nghĩ qua Huyền Minh Hàn Thiết công dụng, thật là xác định hắn công dụng về sau, trong lòng vẫn là ấp áp. Tiểu Kim Viên gật gật đầu, nói ra: "Nhìn ra được, ngươi là Huyền Băng linh thể, Huyền Minh Hàn Thiết vừa vặn thích hợp chế tạo ngươi bản mệnh pháp bảo, ta để ngươi làm nhiệm vụ này, cũng là vì để ngươi sớm góp nhặt luyện chế bản mệnh pháp bảo cần thiết vật liệu." Nghe được cái này, Lâm phủ mím chặt môi. "Sư tôn, đích thật là dụng tâm lương khổ. Đi, về tông." Tiểu Kim Viên nhảy đến Lâm phủ trên bờ vai, tiện tay một chiêu Lâm Vũ phát hiện chính mình đang không mà lên, tối đầu nhìn lại, mới phát hiện dưới chân xuất hiện một đóa mầu vàng kim mây, cùng loại bước lên mây. Nhưng, tốc độ nhanh hơn. Một mấy mắt, đã đến ngàn mét có hơn. Sư Tôn, đây là cái gì thần thông? Thượng phẩm pháp thuật, Kim Thú Vân, so bước lên mây càng nhanh. Tiểu Kim Viên giải thích nói, chờ ta kết đàn, cũng muốn học. Được. Đêm đó, sao thưa trong sáng, Lâm Vũ trở lại chính mình tiểu thành phong, xếp bằng ở bổ đoàn bên trên, nhìn xem đứng ở trước mặt phong lôi giáp. Hắn lòng ngực bộ vị, đã loãng. Phải nghĩ biện pháp chữa trị phong lôi giáp, thế nhưng là Trước tiên cần phải học được luyện khí mới được. Đúng, có thể cho một vị am hiểu luyện khí luyện khí sư hỗ trợ, nói không chừng có thể thoát ra luyện khí kinh nghiệm, trở thành luyện khí sư." Lâm phủ nghĩ như vậy. Đương nhiên, việc này cũng là không nội. Mặc dù phong lôi giáp lỏng ngực bộ phật lõm, nhưng còn có thể dùng, chính là mặc vào thời điểm, tấn đến một đau. Hắn nuốt tiểu kim viên cho hắn trung phẩm liệu thương đan, rất nhanh nối liền gãy mất xương sườn, lực thương thế hơn nửa đêm liền khỏi hẳn, lần nữa sinh long hòa hộ. Lâm phủ lấy ra ma huyết hoàn, kích hạ, xác định không có nguy hiểm cùng thai hoa ngậm, tranh thủ thời gian luyện hóa. Sau đó Hắn cảm giác toàn thân lạnh nóng giao thế, tựa như là bị ném nhập lò luyện cùng hầm băng, không ngừng đánh chính mình thể phách, đau đến ngao ngao gọi. Cũng may, tăng lên thật rất lớn. Một đêm trôi qua, Lâm Vũ phát giác tự thân cơ bắp đường cong trở nên càng thêm bạo tạc, một quyền ném ra, có thể nhẹ nhõm nghiền nát nham thạch, lực lượng to đến rõ người. Trước cơ trước, hắn liền có 3000 cân lực lượng. Trước cơ về sau, lực lượng chỉ gia tăng 500 cân. Nhưng, bây giờ luyện hóa xong ma huyết hoàn, một thân lực lượng đã siêu việt và cân, tuy nói lực lượng không tính biến thái, nhưng trọng yếu nhất chính là thể phách tăng lên trên mọi phương diện. Ken Lâm Vũ cầm trong tay hạ phẩm pháp khí phi kiếm hướng cánh tay của mình chém tới, lại phát ra kim thiết tiếng đánh, căn bản bất phá phòng, dùng trung phẩm pháp khí phi kiếm, đồng dạng cắt không ra. Thằng đến hắn sử dụng thượng phẩm pháp khí thanh phong kiếm, mới có thể đem ra thịt vạch ra vết thương. Phong ngự còn đi. Lâm Vũ tương đối hài lòng, hắn không cần thiết chân chính đi pháp thể dòng tu con đường, nhưng tự thân thể phách tự nhiên là càng mạnh càng tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Ngày đó, giữa trưa, Lâm Vũ thay đổi chân truyền đệ tử phục, hướng ngay tại trong môn tu dưỡng lăng hương hương nghe ngóng liền biết rõ Từ Thu Thủy cũng hiểu được lợi khí, chuẩn bị cho nàng hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không suất ra luyện khí kinh nghiệm loại hình cơ duyên. Nhưng, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Từ sư tỷ bế quan chúc cơ, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể xuất quan, nhanh thì nửa tháng, chậm thì mấy tháng nửa năm cũng có thể. Lăng Hương Hương nói ra tình hình thực tế, Lâm Vũ đống cảm giác tiếc hận. Xem ra, chỉ có thể tìm cái khác luyện khí sư. Trương mắt nhìn, hắn nghĩ tới một người. Chương 82, luyện khí kinh nghiệm. Liêu chấp sự. Thứ 33 tạp dịch phong chấp sự một trong. Lâm Vũ nhớ kỹ, chính mình đã từng tiếp một cái giúp Liêu chấp sự chế tạo trận pháp nhiệm vụ, một lần kia, thế nhưng là soát ra không ít trận pháp kinh nghiệm. Bây giờ, lại có thể đi tìm hắn Hao Long Dê. Ngấm lại đã cảm thấy kích thích. Sư muội, ta đi trước, về trò chuyện. Lâm phủ từ biệt Lang Hương Hương, chân đạp mây trắng tung bay mà đi. Sư huynh đi thong thả. Lang Hương Hương phất tay tạm biệt. Một tháng trước, nàng còn gọi Lâm phủ làm tiểu sư đệ, bây giờ liền phải hô sư huynh, thật là khiến người ta khó thĩng. Ta cũng phải càng thêm cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá luyện khí thập tam trọng, như thế, mới có chút cơ cơ hội. Lang Hương Hương nắm chặt nắm tay nhỏ Thứ 33 tạp dịch phòng. Lâm phủ tìm được Liêu Chấp Sự. Đối phương vẫn như cũ là mặt đầy râu ria hình tượng, một đầu mái tóc dài màu xám tùy ý buộc ở sau gáy, lần này ngược lại là đổi bộ quần áo mới, nhìn xem tỉnh thần không ít. Lâm phủ, lần trước ta đã cảm thấy ngươi ngày sau tất thành đại khí, không ngoài sở liệu, ngươi đúng là ẩn tàng linh nhãn chỉ thế, bái sư Kim Đan đại trưởng lão, lợi hại. Liêu Chấp Sự một trận cẩu vùng cái rắm, đập Lâm phủ có chút đầu óc choáng váng, chỉ là cười ha ha. Chấp Sự, ngài làm sao biết rõ? Ngươi là linh thể sự tỉnh, đã sớm tại nội môn thứ 9 phong truyền ra, từ nha đầu cũng nói với ta. Thứ Thu thủy đại sư Một. Đúng, chính là nàng. Xem ra, chấp sự cùng từ thu thủy đại sư mọi nhận biết, mà lại quan hệ tựa hổ không tệ dáng vẻ. Liêu chấp sự cười ha ha, từ nha đầu là tỷ tỷ ta ngoại tôn nữ, luận đối phận, nàng còn phải gọi ta một tiếng cũ công đây. Chúng ta quan hệ đương nhiên vẫn được. A, thì ra là thế. Lâm Vũ bình tĩnh, chắp tay, "Sư huynh, ta lần này tới là vì học tập luyện khí chi thức, thuận tiện cho ngươi phụ một tay. Hai người đều là trúc cơ, tính cùng thế hệ. Hồ Liêu chấp sự làm sư huynh không có vấn đề. Ta am hiểu trận pháp, luyện khí chỉ là hiểu sơ, chỉ sợ không giúp được ngươi quá nhiều." Liêu chấp sự khoát khoát tay, không có việc gì, đặt nền móng là được. Lâm phủ căn bản không quan tâm, liền muốn hỗ trợ. Liêu chấp sự chống cự không nổi Lâm phủ nhiệt tình, thế là đem hắn đưa đến trong độc phủ, đem một bản tên là Luyện khí tạp đàm cổ tịch lấy ra ngoài. Người xem trước một chút. Được. Lâm phủ ngồi tại trên ghế, lần xem quyển cổ tịch này, đối luyện khí dần dần có hiểu rõ. Thời gian rất ngo tới đến xế chiều, Lâm phủ rốt cục lật hết quyển sách này, bằng vào chính mình coi như không tệ ngộ tính, đã đại khái lý giải đấu. Luyện khí có bao nhiêu loại phương thức cùng công nghệ? Gen, du luyện, điều hòa, tôi vào nước lại. Lâm Phù nhớ kỹ trong đó rất nhiều công nghệ, thế là cầm lấy một thanh đại thiết truy, đánh mặt bản xích đồng, theo hắn không ngừng đánh, rất nhiều tạp chất tung ra, xích đồng trở nên càng thêm tổn hủy, cũng bị đánh cho đỏ bừng. Đúng, không tệ, chính là như vậy, nguyên ngộ tính là thật cao, nhanh như vậy liền lên tay. Cái này thủ pháp có chút vấn đề, cánh tay nâng lên điểm. Tốc độ nhanh hơn chút nữa, nhanh một chút. Đừng nắm đọi, chầm một chút, nhẹ một chút. Liêu Chấp Sự đi tới, nhìn thấy Lâm Phù tại rèn xích đồng, liền nghiêm túc quan sát, ngẫu nhiên chỉ điểm. Lâm Phù kỹ thuật rèn nghệ bắt đầu có tăng lên. Sư Vinh Nếu không, ta giúp ngươi rèn cái này một nắm xích đồng đi." Lâm Vũ chủ động hỗ trợ. "Tốt, vất vả." Liêu Chấp Sự tự nhiên sẽ không cự tuyệt một cái miễn phí sức lao động. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Vũ kết thúc rèn, bên người mấy chục khối xích đồng đều bị rèn rất nhiều lần, tập chất cơ bản đều bị đánh ra, đồng thời bị rèn toa thuốc khối hình. "Sư huynh, ta đi trước." Lâm Vũ từ biệt Liêu Chấp Sự, chân đạp bước lên mây, trở về chính mình tiểu thành phong. Trên nửa đường, "Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một." Lâm Vũ quả quyết tiêu hao tấm thẻ, leo lên tứ hải thiên thê thứ 1602 tầng. Luyện ký kinh nghiệm 3 năm. Ồ, Lâm phủ không kinh ngạc có thể khai ra luyện khí kinh nghiệm, nhưng lập tức cho 3 năm kinh nghiệm, đây cũng quá nhiều à. Hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện khác. Lần này là đột phá 1600 tầng, mà mỗi đột phá 100 tầng, lấy được ban thưởng đều thật nhiều, trước đó đột phá 1000 tầng thời điểm, càng là thu được căn cốt. Lâm phủ lập tức có tổng kết. Xem ra, mỗi đột phá 100 tầng, lấy được ban thưởng đều sẽ hơi phong phú chút, mỗi đột phá 1000 tầng, lấy được ban thưởng đều sẽ phi thường không tầm thường. Ngay sau đột phá và tầng, có lẽ có kinh hỉ. Về phần thẻ người tốt đẳng cấp, mặc kệ là một tinh cấp vẫn là thập tinh cấp, chỉ cùng để cho ta tiến lên bao nhiêu tầng bậc thang có quan hệ, cùng ban thượng không quan hệ. Cùng ban thượng có liên quan là số tầng. Lâm phủ trong lòng minh ngộ. Cùng lúc đó, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, hắn phản phất bị giam tại phòng tối bên trong, có thời điểm vung mạnh đại truy rèn kim loại, có thời điểm miệng phun linh hỏa dung luyện các loại vật liệu lợi khí, có thời điểm thì là tại khắc họa trận văn. Đến tiếp sau, còn có điều hòa hợp tập, kia là đem khác biệt kim loại vật liệu dung luyện, hình thành càn mạnh phẩm chất hợp kim công nghệ. Lại về sau, chính là tôi vào nước lạnh các loại công nghệ. Con đường lợi khí Thật sự là thâm ảo. Lâm phủ rốt cục lấy lại tinh thần, đã tích lũy 3 năm luyện khí kinh nghiệm, vô cùng vững chắc. Tiểu Thạch Phong, trong động phủ. Lâm phủ tiêu hao chân nguyên, từ miệng bên trong phun ra nóng bỏng linh hỏa, làm nóng phong lôi giáp lồng ngực bộ vị, chọn vẹn làm nóng nửa canh giờ mới trở nên bỏ bừng. Leng keng, leng keng. Hắn vùng lên từ liệu chấp sự nơi đó mượn tới lại truy, từ trong ra ngoài gõ phong lôi giáp lồng ngực bộ vị, một chút xíu phục hồi như cũ, không có tổn thương bất luận cái gì trận văn. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ còn buồn ngủ, nhìn xem đã hoàn toàn phục hồi như cũ phong lôi giáp, nhếch miệng cười một tiếng. Thật không thể Hắn đem phòng lôi giáp thu nhập thể nội, mắt nhìn bị gọi đến biên hình nứt ra đại truy, lâm vào trầm tư. Hắn làm như thế nào cùng Liêu Chấp Sự bàn giao? Sau nửa canh giờ, thứ 33 tạp dịch phòng. Chú ý hỏng liên hỏng, ta chỗ này truy còn nhiều. Liêu Chấp Sự nhìn xem Lâm phủ đưa tới rèn đúc truy, phát hiện nó đã triệt để biên hình nứt ra, mặc dù không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ. Lâm phủ một đêm này đến cùng đối cái thanh này rèn đúc truy làm cái gì, vậy mà đều đánh cho đã nứt ra. Sư huynh, ta tiếp tục cho ngươi rút. Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay, hắn bằng vào 3 năm luyện khí kinh nghiệm, chỉ là thích ứng một hồi, liền dùng mới rèn đúc truy đoán đánh ra một đống lớn vật liệu, vô vực, thật chỉnh tề, tạp chất cơ hồ đều bị trừ sạch. Cái này khiến Liêu Chấp Sự kinh ngạc không thôi. Tiến bộ nhanh như vậy. Ngày hôm qua Lâm phủ vẫn là tân thủ, bây giờ nghiêm nghiêm trở thành thâm niên luyện khí sư, cái này tiến cảnh cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ hắn có thể ở trong mơ tu luyện bất thành? Ngoài trừ rèn vật liệu, Lâm phủ còn hỗ trợ dung luyện các loại hợp kim, tỉ lệ, hỏa hầu tất cả đều nắm giữ được vừa đúng, luyện chế ra mười mấy khối cao cường độ hợp kim. Lên mánh liệt, nhất định là lên mánh liệt. Liêu Chấp Sự lắc lắc đầu, cảm thấy mình khẳng định là đang nằm mơ. Nào có người một đêm tiến bộ nhiều như vậy? Chấp sự, ta thử một chút chế tạo pháp khí." Lâm Vũ không ngừng đánh vật liệu, mang tới 1 cân xích đồng, 3 cân tự tiêu sắt, nửa cân lôi cát, nửa cân tiên linh nước mười nhiều loại vật liệu, bắt đầu luyện khí. Người khác đều là đúc kiếm, ta lại không. Lâm Vũ cảm thấy, chính mình là có cá tính người, không thể theo quy thủ cự, muốn kiếm tổ thiên phong. Lên keng, lên keng. Hắn bận rộn cho tới trưa, rốt cục đem các loại vật liệu thông qua rèn đúc phương thức tỉ luyện, lại lấy linh hỏa dung luyện thành một nồi thể lòng lôi kim, tăng thêm tiên linh nước điều hòa, cuối cùng lấy chân nguyên ngưng tụ khô lúc, gánh chịu thể lòng hợp kim làm lệnh về sau, trở thành một cục gạch. Đây là cái gì pháp khí? Tường gạch sao? Liêu chấp sự ở một bên đi tới đi lui, luôn cảm thấy Lâm phủ chế tạo pháp khí không đứng đắn. Chờ một chút liền đã hiểu. Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy đao khắc, bắt đầu cho khối này kim loại cục gạch khắc lên các loại trận pháp, tăng nặng, cứng cỏi, bén nhọn, gia tốc, nước lạnh, tự hóa. Đợi cho đang lúc hoàng hôn, rốt cục đại công cáo thành. Đập cho ta Lâm phủ hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động khối này dài 10 cm, rộng 5 cm, dày 3 cm tiểu xảo kim loại cục gạch pháp khí, làm cho bánh chướng gấp 10, mặt ngoài tản ra từng tia từng tia hàn ý, hướng nơi sa mặt đất đập tới. Ầm ầm, một khối cái bàn lớn nham thạch bị đệ đến vỡ nát, phương viên mấy mét kết đầy bằng sương, đủ để thấy uy lực của nó. Ta tích quay quay, Liêu chấp sự trợn mắt hốt hồn. Lâm phủ vừa chế tạo pháp khí, liền có thể chế tạo ra chúng phẩm cấp độ mà lại uy lực không tầm thường, phóng nhãn tất cả chúng phẩm pháp khí đều là đỉnh cao tồn tại. Cái này luyện khí thiên phú, nghịch thiên. Sư huynh, ta nhìn nơi này còn có không ít vật liệu, không bằng ta đều giúp ngươi chế tạo thành pháp khí đi." Lâm phủ chủ động hỗ trợ. Gần nhất tạm thời không có những nhiệm vụ khác, hắn quyết định ở tại nơi này sót kinh nghiệm, phong phú chính một cái. "Tốt, ta có không ít đơn đặt hàng, ngươi giúp ta hoàn thành, ta phần ngươi linh thạch." Liêu chấp sự cũng tiếp không ít nhiệm vụ. Tỷ như, mỗi tháng đều muốn cho tông môn chế tạo một số pháp khí, dùng cái này thu hoạch được tông môn khen thưởng, nhưng bởi vì nhiệm vụ tương đối nặng nghề, một mình hắn cũng vội vàng không đến. Hôm nay mệt mỏi, ngày mai lại đến. Lâm phủ phất tay từ biệt, muốn đem khối này cục gạch pháp khí lưu cho Liêu chấp sự, nhưng cái sau lại biểu thị, đây là Lâm phủ luyện chế kiện thứ nhất pháp khí, đến giữ lại làm kỷ niệm. Thế là, Lâm phủ đem cục gạch mang đi, về tiểu thạch phong trên đường. Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ thuần thục tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 1605 tầng, cũng không hận tảng cơ duyên. Hắn sắc mặt bình tĩnh, về động phủ tu hành. Chương 83, kinh nghiệm phong đại. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ đến thứ 33 tạp dịch phòng, mắt nhìn Liêu chấp sự đơn đặt hàng. Phát hiện phía trên phần lớn là một chút vi hình trận pháp tờ danh sách, ngẫu nhiên có hạ phẩm pháp khí muốn làm. Lâm phủ, ta chế tạo trận pháp, ngươi giúp ta luyện chế hạ phẩm pháp khí là được, theo thứ tự là 10 chuôi hàn quan kiếm, 5 mặt huyền vũ khiên tròn, và chiếc thanh phong tuyền. Có thời gian hạn chế a? Trong 1 tháng hoàn thành là được, không đổi. Tốt, giao cho ta đi. Lâm phủ bắt đầu chế tạo hạ phẩm pháp khí hàn quan kiếm. Loại này kiếm toàn thân áp dụng hàn thiết chế tạo, trộn lẫn vào một số nhỏ tự đồng, ám kim, thiên linh nước, lại khắc họa năm đạo nước lạnh trận văn là được, chế tác công nghệ đơn giản. Đương nhiên, uy lực cũng quá bình thường. Lâm phủ thuần thục cho kim loại chết xuất, sau đó theo tỷ lệ dung luyện, lại tôi hình, rèn, khắc chấn văn, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, cơ hồ không có sai lầm. Hai canh giờ nhiều một chút, một thanh mới tinh hàn quang kiếm ra lò. Lâm phủ trong triều rốt vào chân nguyên, thân kiếm lúc này tản ra thấu xương hàn khí, mũi kiếm trở nên sắc bén hơn, khe khe chém một cái, liền có thể bổ ra nham thạch. Phẩm chất không tệ. Liêu chấp sự tán thưởng một tiếng, cảm thấy Lâm phủ kỹ nghệ rất không tệ, đều nhanh vượt qua chính mình. Một ngày một thanh là được, dù sao cẩn chế tạo hạ phẩm pháp khí cũng liền 18 kiện, cứ ly kỳ hạn công trình còn 1 tháng nữa đây, không cần như thế vất vả. Liêu Chấp Sự nhắc nhở. Được. Lâm Vũ gật gật đầu. Dù sao bận bịu một ngày cùng bận bịu một cái, đều có thể thu hoạch được thẻ người tốt, mò cá tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Vũ lợi dụng chương này thẻ người tốt, thuận lợi leo lên tứ 1608 tầng thiên thế, không có hận táng cơ duyên. Hắn cũng là không đợi. Dù sao mua đến cả 10 tầng nhất định thu hoạch được cơ duyên, ngày mai tiếp tục đến giúp đỡ là được rồi. Lâm Vũ, đây là thủ lao. Liêu Chấp Sự đem 20 khối linh thạch đưa cho Lâm Vũ. Này chỗ nào dùng? Lâm Vũ khoát tay. Liêu Chấp Sự cười ha ha nói: "Thế nào, ngài ít nha? Cái này chỉ là một ngày, mỗi chế tạo một thanh hạ phẩm pháp khí, ta đều phân ngươi 20 linh thạch, thế nào? Ta chỉ là đến giúp đỡ, không phải là vì kiếm linh thạch." "Bất quá, đã chấp sự sư huynh khách khí như vậy, ta liền nhận." Lâm Phù được tiện nghi còn phé mẽ. Một kiện hạ phẩm pháp khí giá bán 100 linh thạch. Khấu trừ chi phí cùng vận doanh phí tổn các loại loạn thất bát tao phí tổn về sau, thuần lợi nhuận cũng không nhiều, chỉ sợ cũng liền 2-30 linh thạch giáng vẻ. Liêu Chấp Sự mỗi kiện hạ phẩm linh thạch đều cho Lâm Phù điểm 20 linh thạch, đã là giá cao. Lâm Phù vốn cho là chỉ có 10 khối linh thạch Sư huynh, ta có thể ở chỗ này tham quan a?" Lâm phủ chỉ chỉ chu vi, nơi này có rất nhiều bản vẽ, còn có rất nhiều cổ tịch, hắn muốn học tập học tập. "Đương nhiên không có vấn đề." Liêu Chấp Sự gật đầu, "Ai sẽ tự tuyệt một cái thích học tập tông môn đệ tử." Lâm phủ bắt đầu nghiêm túc quan sát. Liêu Chấp Sự trong động phủ bày đầy vật liệu linh khí, còn có không ít cỡ nhỏ khối lỗi, hấp dẫn Lâm phủ chú ý khối lỗi. Lâm phủ lâm vào trầm tư. "Nếu như, hạn chế tạo một cái cao tới 100m siêu cỡ lớn khối lỗi, lợi dụng cực kỳ cứng rắn vật liệu chế tạo, lại tăng thêm các loại tu tiên vũ khí, có phải hay không sẽ rất mạnh?" Tuy hồ, không quá hiện thực. Lâm Vũ lại lắc đầu. Khối lõi muốn làm rất lớn lời nói, thế tất cần rất nhiều vật liệu, mà đẳng cấp cao vật liệu thế nhưng là rất đắt. Nói ví dụ, Huyền Minh hàn thiết, năm đống lớn nhỏ liền phải hơn vạn điểm cống hiến, muốn kiến tạo trăm mét cao khối lõi, như thế to lớn lượng, chính là nguyên anh thậm chí hóa thần kỳ đại lão đều quá sức. Có thể chế tạo sát người áo giáp. Lâm Vũ nghĩ như vậy, liền giống như Phong Lôi giáp. Nhưng, chỉ dựa vào trước mắt hắn tại trận pháp, luyện khí các phương diện kinh nghiệm, còn chế tạo không được Phong Lôi giáp. Gánh nặng đường xa. Lâm Vũ âm thầm lắc đầu, tại Liêu chấp sự động phủ chờ đợi một ngày học tập không ít khối lỗi, luyện khí, trận pháp phương diện kiến thức mới, mới trở lại tiểu thạch phong tu hành. Ngày thứ 2, hắn chế tạo thành thứ 2 hàn quan kiếm. Vẫn là một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt. Dựa vào vật này, hắn leo lên thứ 1611 tầng. Luyện khí kinh nghiệm 1 năm. Lần này ban thưởng không nhiều, Lâm phủ cũng không thèm để ý, mỗi ngày đều tới chế tạo một kiện hạ phẩm pháp khí, trong lúc đó cũng dựa vào chính mình năng lực học tập, học được không ít tri thức. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đi qua. Lâm phủ nhìn xem trước mặt 10 trôi hàn quan kiếm, năm mặt luyện vũ khiến tròn, ba chiếc thanh phong thuyền, nhấc nhẹ lên. Trong khoảng thời gian này, Hắn mỗi ngày hỗ trợ, mỗi ngày đều ổn định thu hoạch được một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt, bây giờ đã leo lên thứ 1659 tầng thiên thê. Trong lúc đó lấy được cơ duyên, cơ bản đều là luyện khí kinh nghiệm cùng trận pháp kinh nghiệm. Bây giờ, Lâm phủ có được 12 năm trận pháp kinh nghiệm cùng 10 năm luyện khí kinh nghiệm, mà lại vô cùng vững chắc, tương đương với cái khác người tu hành niên cứu trên 100 năm tiêu chuẩn. Hắn, nghiêm nhiên trở thành trận pháp cùng luyện khí đại sư. Một xuất thủ, chính là tinh phẩm. Lâm phủ, tiến bộ của ngươi cũng quá nhanh đi, cái này đồ vật thật là ngươi chế tạo. Liêu chấp sự thanh âm kinh ngạc truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm phủ nhìn sang, Cái đó không xa trên mặt bàn, chương bảy một thanh màu lam rủ che mưa, áp dụng lam kim cùng lam đồng các loại tài liệu chế tạo mà thành, khắc lên cực kỳ phức tạp trận văn, chính là Liêu chấp sự đều cảm thấy thâm ảo, nhìn mà than thở. "Đúng a, kia là ta hôm nay vừa chế tạo cực phẩm pháp khí Phong Lôi rủ, một khi mở rủ thôi động, liền có thể phóng thích cương phong hộ thuần che chở tự thân, còn có thể dùng lôi đình giết địch, công phòng nhất thể, xem như một kiện tinh phẩm đi." Lâm Vũ vừa cười vừa nói. "Nếu không phải Liêu chấp sự nơi này vừa lúc có vật liệu, chỉ bằng vào hắn trận pháp cùng luyện khí tạm nghệ, cũng không có khả năng chế tạo ra Phong Lôi rủ cái thanh này cực phẩm pháp khí." Ta tính qua qua, ngươi đây cũng quá lợi hại. Liêu chấp sự kinh ngạc không thôi. Hắn thấy, Lâm phủ đều có thể làm chính mình tại trận pháp cùng luyện khí phương diện sư phụ. Lâm phủ cười không nói. Bất hắc hắn, có thể không lợi hại sao? Chấp sự sư huynh, ta nhìn nơi nơi này còn có không ít dư thừa thiết mục, ta muốn mua xuống tới. Lâm phủ chỉ chỉ phong lôi dụ, dùng cái này trao đổi. Ngươi là muốn rèn đúc khôi lỗi a? Những này thiết mục ngươi tùy tiện dùng, dù sao ta dùng không lên. Nói trở lại, từ nha đầu Si Mê với khôi lỗi luyện chế, còn xin ta giúp nàng luyện khí, kết quả là lại chê ta luyện khí trình độ thấp. Chờ ngươi có thời gian Ngược lại là có thể cùng nàng giao lưu khôi lỗi luyện chế tâm đắc, có lẽ sẽ có trợ giúp. Liễu Chấp Sự bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, Lâm Vũ buồn cười. Liễu Chấp Sự trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, nhưng luyện khí phương diện hoàn toàn chính xác, chỉ có thể chế tạo hạ phẩm cùng trung phẩm pháp khí, thượng phẩm cũng khó khăn, chớ nói chỉ là tự phẩm. Vậy liền đà tại chấp sự sư huynh. Lâm Vũ trực tiếp dùng phong lôi dù đổi đi Liễu Chấp Sự một đống lớn thiết mục, thiên linh nước, gen đúc truy các loại luyện khí nguyên vật liệu cùng công cụ, chuẩn bị chế tạo khôi lỗi. Ngay đó, Lâm Vũ liền bắt đầu bận rộn. Khôi lỗi chia hai bộ phận. Thân thể cùng hồn phách. Cái gọi là thân thể tự nhiên là dùng các loại vật liệu tạo ra thể xác, hắn chẻo chống cùng phòng ngự tác dụng. Cái gọi là hồn phách thì là muốn từ cái khác yêu thú hoặc là thảo mộc chi linh trên thân rút ra, phong ấn tại khôi lỗi thể xác bên trong, hình thành khôi lỗi hồn phách. Sau đó, cho khôi lỗi hồn phách hạ mệnh lệnh, bọn chúng liền sẽ chấp hành dàn đơn chỉ lệnh, tựa như là đồ nô của người máy. Ngắn ngủi nửa ngày, Lâm phủ liền lợi dụng một cân 10 năm thiết mục, chế tạo ra một cái năm đấm lớn nhỏ khôi lỗi chó con, giới hạn trong tài liệu độ cứng, vật này vẻn vẹn tương đương với trùng phẩm pháp khí, còn kém hồn phách. Lâm phủ Ly Khai liễu chấp sự đạo phủ, về trước tiểu thạch phong nghỉ ngơi một đêm, đệ nhị thiên tài đi ra ngoài. Thiên Linh Tông ở bên ngoài hơn trăm dặm. Lâm phủ đến một tòa cỡ nhỏ thành trì, nhìn thấy một nhỏ quấn ngay tại làm loạn lang yêu, xuất thủ đưa chúng nó độ diện, lại thi triển đặc thủ thủ pháp, từ một cái cấp 3 lang yêu trong đầu rút ra ra một đoàn ngón cái lớn nhỏ lù quang. Vật này chính là lang yêu hồn phách. Rốt cục đem tới tay. Lâm phủ đem cấp 3 lang yêu hồn phách phong ấn tốt, chính chuẩn bị trở về tông, đem lang yêu hồn phách luyện hóa, lại cùng khôi lỗi chó con dung hợp, lại nghe được thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm Phủ hai mắt to sáng, tranh thủ thời gian tiêu hao tâm thể, leo lên thứ Hải Thiên Thê thứ 1664 tầng. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 200 trời. Bằng bạc tu vi gia thân, Lâm Phủ cảm giác khí hải chân nguyên đầm lại lớn một vòng, tâm tình vui vẻ. Không cần đã lâu, Lâm Phủ thuận lợi đến tông môn, chính chuẩn bị trở về chính mình tiểu thạch phong, lại đối diện đụng phải một bọn người. Kia là sáu cái chân truyền đệ tử, có nam có nữ. Người cầm đầu kia là một cái tuấn dật thanh niên, mặt như quân ngọc, tu vi cao sâu, lại cũng là giả đàn cấp độ, nhìn thấy Lâm Phủ về sau, người này biết miệng lên. Người chính là Lâm Phủ. Trung Ngô Thịnh chân đạp phi kiếm, chắp tay, "Ta là Lâm Vũ, ngươi là?" Lâm Vũ kinh ngạc. Trung Ngô Thịnh cười cười, nói ra, "Tự giới thiệu một phen, ta chính là nhị trưởng lão tọa hạ đại đệ tử Trung Ngô Thịnh, nghe nói là ngươi phát hiện phản đồ Lương Uyển Dung, cũng truyền về Đầu Heo Đại Yêu tin tức đi." "Đúng vậy." Lâm Vũ gật đầu. "Đầu Heo Đại Yêu chính là bị ta giết chết." Trung Ngô Thịnh chắp hai tay sau lưng, có vẻ hơi nặng nề. "A, lợi hại." Lâm Vũ gật gật đầu. "Nghe nói ngươi là Ngô Cựu kiếm sư đệ, chúng ta đúng lúc muốn đi bái phỏng, không rường như đi." Trung Ngô Thịnh hướng Lâm Vũ phát ra mời. "Bái phỏng?" Lâm Vũ sử sở. Hắn nhưng nhớ kỹ, bây giờ Đại sư Vinh tụội Hồ đang lúc bế quan kết đan, mang chung nô thị bọn hắn đi Cửu Kiếm phòng, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng Đại sư Vinh kết đan. Nghĩ đến cái này, hắn đang muốn ngăn cản. Nhưng, dị biến chợt phát sinh. Chương 84, ta là tới chúc mừng. Ầm ầm. Trong phạm vi mấy chục dặm, đang có lượng lớn tiên địa linh khí hướng một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới, cũng dần dần ngưng kết thành đường kính hơn 100m vòng xoáy linh khí. Cái hướng kia là Cửu Kiếm phòng. Lâm Vũ phóng nhãn trông về phía xa, tiếp lấy mừng rỡ. Xem ra, là Đại sư Vinh kết đan theo vòng xoáy linh khí chính hội tụ tại Cửu Tiếm Phong chính thiên không, dẫn tới phụ cận gió lớn quét, hấp dẫn tiên linh tông đến vạn người chú ý. Cái đó là Kết Đan dị tượng. Chu Mô thỉnh kinh ngạc. Theo hắn mà đến năm vị trúc cơ chân truyền, cũng đều há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hôm nay lại có người tại kết đan, mà lại cái này thiên địa dị tượng rất hùng vĩ, năng tụ vòng xoáy linh khí rất có cảm giác cấp bách, vị kia kết đan người kết đan xác suất thành công tối thiểu tại 8 thành trở lên. Đến tột cùng là vị nào cao nhân tại kết đan? Chu Mô thỉnh vô ý thắc hỏi. Hắn thề, chính là chính mình kết đan. Xác suất thành công cho an bệ bụng cũng chính là 5/10, vận khí tốt, xung kích 2 lần liên, có thể kết đan. Vận khí không tốt, sợ là thất tốt mấy lần. Mà nơi Sa vị kia kết đan đồng môn, kết đan xác suất tối thiểu có 8 thành, thậm chí là 9 thành, cho dù lần này kết đan không thành, lần sau nhất định thành công. Lâm phủ chỉ vào Cửu Kiếm phòng hỏi, "Chu sư huynh, các ngươi không biết rõ tòa kia ngọn núi tên gọi là gì?" "Không biết rõ a." Chung Ngô Thịnh bọn người cùng nhau lắc đầu. Lâm phủ lộ ra tiểu dung, nói, "Tòa kia ngọn núi tên là Cửu Kiếm phòng, chính là ta đại sư huynh Ngô Cửu Kiếm độc lập ngọn núi, ta nghĩ" Bây giờ đang muốn kết đan người là ai, đã không cần nói nhiều a. Cái gì? Chung Ngô thịnh chấn kinh đến kem chút cắn được đầu lưỡi. Trẻm giết đầu heo đại yêu về sau, lòng tin của hắn phóng đại, về tông chỉnh đốn hơn nửa tháng về sau, liền chuẩn bị mang theo mấy vị hảo hữu đến nhà khiêu chiến Ngô Cửu Kiếm. Nhưng, bọn hắn không hiểu Ngô Cửu Kiếm ở đâu. May mắn, bọn hắn thông qua chân truyền đệ tử chân dung nhận ra là phụ, thế là mời hắn dẫn đường, thuận tiện chứng kiến hắn đánh bại Ngô Cửu Kiếm, cao quang thời khắc, dựng danh lập vạn. Thế nhưng là, Ngô Cửu Kiếm vậy mà tại kết đan. Đây coi là cái gì sự tình a? Xem ra Các người trước đó không biết rõ ta đại sư huynh ở nơi nào, lại nên như thế nào bái phòng đâu." Lâm Phù đánh giá Trùng Nô Thịnh, luôn cảm thấy hắn có vấn đề. "Ta, ta biết rõ Ngô sư huynh ở tại Cửu Kiếm Phong, nhưng trong lúc nhất thời quên Ngô sư huynh nơi ở, cho nên mời người dẫn đường." Trùng Nô Thịnh nói chuyện bắt đầu cà lăm. Miệng lưỡi khô giáo, thân thể cũng có chút chù dạ. Lâm Phù càng cảm giác ngoài ý muốn. Trùng Nô Thịnh đối đầu Lâm Phù tràn đầy chất vấn ánh mắt, vội vàng ngụy biện nói, "Lâm sư đệ, ta mặc dù quên Ngô sư huynh Cửu Kiếm Phong ở đâu, nhưng là, ta gặp qua chân dung của ngươi, cho nên tìm ngươi dẫn đường, ha ha." Chân dung Lâm Vũ kinh ngạc. Một fan hỏi thăm qua sau. Hắn mới biết rõ, nguyên lai like trong tông môn có một cái tên là Chân truyền đường địa phương, ở trong đó treo đường kim tất cả chân truyền đệ tử chân dung. Lâm Vũ, Lý Bích Hà, Nô Cựu Kiếm, Chu Nô Thịnh, Hạ Tuyết đám người chân dung đều tại, cũng sẽ tại bức họa trên viết nên đệ tử đại khái tin tức. Thì như, xứ thừa, tu vi, chỗ ở, đi hướng. Chỉ bất quá, Lâm Vũ vẫn là người mới, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Rất nhiều địa phương cũng đều chưa từng đi. Có rảnh phải đi chân truyền đường nhìn một cái, nhận một nhận cái khác chân truyền đệ tử, miễn cho hai mắt đen tối. Lâm phủ trong lòng thầm nghĩ, ầm ầm, nô cựu kiếm kết đan dị tượng càng thêm rộng rãi, vòng xoáy linh khí lần nữa mở rộng, chợt, lại có một đạo lăng lệ kiếm quang phóng lên tận trời, giữa không trung hóa thành một cái phi điểu. Ly, kiếm quang phi điểu vỗ cánh cao phi, cuối cùng hóa thành một viên vàng nóng ánh nội đan, rơi xuống cựu kiếm phong, bị nô cựu kiếm một ngụm nuốt vào phân mụn, mở hai mắt ra. Dậm dậm, chu vi thiên địa linh khí điên cuồng quấy, sợi tóc của hắn cùng áo bào không rõ mà bay, bay phất phới. Hồi, thật lâu, nô cựu kiếm mọc ra một hơi. Rốt cục, hắn kết đan, thần thức quét qua Lô Cửu Kiếm liền có thể cảm giác được chính mình nhục thân tại kết đan một khắc thu được cường hóa, lại tăng lên một cái bậc thang, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Cái này, chính là Kim Đan chân nhân. Thọ nguyên đột khai chương trăm năm, thân thức phạm vi có thể đạt tới vương viên 10 dặm trở lên, tốc độ phi hành đột phá 250 m/s, so kết đan lật về phía trước còn nhiều gấp đôi. Nha, bên ngoài tới không ít người. Lô Cửu Kiếm nhe miệng lên. Dưới mắt, thân thức quét qua chính là 10 dặm có hơn, tự nhiên chú ý tới Lâm Vũ, Chung Lô Thịnh, cùng với các nghe hỏi mà đến tông môn thành viên, nhiều như rừng hơn 1000 người. Không đến người cũng đều tại quan sát. Vừa kết đan, còn chưa đủ ổn, trước bế quan điều tức một thời gian. Lô Cửu Kiếm trầm ngĩ, nói, hắn khoanh chân tại băng quan phía trên. Trong khoảng thời gian này, Lô Cửu Kiếm phát hiện, chỉ cần mình khoanh chân tại băng quan trên vận công, tu hành tốc độ có thể tăng lên ba thành, cảm thấy đây là vợ chồng hiệp lực hiệu quả. Ngoài giới, càng ngày càng nhiều người hội tụ đến Cửu Kiếm Phong phụ cận. Yên lặng, yên lặng. Bất luận kẻ nào không được đến gần Cửu Kiếm Phong Phương Viên năm dặm bên trong, người vi phạm, trấn áp. Trên bầu trời Đông nhiên truyền đến một đạo chúng khí 10 phần thanh âm, để những cái kia lưu giữ nói chuyện tông môn các thành viên ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Kia là chấp pháp trưởng lão. Tiên Linh Tông danh xưng chín đại trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão tọa trấn một tòa chủ phong, nhưng trên thực tế, còn có chấp pháp trưởng lão, truyền thống trưởng lão, truyền công trưởng lão, linh bảo trưởng lão rất nhiều trưởng lão, tổng số nhiều đến hơn 10 vị. Bọn hắn đều là tông môn trụ cột vững vàng. Chấp pháp trưởng lão ra duy trì trật tự, phòng ngửa có người quấy rầy nô sư huynh đệ tu. Một vị chân truyền đệ tử nói nhỏ: "Tiểu sư đệ." Lý Bích Hà chân đạm xích vũ chim cắt mà đến, rơi vào lâm phủ bên người. Vô vô bợ vai của hắn. Nhị sư tỷ, ngươi xem như tới, ta xem tiên điệu dị tượng rất ổn, bây giờ, đại sư huynh hẳn là kết đan thành công a." Lâm phủ hỏi. "Kia gia hóa ổn đến cùng chó giống như, có thể không thành công sao?" Lý Bích Hà liếc mắt. Trùng nô Thịnh Yên lặng không dám nói lời nào. Giờ phút này, hắn cũng không dám lại sinh ra khiêu chiến nô cũ kiếm suy nghĩ, chỉ muốn chạy trốn. Thế là, hắn chậm rãi lui lại. "Chu sư huynh, ngươi không phải muốn bái phỏng chúng ta đại sư huynh sao? Làm sao, cái này muốn đi rồi?" Lâm phủ đột nhiên quay đầu, hô. Trùng nô Thịnh cứng tại tại chỗ. "Bái phỏng? À đúng." Ta chính là tới bái phỏng, nghe nói Ngô sư huynh liền muốn kết đan, đặc biệt tới hướng hắn chúc mừng đây." Chu Ngô Thịnh lộ ra tiêu dung, nhưng trong lòng khổ. "Má ơi, cảm giác này thật quá khó tiếp thu rồi." Thở sau, Lý Bích Hà lại là cười, đánh giá Chu Ngô Thịnh, ta nghe nói Chu sư huynh một mực không cam tâm bị ta đại sư huynh lực áp một đầu, thỉnh thoảng muốn khiêu chiến ta đại sư huynh, trở thành thứ nhất chân truyền, bây giờ tới tuyệt đối không thể nào là bái phỏng, mà là khiêu chiến." Chu Ngô Thịnh trong lòng lộp bộ một cái, thầm nghĩ Lý Bích Hà thật sự là mị động. Khám phá không nói toạc, có thể hay không chừa chút mặt. Lâm Vũ lúc này mới bừng tỉnh, có trách thấy thế nào đều cảm thấy trùng nô thịnh ý đồ đến có chút không đứng đắn, nguyên lai là muốn khiêu chiến. Nói vậy, trùng nô thịnh bỗng nhiên trừng to mắt, ta vốn chính là tới chúc mừng, đồng môn không lừa gạt đồng môn, nhìn, đây cũng là ta sớm chuẩn bị xong hạ lễ. Nói, hắn lấy ra một cái bảo hạp, mở ra sau khi, nội bộ đặt vào ba cái bảo châu, chính là hắn đi ra ngoài lịch luyện lúc chém giết ba đầu cấp 6 huyết văn giao mãng nội đan, vốn là muốn cho chính mình dùng. Nhưng bây giờ, vì mặt mũi, đặt được đồ máu. Nếu không, việc này muốn truyền đi, chính mình không được bị người cười rơi răng hàm, còn thế nào hỗn? Ta thế sư hỷ nhạn. Lâm phủ tay mắt lênh lế, đem toàn bộ bảo hạp tạt điệt, giao cho Lý Bích Hà đảm bảo. Trùng Ngô Thịnh lập tức há to mồm. "Ngươi thật cầm a? Ngươi vậy mà đến ta? Ngươi thậm chí liền hộp đều cầm đi a?" Trong đầu của hắn liên tục toát ra ba cái dấu hỏi, nguyên bản chỉ là muốn cầm một viên làm bộ la là hạ lễ, nào có thể đoán được Lâm phủ không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp tận diệt. Hỏi Lâm phủ cầm về. "Vậy mình tất nhiên càng là mất mặt." "Cáo tử." Trùng Ngô Thịnh càng nghĩ càng phiền muộn, cả người đầu ong ong quằn quại, quay đầu liền đi, sợ chờ lâu một hồi liền sẽ bị xuất quan Ngô Cửu kiếm hao lông dê. "Hừ, cái này ra hỏa, đáng đời hắn." Lý Bách Hà nhìn xem Chu Ngô Thịnh đi xa bóng lưng, xì một tiếng khinh miệt, dẫn tới Lâm phủ Hiếu Kỳ. "Tiểu sư đệ, ngươi có chỗ không biết, Chu Ngô Thịnh tự xưng là là nhị trưởng lão đại đệ tử, ngày bình thường luôn luôn cùng đại sư huynh tranh phong, vô cùng tốt mặt mũi, lại bởi vì trong ngày thường đại sư huynh cùng hắn luận bàn đều lưu lại tay, mới đưa đến Chu Ngô Thịnh cảm thấy song phương tranh lệch không lớn, lão nghị thượng vị. Không phải sao, hôm nay trực tiếp đá vào tâm sắt, ha ha." Lý Bách Hà nói xong, cười ha ha. Lâm phủ bình tĩnh, kiên lặng cho Chu Ngô Thịnh dán lên tích sĩ diện, mũ miệng đường hoàng các loại nhắn hiệu. Chương 85, cỡi chó dũng sĩ. Cửu Kiếm Phong trong độc phủ, Lô Cửu Kiếm còn đang điều tức, bảo đảm chính mình hoàn toàn thích ứng tăng vọt mấy lần hùng hậu tu vi, hơn nữa có thể làm được như cánh tay thúc đẩy, nếu không không xuất quan. Những người khác tại ngoài năm dặm trời. Trên bầu trời, Chấp pháp trưởng lão toàn thân nở rộ vẻ trắng, đứng bình tĩnh tại đám mây, là Lô Cửu Kiếm hộ giá hộ tổng. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà đều tại treo trên bầu trời quan sát. Nghị sư tỷ, ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Trước đó những cái kia chân truyền đệ tử đâu? Theo lý thuyết, tông môn nhân mới nhiều, không nên cũng có chân truyền đệ tử kết đan sao? Bọn hắn không phải lợi hại hơn sao? Vì sao hết lần này tới lần khác là đại sư huynh trở thành thứ nhất chân truyền? Đối mặt cái này một chuỗi vấn đề, Lý Bích Hà cười. "Tiểu sư đệ, đại sư huynh chỉ là chúng ta thế hệ này trong hàng đệ tử thứ nhất chân truyền, mỗi một đời đại đệ tử đều sẽ có một vị thứ nhất chân truyền a." "A, dạng này sao?" "Đúng thế." Lý Bích Hà gật gật đầu, "Đời trước chân truyền đệ tử, nếu là kết đan, liền có thể trở thành tông môn trưởng lão. Nếu là không có kết đan, liền sẽ tấn thăng chấp sự." "Không phải ngươi cho rằng nhiều như vậy chấp sự là làm gì? Bọn hắn đều là đời trước sư huynh sư tỷ." Tâm phủ rất hiếu kỳ, tiếp tục nghe ngóng. Nguyên Lai, like, Tiên Linh Tông truyền thừa xa xưa, đã tồn tại 6000 năm lịch sử, trong lúc đó lên lên xuống xuống, hơn 300 năm trước, càng là đến DME nhất giai đoạn. Khi đó, chỉ có một vị Thế Triều Nguyên Anh tọa trấn, tông môn lung lay sắp đổ. May mắn, kia đệ tử đời một cực kỳ xuất sắc. Trong đó mấy người tuẩn tự kết đan, kết anh, dẫn đầu Tiên Linh Tông triệt để đi ra DME cục diện, cùng một đời đệ tử khác, về sau cũng có 9 vị kết đan, trở thành bây giờ 9 đại trụ phong trưởng lão. Tiểu Kim Viên chính là kia một đời đệ tử. Vế phần còn lại đệ tử, bởi vì không cách nào kết đan, mấy trăm năm đi qua, đều sớm phảng hóa. Chấp pháp trưởng lão, truyền công trưởng lão bọn người, cơ bản đều là nguyên anh kỳ trưởng môn, thái thượng trưởng lão thu nhận đệ tử, số lượng không nhiều, nhưng chất lượng cao. Lại về sau, mới là Lâm phủ thế hệ này, cơ bản đều là chín đại chủ phong trưởng lão tọa hạ đệ tử. Lý Bích Hà tiếp tục phổ cập khoa học. Bây giờ trưởng môn, thái thượng trưởng lão, chín đại chủ phong trưởng lão, chính là tông môn đời thứ 23 đệ tử, cũng là bây giờ tông môn tầng cao nhất. Chấp pháp trưởng lão, truyền công trưởng lão bọn người, bởi vì là trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là cùng chúng ta cùng thế hệ. Nhưng bởi vì kia một thế hệ số quá ít, mà lại cách xa nhau khá xa, liền tiến hành một lần sửa đổi, xác định là 24 đời đệ tử. Ta, ngươi, đại sư huynh, chú nô thịnh, Liêu Tuyết những này chân truyền đệ tử, chính là 215 đại. Bất quá nha, nghiêm chỉnh mà nói, 24 đời cùng 215 đại, nhưng thật ra là cùng thế hệ, dù sao, chúng ta cái này hai đời đệ tử sư tôn là cùng một đời đệ tử. Còn có, trong tông môn có một cái chân truyền đường, chỉ có trở thành chân truyền đệ tử, chân dung bị treo ở chân truyền đường bên trong, mới xem như một đời nào đó đệ tử. Những cái kiếp nội môn đệ tử, tạp dịch đệ tử, một số năm sau sẽ chỉ tồn tại tại danh sách bên trên, cũng sẽ không được xưng là nào đó một đời nào đó đệ tử. Lâm Vũ nghe xong những này, rốt cục minh bạch, chỉ có chân truyền mới có tư cách được xưng là một đời nào đó đệ tử, tại bọn hắn thế hệ này bên trong, chúc cơ chân truyền cũng liền mấy trăm vị, nô cũ kiếm có thể tại cái này mấy trăm người bên trong xếp số một, tự nhiên là rất lợi hại, có nguyên anh chỉ tự. Đám người còn đang chờ nô cũ kiếm điều tức. Quá trình này đồng dạng không lâu, ngắn thì nửa ngày, nhiều thì mấy ngày, nửa tháng, lâu nhất là một tháng. Ta cảm thấy, đại sư minh khẳng định sẽ điều tức trường một tháng. Lâm Vũ suy đoán Ta cũng cảm thấy. Lý Bích Hà gật gật đầu. Lô cửu kiếm quá ổn. Thật vất vả kết đan thành công, tất nhiên là muốn bế quan điều tức đến trạng thái tốt nhất, nếu không sẽ không xuất quan. Hai người cũng không rời đi, tại phủ cận trông coi. Thừa dịp hiện tại, đánh trước tạo khối lõi. Lâm phủ lấy ra cấp 3 lang yêu hồn phách, lợi dụng linh hỏa luyện hóa, sau đó không có vào tiết mục chế tạo cho con khôi lõi bên trong, lại khắc họa trận văn, thuận lợi hoàn thành dung hợp. Ông ao, ông ao. Chó con khôi lõi tại phủ cận vâng quanh, thỉnh thoảng hướng Lâm phủ phát ra vài tiếng sói tru. Khôi lõi Tiểu sư đệ, ngươi thậm chí ngay cả khôi lỗi đều có thể chế tạo ra tới. Lý Bích Hà kinh hô, bất quá, đây là chó con khôi lỗi đi, làm sao tại sói tru? Lâm phủ giải thích nói, ngoại hình là chó, nhưng dùng chính là cấp 3 lang yêu hỏa vách. A, thì ra là thế. Lý Bích Hà bình tĩnh. Lâm phủ cho chó con ra lệnh, nó tại phủ cận vui chơi, chạy nhanh chóng, còn có thể từ miệng bên trong phun ra băng thứ, đâm xuyên nham thạch, có thể chiến luyện khí thập tam trọng. Nhưng rất nhanh, chó con lốc tại chỗ bất động. Thế nào? Lý Bích Hà hỏi. Lâm phủ hai tay một đám, nói, khẳng định là bên trong linh thạch linh khí bị hao hết. Chó con khôi lỗi rất nhỏ, vén vén năm đâm lớn. Chó trong bụng liền lập một khối hạ phẩm linh thạch. Nôn mấy ngụm băng thứ, liền không có linh khí. Tôi thiếu đến nhét vào một khối trung phẩm linh thạch, lại khắc họa tụ linh trận, như thế mới có thể có liên tục không ngừng linh khí tiếp tế, có thể dài lâu sử dụng xung dưới. Lâm phủ âm thầm phân tích. Hắn cũng không trở về tiểu tịch phòng, an vị tại giá ngoại nghiên cứu trận pháp, dù sao bên cạnh có Lý Bích Hà trông coi. Khắc họa tụ linh trận thời điểm, Lâm phủ dật xem chừng. Hắn đầu tiên là mở ra chó con khôi lỗi đầu cùng thân thể, lại đem thân thể mở ra, tại nội bộ khắc họa trận văn. Ông ao, ông ao. Chó con khôi lỗi chính nhìn xem thân thể bị mở ra, phát ra hốt hoảng tiếng kêu. "Ngươi không chết được, đừng tê." Ừ. Lâm Vũ mở miệng giáo huấn, chó con lúc này mới ngậm miệng. Lý Bích Hà ở một bên nhìn xem, cảm thấy rất buồn cười, rất thú vị, liền tiếp theo liếc trộm, phát hiện Lâm Vũ khắc trận thủ pháp có thể xứng nhất truyện, thật quá lợi hại. Một canh giờ sau, Lâm Vũ hoàn thành cải tạo, một lần nữa tại chó con ổ bụng nhét vào một khối hạ phẩm linh hạch, đem thân thể lắp ráp tốt, theo tụ linh trận khởi động, chu vi có một tia một sợi linh khí bay tới, bị chó con dùng cái muôi hút vào ổ bụng. Lợi hại." Lý Bích Hà giơ ngón tay cái lên. Nàng nhìn ra được Chó con khối lõi có thể dự trữ vào tụ linh trận bổ sung linh khí, nhét vào một khối linh thạch về sau, tối thiểu có thể sử dụng mấy năm, chính là thời gian mấy chục năm. Bất quá, sư đệ, ngươi vì sao chế tạo như chó con khối lõi, mà không phải viên hầu đâu? Lý Bích Hà lộ ra buồn cười cười, nàng nghĩ đến Tiểu Kim Viên, nếu là Lâm phủ chế tạo một nhóm lớn viên hầu khối lõi, đặt ở Tiểu Kim Viên trước mặt, sẽ là như thế nào con cảnh? Ngẫm lại, đã cảm thấy có chút ác thú vị. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, ta cảm thấy đi, chế tạo viên hầu khối lõi kỳ thật rất tốt, thả mấy cái cho sư tôn làm bảo tiêu tốt nhất đều là mẫu viên hầu hình dạng, có thể trên đầu cắm mấy đóa mầu hồng tiểu hoa, sư tôn khẳng định sẽ ưa thích. Lý Bích Hà càng nói càng cấp trên. Lâm Phù nhếch miệng, không ngừng chớp mắt. Thật lâu, Lý Bích Hà mới chú ý tới Lâm Phù biểu lộ cái gì, không khỏi lưng phát lạnh, cảm ứng được bên trái trên bờ vai tựa hổ có chút độ vận. Quay đầu nhìn lại. Đúng lúc đối đầu tiểu kim viên vô tội nhã thần. Nghe nói, ngươi muốn đưa tà khôi lỗi mẫu khí? Sư tôn, ngươi nghe ta giáo biện a. Tiểu kim viên hừ một tiếng, mai thanh mai khí, làm cho người nhìn không ra hắn đến cùng là tức giận vẫn là không có tức giận. Lý Bích Hà tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, Tiểu Kim Viên nhìn về phía Lâm phủ chó con khôi lỗi, thả người nhảy lên, nhảy đến chó con trên lưng, một cái chỉ có năm đấm lớn nhỏ, một cái cao ba tấc, vừa lúc phù hợp. "Đầu chó, cái này tọa kỵ, ta ưa thích." Tiểu Kim Viên tán dương. "Đại sư Tôn ưa thích, liền đưa ngài." Lâm phủ gãi đầu một cái, nhìn xem cấy chó tiểu Kim Viên, kém chút nhịn không được cười phun, "Đúng rồi sư Tôn, khôi lỗi chó con trong bụng chỉ là hạ phẩm linh thạch, đến tăng thêm một viên trung phẩm linh thạch, mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực." Cho Tiểu Kim Viên không thiếu tiền, trực tiếp lấy ra một viên trung phẩm linh thạch để Lâm phủ sắp xếp gọn. Cục cục cục cục. Tiểu Kim Viên cỡi khôi lỗi chó con, tại phụ cận mặt đất phí nước lại, chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là một cái vàng lớn con chuột, thỉnh thoảng đụng nát dọc đường hòn đá cùng tây tối. Cách đó không xa, đội chấp pháp đội viên nhìn xem trong tông môn làm phá hư tiểu Kim Viên, cái giấm cũng không dám thả một cái. Trong tông môn, có thể quản tiểu Kim Viên chỉ có trưởng môn, nhưng trưởng môn lười nhắc còn hắn. Cho nên, bốn bộ năm lên, trong tiên linh tông không ai quản được ở tiểu Kim Viên. Ta khôi lỗi nha. Lâm phủ nhìn xem tiểu Kim Viên vị này cỡi chó dũng sĩ, một tay nâng trán, rất bất đắc dĩ chính mình vừa chế tạo tốt khối lõi chó con, cứ như vậy chắp tay đưa tiễn. Đô nhiên, hắn ý thức được một sự kiện. Hai mắt không khỏi tỏa sáng. Chương 86, dầu đến chảy mỡ. Ta có thể cho Sư Tôn hỗ trợ nha. Chó con khôi lõi chỉ là trung phẩm pháp khí, phẩm giai quá thấp, ta tìm sư Tôn làm một chút đẳng cấp cao vật liệu, có thể chế tạo cực phẩm pháp khí cấp độ chó con khôi lõi, chẳng phải là tốt hơn? Lâm Vũ hai tay vỗ. Đúng, chính là muốn làm như thế. Trợ giúp sư Tôn thời điểm, còn có thể thuận tiện quét hết người thẻ, đây chính là cho Kim Đan Định Phong yêu vương làm việc, nói không chừng có thể thu được đẳng cấp cao hơn thẻ người tốt. Sư tôn, ta có một cái tư tưởng mới." Lâm phủ gọi lại Tiểu Kim Viên, "Vị sư không rảnh." Tiểu Kim Viên cỡi chó phi nước đại, tốc độ cực nhanh, vui vẻ đến mép miệng cười không ngừng, "Chỗ nào lo lắng Lâm phủ, ta có thể chế tạo mạnh hơn chó con khôi lỗi, thậm chí có thể khắc lục khinh thân cùng bay trên trời chợt vần, để chó con khôi lỗi có được phi thiên độn địa năng lực." Lâm phủ tranh thủ thời gian hô, "Ngươi nói là sự thật." Tiểu Kim Viên mừng rỡ, cỡi chó con khôi lỗi trở lại Lâm phủ trước mặt, trừng to mắt hỏi. Lâm phủ gật gật đầu, nói, "Ta bây giờ trận pháp cùng luyện khí kinh nghiệm cũng còn đi, cũng thỉnh thông khôi lỗi chỉ thuật, chỉ cần vật liệu đầy đủ." Hoàn toàn có thể chế tạo ra vừa mới nói tới cái chủng loại kia chó con khôi lỗi. Tiểu Kim Viên mườn rỡ, nhảy đến Lâm Phủ trên vai. "Ta chỗ này thật là có tài liệu cao cấp, ngươi đánh cho ta tạo một cái pháp bảo cấp chó con khôi lỗi." Nói, hắn há hám mồm phun một cái. Mây dạng hào quang bay ra, treo giữa không trung. Lý Bích Hà cùng Lâm Phủ song song nhìn lại. Kia là một khối năm đấm lớn nhỏ ô kim, một khối bản tay lớn nhỏ ngọc thạch, một khối đồng tinh, tất cả đều là có thể chế tạo pháp bảo tài liệu cao cấp. "Hoa, thật là có." Lâm Phủ dùng thiên nhãn kiểm tra cái này mấy loại kim loại, rất nhanh đến mức ra kết luận. Trễ tạo pháp bảo cấp khối lỗi cũng không có vấn đề, nhưng là, bằng ta bây giờ tu vi, sợ là không có xử lý pháp dung hóa bọn chúng. Hắn chỉ là chút cơ kỳ. Những tài liệu này đều rất cứng, điểm nóng chảy cũng cao, không phải chút cơ kỳ linh hỏa có thể hòa tan được. "Ta giúp ngươi." Tiểu Kim Viên nói. Hắn nhưng ưa thích chó con khối lỗi, cảm thấy dùng để làm tọa kỵ thật so với chân chính cẩu vương còn phong cách. "Được rồi, ta được trước nghiên cứu một cái, dù sao cũng là tài liệu cao cấp, không thể sai sót lầm." Lâm Vũ tại hiện trường vẽ. Tiểu Kim Viên thúc giục nói, "Đi nội môn đệ nhất phòng, tới đó lại nghiên cứu." Kia đại sư huynh làm sao bây giờ? Lâm phụ chỉ chỉ mười rằng có hơn Cửu Kiếm Phong. Tiểu Kim Viên lật ra cái đáng yêu bảnh nhãn, nô vững vàng vững vàng đến cùng cho giống như, "Kết đàn về sau, tối thiểu đến bế quan 1 tháng qua cùng cố tu vi, đừng để ý tới hắn." Biết độ chi bằng sư. Tiểu Kim Viên rất hiểu Ngô Cửu Kiếm. Đã liền sư Tôn đều nói như vậy, Lý Bích Hà cùng Lâm phụ liên tranh thủ thời gian đuổi theo Tiểu Kim Viên, chạy như một làn khói. Bọn hắn đi như thế nào? Trên bầu trời, chấp pháp trưởng lão ngay tại quan sát chủ vị, tự nhiên chú ý tới Tiểu Kim Viên đến, vốn cho rằng làm sư Tôn hắn sẽ cho Ngô Cửu Kiếm hộ pháp nào có thể đoán được, đối phương lại cười khôi lỗi chó con chơi. Hiện nay, tiểu Kim Viên càng là mang theo Lâm phủ cùng Lý Bích Hà hai cái này đệ tử chạy, mặc kệ Ngô Kiều kiếm. Đó là cái cái gì tình huống? Chấp pháp trưởng lão ngây người, quả thực là nghĩ không minh bạch. Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, hậu viện. Lâm phủ xuất ra tuyên chỉ, tại phía trên hội họa hoàn toàn mới bản khôi lỗi chó con bản thiết kế, đem trước mắt nắm giữ chấp pháp, khôi lỗi, luyện khí chi tức toàn bộ dùng tới. Mãi cho đến ngày thứ hai, hắn rốt cục vẽ xong thiết kế sơ đồ phác thảo. Ha ha, xong. Lâm phủ nhìn trên mặt đất tấm kia dài rộng ước chừng 1m tuyên chỉ, phía trên vẽ đầy phức tạp bản thiết kế, bao quát các loại trận văn đinh dấu, có thể làm người hoa mắt. Tranh này đến cùng là cái gì? Lý Bích Hà đứng ở một bên, đã sớm mắt trợn tròn. Từ ngày hôm qua vẽ thời điểm bắt đầu, nàng ngay tại bên cạnh quan sát, mới đầu còn có thể xem hiểu, đến đằng sau càng xem càng mơ hồ, nàng nhận được trên bản vẽ vất tự, nhưng tổ hợp bắt đầu, liền không hiểu cái gì ý tứ. Diệu, thật là khéo. Tiểu Kim Viên ngược lại là có thể xem hiểu không ít, cảm thấy Lâm phủ thật sự là một cái trận pháp thiên tài. Sư tôn, bản vẽ vẽ xong, còn cần như sau mấy loại vật liệu. Lâm phủ vội vàng nói. Tiểu Kim Viên tại đại khí thôn Lâm phủ muốn cái gì, hắn đều có thể lập tức lấy ra, phản phất vượn hình bạch bảo dương. Lâm phủ rất nhanh bắt đầu luyện khí. Tiểu Kim Viên há mồm phun ra một ngụm chân hỏa, Lâm phủ mượn nhờ chân hỏa trì lực, thuận lợi đem ô kim, đồng tỉnh các loại tài liệu cao cấp hòa tan, lại dùng rèn đúc truy gõ ra tập chất. Tình luyện vật liệu, hao phí trọn vẹn một ngày. Cũng may, Lâm phủ cũng thu hoạch một chương 6 tỉnh cấp thẻ người tốt, thuận thế leo lên thứ 1670 tặng. Luyện khí kinh nghiệm 1 năm. Lâm phủ một cái giật mình, luyện khí thủ pháp rất nhanh lên cao một cái bậc thang, sợ ngây người tiểu Kim Viên. Đầu chó nhất định là cái cường giả chuyển thế, mỗi đến nhất định giai đoạn liền sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cho nên niên Kỳ nhẹ nhàng liền có phong phú luận khí kinh nghiệm. Tiểu Kim Viên trong lòng như vậy suy đoán. Ban đêm, Lâm phủ không có nghỉ ngơi. Người tu tiên, nhất là trúc cơ, không chỉ có đã sơ bộ thích lục, liền đi ngủ cũng bất đi. Hắn trắng đêm luyện khí, tiến độ rất nhanh. Ngày thứ 2, Lâm phủ luyện chế ra một nồi thể lỏng hắc kim, đưa chúng nó đúc kim loại thành chó con khôi lỗi các loại bộ kiện. Chúc mừng thu hoạch được 6 tinh cấp thẻ ngưới tốt một. Lâm phủ leo lên thứ 1676 tầng, không ẩn tàng cơ duyên, tiếp tục thức đêm luyện khí. Lý Bách Hà một mực tại nhìn, nhưng xem cũng hiểu, hô to chấn kinh cảm thấy tiểu sư đệ quá lợi hại. Tiểu Kim Viên thì là từ bên cạnh hiệp chợ. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, Lâm phủ mỗi ngày một chương 6 tinh cấp thẻ người tốt, thuận lợi leo lên thứ 1694 tầng, đột phá ở giữa hai cái này cả 10 tầng thời điểm, phân biệt thu được trận pháp kinh nghiệm 2 năm cùng luyện khí kinh nghiệm 2 năm cơ duyên. Bây giờ, Lâm phủ ngay tại khắc trận. Sóng tại ngày thứ 3 thời điểm, hắn liền đã hoàn thành hoàn toàn mỗi bản khôi lỗi chó con lớp giáp, về sau một mực tại khắc họa trận văn, khắp đến hôm nay. Ngày này bữa chiều Lâm Vũ thuận lợi khắc xong cuối cùng một đạo trận văn, từ tiểu kim viên trong tay mang tới một viên linh khí dạt dảo thượng phẩm linh thạch, khảm nạm đến chó con ở bụng bên trong. Trong chốc lát, khôi lỗi linh quang nở rộ. Kia hai con hợp kim mắt chó, lại soi trên trời mặt trời còn sáng tỏ mấy lần, kém chút lóe mù lý Bích Hà cùng Sích Vũ chim cắt con mắt, bọn hắn vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Ai nha, thật trướng mắt. Một người một chim cắt còn dùng tay hoặc cánh che mắt. Hoa, wow, quá đáng yêu. Tiểu kim viên lại là trừng to mắt, nhìn xem lập lòe tỏa sáng màu vàng sẫm chó con khôi lỗi, đặt ngông ngồi tại chó trên lưng, thoải mái cười to. Cậu tử, chúng ta đi. Tiểu Kim Viên ghé vào chó trên lưng, hai cái tay nhỏ phân biệt bắt lấy chó con Khôi Lỗi hai con lột hai, hô, chó con không nhúc nhích tí nào. Hàn dạ, Tiểu Kim Viên quay đầu nhìn về phía Lâm phủ. Sư tôn, con không có cho Khôi Lỗi dung hợp hồn phách, tự nhiên không cách nào cho nó hạ lệnh. Lâm phủ vào đầu. Tiểu Kim Viên sững sốt một hồi, hỏi, cần gì dạng môn phách? Tối thiểu yêu vương cấp hồn phách, nhưng là, ta không có bực này cấp bậc hồn phách, càng không biện pháp luyện hóa, còn phải sư tôn xuất mã. Lâm phủ nói. Tiểu Kim Viên lấy ra 10 cái đặc thú ngọc thạch, nội bộ riêng phần mình phong ấn một đạo màu xanh nhạt thất ảnh, đều là ngón cái lớn nhỏ. Có là heo, có là giao long, có là cái khác cử thú, không phải trường hợp các biển, đều không ngoại lệ, vậy cũng là yêu vương hồn phách. A, ngươi chọn một chút đi." Tiểu Kim Viên bình tĩnh nói. Lâm phủ, Lý Mỹ Hà, Sách Vũ chim cắt lăng lăng nhìn xem 10 đạo yêu vương cấp hồn phách, đều chán vắng. Cái này cũng quá giàu đi. Chương 87, Kỳ Lân Giáp. Hồn phách thế nhưng lại rất khó bị nốt. Xác suất thành công bình thường chỉ có 3 thành. Ý vị này, tiểu Kim Viên tối thiểu chém giết mấy chục cái yêu vương, mới có thể thu được 10 cái yêu vương hồn phách. Kinh khủng như vậy. Lâm phủ chấn kinh, cảm thấy tiểu Kim Viên quá mạnh. Chọn một đi." Tiểu Kim Viên thúc dụ. "Được." Lâm Vũ chọn lựa dưới, phát hiện không có lang vương hồn phách, liền tuyển một đầu cấp 7 giao mãng hồn phách, được sự giúp đỡ của Tiểu Kim Viên luyện hóa. Sau một lúc lâu, theo một đoàn xanh biết hồn phách dung nhập xo so nắm đấm còn lớn hơn điểm chó con khôi lỗi bên trong, nó đầu tiên là chấn động xuống, toàn bộ thân thể phản phát sóng lại, mặt ngoài trận văn lấp lóe hồi lâu, liền đều thu liễm, toàn thân vàng óng ánh. Tiểu Kim Viên ngồi tại trên lưng chó, đem khôi lỗi hồn phách luyện hóa, hoàn thành nhận chủ. "Hưu." Rất nhanh, Tiểu Kim Viên cùng tiểu kim chó khôi lỗi hóa thành một đạo kim quang bay đi, trong chớp mắt đã đến ngàn mét có hơn. Dựa không trung gai quòng, lơ lửng, hoặc là trôi xuống đất, lại hoặc là lặn xuống nước, có thể sưng toàn năng. Tiểu sư đệ, kia là pháp bảo cấp khôi lỗi. Lý Bách Hà tiến đến Lâm Phù bên người, dùng ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn, nhỏ giọng hỏi thăm. Ừm, đứng vậy mà lại nên tính là pháp bảo bên trong tính phẩm, có được phong nự, bay trên trời, độ địa, lặn xuống nước, chôn cát, nước lạnh, liền diễm, tổ linh, công sát các loại nhiều loại trận pháp, cơ hồ là toàn năng hình. Lâm Phù đột nhiên lòng bàn tay giới thiệu. Đây chính là hắn tác phẩm đắc ý mà lại, có được lần này thành công kinh nghiệm về sau, Ngày sau chờ hắn kết đang thành công, chế tạo chính mình bản mệnh pháp bảo thời điểm, liền sẽ càng thêm thuận lợi. Tiểu sư đệ, ngươi cũng quá lợi hại, cùng ngươi so sánh, ta cảm giác chính mình cái gì cũng không phải. Ai? Lý Bích Hà bất đắc dĩ thở dài. Nhị sư tỷ, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, ta chỉ là hiểu sơ trận pháp cùng luyện khí mà thôi, cái khác rất nhiều phương diện ta cũng còn không hiểu đây. Mà ngươi, nhất định cũng có chính mình am hiểu phương diện, không phải sao? Lâm Vũ Kiên nhận quy bảo. Lý Bích Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy mình duy nhất am hiểu hẳn là chiến đấu chém giết. Xem ra, ngày sau muốn sợ trường này hạng năng lực. Xoẹt xẹt. Một đạo điện quang hiện lên, Tiểu Kim Viên cỡi chó mà đến, dưới trên mặt đất, phủ cận còn có hồ công điện, kia là Lâm phủ khắc họa lôi đỉnh trận văn đưa tới. "Đầu chó, ngươi chế tạo chó con tọa kỵ thật sự là quá hoàn mỹ, ta quá thích." Tiểu Kim Viên phải mãi cười to. Sư tôn nữa thích liền tốt. Lâm phủ cười cười. Đây chính là hắn chế tạo toàn năng khối lõi, khắc họa nhiều loại trận văn, thậm chí còn có thể biến thành áo giáp. Tách tách tách. Tiểu Kim Viên vũ tọa hạ chó con khối lõi, nó người trên ngựa lập mà lên, linh bộ kiện tự động biến hóa, đem Tiểu Kim Viên bao vây lại, trở thành một bộ màu vàng kim áo giáp. Nhìn qua, uy phong lẫm liệt. "Oa!" Cái này bụng nhỏ cũng quá đáng yêu. Lý Bích Hà ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem mặc vào mẫu vàng kim áo giáp tiểu kim viên, phát hiện hắn cao lớn điểm, nhìn xem vẫn như cũng đáng yêu, nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc tiểu kim viên nâng lên bụng nhỏ, cười ra tiếng. Ba. Một cái màu vàng kim bàn tay giật lên, Lý Bích Hà đã bị đánh bay, không biết rõ quẳng đi đâu rồi. Hụ. Tiểu kim viên nô lên cài eo, lại phát hiện bụng vẫn là phình lên, đầu chó, nơi này vì cái gì nâng lên đến một khối lớn, làm ta nhìn rất ngợp. Lâm phủ giải thích nói, tổ bụng là dùng đến giả linh thạch địa phương, tự nhiên sẽ nâng lên. Tiểu kim viên không vui nói, không được. Ta làm sao có thể là một cái tiểu bản tử, cho ta đem bụng trừ, quá khó nhìn, ta muốn cơ bắp cảm giác tràn đầy loại kia. Sư tôn, đáng yếu như vậy bụng nhỏ, làm gì chứ đâu? Lý Bích Hà chẳng biết lúc nào chạy trở về, chỉ vào áo giáp nô da bụng nhỏ, cười nói: "Ngươi ra lại nữa." Tiểu Kim Viên liếc xéo Lý Bích Hà, nàng tranh thủ thời gian dùng tay che miệng lại. Lâm Vũ gãi đầu một cái. Một lát sau, hắn linh cơ khẽ động, tại áo giáp trên bụng viết hai cái văn tự: "Cơ bụng." Phốc. Ha ha ha. Lý Bích Hà nhìn thấy trên khải giáp văn tự, cười đến lăn lộn đầy đất. "Đầu chó, ngươi muốn ăn đòn." Tiểu Kim Viên tức giận đến nhảy dựng lên, muốn đánh Lâm Vũ đầu gối. "Sư tôn, ta có biện pháp." Lâm Vũ tranh thủ thời gian hô to. Tiểu Kim Viên lúc này mới không có động thủ. "Sư tôn, ta lập tức một lần nữa thiết kế một cái chó con khối lõi, sửa đổi kích thước, tăng lớn một chút, dạng này mới có thể đổi thành ngài muốn hiệu quả." Lâm Vũ tiếp tục nghiên cứu. Trong màn đêm, phát bảo chó con khối lõi đầu chó bị giơ xuống, để ở một bên, nó trừng to mắt, chính nhìn xem thân thể bị Lâm Vũ đông hủy đi tây hủy đi, bị dọa đến phát ra long ngâm. "Đừng sợ, ta lại cho ngươi thân thể thăng cấp." Lâm Vũ quay đầu, hướng đầu chó nhếch miệng cười một tiếng. Tại pháp bảo chó con khôi lỗi xem ra, Lâm phủ quả thực là một cái đáng sợ ác mà, đang giải phẫu cùng nghiên cứu thân thể của mình, cười lên phi thường kia người. Tiểu Kim Viên ở một bên hỗ trợ dung luyện kim loại. Ngày thứ 2 trạm vào tối, Tâm phủ rốt cục hoàn thành cải tiến, một lần nữa đem pháp bảo cấp chó con khôi lỗi lắp ráp tốt, đầu chó biến thành đầu rồng, cái đuôi tăng dài khâu ít, thân thể biến rộng một chút. Cái này nhìn đều không giống chó con, giống như là một đầu mỏ vàng kim kỳ lân. Lý Bích Hà nhã nhã nhẽn. Vậy sau này liền gọi kỳ lân ra đi. Hình thú thái thời điểm, liền gọi kim kỳ lân. Lâm phủ đề nghị. Tiểu Kim Viên nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Sư tôn, mời một lần nữa thử một chút." Hừ. Tiểu Kim Viên ngồi tại Kim Kỳ Lân trên lưng, vỗ tọa hạ Kim Kỳ Lân bả bay, nó người trên ngựa lập mà lên, trên người linh kiện tự động biến hình, đem tiểu Kim Viên bao quạ, hình thành cả người cao chừng chớ 5 tấc màu vàng kim áo giáp, phía sau còn ra hiện một đôi tiểu xảo kim loại cánh. Sau lưng cái đuôi hóa thành một cây gậy sắt. Bởi vì Kỳ Lân giáp hình thể càng lớn, nâng lên phần bụng lại bị đổi thành 8 khối cơ bổng hình, lồng ngực bộ vị cũng xuất hiện hở ra hùng tráng cơ ngực, nhìn xem 10 phần bá khí. Trên đỉnh Kỳ Lân đầu cũng càng thêm uy vũ. Tiểu Kim Viên đứng tại trước gương, Nhìn xem bao khỏa tại kỳ lân giáp bên trong chính mình, vung vậy trong tay vậy sát, cảm thấy 10 phần uy vũ bá khí. Hắn, dật là hứa thích. Tốt, cái này hài lòng. Tiểu Kim Viên mặc kỳ lân giáp, thả người nhảy lên, toàn thân bị thiên lam sắc hổ quang điện bá khỏa, hưu một tiếng bay mất. Tốc độ kia, so lúc trước càng nhanh mấy phần. Lần này hẳn là có thể. Lâm phủ cũng biểu thị hài lòng. Mấy ngày nay, hắn nhưng là ngẫu nhiên nghiên cứu trong cơ thể mình phong lôi giáp, thu hoạch được không ít mới trận văn, đều vận dụng đến kỳ lân giáp trên thân, kỹ nghệ tiến bộ rất nhiều. Hắn hôm nay, nghiêm nhiên trở thành khôi lôi đại sư. Bất hắc, tiến bộ chính là nhanh. Lâm Vũ chuẩn bị thu thập nhiều điểm vật liệu, chính các loại kết đan, liền chế tạo bản mệnh pháp bảo, gặp được cường địch lúc, trực tiếp tới cái áo giáp hợp thể, hành hung đối thủ. Thành công trợ giúp sư Tôn Tiểu Kim viên chế tạo ra pháp bảo cấp song hình thái áo giáp, hoàn thành giai đoạn tính chuyên tốt, thu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt một. Thứ Hải Thiên Thế chợt truyền đến thanh âm nhắc nhở. Lâm Vũ nhếch miệng lên, lặng yên không một tiếng động tiêu hao thẻ người tốt, leo lên thứ 1704 tầng bậc thang. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 800 ngày. Bằng bạc tu vi chi lực tại thể nội cọ rửa, cường hóa Lâm Vũ thể phách, cuối cùng rót vào chân nguyên ẩm, làm cho rõ ràng bảng chướng một vòng lớn. Lâm phủ tận lực tu liễm khí tức, chính là bên người Lý Mỹ hả, đều không biết rõ Lâm phủ tu vi tăng nhiều, Cự Ly Chúc Cơ trung kỳ tiến thêm một bước. Chương 88, nếm ra mùi vị của nó. Lâm phủ rất nhanh thích ứng tăng nhiều tu vi. Nếu như đem Chúc Cơ sơ kỳ chia làm kỷ trọng, hắn hôm nay đã đạt đến đệ nhị trọng. Đương nhiên, trong nhận thức, Chúc Cơ chỉ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Bây giờ Lâm phủ lại tăng thêm hơn 8000 trở tu vi, mới có thể tấn thăng Chúc Cơ trung kỳ. Hắn cũng là không đợi. Tu luyện 1 năm cũng chưa tới, đều đã là thâm niên Chúc Cơ sơ kỳ, cuối năm nay, hoặc sáng mỗi năm sơ hẳn là có thể đến chúc cơ trung kỳ, mà chúc cơ kỳ, thọ nguyên 250 năm. Hắn có nhiều thời gian, coi như mỗi ngày chỉ là giúp chút chuyện nhỏ, từ từ tích lũy số dư, kết đan chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ha ha ha. Trên bầu trời, tiểu kim viên đã chơi điên rồi, lái kỳ lân giáp mạnh mẽ đâm tới, thật là không uy phong. Rắc một tiếng, một cái bay qua không trời bị kim quang lướt qua, liền thẳng tắp hướng nội môn đệ nhất phong đỉnh núi rơi xuống. Đại trưởng lão lại tại đánh ạ. Đệ nhất phong phong chủ làm bộ nhìn không thấy, tiếp tục tại phong chủ trong đại điện xử lý bận rộn công vụ. Đầu chó, hầm ngõ trời Lâm Vũ nhìn xem cái kia rơi xuống lồng trời, trong hai vang lên tiểu kim viên thanh âm. "Để cho ta tới thử một chút." Lý Bích Hà tiếp nhận lồng trời, thuần thục dùng bản tay làm nóng một đận nước, đốt lên bề sau, sấy lấy lồng trời, sau đó đem lồng trời lồng lỗ sạch, lại ném cho Lâm Vũ. "Nghị sư tỷ, ngươi vậy mà không trước lấy máu?" Lâm Vũ im lặng. "A, lấy máu?" Lý Bích Hà sững sờ. "Giết vịt giết gà thời điểm, đầu tiên đến cắt cổ lấy máu, khô, lại dùng bỏng nước sôi, về sau mới là nhổ lồng nhà." Lâm Vũ giải thích nói. Hắn chưa từng giết mấy con gà vịt nõng, nhưng Khi còn bé thế nhưng là thường xuyên chính nhìn xem Nai Nai giết gà làm thịt vịt, mưa dầm tấm đất, tự nhiên hiểu. Vậy làm sao bây giờ? Lý Bích Hà nhìn xem đã lộ sạch nhạn lông ngõ trời, chân tay luống cuống. Không có việc gì, đem ngo bước đi ra là được. Lâm Vũ nắm chặt lông ngõ trời, chân nguyên chấn động ở giữa, liền đem nội bộ máu bức ra, thêm điểm muối cùng nước, nung kết thành khối về sau, luộc thành một nồi nhạn máu canh. Sau đó, hắn lên nồi nấu dầu. Đầu tiên là đem mỡ ra lông ngõ trời lật xào một cái, lại thêm vào một chút linh dịch cùng nửa nồi nước hầm. Đến thêm điệp liệu. Lâm Vũ thầm nghĩ, căn cứ tiểu kim viên chỉ thị, Phòng chủ đại điện đưa vật trên kệ, thấy được đầy vách tường các loại nguyên liệu nấu ăn bình, lập tức chọn mắt hồ môn, hành, gừng, tỏi, xì dầu, tương ớt, hào sâm, cây thì là, dâm, rượu gia vị, bách giác, chuẩn bì, câu kỷ, táo đỏ, đẳng sâm, đương quy. "Ta tích vài qua nha." Lâm phủ cảm thấy, tiểu kim viên nhất định rất thích ăn đồ vật, nếu không không có khả năng chứa nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cái hũ cùng gia vị cái hũ. "Cái này chỉ là một bộ phận." Bên người một cái lão giả nói. Hắn chính là nội môn đệ nhất phong phong chủ, mặc dù không phải tiểu kim viên đệ tử, nhưng cũng nhận được qua tiểu kim viên chỉ điểm tư vi đặt đến chúc cơ đình phòng, còn có các nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị bình. Đúng, ở phòng hầm, nơi đó đại khái còn có ba mặt vách tường dáng vẽ đi, đều là ta phụ trách phái người giúp đại trưởng lão mua về. Đệ nhất phong phong chủ cười khổ. Nghe vậy, Lâm phủ một tay nâng trán. Xem ra, tiểu kim viên là thật thích ăn đồ vặt, nhất là thích ăn ngũ trưởng lão nuôi ngỗng trời. Trong hậu viện, Lâm phủ cho trong nội đội gia nhập những ứng, tỏi phiến, rượu gia vị các loại gia vị, rất nhanh liền đem cái này một nồi ngỗng trời thịt hầm đến mùi thơm bốn phía, thèm hắn chảy nước miếng. Thật là thơm, quá thơm. Tích cốc. Đó là đồ chơi gì? Ăn độ vẫn sảng khoái hơn. Lâm phủ hướng một ngụ canh, biểu thị hài lòng. Lý Bích Hà cùng Sích Vũ chim cắt không tại, bọn hắn đi ngoài cửa một tòa thành trì mua tươi mới rau xanh đi, chuẩn bị đặt ở nồi nước bên trong bòng quân ăn. An Mân Không, một đạo toàn thân bị sương mù bao phủ tiến ảnh, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm phủ, giòn tan hỏi: "Vẫn được nha, nhị sư tỷ, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Lâm phủ quay đầu nhìn lại. Sau đó, hắn chường to mắt. Người tới là một cái thấy không rõ hình dạng nữ tử, nhìn xem không cao, cũng liền 1,5 dáng vẻ, Lâm phủ tập trung nhìn vào, Thiên Nhãn liền khám phá đối phương hình dáng. Kia là một cái phấn trang ngọc thế thiếu nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 13-14 tuổi, chính là tuổi dậy thì mỹ hảo giai đoạn. Bất quá, Lâm phủ cũng không dám cho rằng như vậy. Hắn có thể thông qua thiên nhãn quan trắc, nhìn thấy thiếu nữ sau lưng lơ lửng một mảng lớn kỳ dị dị tượng, trung tâm lơ lửng một viên kim đan, sinh ra chín đạo văn đường, đại biểu cho kim đan định phong tu vi, không thua gì tiểu kim viên. Ngũ trưởng lão. Lâm phủ trong đầu toát ra ý nghĩ này. Song đời, chính mình ngay trước chính chủ trước mặt, thân nàng chăn nuôi ngông trời, chẳng phải là muốn bị treo lên đánh. Sư tôn đây, ta sư tôn ở đâu? Lâm phủ nội tâm khẩn trương. Ngươi nhìn rõ ràng, ta có phải hay không là ngươi nhị sư tỷ lý biết hả?" Ngũ trưởng lão cười mỉm hỏi, tựa hồ căn bản không tức giận, ngược lại lộ ra đáng yêu. Lâm phủ cười khổ, "Xin hỏi tiền bối là?" Hắn cố ý giả ngu, nghĩ trước hôn đi qua. "Ngũ trưởng lão." Thiếu nữ nói, "Nguyên lai là Ngũ trưởng lão, đệ tử Lâm phủ, gặp qua trưởng lão." Lâm phủ cầm cái thiệp chặt tay, chợt ý thức được không thích hợp, nhanh lên đem cái thiệp giấu ở phía sau. Nghe bắt đầu rất thơm, tại hầm cái gì đây? Ngũ trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem khả khả ái ái. Lâm Phù liếc mắt sau nồi sắt, trong đầu tung ra một cái tử, nói: "Nồi sắt hầm lớn nõng, ta cũng nghĩ nếm thử." Ngũ trưởng lão hướng Lâm Phù ngoắc ngoắc xanh thắm ngón tay như ngọc. "Cái này, cái này không tốt lắm đâu, còn không có quân đây, sợ là không ăn ngon." Lâm Phù vội vàng lắc lư. "Không sợ, sinh triếu găm, còn sợ nửa sống nửa chín sao?" Ngũ trưởng lão nhìn xem Lâm Phù, hướng hắn liếm liếm phấn hồng đầu lưỡi, một mặt cười sâu xa. Lâm Phù cây đay đợi kịp. Song đợi, đối phương tuyệt bích biết rõ hắn tại hầm nàng núng trời. Lâm Phù cảnh giác chu vi, cũng may Hắn rất cơ trí, đã vừa mới đem ngỗng trời lông vũ ném đến trong ngọn lửa rủi, cái khắc vết tích cũng xử lý rất tốt, hẳn là nhìn không ra. Về phần nói nếm hương vị, ngỗng trời tục xương giã ngỗng, thịt làm màu đỏ sẫm, mà thịt ngỗng là tươi màu đỏ, Ninh Chính về sau nhìn xem không có khác biệt lớn, hương vị khác nhau hắn là cũng không lớn. Lại nói, Vũ trưởng lão coi như đoán ra hắn là tại hầm nàng ngỗng trời, há lại sẽ nhõng nháp. Nàng yêu nàng như vậy ngỗng trời, hẳn là không nỡ nếm mới đúng chứ. Lâm phủ trong lòng nghĩ như vậy. Nào có thể đoán được, Vũ trưởng lão không theo xáo lộ ra bài, đoạt lấy Lâm phủ trong tay cái đĩa, múc lửa nguôi canh, trước tối hai cái liền tinh tế nhấm nháp, nàng thậm chí một màn hưởng thụ, uống xong canh, còn đập đi miệng, "Ừm, rất tốt uống, ta nếm ra, hẳn là ta nuôi ngâm trời." Giứt lời, Ngũ Trưởng lão trừng mắt nhìn. Giờ khắc này, Lâm phủ có loại bị tử vong ngưng thị cảm giác, không hợp thói thường. Nàng yêu nàng như vậy nuôi ngâm trời, thật đúng là nếm ra mùi vị của nó, khiếp sợ đến Lâm phủ. "Trưởng lão, người nghe ta giải thích." Lâm phủ chỉ chỉ bầu trời, "Ta vừa mới ở chỗ này tu hành, thế nhưng là, trên trời bỗng nhiên rớt xuống một cái chết đi ngâm trời, ta thật sự là đáng thương nó vận mệnh bị thảm, thế là chuẩn bị cho nó tắm rửa qua đi." lại tiến hành hòa táng, nào có thể đoán được càng nướng càng thơm, liền đem nó ném trống nồi, tăng thêm điểm liệu. Biên, ngươi tiếp lấy biên. Ngũ trưởng lão giơ lên tiêu xảo tỉnh xảo thủ trưởng, kim đan đỉnh phong khí tức toàn diện bộc phát, cười tưởng tìm nói: "Lâm phủ, ngươi thật lớn lá gan, dám hầm ta nuôi ngỗng, trời, ta hiện tại liền đem ngươi nấu." Chương 89, Ngũ trưởng lão ngỗng. Trưởng lão tha mạng. Lâm phủ tranh thủ thời gian ôm lấy nồi sắt lớn, đem cái này nguyên một nồi ngỗng trời thịt giơ lên Ngũ trưởng lão trước mặt, nồng đậm mùi thơm hun đến nàng vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Ngũ trưởng lão nhìn xem túi đầu phát run Lâm phủ, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một vòng vẻ giảo hoạt, ngoài miệng lại là nĩa chính luôn tử quát lớn. "Lâm phủ, ngươi thật lớn là gan, vậy mà hẩm bản trưởng lão ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ông, nhưng nể tình ngươi hẳn là vi phạm lần đầu phấn thượng, liền tha cho ngươi một lần. Đa tạ trưởng lão khai ân." Lâm phủ như được đại xá. Sư tôn không tại, chỉ có thể dạng này hẹn mọn. Ngũ trưởng lão liếc mắt cái này một nồi ngõ trời thị, phát hiện tựa hồ đã triệt để quen, liền nói ra: "Cái này chung quy là ta nuôi ngõ trời, đem giao cho ta, ta lấy về tiến hành thích đáng xử lý." Lâm phủ Lữu Luyến không rời nhìn xem Ngũ trưởng lão đem toàn bộ nồi bưng đi, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thứ nhất chủ phòng bên ngoài, Ngũ trưởng lão hai tay bưng nồi, liếc mắt soi lưng thứ nhất chủ phòng, nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Thứ nhất chủ phòng đỉnh núi, hậu viện. Lâm phủ ngồi dưới đất, trong ngực ôm một cái tương ấp cái hũ, dùng thìa múc một điểm nữa thêm. Ai, nhiều ăn ngon ngúng trời nha, cứ như vậy bị Ngũ trưởng lão tận diệt, đến tột cùng sẽ xử lý như thế nào đâu? Trực tiếp tìm phong thủy bảo địa chôn. Trên bầu trời, Ngũ trưởng lão một bên chân đạp kim thú vân phi hành. Một bên nhìn xem trong nội mũi thơm xông vào mũi Ngô Trời Thịt, đầu lưỡi không ngừng liếm môi, răng đều nhanh đánh nhau. Hiện tại còn không thể động, sẽ bị phát hiện. Về trước thứ năm phòng trốn đi. Kỳ Hỉ, nàng cười xấu xa một tiếng, tăng tốc rời đi. Nội môn đệ nhất phòng, trong hậu viện. Cái gì? Ngũ trưởng lão tới. Còn đem kia một nồi ngỗng trời thịt tất cả đều bưng đi rồi. Lý Bích Hà mới từ bên ngoài trở về, trong tay một dương dao xanh còn đến không kịp đệ xuống đất, liền nghe nói cái này làm cho người khó chịu muốn khóc tin dữ. Ta cũng không có cách nào à, đây chính là ngũ trưởng lão, một vị kim đan đỉnh phong đại lão, không thể chêu vào. Lâm phủ bất đắc dĩ mở ra hai tay. "Kia, chúng ta cầm rau." Lý Bích Hà nhìn xem trong tay ôm một hạng rau xanh, vốn là dự định ăn xong trong nồi ngỗng trời thịt, lại dùng nước canh xuyển rau xanh ăn, hương vị tuyệt đối các cấp động. Nhưng bây giờ, nồi đâu? Canh đâu? Một giọt cũng không có. "Đầu chó, ngỗng trời thịt hầm đến thế nào?" Một đạo kim quang xẹt qua hư không, rơi vào Lâm phủ cùng Lý Bích Hà trước mặt, hiện ra tiểu kim viên thân ảnh. "A, nồi đâu?" Tiểu kim viên trái nóng phải mong, sừng suốt không có tìm được hầm ngỗng trời nồi sắt, khẽ nói, "Tốt cái đầu chó ngươi, mặc dù ngu nha đầu nuôi ngỗng trời ăn ngon." Nhưng người cũng không thể cùng lý trùng động đem nồi đều ăn nha. Nghe vậy, Lâm phủ một mặt quy khuất, một phen giải thích, tiểu kim viên mới biết được chân tướng. Ngũ nha đầu thậm chí ngay cả nồi đều bừng, còn nói muốn tiến hành thích đáng xử lý. Hử, chẳng lẽ là chôn ở trong một góc khác sao? Đi, đi nội môn thứ 5 phòng. Tiểu kim viên cánh tay vung lên. Đi tìm lại màn muối." Lâm phủ hỏi. Làm sao có thể chứ? Chúng ta nấu ngũ nha đầu ngâm trời, nào dám đi tìm lại màn muối. Chúng ta là muốn đi thứ 5 phòng chăn nuôi khu nhìn xem, có thể hay không lại thuận mấy cái mổ mỡ tươi non ngâm trời trở về." Tiểu kim viên cười xấu xa. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ ngạc nhiên, chợt đều cười. "Nguyên Lai, like, Sư Tôn cũng như thế à?" "Hừ hừ hừ." Hai người một vượn chân đạp Kim Tú Vân, nhanh như chớp chạy không thấy, rất mau tới đến ngoài mấy chục giằm nội môn thứ năm phong súng quanh khu vực, thò đầu ra nhìn quan sát. "Sư Tôn, ngũ trưởng lão trấn nuôi khu ở đâu?" "Không biết rõ, chia ra tìm xem." "Đầu chó, ngươi đi phía đông, Lý Trung Động, ngươi đi phía tây, ta hướng phía bắc đi." "Phía nam đâu?" "Đẩn." "Thứ năm phong động phủ cơ bản đều tụ tập tại ngọn núi phía nam." Chắc chắn sẽ không có chăn nuôi gù, cái khác ba cái khu vực phần lớn tương đối hoang vu, đi tìm. Vâng. Bọn hắn cũng không dám phóng thích thần thức liếc nhìn. Dạng này rất dễ dàng bị phát hiện. Thứ năm phong phía đông. Lâm phủ tại mảnh này khu vực tuần sát, bởi vì không dám không trúng phi hành, chỉ có thể ở trong bụi cây leo núi nhảy vọt, ngẫu nhiên phi hành một nhỏ đoạn tự ly, tốc độ cũng không chậm. Nhưng, nơi này không có gì phát hiện. Thứ năm phong phía đông phần lớn là vách núi treo leo, ngẫu nhiên có suối phun thác nước, động phủ rất ít, Lâm phủ tìm một hồi lâu, đều không có phát hiện ngôi ngõ địa phương. Nơi này là Lâm phủ, không có phát hiện. Nơi này là Lý Bích Hà, cũng không có phát hiện. Các ngươi mau tới phía bắc, ta có phát hiện. Ba người thông qua đưa tin Ngọc lệnh giao lưu. Lâm Phủ cùng Lý Bích Hà nghe xong, tranh thủ thời gian tại tầng trời thấp ngoặt một cái, hướng ngọn núi phía bắc tha đi qua, tại cự ly đỉnh núi vài trăm mét địa phương cùng Tiểu Kim Viên gặp mặt. Một mảnh tuyết tốt trong bụi cây. Lâm Phủ cùng Lý Bích Hà nằm sấp trên tảng đá, Tiểu Kim Viên đứng tại Lâm Phủ đỉnh đầu, nhìn về phía phía dưới. Chỗ ấy có một mảng lớn nối vây quanh xây lên bình đài, có đỉnh đài lầu các cùng suối phun thác nước, còn có mấy cái bậc thang tràn hồ nước, nước thanh ngượn sóng, sóng nhỏ lan tàn. Các các các. Tại những ngày trung quân hộ Có không ít người công chăm nuôi ngỗng trời tại chơi đùa đùa giỡn, so giá sinh đại ngõ mập, phi hành cũng không nhanh, chất thịt hẳn là càng đẹp. Dù sao, bọn chúng lăn thế nhưng là bị linh khí thẩm bộ qua cây rong, vốn vẫn là ẩn chứa linh khí nước. Cảm giác cái gì, tự nhiên cũng là tuyệt hảo. Nguyên lai, like, thứ năm phong cánh bắc cái này địa phương, chính là ngũ trưởng lão chăm nuôi ngỗng trời khu vực. Lâm phủ đến. Nơi này ngỗng trời tối thiểu một và con, một ngày 10 cái đều có thể ăn được mấy năm, ngâm lại liền chảy nước miếng. Các ngươi nhìn nơi đó. Tiểu Kim Viên chỉ chỉ một mảnh sân rốc, nơi đó là một mảng lớn bãi cỏ. Có rất nhiều nhỏ phần mộ, mỗi một cái phần mộ trước mặt đều cắm một khối chất gỗ mộ địa. Viết, đều là nào đó nào đó ngông trời chỉ mộ. Trong truyền thuyết, Ngũ Trưởng Lao rất yêu chính mình chăn nuôi ngõ. Trời, bây giờ xem xét, quả nhiên là thật, vậy mà lại là mỗi một cái chết đi ngông trời xây mộ phần là địa. Lý Bích Hà thấp giọng cảm thán. Lâm Vũ cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn trái xem phải xem, đều không nhìn thấy Ngũ Trưởng Lao thân ảnh, thế là phân biệt sử dụng hỏa nhãn kim tình cùng tiên nhãn quan sát phía dưới, không có phát hiện trống trế, lập tức cười. Hiu liu liu. Hai người một vượn rơi trên mặt đất, thận thận tại dựng cây. Nhìn xem 10 mét có hơn kia phiến hồ nước, tại bờ hồ bên kia trên đồng cỏ, liền có một đám mẩu mỡ ngông trời. Bọn chúng ngừa đầu, các các các Tự phản phất tại dụ hoặc bọn hắn, nói ra, đại gia, tới chơi nha, đến bắt chúng ta đi nổi sắt hầm nha. Nhưng ta thèm sắp chết rồi. Tiểu Kim Viên không ngừng liếm môi, hai người các ngươi tu vi không đủ cao thâm, để cho ta tới, ta trước dùng thổ độn tiếp cận hồ nước, lại dùng thủy độn tiến vào hồ nước, về sau lại dùng thổ độn tiến vào bờ hồ bên kia bùn đất, từ trên mặt cỏ rũi xuất thủ gõ một gọn, tuyệt đối không kinh động bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Lý Bích Hà cùng Lâm phụ nhìn nhau, cảm thấy tiểu Kim Viên tuyệt đối làm không ít việc này. Cái này ra hỏa? Gia Ma không kính. Tốt, người sư Tôn xuất thủ. Mặc dù trong lòng có điểm cổ quái, nhưng Lâm phủ cùng Lý Bích Hạ vẫn bắt đầu, chuẩn bị ở bên cạnh canh chừng. Xiêu xiêu. Tiểu Kim Viên rất mau ra kích, biến mất không còn tăm tích, cơ hội là thời gian nháy mắt, vợ hổ bên kia một cái ngẩng trời liền bị từ trên mặt cỏ nhô ra móng vuốt nhỏ bắt lấy, kéo vào dưới mặt đất, liền tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Các à, các, các các. Đứng ở một bên ngẩng trời, nghiêng đầu sang chỗ khác, đang muốn cùng đồng bạn cùng nhau đùa giỡn, lại phát hiện mới vừa rồi còn ở bên cạnh đồng bạn hư không tiêu thoát sững sốt một chút, liền ngây ngốc tìm cái khác ngông trời chơi đùa bắt đầu. Nó căn bản không biết rõ, đồng bạn đã không. Chương 90, người đồng đạo. Tuyệt tốt trong bụi cây. Sư Tôn, tiểu như châu bò. Lâm Vũ cùng Lý Bích Hà nhìn xem bị tiểu Kim Viên vứt trên mặt đất ngông trời, nó đã bị phong ấn, thanh âm gì đều không phát ra được, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tiểu Kim Viên hai tay trống lạnh, rất kiêu ngạo. Trộm ngũ trưởng lão ngông trời, hắn nhưng lại chuyên nghiệp. Sư Tôn, chúng ta ăn một cái ngông trời đủ chưa? Ta cảm thấy đi, khó được đến một chuyến, không bằng nhiều bắt mấy con, ăn không hết còn có thể tích bắt đầu. Lý Bích Hà đề nghị Tiểu Kim Viên vui vẻ đồng ý, "Tốt, ta nhiều bắt mấy con ngum trời, từ đầu cho phụ trách tịch bắt đầu." "Tại sao là ta?" Lâm Vũ ngộp bước. "Nhị sư tỷ đề nghị, ta làm việc." Tiểu Kim Viên liếc xéo Lâm Vũ, "Tài nấu nướng của ngươi nhất định tương đối tốt, dù sao lấy trước là tại thế gian trà trộn, là sư tướng tin ngươi có thể đem sự tình làm tốt." Nói, hắn vô vô Lâm Vũ bả vai. "Tốt a." Lâm Vũ gãi gãi đầu, hắn thừa nhận, tài nấu nướng của mình hoàn toàn chính xác còn tính là rất không tệ. Hừ một tiếng. Tiểu Kim Viên lần nữa thuần thục thi triển các loại đột thuật, thời gian mấy hơi thở, lại chộp tới 3 con ngum trời. "Đi, về trước đi." lập tức bắt quá nhiều thế, nhưng lại rất dễ dàng bị phát hiện, bốn cái là đủ rồi." Tiểu Kim Viên cười ha ha nói, "Được." Lâm phủ cùng Lý Bích Hà phân biệt dẫn theo hai con ngõ trời, Tiểu Kim Viên thì là thi triển thượng phẩm pháp thuật Kim Tú Vân, mang theo hai người tại trong rừng xuyên thẳng qua, trước bay đến trấn núi, lại từ trong rừng rậm bay đi, thần không biết quỷ chưa phát giác. "Sư tôn, ngài đối đoạn này đường nhỏ rất quen mà." Lý Bích Hà trái ngóng phải mong. "Bây giờ bọn hắn đi là trong rừng tầng trời thấp phi hành lộ tuyến, một đường thông suốt." Tiểu Kim Viên kiêu ngạo mà nói ra, "Nơi này lúc đầu không có trong rừng phi hành lộ tuyến, nhưng là ta đi nhiều lần." Tự nhiên là thành đường. Lý Bích Hà bình tĩnh. Lâm phủ thì là nghĩ đến tấn ca một câu, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người, tự nhiên thành đường. Bây giờ xem ra, thật có đạo lý. Bọn hắn trở về nội môn đệ nhất phòng, lén lén tiến vào phong chủ đại điện hậu viện, ở nơi đó xử lý ngõ trời. Lâm phủ tay nghề hoàn toàn chính xác không tệ. Diễn ngõ, bồng lông, nhổ lông, các tiện, góp ra vị các loại một mạch mà thành, thấy Lý Bích Hà kích động, lại có học chủ xúc động. Tiểu sư đệ, để cho ta tới thử một chút than nướng ngõ trời. Lý Bích Hà vện tay náo lên. Lý Trung động, ngươi đừng xúc động. Tiểu Kim Viên vội vàng ngăn cản, "Lần trước để ngươi nướng nấm trời, ngươi vậy mà dùng chốc cơ linh hỏa để nướng, tại chỗ liền thành than đen, thật sự là tức chết ta vậy. Sẽ chỉ lãng phí nguyên liệu nấu ăn." Lý Bích Hà ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lâm Phù sắc mặt cổ quái. Nghị sư tỷ lý trùng động cái ngoại hiệu này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, chốc cơ linh hỏa cái gì nhịp độ? Chính là cấp 3 yếu tố đều có thể tiêu chết, vậy mà lấy ra nướng phổ thông nấm trời. Tà tốt." Lâm Phù rất nhanh xử lý tốt bốn cái nấm trời, một cái dùng nồi sắt luộc hầm, các loại hương liệu đều tăng thêm đi vào, rất nhanh liền có mờ mịn hơi nước bốc ra, mùi thơm xông vào mũi. Ta thèm liền nổi đều muốn ăn. Tiểu Kim Viên đứng tại nồi duyên, hai bàn chân nhỏ căn bản không sợ bỏng, cầm trong tay so với hắn còn rất dài gấp hai chục cái đĩa, tham lam người người ngồi thơm. Lý Bách Hạ đã rời lên ghế ngồi ở một bên, cầm trong tay bát, đã sớm chất đầy đồ chấm. Chỉ có Lâm Phủ còn tại nấu đồ ăn. Thật là, cái gì bận bịu cũng không rút, ngay cả ta bát đều không giúp đỡ tắm, liền biết rõ các loại ăn. Lâm Phủ bất đắc dĩ nhếch miệng. Mắt các ba con lông trời bị hắn dùng mối ướp gia vị, treo tại trên cây hò khô. Giờ phút này, Cửu Kiếm Phong, Lâu Cửu Kiếm còn đang bế quan điều tức. Đông nhiên thức tỉnh, thể nội khí tức đã liền thành một khối, hoàn toàn có thể xuất quan hành động, lại cảm thấy còn chưa đủ ổn thỏa. Không nóng này, ta ổn một điểm, vấy quan đầy 1 tháng lại đi ra. Cái này thời điểm, tiểu sư đệ, nhị sư muội, sư tôn bọn hắn hẳn là đều còn tại bên ngoài thay ta hộ pháp ta. Lô Cửu kiếm thầm nghĩ. Hắn không dùng thần thức liếc nhìn ngoài giới, dù sao, trước đó đã liếc nhìn qua, biết được Lý Bích Hà cùng Lâm phủ ngay tại 10 dặm, có hơn trông thời gian rất lâu. Bây giờ, bọn hắn hẳn là còn ở ừm, thật sự là vất vả bọn hắn. Lô Cửu kiếm nội tâm cảm động. Nội môn thứ 5 phong Núng trời mộ địa phủ cận, một gốc tươi tốt trên cây. Nơi này xây dựng một tòa dài rộng 3m, cao 2m5 màu nâu nhà gỗ, xung quanh đều bị tươi tốt nhánh cây lá cây che lấp, không nhìn thấy nội bộ tình huống. Ngũ trưởng lão ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên. Trước mặt là một trương thấp bé bàn vuông, mặt bàn đệ một khối mềm mại vải trắng, càng phía trên hơn mới là từ lâm phủ nơi đó lấy được nồi sắt lớn, mùi thơm đậm bền. Ta đáng thương núng trời nha. Ngũ trưởng lão chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thương dân tần sắc, nước mắt không ngừng hái từ khóe miệng chảy xuống. Ha ha, bắt đầu ăn. Nàng chợt nhếch miệng cười một tiếng. Tẩm Sích sẽ hai tay, liền trực tiếp cầm bắt đũa, ngoạm miếng thịt lớn, bên người còn bày biện một vỏ hàu như thủy, thỉnh thoảng uống hai miệng. "Ăn ngon, thật ăn ngon." "Thật đúng là đừng nói, Lâm phủ cái này tiểu tử hầm nóng trời hương vị chính là tốt, Hầu ca đem hắn thu làm đệ tử, nhất định là coi trọng tài nấu nướng của hắn." "Hừ hừ, ta cũng muốn chiêu một cái biết làm cơm đệ tử." Ngũ trưởng lão đắc ý nói một mình. Không cần đã lâu, Ngũ trưởng lão đã làm rơi nguyên một nồi nóng trời thịt, cảm thấy chưa đủ tận hứng, liền vén tay áo lên, hai tay phân biệt bắt lấy nồi thai, miệng đối nồi duyên uống từng ngụm lớn canh. "Phải mái, quá phải mái a." Mọi người cũng không biết rõ, ngũ trưởng lão chăm nuôi nhiều như vậy ngỗ trời, Cố Nhân là ưa thích tiểu động vật, nhưng cũng không phải là loại kia ưa thích, mà là thích ăn. Nuôi số lượng nhiều, ngẫu nhiên ít mấy cái, liền có thể lại đến tiểu kim viên trên đầu. Không ai biết rõ, có thời điểm là nàng bụng trọng ăn. Đương nhiên, tiểu kim viên cũng không ăn ít. Hai người này đều là người trong đồng đạo. Ăn uống no đủ, ngũ trưởng lão xoa sạch sẽ khóe miệng, lại đem hầu nhi tựu uống xong, xé mở vỏ rượu trên viết hầu nhi tựu ba chữ giấy đỏ, đem lông trời xương ném vào. Nhìn qua, tựa như là trò cốt bình. Ta đáng thương lông trời nhà Ta thật sự là quá thích các ngươi muội trên người, cho nên vẫn là để chúng ta hòa làm một thể tương đối tốt." Ngốc. Ngũ trưởng lão không xem chừng ở một cái, vội vàng dùng tay che miệng lại môi, lén lút hướng Chu Vi nhìn quanh, sợ mình chuyện xấu bị phát hiện. Thần thức quét qua. Sắp định phụ cận không ai, nàng mới nhảy xuống cây trên nhà gỗ nhỏ, đi đến ngõ trời một điểm, đào hố, đem dùng vỏ rượu chứa ngõ trời xương cốt chôn xong, sau đó là bia. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, tựa như là đã làm rất nhiều lần. Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, hậu viện. Ừm, đầu chó tay nghề thật không tệ, đến, uống chút hậu nhi tử. Kiều Kim Viên ăn đến rất tận hứng, hai tay ôm lấy một khối cùng hắn nửa người đồng dạng lớn thịt, miệng lớn ăn, sau đó lấy ra một vỏ rượu. Hầu Nhi Tiểu. Lâm Vũ nhìn xem vỏ rượu trên viết Hầu Nhi Tiểu ba chữ giấy đỏ, thần sắc cổ quái. Tiểu sư đệ trợ kinh ngạc, Hầu Nhi Tiểu bên trong là không có hầu tử, liền như là lão bà bánh bên trong không có lão bà đồ dạng. Lý Bích Hà giải thích nói, mà lại, Hầu Nhi Tiểu thế nhưng là sư tôn tự tay sản xuất, dễ uống, bổ thận. Bổ? Bổ cái gì? Lâm Vũ trừng lớn mắt. Bổ thận nha. Lý Bích Hà vừa ăn ngông trời trần, một bên ấp úng nói. Lâm Vũ nhìn xem trong chén Hầu Nhi Tiểu Bộ Thận, hắn vụng trộm uống nhiều hai cái. Chương 91, các ngươi không mang theo ta. Lâm phủ một đoàn người ăn rất hoan. Giờ phút này, Vượng Hoàng Lô Cửu Kiếm còn đang điều tức, cảm giác mình đã viên mãn không tí vết, nhưng luôn cảm thấy hiện tại ra ngoài sẽ không đủ ổn, liền không đứng dậy. Bất quá, ta có thể thả hóa thân đi xem một chút. Nói, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hướng phía trước chỉ đi, một đạo chân nguyên từ đầu ngón tay kích xạ, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo cùng hắn nhìn xem như lục đồng dạng thân ảnh. Kia là chân ảnh hóa thân ngưng tụ hóa thân. Lô Cửu Kiếm không chế từ xa hóa thân ra ngoài, đầu tiên là đi vào không trung, thấy được chấp pháp trưởng lão Cảm tạ trưởng lão hộ pháp. Không cần cảm ơn ta, ngươi bây giờ ngưng kết kim đan, trở thành thứ hai đệ tử đời 15 bên trong vị thứ nhất kim đan chân nhân, thật không hổ là đương đại thứ nhất chân truyền." Chấp pháp trưởng lão mỉm cười nói. "Đâu có đâu có." Lô Cửu Kiếm Khiêm Tôn bắt đầu. Hai người trò chuyện kết đan sau chú ý hạ ngục, chấp pháp trưởng lão đến cùng là lão nhân, hiểu nhiều lắm, giảng thuật một hồi lâu, khiến Lô Cửu Kiếm hiểu ra, luôn miệng nói dạ. "Đúng rồi, ta đi trước gặp sư đệ sư muội cùng sư tôn bọn hắn, ta nhớ được, bọn hắn chính ở đằng kia chờ ta." "A, bọn hắn người đâu?" Từng. Lô Cửu Kiếm chỉ vào nơi xa, Đoạn thời gian trước, Lâm phủ, Lý Mỹ Hà, tiểu Kim Viên tựa hồ là ở chỗ này chờ lấy hắn. Nhưng bây giờ, nơi đó trống trơn như vậy, người, liên quặm lông đều không có. Chấp pháp trưởng lão vô hình bổ đao nói, bọn hắn đoạn thời gian trước liền rời đi, không ở nơi này. Cái gì? Lô Cửu kiếm giật mình. Sao có thể, chí ít không nên nha. Bọn hắn đi tối thiểu 4 năm ngày, tựa hồ là về nội môn đệ nhất phong. Chấp pháp trưởng lão bổ sung, ta đi tìm bọn họ. Lô Cửu kiếm nhíu nhíu mày, sư tôn bọn hắn đột nhiên rời đi, sợ là có chuyện gì cần yếu, ta nhất định phải đi qua hỏi một chút. Nói không chừng khả năng giúp đỡ được. Ngươi điều tức tốt. Chấp pháp trưởng lão hỏi. Cơ bản tốt. Lô Cửu Kiếm gật đầu. Vậy được, ta đi trước, ngày sau nếu là cần trợ giúp, có thể tới chấp pháp phòng tìm ta. Chấp pháp trưởng lão vỗ vỗ Lô Cửu Kiếm hóa thân bà vai. Được. Lô Cửu Kiếm mỉm cười đáp lại. Nội môn đệ nhất Phong đỉnh núi, trong hậu viện. A ha, ăn ngon no bụng nha. Tiểu Kim Viên nằm tại đã ăn đến không còn một mảnh trong nồi, vỗ vỗ tròn quần quần bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn. Lâm phủ cũng để chén xuống đũa. Lý Bích Hà thì là chuẩn bị đem ăn đệ thừa ngông trời xương cốt ném cho Sích Vũ chuẩn ăn. Chủ nhân Ta không sướng ăn thì sao? Sĩ Vũ chuẩn trông mong nhìn xem trong nồi, thế nhưng bên trong liền một giọt nước canh đều không thừa hạ. Ta muốn ăn thịt chim." Trong nồi truyền ra tiểu Kim Viên thanh âm. Sĩ Vũ chuẩn bị dọa đến run lấy bấy, mau tử trong mâm nhặt lên một khối ngông trời cái cổ xương gặm bắt đầu, phát hiện hương vị cũng không kém, chính là không có thịnh, nhét cái răng. "Sư tôn, ta kết đán đá." Đúng lúc này, một đạo cỏi mở ánh nắng tiếng cười từ hậu viện ngoài cửa lớn truyền đến, đó lấy, một đạo nhẹ bỗng biến hóa thân đi vào sân nhỏ, cười nhìn về phía đám người. Sau đó, nô cũ kiếm biểu lộ cứng ngắc lại. Trên mặt đất tán lạc không ít ngông trời lông. Trong nỗi nằm tiểu kia viên, bụng tròn quấn quện, khẳng định là ăn đến rất no. Sích Vũ chuẩn tại gặm xương cốt. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà vừa buông xuống bát đũa, khóe miệng còn có chưa xoa sạchเศษ nước canh. Ho ho, gió nhẹ nhàng thổi, Lô Cửu Kiếm có thể nhìn thấy treo tại trên cây hồng khô ba con ướp gia vị ngõ trời. Đây hết thể hết thảy, không cần nói cũng biết. Các ngươi ăn vụng, không mang theo ta. Lô Cửu Kiếm tâm tính nổ tung, phun hô. Đại sư huynh, chúng ta không có đang ăn trộm ngũ trưởng lão ngõ trời, thật không có. Lý Bích Hà dẫn đầu đứng lên, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, sau đó, hướng sau lưng Sích Vũ chuẩn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sinh Vũ chuẩn giấy hiểu, đem trong mâm ngọc xương một mạch rót vào miệng bên trong, quay hàm phình lên. "Nha, nô vư vãng, ngươi kết đán á." Tiểu Kim Viên tử trong nội đứng lên, nhưng nó quả thực là quá thấp, đứng tại đáy nồi, chỉ có đỉnh đầu kia một đống bắt mắt kim mao có thể vượt qua nổi duyên độ cao. "Chúc mừng đại sư huynh kết đan." Lâm phủ vụng trộm đem bắt đúa thu nhập túi trữ vật, đi đến nô cũ kiếm bên người, vì hằn năm bay, chợt mới phát hiện tới chỉ là một đạo chân nguyên hóa thân. "Hừ, các ngươi vậy mà không mang theo tá chơi." Nô cũ kiếm rất tức giận. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định phải ăn 10 cái ngông trời mới có thể để tâm tình bình tĩnh xuống tới. Tiểu Kim Viên Tử trong nội nhảy ra ngoài, đứng tại nội duyên bên trên, tức giận nói ra: "Ai bảo ngươi chính mình bế quan lâu như vậy, cái cái đan mà thôi, điều tức nửa ngày đều có thể ổn định xuất quan, ngươi hết lần này tới lần khác là cái gạo nếp cái mông, chết sống cũng không nguyện ý ra, có thể trách được ai đây?" Bị cợm mắng về sau, nô cũ kiếm một mặt ủy khuất. Thấy mình đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, Tiểu Kim Viên lập tức vui vẻ, lời nói xoay chuyển, nói: "Đã nô vững vàng ngươi thành công cái đan, hôm nay, chúng ta liền lại hở một nỗi ngông trời thịt, chúc mừng ngươi cái đan." Nói, hắn khoát tay áo. Lâm Vũ hiểu ý, từ trên cây vớ xuống hai con tịch tốt ngông trời lại bắt đầu lên nồi nước dở, sau đó nấu một nồi càng lớn nông trời thịt. Ta thèm sắp chết rồi, ta muốn xuất quan." Lô Cửu Kiếm hóa thân trong nháy mắt sụp đổ, ý thức thể trong nháy mắt trở về bản thể, hắn mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy, khiêng băng quan liền hướng nội môn đệ nhất phong bay đi. Đêm đó, sao thừa trong sáng. Sư đồ bốn người vây lô mà ngồi, phu cận thả mấy cái giá đến, nhưng nhóm lửa không phải ngọn đến, mà là tại đỉnh chóp cắm mấy khỏa dạ quan thạch, đem phu cận chiếu sáng. Đến, chúc mừng Ngô vương vảng cái đan, lớn nhất nhanh thịt đầu tiên cho ngươi, An đi." Tiểu Kim Viên ôm lấy ngô chần, đặt ở lô Cửu Kiếm trong chén. Đà Tạ Sư Tôn, Ngô Cửu Kiếm ăn mỹ vị nông trời tịt, rốt cục thỏa mãn. Đám người một bên ăn, một bên nói chuyện tiếng. Tiểu Kim Viên tiện thể cho Ngô Cửu Kiếm giảng thuật kết đan sau chú ý hàn ngữ, so chấp pháp trưởng lão nói càng tốt hơn, lại để cho Ngô Cửu Kiếm tăng trưởng tri thức. Lâm phủ cùng Lý Bích Hạ cũng đang nghe. Nhưng, phần lớn là kiến thức nửa đời. Có sự tỉnh, phải đợi bọn hắn kết đan sau mới có thể có bản thân trải nghiệm, dễ hiểu hơn. Tiểu sư đệ, ngươi mời trúc cơ, liền có thể cho sư tôn chế tạo pháp bảo cấp khối lỗi, thật sự là quá lợi hại. Ngô Cửu Kiếm tán thưởng không thôi. Hắn đã vừa mới được chứng kiến kim kỳ lần chỗ lợi hại, nhất là thái thịt thời điểm, kỳ lần giáp móng đuốt vạch một cái rồi, chất thịt liền bị hoàn mỹ điểm lấy tốt. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy hỏa phong có chút không đúng. Sư tôn vậy mà để pháp bảo cấp khôi lỗi kim kỳ lần hỗ trợ thái thịt, thật là sống gặp quỷ. Cạn ly. Sư đồ mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn vào đằng sau, cảm thấy còn chưa hết hứng, liền đem trên cây treo cuối cùng một cái ngông trời cũng hái xuống, toàn bộ ăn sạch. Bên cạnh bàn cơm, Sĩ Vũ chuẩn liên lặng gặm xương cốt cùng nâng cái mông, cảm thấy nhân tốc độ ăn quả nhân là mỹ vị. So sánh cùng nhau, Yêu tộc phần lớn là như ma ẩm huyết, quá mức nguyên thủy, hương vị cũng không có gì đặc biệt. Nội môn thư năm phòng, chân nuôi khu. Ngũ trưởng lão cầm một cái túi trữ vật, cho bên hồ ngỗng trời cho ăn, thuận tiện đến, phát hiện vậy mà thiếu đi 4 cái ngỗng trời, lập tức trừng lớn mắt hận. Hầu ca, nhất định là hắn đến rồi. Hừ, ngày mai nhất định phải đi cho hắn tạo áp lực, thừa cơ lừa gạt điểm Hầu Nhi tụ tới. Ngũ trưởng lão cười xấu xa. Chương 92, chân truyền đường. Ngũ trưởng lão ngồi ở bên hồ, kéo đi giấy đất, đem trắng như tuyết tinh tế tỉ mị chân ngọc ngâm mình ở trong hồ nước. Soạt, soạt. Bàn chân nhỏ trong nước lắc lư, ánh mắt tại phụ cận nông trời oa nhìn nhìn, phát hiện lại có không ít nông trời hạ trứng ngay tại ấp. Không được bao lâu, liền có mới ngỗ trời. Nàng không có cho chăn nuôi ở khu thiết trí trận pháp, dù sao, coi như bày trận, cũng sẽ bị tiểu Kim Viên Hỏa Nhãn Kim tinh phá vỡ, phòng cũng không phòng được, còn lãng phí linh thạch. Trong màn đêm, tiểu Kim Viên đã ăn no, ngay tại cho Lâm phủ, Lý Bích Hà, nô cũ kiếm truyền đạo, liên liên xích vũ chuẩn cũng có thể dự tính, học được rất nhiều đồ vận. Cái gọi là tu hành, kỳ thật rất đơn giản. Nhân tộc luyện khí sĩ, nếu là có căn cốt, liền thông qua tu luyện công pháp tu nạp linh khí dần dần đánh vỡ tự thân 12 kinh lạc, hình thành trường hấp dẫn, có thể tự động hấp thu ngoại giới linh khí, liền có thể trở thành luyện khí đỉnh phong. Sau đó, chính là dịch hóa linh khí, hóa thành uy lực mạnh hơn, càng thuần túy chân nguyên, đồng thời trong khí hải ngưng tụ một tòa đạo đài, chính là cái gọi là trúc cơ. Chờ chân nguyên đầy đủ xiên xệ, liền có thể trên đạo đài ngưng tụ một viên trạng thái cố định chân nguyên kim đan. Sau đó, tối đang biết anh, tiểu kim viên không ngừng giảng thuật tu hành chỉ đạo. Lâm phủ chăm chú lắng nghe, dần dần đối tương lai con đường tu hành có minh xác nhận biết cùng quy hoạch. Tiểu kim viên nhảy đến vọ rượu bên trên, nói Ta còn muốn nhắc nhở các ngươi là, đừng quản cái gì cùng giai vô địch, pháp thể song tu, tại tu tiên giới, tu vi cao chính là đạo lý quyết định. Ngươi cùng giai vô địch đúng không? Nhưng ngươi nếu là chỉ có kim đan kỳ, ta xuất động một cái nguyên anh liền có thể diệt đi ngươi, nguyên anh diệt không xong, vậy liền hóa thần, luôn có có thể đem ngươi diệt đi người tồn tại. Nghĩ nghĩ, hắn nói bổ sung, coi như đánh không lại, tu vi cao tu sĩ cũng có thể sống đến càng lâu, chuẩn, nhìn đến ngươi thọ nguyên khô kiệt, liền có thể tại ngươi mộ phần trên nhảy nhót. Ngươi lại có thể thế, nhưng đối phương sao? Cũng không thể xác chết vùng dậy, xốc lên nắp quan tài một trận chiến. Lâm Phù nghe cảm thấy rất có đạo lý. Hắn có được Huyền Băng Linh Thể, hoàn mỹ trúc cơ, thiên nhãn các loại thủ đoạn, cùng giai bên trong xem như chưa có đối thủ, lại đem tu vi để cao đi lên, liền cơ bản vô địch. Sư tôn, gần nhất có hoàng điệp tin tức sao? Lần này yêu tộc náo động, cái gì thời điểm có thể kết thúc? Lâm phủ rất quan tâm vấn đề này. Tiểu Kim Viên trầm ngâm một lát, nói, chúng ta cùng cái khác tông môn trưởng lão câu thông qua, đều tại phái người đến Thanh Châu các nơi tìm kiếm, chỉ cần tìm được hoàng điệp ẩn thân địa, nhất định đại quân áp cảnh, đem trấn áp. Lâm phủ lại hỏi, lương gia bên đó đây không có quá trọng yếu manh mối, Lương Uyển Dung trước khi chết đã để lường ra rồi đi, bất quá, chúng ta còn có những đầu mối khác, cuối cùng có thể khóa chặt hoàn địa. Tiểu Kim Viên tự tin nói. Một bên nô cũ kiếm hỏi, "Sư tôn, ngài giải hoàng được a?" Tiểu Kim Viên gật gật đầu, nói, "Viên Mộng Điệp nha, trước đó từng có giao thủ, là cái tình địch, có được thi trên mộng cảnh thiên phú thủ đoạn, mộng cảnh vừa ra, dưới kim đan cơ hồ cũng không thể chống đỡ được, xe bị khống chế. Đáng sợ như vậy, đáng người giận mình. Đúng, cho nên, các ngươi tuyệt đối không nên bị hoàng điệp tiếp cận, nếu không sẽ bị khống chế, trở thành nải liều khôi lỗi." Tiểu Kim Viên nghiêm túc nhắc nhở: "Sư tôn, có hay không một loại khả năng tông môn hoặc là cái khác trong tông môn có dấu hoàng điệp khối lỗi?" Lý Bích Hà lớn gan đi hỏi. Tiểu Kim Viên lắc đầu, nói: "Tạm thời không có phát hiện, chúng ta có chiếu yêu kính, có thể chiếu rọi ra huyễn mộng điệp khối lỗi, nghị thẩm thấu chúng ta, khó." Đám người nghe vậy, nhẹ nhàng tỏ ra, có đại lao trên đầu đỉnh lấy, chính là dễ chịu. Coi như tiểu kim viên những này kim đàn trưởng lão không giải quyết được hoàng điệp, đi lên còn có nguyên anh trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đây, mà thành châu phủ, càng là có hóa thần và trấn. Tám đại tông môn hợp lực, không sợ thành châu đại loạn. Sau nửa đêm, Đám người ai đi đường đấy? Trước khi đi, nô cũ kiếm giữ chặt Lâm phủ, thầm thì nói ra, "Tiểu sư đệ, ta đã kết đan, tiếp xuống chuẩn bị thu thập vật liệu, chế tạo bản mệnh pháp bảo, đến thời điểm nếu là có dư thừa vật liệu, ta nghĩ mời ngươi giúp ta chế tạo một cái mới đồ chơi." Hắn lặng lẽ meo meo lấy ra một tờ bản vẽ. Lâm phủ nhìn thoáng qua, há to mồm. "Đại sư huynh, xe chơi? Kia là một cỗ cỡ lớn xe ngựa trạng khối lỗi, có thể đem băng quan đặt vào, có thể trên mặt đất chạy, có thể trên trời bay, thậm chí có thể trong nước du lịch, biển lục không năng lực gồm nhiều mặt, thậm chí còn có được phòng ngự hộ thuần các loại yêu cầu." Phạt phạt pháp bảo cấp khối lỗi. Đại sư Minh, chế tạo như thế lớn khối lỗi xe ngựa, sợ là đến tiêu hao rất nhiều vật liệu, ngươi nhất thời bán hội có thể góp đến thế sao?" Lâm Phù biểu thị hoài nghi. Lô Cửu Kiếm khoát tay áo, nói: "Ta trước kia đi ra ngoài lịch duyệt lúc, gặp qua ngàn năm thiết mục, hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo pháp bảo cấp khối lỗi xe ngựa." "Tốt, ngươi chuẩn bị vật liệu, thuận tiện dùng chân hỏa phụ trợ ta, ta nhất định có thể chế tạo ra tới." Lâm Phù nói. "Vậy Lam Viễn tiểu sư đệ á?" Lô Cửu Kiếm cao hứng cười bắt đầu. Lúc này, Lâm Phù nghĩ tới điều gì, từ lý bích hàn nơi đó lấy ra một cái hồ gỗ, đưa cho Lô Cửu Kiếm. Đây là cái gì? Ngô Cửu Kiếm một mặt ngốc ngốc. Lý Bích Hà dẫn đầu giải thích nói, đây là chung Ngô Thịnh đưa cho ngươi kết đan hạ lễ. Chung Ngô Thịnh? Hắn sẽ có hảo tâm như vậy? Ngô Cửu Kiếm biểu thị không tin. Lâm phủ cùng Lý Bích Hà nhìn nhau cười một tiếng, đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật ra, chọc cho Ngô Cửu Kiếm cười to. Ha ha ha, ta làm chung Ngô Thịnh làm sao lại hảo tâm như vậy đây, nguyên lai là bảnh trướng, lại nghĩ tới tới khiêu chế ta, kết quả phát hiện ta kết đan, liền tranh thủ thời gian dùng tặng lễ lý do này lừa gạt qua, đáng đời. Ngô Cửu Kiếm cười lắc đầu. Hắn đã kết đan, là kim đan chân nhân. Một cái tay đều có thể trấn áp trùng nô thịnh, căn bản không sợ hắn. Đám người rất nhanh ai về nhà lấy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ sớm tỉnh lại, lì khai tiểu thành phòng, tiến về cự ly nơi đây hơn 10 dặm chân truyền phong. Hắn muốn tới nơi này nhận một nhận thức. Chân truyền phong đứng sừng sững lấy rất nhiều thạch tháp. Đỉnh núi thạch tháp hùng vĩ nhất, trong đó treo Tiên Linh Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, Thái thượng trưởng lão, trưởng lão, đời thứ nhất chân truyền đệ tử chân Dung. Non núi hiện lên tháp hình. Mỗi tầng đều đứng sừng sững lấy mấy tòa thạch tháp, đều treo tông môn tất cả chúc cơ trở lên tu sĩ chân Dung. Tất cả thạch tháp tổ hợp bắt đầu, chính là chân truyền đường. Lâm phủ dọc theo thêm đá đi đến đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi bên dưới thác tháp ngồi một vị lão giả, thông qua thiên nhãn, có thể nhìn ra được đối phương tu vi đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Đối phương chính là phụ trách trấn thủ nơi đây trưởng lão. "Chân truyền trưởng lão, ta là Kim Đan đại trưởng lão dưới trướng chân truyền đệ tử Lâm phủ, tới tham quan chân truyền đường." Lâm phủ đưa chính trên thân phận lễ bài. "Đi thôi, nhưng không thể làm phá hư, nếu không ta sẽ nghiêm trị ngươi." Chân truyền trưởng lão cảnh cáo. "Vâng." Lâm phủ nói, vượt qua chân truyền trưởng lão, đi vào đỉnh núi trụ trong tháp, phát hiện tháp này chỉ có một tầng, nội bộ không gian rất lớn. Chỗ cao nhất lơ lửng bà tẩm chân dung. Bên trái là một vị khí chất lộng lẫy trung niên mỹ phụ, ở giữa là vị giữ lại ba sợi râu dài trung niên nho sĩ, bên phải thì là cái địa trung hải kiệu tóc lão đầu. Trên bức họa đều có văn tự giới thiệu. Ở giữa vị kia chính là Tiên Linh Tông sáng lập ra môn phái tổ sư Tiên Linh Thần Quân, một vị Hóa Thần đỉnh phong tu sĩ. Bên cạnh hai vị cũng đều là Hóa Thần thần quân. Cái này ba vị chính là Tiên Linh Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, Hóa Thần thần quân a. Thật lợi hại, thế nhưng chúng ta Tiên Linh Tông xuống rất qua, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ tiêu chuẩn, không có Hóa Thần tọa trấn." Lâm Vũ thấp giọng cằn nhái. Lúc này Phía sau hắn xuất hiện một người. Chương 93, Chân Dung. Người đến chính là Chân truyền trưởng lão. Hắn đứng sau lưng Lâm phủ, ngửa đầu nhìn xem lơ lửng tại chỗ cao nhất ba tầng sáng lập ra môn phái tổ sư Chân Dung. Chúng ta Tiên Linh Tông có thể trở thành thành châu tám đại tông môn một trong, tự nhiên là có nội tình. 6000 năm trước, ba vị hóa thần sáng lập ra môn phái tổ sư khai sáng Tiên Linh Tông, dưới trướng có được hơn 10 vị nguyên anh chân quân, kim đan chân nhân mấy trăm, trúc cơ gần vạn, cỡ nào huy hoàng. Bây giờ, ai? Chân truyền trưởng lão không ngừng tự giải. Lâm phủ trấn kinh, thời đỉnh cao Tiên Linh Tông, lại có nhiều như vậy người tu hành. Chân truyền trưởng lão nhìn về phía Lâm Vũ, nghiêm mặt nói: "Lâm Vũ, ngươi là một thiên tài, nhất định phải hảo hảo cố gắng, ngày sau ngưng kết kim đan, xung kích Nguyên Anh, thậm chí là tấn thăng hóa thần, trọng trấn ta Tiên Linh Tông huy hoàng." Lâm Vũ yên lặng. Chân truyền trưởng lão nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy mình không thành được Kim Đan Nguyên Anh sao? Theo ta được biết, ngươi tu hành đến nay không đủ 1 năm, cũng đã là chúc cơ kỳ chân truyền đệ tử, tương lai kết đan thậm chí kết Anh xác suất đều rất lớn." Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Đệ tử nhất định hết sức, tranh thủ sớm ngày kết đan." "Tốt, lúc này mới đúng." Chân truyền trưởng lão thoải mái cười to. Vụ vô, vô Lâm phủ bà vai, ngươi tiếp tục tham quan đi. Có cái gì không hiểu nhiều, trực tiếp ra hỏi ta là được. Được. Lâm phủ gật gật đầu. Chân truyền trưởng lão rời khỏi trụ tháp, tiếp tục ngồi tại ngoại tháp trụ đá bên trên, lẳng lặng nhìn phía xa vân đoá. Phản Phật, tại nhớ lại lấy cái gì? Lâm phủ tiếp tục tham quan chủ trong tháp chân dung. Toà tháp này bên trong lấy hàng vạn tấm chân dung, ngoại trừ 3 vị sáng lập ra môn phái tổ sư, còn sót lại chính là đời thứ nhất hơn 10 vị nguyên anh thái thượng trưởng lão, mấy trăm vị kim đan trưởng lão, hơn vạn tên trúc cơ chân truyền đệ tử. Mỗi tấm chân dung đều có ký càng giới thiệu. Lâm phủ nhìn một hồi, liền lui ra. Đi đến số 2 thạch tháp, nơi này đặt vào đời thứ 2 thành viên chân dung. Trong đó có hơn 10 vị nguyên anh, tuân 10 vị kim đan, hơn 2000 vị chân truyền, cũng là không kém. Lâm phủ tiếp tục đi cái khác thạch tháp nhìn. Đời thứ 3, đời 4, tháng đến 10 đời, mỗi một thời đại cơ bản đều là mấy vị đến hơn 10 vị nguyên anh không giống nhau, nhưng từ đầu đến cuối không có hóa thần thần quân đan sinh. Thông môn từ đây dần dần suy róc, nhất là làm ba vị hóa thần kỳ sáng lập ra môn phái tổ sư bởi vì Thọ Nguyên Khô Kiệt tọa hóa về sau, Tiên Linh Tông đan sinh nguyên anh, kim đan số lượng lại giảm, từ 10 một đời đến 20 đời thành viên đoạn này trong lúc đó Mỗi một thời đại liền một hai vị Nguyên Anh. Lại về sau thì càng kém. Thứ 22 đời thành viên lại chỉ có một vị thuận lợi ngưng kết Nguyên Anh, mà lại tao ngộ qua trọng thương, thoá nguyên không nhiều. Đời 21 cùng trước đó Nguyên Anh, Kim Đan, đến 300 năm trước lúc cũng đều tọa hóa xong. Đoạn thời gian kia, Tiên Linh Tông chỉ còn lại thứ 22 đời trưởng môn vị này trọng thương Nguyên Anh tọa trấn. Tông môn đến thời khắc gian nan nhất. Lâm phủ đi đến thứ 23 tòa trong tịch pháp, nhìn thấy nội bộ đặt vào mấy trăm tấm chân dung, chỗ cao nhất treo chính là 3 tấm chân dung, đều là Nguyên Anh trấn quân. Cái này 3 người, chính là Tiên Linh Tông bây giờ chủ môn Thái thượng trưởng lão. A, Sư tôn. Lâm Vũ chú ý tới, tại trưởng môn cùng hai vị thái thượng trưởng lão chân dung phía dưới lơ lửng 9 cái chân dung, phân biệt vẽ lấy bây giờ 9 đại chủ phong trưởng lão. Bên trái tờ thứ nhất, vẽ lấy một con sinh sắn đáng yêu kim sắc viên hầu, phía dưới có mấy hàng chữ giới thiệu. Danh tự: Kim Linh. Sư thừa: Thứ 22 đại Lôi Tỉnh thần chân quân. Tu vi: Kim Đan đỉnh phong. Thân phận: Đời thứ 23 đại trưởng lão. Trạng thái: Vẫn còn tồn tại. Nơi ở: Nội môn đệ nhất phong. Sự tích: Đời thứ 23 đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, yêu tộc thiên kiêu. Từ nguyện gia nhập Tiên Linh Tông, sư thừa thứ 22 đại lôi tinh thần chân quân cổ tu, sau trở thành cấp 9 đỉnh phong yêu vương chi cảnh, nhậm chức đại trưởng lão chi vị, trước mắt đã tuyển nhận Ngô Cửu Kiếm, Lý Bích Hà, Lâm phủ cái này ba vị thứ 2, 15 đại chân truyền đệ tử. Nhìn thấy cái này, Lâm phủ sờ lên cái cằm. Thứ 22 đại lôi tinh thần chân quân, cũng chính là thứ 22 đời trưởng môn, vị kia bị trọng thương Nguyên Anh. Kim Linh. Ừm, nguyên lai đây chính là sư tôn danh tự. Lâm phủ tiếp tục nhìn xuống, thấy được nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão các loại trưởng lão giới thiệu, phát hiện bọn hắn tối thiểu đều chiêu thu hơn 10 vị trúc cơ chân truyền. Duy trì có tiểu kim viên đã thu ba người. Sau đó, hắn đi vào thứ 24 tòa thạch tháp, thấy được chấp pháp trưởng lão, chân truyền trưởng lão, truyền tống trưởng lão đám người giới thiệu, cũng nhìn thấy Liêu chấp sự, Triệu chấp sự, thậm chí bộ phận phong chủ chân dung. Cuối cùng, mới là thứ 215 tòa thạch tháp. Đây là mới nhất một tòa thạch tháp. Lâm phủ nhìn thấy chỗ cao nhất treo một chương chân dung, đúng là đại sư Minh nô Cửu Kiếm, vẻ đến anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, cũng biết như sau giới thiệu. Danh tự: Nô Cửu Kiếm. Sư thừa: đời thứ 23 đại trưởng lão Kim Linh. Tu vi: Kim đan sơ kỳ. Thân phận: Thứ 210 lắm đại chân truyền đệ tử. Trạng thái: Vẫn còn tồn tại. Nơi ở: Cửu Kiếm Phong. Sự tích: Lấy căn cốt khảo thí phương thức nhập tông, 2 tháng luyện khí thất trọng, bái nhập nội môn đệ nhất phong. Nửa năm luyện khí đỉnh phong, 1 năm chúc cơ, sau bái sư đời thứ 23 đại trưởng lão Kim Linh, nghiên cứu kiếm đạo, 3 năm chúc cơ chu kỳ, tại Tiềm Long bờ sông. Chém giết tàn bạo cấp năm đại yêu kim văn giang mãng, cứu vớt bờ sông mấy chục vạn phàm nhân, 5 năm giải đan, hiệp trợ Lâm phủ chém giết tông môn phản đồ lương Nguyễn Dung, lập công. 10 năm kết đan, thứ 215 đại trong thành viên vị thứ nhất kim đan chân nhân, đương đại thứ nhất chân truyền. Nguy lai, like, đây chính là đại sư huynh giới thiệu. Lâm phủ âm thầm đi lại, chém giết cấp 5 đại yêu. Kia tựa hồ chính là Lão Ngô Cựu kiếm trước đây cưỡng chế tính chân truyền đệ tử nhiệm vụ. Lâm phủ tiếp tục xem cái khác chân dung. Chu Ngô Thịnh, Lý Bích Hà, Hạ Tuyết, Liêu Tuyết đám người chân dung đều tại, chỉ bất quá, bởi vì bọn hắn đều vẫn là trúc cơ kỳ, vị trí thả so Ngô Cựu kiếm thấp. Danh tự: Lý Bích Hà. Sư thừa: đời thứ 23 đại trưởng lão Kim Linh. Tu vi: trúc cơ trung kỳ. Thân phận: thứ 215 đại chân truyền đệ tử. Trạng thái: vẫn còn tồn tại. Nơi ở: Sinh Hà Phong. Sự tích: Lấy căn cốt kiệm chặt phương thức nhị tông, thượng phẩm căn cốt, chiến cương thể, nửa năm luyện khí thấp trọng, bái nhập nội môn đệ nhất phong. Một năm luyện khí đỉnh phong, hai năm chúc cơ sơ kỳ, bái sư đời thứ 23 đại trưởng lão Kim Linh, am hiểu chiến đấu, dễ dàng xúc động. 6 năm chúc cơ trung kỳ, thu phục cấp 4 đại yêu xích Vũ chuẩn, hiệp trợ Lâm phủ chém giết tông môn phản đồ Lương Mệnh Dung, là công. Liên quan tới nhị sư tỷ tỷ lý Bích Hà giới thiệu, cũng không phải rất nhiều, cũng không tính sáng chói. Không bao lâu, Lâm phủ tìm tới chân dung của mình. Kia là một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Danh tự: Lâm phủ. Thứ thừa Đời thứ 23 đại trưởng lão Kim Linh. Tu vi: Chúc cơ sơ kỳ. Thân phận: Thứ 2105 đại chân truyền đệ tử. Trạng thái: Vẫn còn tồn tại. Nơi ở: Tiểu Thành Phong. Sư tích: Lấy căn cốt khảo thí Vương Tức bái nhập tông môn, nửa năm luyện khí thất trọng, bái nhập nội môn thứ 9 phòng, yêu thích giúp người làm niềm vui, không thích tu hành. Sau tại yêu tộc hoắc loạn bên trong bị thôn linh ma phân thân truy sát, bại lộ linh nhãn chi thể, bị hai 105 đại chân truyền đệ tử nô cũ kịp cứu, bái nhập đời thứ 23 đại trưởng lão Kim Linh môn hạ, 1 năm không đến chúc cơ, hoàn thành siêu tập huyền minh hàn thiết nhiệm vụ, chém giết tông môn phản đồ lương. Huệ Dung lập đại công. Lâm phủ phát hiện, sự tích của mình vẫn rất phong phú. Cái này để hắn có chút hiếu kỳ. Trên bức họa giới thiệu đều là do ai viết? Chẳng lẽ là chân truyền trưởng lão? Rất hiếu kỳ là sao? Một giọng giàn mùa từ phía sau truyền đến. Lâm phủ nhìn người, hướng sau lưng người kia chất tay, "Chân truyền trưởng lão, đây là ngài viết?" Chân truyền trưởng lão gật gật đầu, "Vâng." Lâm phủ có chút ngoài ý muốn. Chân truyền trưởng lão chân không bước ra khỏi nhà, vậy mà có thể nắm giữ trong tông môn nhiều người như vậy tin tức. Mà lại, ghi chép đều rất chuẩn xác. Cái này liền rất lợi hại. Chương 94, hộ thân phụ chú. Chân truyền trưởng lão cười cười, nói: "Ngươi rất tốt kỳ ta, vì sao có thể viết như thế ký càng sao?" Lâm Vũ gật gật đầu. Chân truyền trưởng lão nói ra: "Ta chỉ là bây giờ chân truyền trưởng lão, viết chỉ là gần nhất cái này mấy đời thành viên đi chép, trước mặt những cái tia chân dung đều là lịch đại chân truyền trưởng lão tâm huyết kết tinh. Hoàn toàn chính xác." Lâm Vũ không thể phủ nhận. Trước kia chân dung, tự nhiên là trước kia chân truyền trưởng lão hội họa cũng tiến hành tài liệu tương quan điển, đều là một đời một thế hệ cố gắng kết quả. Hắn chỉ là hiếu kỳ, như thế nào thu mạch được tí tức? Trân truyền trưởng lão chỉ vào chỗ cao nhất chân dung, ngươi cũng nhìn thấy đi, ngươi lại sư huynh nô cựu kiếm tư liệu đã hoàn thành rồi mới, có phải hay không rất nhanh. Đúng. Lâm Vũ thừa nhận. Trân truyền trưởng lão giải thích nói, ngươi hẳn là cũng nhìn tư liệu của ta, ta mặc dù tịch tu đệ tử, nhưng ta trong tông môn cũng có đặc biệt mạng lưới tình báo, một khi trong tông môn thành viên tu vi đột phá, hoàn thành nhiệm vụ trọng đại, liền có người trước tiên nói cho ta, từ ta tiến hành bổ sung sửa chữa. Thu giáo. Lâm Vũ bình tĩnh. Dừng một chút, hắn nhớ tới đến hôm nay còn không có chủ động hỗ trợ, thế là chấp tay nói, trưởng lão, ta hiện tại rất có không không bằng cho ngài làm chút chuyện đi. Ta chỗ này hoàn toàn chính xác có chút việc cần ngươi giúp một độ, đi theo ta." Chân truyền trưởng lão ly khai thác tháp, Lâm phủ tranh thủ thời gian đuổi theo. Chân truyền phong, thẳng tắp đường núi. Một ra một trẻ sóng vai hành động. "Lâm phủ, nghe nói ngươi am hiểu trận pháp, Luyện khí, khôi lỗi." Chân truyền trưởng lão hỏi thăm. "Đúng thế." Lâm phủ hào phóng thừa nhận. "Như vậy, ngươi có thể giúp ta luyện chế dùng cho ghi chép tông môn thành viên mức tranh." Chân truyền trưởng lão nói. Hai người trò chuyện một chút, liền đi tới dưới núi. Nơi này có một tòa đại điện, nội bộ đặt vào rất nhiều kỳ kỳ quái quái vật liệu. Tỷ Như Linh a, lôi các, các loại bu lông, yêu thú da lông các loại." Phu cẩn mật bản đặt vào một chút trống không bức tranh. Trưởng lão, mỗi bức họa đều khắc lên trận pháp. Lâm phủ thâm giọng tính hỏi: "Ngươi không phải có linh nhắn a?" Theo lý thuyết, hẳn là có thể nhìn ra được mới đúng. Chân truyền trưởng lão quay đầu nhìn xem Lâm phủ, lộ ra ý vị thâm trường cười. "Đã nhìn ra, mới hỏi." Lâm phủ vào đầu. Chân truyền trưởng lão nói ra: "Mỗi một bức họa đều là một kiện pháp khí, phía trên hiện ra văn tự cũng có thể thông qua khống chế trận pháp đến cải biến, mà lại bảo tồn thời gian rất dài, vạn năm đều bất hủ không thay đổi." Tiếp xuống, ngươi giúp ta chế tạo một chút chống không bức tranh đi. Tốt, không có vấn đề. Lâm phủ vui vẻ tiếp nhận. Bàn dài trước, Lâm phủ mang tới các loại vật liệu, đưa chúng nó no tiến hành chế xuất tinh luyện, lại dung luyện thành một đoàn, cuối cùng thường thường trải rộng ra, cắt xén về sau, chính là chống không bức tranh. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Hắn đến khắc họa chân văn, đầu tiên là cấm chế loạn đội chân văn, còn có có thể biểu hiện văn tự đồ án chân văn, cùng giản dị tránh bụi chú phù văn. Sau nửa canh giờ, một bức mới tinh chống không bức tranh hoàn thành. Lâm phủ tiếp tục cho chân truyền trưởng lão luyện chế bức tranh, nửa thiên hạ đen, liền đã luyện chế được 5 tấm. Mặc dù tông môn nội môn đệ tử cơ số mặc dù lớn, có chân trên bảng chân và người, nhưng cũng phải mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể đạt sinh mới chúc cơ kỳ. Năm tâm, đều đủ một tháng. Nội môn đệ nhất phòng, đỉnh núi. Hụ. Ngũ trưởng lão một bàn tay đập vào tiểu kim viên trước mặt trên bàn đá, bực tức nói, "Hầu ca, ta nuôi ngông trời mất đi bốn cái, tròn vẹn bốn cái nha. Ngươi nói, có phải là ngươi làm hay không? Quá ghê tởm, quá khi người." Nói, nàng oa một tiếng khóc. "Tôi, đây là làm cái gì đây?" Tiểu kim viên bị tiếng khóc huyên náo phiền muộn, hai cái tay nhỏ chè lốt hai, nhưng Ngũ trưởng lão hiển nhiên đã sớm là lão thủ phương diện này, trực tiếp đem ôm tiểu Kim Viên khóc, nước mắt không ngừng nhỏ tại trên người hắn. Được rồi được rồi, ngươi muốn bao nhiêu? Tiểu Kim Viên chịu không đựng nàng, chỉ có thể lui một bước. Tối thiểu bốn đàn hầu nhi tửu. Ngươi làm ngươi ngông trời khảm linh hoặc a, một chén đều ngã nhiều rồi. Tiểu Kim Viên hung hăng cự tuyệt. Hoa. Ngũ trưởng lão khóc đến càng lớn tiếng, ngươi nếu là không cho, ta liền đi trước mặt trưởng môn khóc, không hận phiền, khẳng định đến đánh ngươi. Hắn dám đánh ta, ta liền phản tông. Tiểu Kim Viên cũng lộ ra ngay chính mình vũ khí sát thương. Ngũ trưởng lão khóc lớn, hầu ca Ngươi không mang theo người khi dễ như vậy. Một vỏ, không thể nhiều hơn nữa. Tiểu Kim Viên mắt trợn trắng, phục nha đầu này. Tốt, miễn cưỡng tha thứ ngươi. Ngũ trưởng lão ôm một vỏ hầu nhi tửu, hứng thú bừng bừng đi. Im lặng. Tiểu Kim Viên tổn thất một vỏ rượu, rất phiền muộn, đây chính là hắn thật vất vả mới hù dọa tới, luôn cảm thấy dùng để đổi bốn cái ngõ trời, quá thua lỗ. Không được, đến tìm cơ hội, chơi hắn một món lớn. Thành công, năm nay ăn no, thất bại, năm nay những hầu nhi tửu liên toàn đến hết. Tiểu Kim Viên nắm chặt nắm đấm. Trong đầu tự hỏi một đầu kế sách. Chân truyền phong. Đang lúc hoàng hôn, Lâm phủ cuối cùng kết thúc hôm nay luyện khí quá trình, nhìn xem trên mặt bản đặt vào 20 tâm trống không bức tranh, khóe miệng khẽ nhếch. Mới đầu, nửa canh giờ mới có thể luyện một bước. Thuần thục về sau, liền rất nhanh. "Trưởng lão, ta về trước." "Tốt, đi thôi, hôm nay đã tạ." Đưa mắt nhìn Lâm phủ sau khi rời đi, chân truyền trưởng lão nhìn xem vị này tuấn dật thanh niên bóng lưng, âm thầm gật đầu, cảm thấy trong tông môn cũng có dạng này lấy giúp người làm niềm vui đệ tử, rất tốt. Lúc này mới giống như là một cái lớn gia đình nên có dáng vẻ. Nghĩ đến cái này, hắn lại nhớ lại lên quá khứ. Không cần đã lâu. Chân truyền trưởng lao tiến vào thứ 215 tòa thạch tháp, tìm tới Lâm phủ chân dung, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng chân dung điểm nhập một đạo chân nguyên, làm cho phát sinh biến hóa. Trên bức họa, Lâm phủ trở nên càng thêm xuất khí, mà lại, toàn thân tràn phóng quang huy, nhìn qua, phản phất một tôn thánh giả. Sự tích cái này một cột, thì là tăng thêm người tốt cái này là bình, nội dung trở nên phong phú hơn. Lâm phủ cũng không biết rõ chuyện này. Hắn chính chân đạp bước lên mây, tám giữa lấy dáng điểu, thổi thanh phong, hướng tiểu thạch phong bay đi. Chúc mừng thu hoạch được ngũ tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Tâm phủ tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 1709 tầng. Chúc mừng tu hoạch được bí pháp hộ thân phù ít một, mở ra ẩn tàng cơ duyên. Lâm phủ chỉ cảm thấy một cỗ tin tức lưu tràn vào trong đầu bên trong, làm hắn buồn ngủ chỉ trong lát, phản phất bị giam nhập phòng tối khổ tu cái này môn bí pháp cho đến tinh thông. Lại là cái này môn bí pháp. Lâm phủ rất là kinh ngạc. Hắn tại chân truyền phong thứ 10 tòa trong thạch tháp, thấy qua một vị kim đan trưởng lão cuộc đời sự tích, trong đó nói qua người này khai sáng một môn tên là hộ thân phù đặc thù bí pháp phụ chú, đáng tiếc đã thất truyền. Chẳng lẽ chính mình lấy được là cùng một loại? Nếu như là thật, ta về sau có thể ngẫu nhiên đến chân truyền phong hỗ trợ. Xem chừng có thể xoát ra lịch đại kim đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân, thậm chí hóa thần thần quân năm đó khai sáng những cái kia thần thông bí pháp. Lâm phủ nắm chặt nắm đấm, nghĩ như vậy. Hộ thân phù chú, cấp cấp như luật lệnh, mở. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tốc độ rất nhanh, giữa không trung viết một cái màu vàng kim nhạt phù văn, vật này hấp thu trong khí hải bảng bạc chân nguyên, liên tục nở rộ số đạo quang huy, sau đó dán tại lòng ngực, khiến cho Lâm phủ bị một tầng kim quang bao khỏa. Cái này chính là hộ thân phù chú ngưng tụ thành hộ thuẫn. Nhưng ngăn cản pháp thuật, pháp khí, thần thức hết thảy thủ đoạn công kích, chân chính toàn năng hình phòng ngự bị phá. Chương 95: Nam nhân lắm mạn. Ken. Lâm phủ thi triển kiếm ảnh phân quang, ngưng tụ một đạo có tự thân ba thành thực lực hóa thân, có luyện khí đỉnh phong thực lực, không ngừng oanh kích hộ thân phù chú hộ thuẫn, làm thế nào cũng mở không ra, đủ để thấy hắn kiên cố. Sau đó, hắn tiếp tục khảo thí, chính là dùng thanh phong kiếm hung hăng chẳng kích, cũng vô pháp đem hộ thân phù chú hộ thuẫn bổ ra. Quả nhiên, cùng giai không thể phá. Lâm phủ kinh hỉ. Hộ thân phù cái này môn bí pháp bên trong có mấy, một khi hộ thuẫn thành hình, có thể chống đỡ toàn bộ cùng giai tiến công, chỉ có lấy cảnh giới cao áp chế mới có thể phá giải. Ý vị này Chúc cơ hồ kỳ không phản nổi. Bây giờ, ta có phong lôi giáp, hộ thân phủ, các loại phòng ngự ngọc phù mantle, bình thường kim đan đều miểu sát không được ta. Lâm phủ thông nghĩ, trở về tiểu tịch phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiểu sư đệ, ta đi tìm tài liệu, lần này đi ngắn thì mấy ngày, nhiều thì nửa tháng có thừa, chờ ta trở về, lại ỉm ngươi giúp bận bịu chế tạo khôi lôi xe ngựa. Được rồi, đến thời điểm tìm ta là được. Lâm phủ kết thúc cùng Ngô Cửu kiếm thông tin. Đại sư huynh lại ra cửa. Lý Bích Hà thì là cảm giác chính mình tích lũy đầy đủ, đang lúc bế quan xung kích chúc cơ hậu kỳ, cũng không thấy bóng người. Tiểu Kim Viên gần đây cũng không có vẻ tin tức, không biết rõ làm gì đi. Lâm phủ nhăn trán, chỉ có thể ở Tiên Linh Tông khu quản hạt phạm vi bên trong tuẫn sát, chém giết làm loạn yêu thú. Từ khi Lương Uyển Dung bị giết, Tiên Linh Tông phủ cẩn yêu tộc hoắc loạn quy mô giảm bớt rất nhiều, bên ngoài đã rất ít có thể nhìn thấy mạnh mẽ đâm tới đại yêu. Nhóm đệ tử bởi vậy cảm nhận được cao hứng. Thông môn bên trong cao tầng lại là không quá lạc quan. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Điệp đã thu tập được đầy đủ kết ánh huyết sát đan, sắp bắt đầu thối biến. Lại không xác định địa điểm thì khó rồi. Lâm phủ đối với chuyện này có chút nghe thấy. Nhưng đối phương thế, nhưng là sắp kết ảnh huyễn ngục địa, chính mình không đối phó được, làm tốt trong tay sự tình là được. Một mảnh hoang nguyên. Hừ. Lâm phủ bắn giết một đầu cấp 4 yêu thú huyết văn mãng, tranh thủ thời gian thu lấy hắn hồn phách, nhưng thất bại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục làm việc lục. Một ngày xuống tới, Lâm phủ thành công thu lấy hai cái cấp 4 yêu thú hồn phách, chuẩn bị dùng để chế tạo khối lõi. Chúc mừng thu hoạch được thập tính cấp thẻ người tốt ít một. Hôm nay, Lâm phủ bắn giết mấy chục cái cấp 3 yêu thú, 7, 8 cái cấp 4 đại yêu, cứu vớt đến hàng vạn mã tính dân chúng vô tội, lấy được thẻ người tốt đẳng cấp tương đối cao để hắn leo lên thứ 17, 19 tầng. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 300 trời. Theo bảng bảng tu vi chỉ lực gia thân, Lâm phủ trong khí hải chân nguyên đầm lớn mạnh chút. Mấy ngày sắp tới, Lâm phủ đều ở bên ngoài săn giết làm loạn yêu thú, thu lấy không ít hồn phách, cùng đem yêu thú trên người có thể dùng vật liệu bốc ra, tiến hành sơ bộ tinh luyện. Hắn vật liệu luyện khí dần dần nhiều hơn. Thứ hại tiên thê cũng tới đến thứ 1730 tầng, phân biệt tu hồi được. Tu vi 200 trời cùng. Nộ tính một cái này hai hạng cơ duyên, thực lực lại có tiến tiến. Về sau, Lâm phủ lên đường về tông. Tiểu Thạch Phong, trong năm động Lâm Phù miệng phun linh hỏa, tiến một bước luyện hóa trước mặt chồng chất các loại yêu thú vật liệu cùng các loại linh quáng, kia là hắn trong khoảng thời gian này dựa vào trời mắt tìm tới. Cầm đi bán, tối thiểu có thể kiếm 8000 linh thạch, hắn không có ý định bán đi, mà là dùng để chế tạo khối lõi. Leng keng, leng keng. Tiểu thạch phong nội bộ vang lên dày đặc tiếng đánh, kéo dài không thôi, truyền khắp phương viên vài dặm. Không ai biết rõ, Lâm Phù đang làm cái gì. Năm ngày sau, Lâm Phù một mặt mệt mỏi nằm trên mặt đất. Cái này năm ngày, hắn trắng đêm chưa ngủ, một mực tại chế tạo khối lõi chỉ là mỗi ngày rút ra nửa canh giờ ra ngoài rút một chút, căn bản là một hai ba tinh thể người tốt. Bây giờ, hắn đi tới thứ 1743 tầng. Đột phá thứ 1740 tầng tại điểm, hắn thu được 200 trời tu vi gia thân, chân nguyên càng thêm hùng hậu. Lâm phủ nhìn về phía bên người. Đứng nơi đó một đống khối lỗi, mã hổ, cự lang, ra mãng, tên nhưu, cự tích, chim ưng, chọn vẹn 10 cái. Mỗi cái khối lỗi đều tản ra hàn mang, cho người ta một loại so từ thư thủy tiên hạc khối lỗi mạnh hơn cảm giác. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lâm phủ chế tạo cái này 10 cái khối lỗi. Mỗi một cái đều dung hợp cấp 4 đại yêu hồn phách, tự thân đều là dùng cấp 4 yêu thú vật liệu thậm chí mạnh hơn linh quang chế tạo, khắc họa các loại phức tạp trận văn, kiên cố dùng bền. Mỗi một kiện đều là cực phẩm pháp khí bên trong tỉ phẩm. Động. Lâm phủ phủ tay, 10 cái khôi lỗi liền bao quanh đem hắn vây quanh, đối Chu Vi lạnh lẽo nhìn, phán phất tại hộ chủ. Đối với cái này, Lâm phủ rất hài lòng. Là thời điểm ra ngoài thử một chút đi lực. Lâm phủ vỗ bên hông túi trữ vật, 10 đạo quang mang đem khôi lỗi bắt khóa, thu nhập trong đó, vừa vận đem trên lưng ba cái túi trữ vật nhét Trần đấy. Phù Vân Nước, Bắc Bộ đại ma. Từ khi Lâm phủ dùng phù bảo kim long ấn đánh chết sa quái lãnh chúa, nơi này sa quái dần bắt đầu, còn sót lại mấy cái cấp 5 sa quái từng người tự chiến, hình thành mấy lớn bộ lạc. Mà tại trong lúc này, một cái khác thế lực xuất hiện. Kia là một đám cường đại thiết giáp tinh dịch. Bọn chúng đánh chết một đầu cấp 5 sa quái, đem bộ lạc chiếm cứ, điên cuồng đi về phía Nam bộ khuê chương. Nguyệt Quang Thành, thành bất lâu. Nguyệt Quang Thành chủ mang theo hơn 10 vị phó tướng, lạnh lẽo nhìn lấy Bắc bộ kia phiến sa mạc, phát hiện chỗ ấy có mảng lớn bao cát đánh tới, trong đó lờ mờ có thể thấy được rất nhiều yêu thú thân ảnh chiếm cứ, nhìn xem cực kỳ đáng sợ. Không tốt, là địch tập, địch tập. Nguyệt Quang thành chủ giống to. Đoạn thời gian trước, Lâm phủ rõ ràng đánh chết sa quái lanh chúa cùng hai con cấp 6 sa quái, bọn này sa quái làm sao còn như thế không sợ chết, lại ngóc đầu trở lại rồi. Hừ. Đúng lúc này, một đạo vũ trụ chùm sáng màu xanh lam lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua phủ cận bầu trời, với một tiếng rơi vào phía trước đất cát, hiện ra một đạo thân ảnh quân phục. Là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, Lâm phủ. Nguyệt Quang thành chủ nhận ra phong lối giáp. "Nguyệt Quang thành chủ, trận chiến này các ngươi không cần nhúng tay, giao cho ta xử lý." Lâm phủ cười nói. Hiện tại mành này khu vực dò xét rất lâu, mới rốt cục phát hiện có tình hình chiến đấu, thế là chạy đến, muốn thử thử một lần chính mình hoàn toàn mới chế tạo 10 cái khôi lỗi bí lực. Đi. Lâm phủ vỗ túi trữ vật, 10 cái cực phẩm pháp khí cấp độ khôi lỗi xuất hiện, hiện lên xếp thành một hàng. Lúc này không cần phù bảo rồi. Ngụy Quang thành chủ hòa xung quanh phó tướng hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng Lâm phủ phải dùng phù bảo quét ngang toàn trường, nào có thể đoán được đổi dùng khối lỗi, cũng không biết có thể hay không đánh thắng. Ầm ầm. Số lớn sa quái đánh tới, trong đó hỗn tạp một loại khắc sa mạc yêu thú, thiết giáp tinh dịch. Bọn chúng, mới là lần này xâm lấn người lãnh đạo Xem chừng là tiết giáp tích dịch thủ lĩnh đánh chết cấp 5 sa quái, hợp nhất còn sót lại sa quái, cho nên mới dám lại lần xâm lấn nguyệt quân thành. Lâm phủ nghĩ như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn không chút nào hoảng. Bởi vì, hắn muốn lớn rồi. Hợp thể, ta đến tạo thành đầu." Lâm phủ ra lệnh, mãnh hổ, cự lang, rắn mãng, tê nhu, cự tích, chim ưng 10 chỉ cực phẩm pháp tắc cấp độ khôi lỗi lúc này bắt đầu biến hình, từng cái ghép lại bắt đầu, hình thành một cái cao 15 mét tự nhân. Mà Lâm phủ liền đứng tại đỉnh chót, theo hai bên áo giáp trong triều ở giữa tụ hợp, hắn bị bao quẩn trong đó, tạo thành đúng nghĩa đầu. Ken Giáo mã khôi lỗi hóa thành một thanh trọng đao, cùng khôi lỗi cự nhân cánh tay phải khóa kín, dài ước chừng 5m, toàn thân còn có lôi quang cùng hàn mang lấp loé, làm người sợ hãi. Cái này cái này cái này, đây là cái gì? Con rối hình người. Nguyên Quang thành chủ bọn người kinh hô, còn chưa bao giờ thấy qua có thể lâm thời tổ hợp khối lỗi, đem người bảo vệ. Phía trước, đất cắt bên trên. Lâm phủ Hoàn Mỹ khống chế đại này khôi lỗi cự nhân, cơ hồ có thể làm được như cánh tay thúc đẩy, cảm xúc bành trướng. Cơ giáp là nam nhân lắm mạn. Rít. Hắn thôi động bộ này cố máy rất rất Xông vào tầm nhìn cực thấp bao cắt bên trong, giơ cao giao mãng trọng đao, hung hăng hướng trước mắt cấp 4 sa quái chém xuống, một đao đưa nó chém thành hai khúc, tiên huyết vẩy ra, kinh ngạc đến ngây người đám người. Một đao, thuần sát cấp 4 đại yêu, đơn giản kinh khủng. Đây là cái gì khôi lỗi? Nguyệt Quang thành chủ bọn người nghẹn họng nhìn chân trối. Sa quái cùng thiết giáp tích dịch lại quân, cũng đều lăng lăng nhìn về phía trước mặt quái vật khổng lồ này, đột nhiên từ trên thân đối phương cảm nhận được vô hình kinh khủng uy áp. Phản phất, đang đối mặt một tôn nát ma. Chương 96, tam biến áo giáp, uy lực không tệ, nhìn ta lôi đỉnh bán ngựa trảm. Lâm Phủ thỏa mãn với khôi lỗi cự nhân uy lực, lần nữa vung vậy lóe ra lôi quang hổ quang điện giao mãng trọng đao, một cái cao tốc bổ ngang, liền đem mười mấy con sà quái chấm giết. Ông, khôi lỗi cự nhân lồng ngực bộ vị còn có chùm sáng bắn ra, tôi khô lập hộ xuyên thủng cái khác sà quái, liền một chút thiết giáp tích dịch cũng ngăn không được, bị trước sau xuyên thủng. Chúng yêu thú chấn kinh, sợ hãi. Hỗ trưởng, ngươi là ai? Bao cát trung tâm có thanh âm tức giận vang lên. Đầy trời cắt bụi tản đi. Mấy cái nửa hóa hình yêu thú đi ra. Dẫn đầu là một cái đứng thẳng người lên cấp 5 thiết giáp tích dịch, hai bên thì là 6 con cấp 4 xác quái, đều một mặt hung tàn. Ta là ai cũng không trọng yếu. Lâm phủ nhìn về phía cái kia cấp 5 thiết giáp tích dịch, chậm rãi giơ lên trong tay dao mãng trọng đao, người không phục, đến chiến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Cấp 5 thiết giáp tích dịch gầm thét, từ hình người hóa thành một đầu dài ước chừng 10 mét to lớn màu nâu thằn lằn, bên ngoài thân bao trùm lấy hàn quang trong vắt lẫn giáp, khó mà bị phá hủy. Roeng, hóa thành bản thể thiết giáp tích dịch tăng tốc độ, nhẹ nhõm vượt qua hơn 100m, há mồm liền hướng Khôi Lỗi cự nhân đầu tạt tới, ý đồ trực giải quyết hết Lâm phủ. Nhưng mà Côi lỗi cự nhân rất linh hoạt. Bước chân đập mạnh, thân hình nhấc chuyện, liền nhẹ nhõm tránh đi thiết giáp tích dịch căn xé, một cái tay khác bắt lấy thân ở giữa không trung thiết giáp tích dịch cái đuôi, một cái ném qua vai. Ầm ầm. Thiết giáp tích dịch bị lệnh tiên hô cắt bên trong, rơi đầu váng mắt hoa, không đợi nó kịp phản ứng, liền phát hiện miệng của mình bị hai con tự thủ đẩy ra. Hoa hoa hoa. Thiết giáp tích dịch kịch liệt phản kháng, cái đuôi quất ngang, quất vào hối lỗi cự nhân trên thân, lại chỉ là phát ra âm vang thanh âm, bị nhàn nhạt hộ thuấn ngăn trở, bất phá phòng. Chém giết ngươi. Lâm phủ phát ra bá đạo thanh âm lanh lóc. Hai tay gắt gao bắt lấy thiết giáp tích dịch miệng, lực bộ phát lượng, rốt cục đưa nó triệt để lấy ra, đỉnh đầu hướng cổ họng tìm kiếm. 3. Một đạo huyễn diệt trùng sáng từ khôi lỗi cự nhân mi tâm bộ vị màu máu tinh thể bắn ra, nhẹ nhõm xuyên thủng thiết giáp tích dịch tiết hầu, cùng đem nội tạng tiêu hủy. O. Thiết giáp tích dịch phát ra thống khổ kêu rên, bị Lâm phủ tiện tay hất lên, liền đập vào hố cắt bên trên. Chết. Chết rồi. Trên tường thành, Ngụy Quang thành chủ bọn người bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, nội tâm kinh hãi không thôi. Đây chính là cấp 5 đại yêu thiết giáp tích dịch a. Một chiêu, liền chết. Bọn hắn cũng không biết đó Lâm phủ tại Khôi Lỗi Cự Nhân mi tâm bộ vị lắp đặt có thể phát xạ vụ diệt trùng sáng cực phẩm pháp khí, kích phát một lần liền phải tiêu hao 100 khối linh thạch. Tiêu hao mặc dù lớn, uy lực tức không tầm thường. Tăng thêm có thể đem Lâm phủ Thiên Nhãn sát phạt trùng sáng dung nhập trong đó, uy lực nâng cao một bước, chính là cấp 6 đại yêu bị đánh trúng đột điểm, cũng phải ngọn cụ tỏi. Trong sa mạc, Đông đạo sa quái cùng Thiết Giáp Tích Dịch lăng lăng nhìn xem cấp 5 Thiết Giáp Tích Dịch thi hài, lại nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ vu xa trên đất Khôi Lỗi Cự Nhân, cảm thấy nó càng phát ra dọa người rồi. Kia, yeah, quả thực là một tôn ma thần. Còn không chạy. Lâm phủ âm thanh lạnh lùng nói. Thanh niên vừa ra, còn sót lại sa quái cùng thiết giáp tích dịch đại quân xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Lâm Phù không nói nhảm, truy sát tới. Đong đong đong. Khôi lỗi cự nhân tại trên mặt đất phi nước đại, bước chân không ngừng giẫm cát sỏi, đuổi tới một cái cấp 4 sa quái sau lưng, giơ tay chém xuống, đem đầu lâu chém xuống. Ngươi không được qua đây a. Một cái cấp 4 thiết giáp tích dịch nhìn thấy Lâm Phù lái khôi lỗi cự nhân hướng nó đuổi theo, tuyệt vọng hô to. Lâm Phù rất lạnh lùng, giơ tay chém xuống. Nương theo lấy đại lượng hỏa tinh bắn tung tóe, dao mãng trọng đao bổ ra cái này cấp 4 thiết giáp tích dịch cứng rắn giáp lưng, nhưng còn chưa đủ lực để đưa nó chém thành hai khúc nhưng cũng trọng thương. Lâm Vũ cuồng chặt vài đao, rốt cục đem cái này Thiết Giáp Tích Dịch chém thành hai khúc, hoàn thành đánh giết. Không hổ là Thiết Giáp Tích Dịch, giáp lưng rất cứng. Lâm Vũ thầm nghĩ, hắn chế tạo Khôi Hồi Lỗi Cự Nhân rất mạnh, có thể đánh giết bất luận cái gì cấp 4 đại yêu, cũng có thể nghiền ép rất nhiều cấp 5 đại yêu, thậm chí có thể cùng cấp 6 đại yêu triển khai chính diện chém giết. Gặp được lãnh chúa cấp đại yêu, cũng không giả. Đây cũng là đẳng cấp cao Khôi Hồi Lỗi bá đạo chỗ. Đáng tiếc, linh thạch không đủ. Lâm Vũ một bên truy sát cấp 4 sa quái, một bên nhà rảnh. Bây giờ Hắn đem trên thân còn sót lại hơn 1000 khối hạ phẩm linh thạch đều khảm nạm đến khôi lỗi cự nhân bên trong, nhưng cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực, đến khảm trung phẩm linh thạch mới được. 1000 khối hạ phẩm linh thạch cũng liền tương đương với 10 khối trung phẩm linh thạch, chỉ có thể phát huy hai thành uy lực. Tối thiểu đến 50 khối trung phẩm linh thạch mới có thể hoàn mỹ phát huy ra khôi lỗi cự nhân uy lực. Cái đồ chơi này, thật đột tiện." Lâm Phù bất đắc dĩ nhả rẫn. Trải qua nửa canh giờ chém giết, Lâm Phù kết thúc lần chiến đấu này, tổng cộng chém giết một cái cấp 5 thiết giáp tinh dịch, cấp 6 cấp 4 đại yêu, trên trăm con cấp 4 trở xuống yêu thú. Mặt trời chiều ngả về tây, Lâm Phù lái khôi lỗi cự nhân Dùng chính mình luyện chế linh tơ cuốn lấy trên trăm con yêu thú thi hải, hướng nguyệt quang thành cửa thành bắc phương hướng kéo đi. Mọi người thấy một màn này, ngậy cơn hoan hô. Lâm phủ đạo hữu, uy vũ. Nguyệt quang thành chủ càng là bay đến ngoài thành, lơ lửng tại cách đất mười mấy thước giữa không trung, hướng Khôi Lỗi cự nhân chấp tay. Lâm phủ mở ra Khôi Lỗi cự nhân, từ đầu đi ra. Thành chủ, làm phiền phái người thay ta xử lý những này yêu thú thi hải, ta chỉ cần lợi trảo, độc câu, giáp xác, da lông các loại vật liệu lợi khí, còn sót lại trong máu thì bẩn, liền để cho nguyệt quang thành các tướng sĩ hưởng dụng đi. Đa tạ. Nguyệt quang thành chủ tranh thủ thời gian sai người hỗ trợ. Lâm Phù thu hồi phong lôi giáp, vẫy tay một cái, to lớn khối lỗi cự nhân tại giữa không trung biến hình, hóa thành một chiếc dài 15 mét tàu cao tốc, nửa trước đoạn là bình thẳng bom tàu, bộ phận sau là một tòa bốn phương đỉnh nhọn lâu các, vị trí rất rộng dãi. Tàu cao tốc hai bên còn có nhỏ bé kim loại cánh. Lâm Phù đứng tại bom tàu đọn trước, chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy cưỡi tàu cao tốc hướng nguyệt quang thành thành nam bay đi. Một màn này, tiện sắt đám người, có thể hóa thành khối lỗi cự nhân chém giết, có thể phân giải thành 10 cái khối lỗi, còn có thể hóa thành tàu cao tốc. Cái này khối lỗi thật là quá lợi hại, không phải là pháp bảo hay sao? Nguyệt Quang thành hâm mộ chất bích trên trời. Dạng này anh tài liền lên thành con rể của mình. Cho đến ngày nay, hắn vẫn là quên không được muốn đem chính mình nữa nhi gả cho Lâm phủ ý nghĩ. Nguyệt Quang thành bên trong, Lâm phủ tìm tới Tiểu Vương, cho hắn đưa một bình cường thân kiện thể linh dịch, cùng lão vương xung quanh hàng xóm láng giềng lắm nh nhảm tán gẫu, lại tại nơi này ăn một bữa cơm tối. Chúc mừng thu hoạch được ngũ tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Đây là hôm nay chém giết yêu thú ban thưởng, không nhiều. Tiêu hao về sau, Lâm phủ lóe lên thứ 1748 tầng tiên thê. Hôm sau giữa trưa, chia các yêu thú nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Lâm Vũ đem cái này một đống lớn vật liệu thu nhập túi trữ vật, ngồi tại khối lõi tàu cao tốc trong lầu các, uống trà, thành thoi bay trở về tông môn. Khối lõi cự nhân áo giáp chính là Tam biến áo giáp. Hợp thể, chiến đấu cự nhân, tàu cao tốc. Trên trời bay được, trên mặt đất có thể đi, trong nước có thể du lịch. Cứ việc nó trả không hết đẹp, nhưng Lâm Vũ rất hài lòng, chờ hắn ngày sau tấn thăng kim đan, nhất định phải chế tạo thuộc về pháp bảo cấp Tam biến khối lõi, không chỉ có phong cách, còn rất thực dụng. Buổi chiều, Lâm Vũ trở lại Tiên Linh Tông. Cứ tàu cao tốc hắn, tự nhiên dẫn tới rất nhiều đồng môn chú ý, dẫn tới đám người một mặt hâm mộ. Nội môn đệ nhất phong, nhiệm vụ đại điện. Lâm Phù đem một đống lớn vật liệu vứt trên mặt đất, hướng Trực ban chấp sự mỉm miệng cười nói, "Chấp sự sư huynh, làm phiền giúp ta đem những chiến lợi phẩm này đều đổi thành trung phẩm linh thạch." Chương 97: Từ thu thủy tới chơi. "Cái gì? Ngươi muốn trung phẩm linh thạch?" Trực ban chấp sự kinh ngạc. Đối chúc cơ mà nói, thông thường trong tu hành, hạ phẩm linh thạch hoàn toàn đủ, chỉ có đột phá tu vi thời điểm mới có thể dùng được trung phẩm linh thạch. "Chẳng lẽ Lâm Phù muốn đột phá?" Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, Trực ban chấp sự vẫn là kiệm kê thiết giáp tích trữ cùng sa quái các loại chiến lợi phẩm. Tổng cộng là 3000 điểm tích lũy tương đương với 3000 khối hạ phẩm linh thạch, 30 khối trung phẩm linh thạch, đều cho ta hối đoái thành trung phẩm linh thạch. Tốt, chờ một lát. Thời gian chừng nửa nén hương, Lâm phủ cầm 30 khối trung phẩm linh thạch ly khai nhiệm vụ đại điện. Tiểu Thạch Phong, Lâm phủ đem tẩu cao tốc giải thể thành 10 cái khối lõi, mở ra ổ bụng, lộ ra nội bộ hạ phẩm linh thạch. Mỗi cái khối lõi đều có thể nhét 100 khối linh thạch. Nhưng, bây giờ dùng đều là hạ phẩm linh thạch, căn bản chịu không được quá lớn dày vỏ. Lâm phủ từ mỗi cái khối lõi ổ bụng các hủy đi 3 khối hạ phẩm linh thạch, thay đổi 3 khối mới tỉnh trung phẩm linh thạch. Bọn chúng khí tức lập tức trở nên khác biệt. Phản phệ Càng thêm men nọ, linh thạch còn chưa đủ, tối thiểu lại đến 20 khối. Lâm phủ âm thầm tính toán. Mỗi cái khôi lõi tối thiểu đến nhét vào 5 khối chúng phẩm linh thạch, dựa vào tụ linh trận mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, bây giờ mỗi cái khôi lõi 13 khối chúng phẩm linh thạch cũng không đủ, nhưng cũng có thể phát huy ra bảy thành uy lực. Cứ gắng cấp 6 đại yêu, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm phủ cảm thấy mình quá thiếu linh thạch. Thế là, hắn đem 10 cái khôi lõi đặt ở linh truyền chi nhãn bên cạnh, hấp thu nồng đậm linh khí, cho đến ngày thứ 2 mới đem khôi lõi bên trong tụ linh trận bổ đầy. Hốc Nhật Đông Thăng, Hòa Phong mắt mẹ mấy chục mét giữa không trung. Lâm phủ ngồi đang tàu cao tốc tứ phương các lâu bên trong, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, khoan thai tựa gác. Bên cạnh hắn ngồi một người. Thứ Thu Thủy. Lâm Sư Minh, không nghĩ tới, ngươi bây giờ vậy mà đã có thể đánh tạo lợi hại như thế khôi lỗi tàu cao tốc, xem ra, ta tới tìm ngươi là đã tìm đúng. Thứ Thu Thủy thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng, tâm địa lãnh diễm trên mặt, lại là khó được lộ ra một vòng thẹn thùng không luật. Chỉ là rất nhạt, Lâm phủ không có coi ra gì. Sáng sớm hôm nay, Lâm phủ chính chuẩn bị đi ra ngoài, Liên nhìn thấy Thành Công Chúc Cơ từ Thu Thủy đi vào tiểu thạch phong bái phòng bái phỏng, một phen trò chuyện, Lâm phủ biết được Từ Thu Thủy thuận lợi bái nhập Tam Trưởng lão môn hạ, trở thành chân truyền đệ tử. "Ngươi tìm đến ta, là vì chế tạo khối lỗi?" Lâm phủ đã thấy rõ Từ Thu Thủy ý đồ đến. "Đúng." Từ Thu Thủy gật gật đầu, tuy nói ta tiên hạ khối lỗi vẫn được, thuộc về cực phẩm pháp khí, tại ta bây giờ chúc cơ sơ kỳ tu vi hạ thôi động, có thể cùng bình thường chúc cơ trung kỳ tu sĩ chống lại, nhưng cảm giác được còn chưa đủ mạnh." Dừng một chút, nàng lời nói xoay chuyện. "Mới đầu, ta là muốn mời ngươi phụ trợ ta chế tạo một cái cỡ lớn khối lỗi, có thể chiến chúc cơ hậu kỳ Bây giờ xem ra, ngươi chế tạo khôi lỗi tạo nghệ sợ là tại trên ta, cho nên, ta nghĩ tiêu tiền mời ngươi giúp ta chế tạo. Về phần bản vẽ, ta có thể cho ngươi." Thứ Thu Thủy vẫn không quên bổ sung một câu. Lâm Phù nghe xong, vui vẻ, "Mời ta giúp ngươi, đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi có đầy đủ linh thạch à?" Như cùng hắn chế tạo tam biến áo giáp, thế nhưng là từ 10 cái cực phẩm pháp khí cấp độ khôi lỗi tổ hợp mà thành, tính cả tiêu hao linh thạch, chu toàn bản trên vạn linh thạch. Cầm đi bán, cũng phải 2-3 vạn linh thạch. Thứ Thu Thủy muốn rèn đúc có thể hẳn là chút cơ hậu kỳ cơ lớn khối lỗi, chi phí nói ít trên vạn linh thạch. Thế nhưng là nàng vừa chút cơ không có mấy ngày, xuất ra nổi cái giá này a. Ta muốn. Ký sổ. Thứ Thu Thủy khẽ tán mũi đỏ, nhỏ bé yếu ớt muội âm thanh. Ký sổ. Lâm Vũ âm thầm nhếch môi, nhưng vừa nghĩ tới chính mình chủ động hỗ trợ, có thể quét hết người thẻ, liền cảm giác ký sổ cũng không phải vấn đề, thế là nói ra, được. Ngươi đồng ý. Thứ Thu Thủy một mặt ý cười, ký sổ có thể, nhưng nên xuất lực thời điểm ngươi còn phải xuất lực. Lâm Vũ nghiêm mặt nói. Được. Thứ Thu Thủy gật đầu. Khôi lỗi tẩu cao tốc trong lầu các, Lâm Vũ nhìn xem Từ Thu Thủy bản vẽ. Hỗ trợ vạch trong đó tồn tại vấn đề, tỉ như có thể tăng thêm tụ linh trận cùng một khối lớn linh ngọc, dùng tụ linh trận hút dẫn linh khí, lâm thời chứa đựng trong linh ngọc, lại thêm linh thạch, bay liên tục phóng đại. Lâm sư huynh thật sự là lợi hại. Từ Thu Thủy hiểu ra, giơ ngón tay cái lên. Mặc dù trước kia nàng là nội môn thứ 9 phong đại sư tỷ, bởi vì Lâm phủ trước nàng một bước trở thành chân truyền, ấn bối phận, nàng tự nhiên mà vậy trở thành Lâm phủ sư muội. Chúc mừng thu hoạch được hai tinh cấp thẻ người tốt ít một. Giúp Từ Thu Thủy vạch bản vẽ vấn đề, đều có thể thu hoạch được hai tinh cấp, không tệ. Lâm phủ mừng thầm. Tiêu hao thẻ người tốt Hắn leo lên thứ 1750 tầng. Chúc mừng thu hoạch được Linh Tinh bản vẽ 1. Linh Tinh. Không đợi Lâm phủ làm tốt chuẩn bị, liền có một cố tin tức tràn vào trong đầu, sau đó, hắn cao hứng cứng ở tại chỗ. Linh Tinh, một loại lâm thời cất giữ linh khí bảo vật. Chế tạo vật này về sau, có thể đem hắn thả trong tụ linh trận hấp thu ngoại giới vọt tới linh khí, chứa đầy linh khí về sau, tương đương với một viên thượng phẩm linh thạch lượng. Đương nhiên, linh tinh cũng có thiếu hụt. Không cách nào sung làm đồng tiền mạnh. Linh thạch linh khí rất vững chắc, coi như đem linh thạch nhét vào một cái địa phương, ngàn năm vạn năm qua đi, cũng còn có thể còn lại phần lớn linh khí. Linh tinh lại không được. Hắn cất giữ linh khí không ổn định, nếu là không cần hoặc là không chiếm được bổ sung, trong vòng 1 năm liền sẽ tan hết. Lâm phủ cũng không quan tâm điều ấy. Dù sao có tụ linh trận bổ sung, có thể bảo đảm linh tinh cơ bản đều là đầy trạng thái, hoàn toàn có thể thay thế linh thạch, làm tàu cao tốc khôi lỗi chủ yếu nguồn năng lượng. Lâm phủ chuẩn bị thu thập vật liệu, chế tạo linh tinh. Nếu là có thể cho mỗi cái khôi lỗi đều lắp đặt một viên hoặc càng nhiều khối lỗi, liền có thể để chiến lược tăng vọt, chính là gặp lại sa quái lênh chúa hoặc tuyết quái lênh chúa, đều có thể quăn ngang. Ầm ầm. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến chiến đấu ba động. Lâm phụ cùng Từ Thu Thủy đi đến bong tàu bên trên, hướng phía dưới một tòa cổ thành nhìn lại, chỗ ấy đang có một đoàn yêu thú khởi xướng tiến công, lít nha lít nhít, cộng lại đến có mấy ngàn. Cấp 4 trở lên đại yêu nhiều đến 10 cái. Dẫn đầu đại yêu chính là một cái cấp 5 cây bà long, chín vú cánh, miệng phun liệt diễm, phách lối cực kỳ. Thành này chỉ có 3 vị trúc cơ tu sĩ, tính cả 2 vị tiên linh tông 2 vị chân truyền đệ tử, cũng mới 5 cái trúc cơ, căn bản ngăn không được cây bà long, bị giết đến liên tục bại lui. Lâm sư huynh, nên xuất thủ. Từ Thu Thủy vỗ túi trữ vật, lấy ra tiên hạ khôi lỗi, lập tức cùng nó hợp thể, chuẩn bị cứng rắn cây bà long. Người xem kịch là được. Lâm Phù lại là đứng tại bong tàu bên trên, vỗ tay phát ra tiếng cạch cạch cạch. Tại từ thu thủy khiếp sợ trong ánh mắt, dưới chân tàu cao tốc bắt đầu biến hình, cho đến hóa thành một cái cao tới 15 mét khôi lỗi cư dân, cánh tay phải liên tiếp một thanh mẫu làm trọng đao, có chói mắt lôi quang lấp loé, nhìn xem Vu Vũ Ba khí. Cái này, đây là cái gì? Từ thu thủy một mặt mỗ bức. Vừa mới còn êm đẹp tàu cao tốc, làm sao lại thành một cái có thể treo trên bầu trời phi hành khôi lỗi cư dân rồi? Từ sư muội, nhìn ta biểu diễn là đủ. Lâm Phù mỉm cười, mặc vào phong lôi giáp, tiến vào áo giáp đầu, hoàn thành tổng thể Ông, vì càng lộ vẻ bức cách, Lâm phủ cố ý thấp sáng Khôi Lỗi Cự Nhân hai mắt, mi tâm màu máu thủy tình càng là trán phóng chói lóa mắt nguy mang, phản phất ma thần hành thế. Giết. Lâm phủ thôi động Khôi Lỗi Cự Nhân, phía sau ngắn nhỏ kim loại cánh gỗ, cả người hướng xuống bay đi, giơ lên trong tay dao mãng trọng đao, hung hăng chém về phía kê bả long. Trên mặt đất, kê bả long chính xuất lĩnh dưới trướng hơn 10 cái cấp 4 đại yêu vậy công thành này năm vị trúc cơ, giết đến bọn hắn liên tục bại lui, trong mắt đều là vẻ phất lối. Nhưng, đúng lúc này, nó nhạy cảm đã nhận ra nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, ngây dại. Chương 98 Danh trấn bốn phương. Một tôn khôi lỗi cự nhân từ trên trời giáng xuống, cánh tay phải liên tiếp một thanh đũa màu làm trọng đao, có lóa mắt lôi quang lập loé. Nhìn qua, càng đoàn người, lui lui lui. Kê bả long sợ hãi giống, có thể từ trọng đao trên cảm nhận được làm nó run sợ khí tức, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Nhưng, khôi lỗi cự nhân một cái tay khác đột nhiên hướng xuống bắn ra đại lượng băng tiễn, tốc độ cực nhanh, toàn bộ đánh trúng kê bả long thân thể, đưa nó băng phong ngài tại chỗ. Tê lặng. Dao mãng trọng đao chém qua kê bả long cổ, một cái cùng loại đầu rồng to lớn đầu gà phóng lên tận trời. Lăn xuống trên mặt đất, hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đông. Khôi lỗi cự nhân một đao chém rơi cây bả long đầu, thuận thế rơi trên mặt đất, tiếng vang ù ù, giống như nhỏ địa chấn. Người chung quanh toàn bộ sợ ngây người. Giữa không trung, Thư Thu thủy càng là nghẹn họng nhìn chân trối. Một đao chém rơi cấp 5 đại yêu kê bả long đầu. Thứ lực này, sợ là tiếp cận lãnh chúa cấp đại yêu đi. Chính mình nghĩ mời Lâm phủ chế tạo, không phải liền là loại này cấp bậc khôi lỗi sao? Không nghĩ tới, hắn đã có. Mà chính mình còn tại không nghĩ giai đoạn. Song phương chiến lệnh, từ đó có thể biết, nghĩ đến cái này Từ đô thủy tâm tình phức tạp, trên mặt đất, Lâm Phù nhìn về phía kia 10 cái bị dọa sợ cấp 4 đại yêu, vung vẩy dao mãng trọng đao chém đi qua, giữa không trung xẹt qua một đạo giống như màu lam chăng khuyết đao ảnh. Lôi đỉnh, bán nguyệt trảm. Đao quang thời gian lập loè, một đầu cấp 4 vằn đen bao đốn bị đánh mở nửa bên đầu, tiêu thẳng một tiếng về sau, ngã xuống đất bỏ mình. Lui lui lui. Còn sót lại cấp 4 đại yêu như ở trong ngục mới tỉnh, hốt hoảng hoàng chạy trốn, căn bản không dám cùng Lâm Phù một trận chiến. Hôm nay hay cũng đừng hòng chạy. Lâm Phù thao túng khôi lỗi cự nhân thả người nhảy lên, Chớp mắt lướt qua hơn trăm mét, đi vào một cái cấp 4 hổ yêu trên không. Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy Khôi Lỗi Cự Nhân đi vào trên không, cấp 4 hổ yêu nghĩ đến phàm tục ở giữa liên quan tới chửa sẹn truyền thuyết, vung vậy lợi trảo, muốn đem Khôi Lỗi Cự Nhân mở ngược một bụng. Lên keng. Hổ trảo chém ở Khôi Lỗi Cự Nhân trên bụng, liền hộ thuần đều không phản nổi, móng vuốt ngược lại là đoạn mất mấy cây. Cái này khiến cấp 4 hổ yêu tuyệt vọng. Đi mẹ nó chửa sẹn, gạt người bỏ chơi. Cấp 4 hổ yêu gào thét, quay người chạy trốn, nhưng không đợi nó đi ra hai bước, liền phát hiện tầm mắt của mình tại xoay quanh, có thể nhìn thấy một cái không đầu mãnh hổ thân thể ngã xuống. Nó bừng tỉnh đại nộ. Nguyên Lai, like, là đầu của mình bị chém xuống tới. Con dám đối ta trợ sèn, đưa thức ăn ngoài sao? Lâm phủ chém xuống cấp 4 hổ yêu đầu về sau, xì si một tiếng kinh miệt, tuấn phủ cận nhảy vọt, một đao chém xuống sắt vách cái kia cấp 4 hắc hùng yêu đầu, hoàn thành tâm sát. Phía sau đám người nhìn trọn mắt hốt mồm. Mặc kệ là cấp 4 đại yêu vẫn là cấp 5 đại yêu, tất cả đều ngăn không được khô hối cự nhận một đao. Cái này, đơn giản kinh khủng. Thất thần làm gì, hỗ trợ a. Lâm phủ vẫn không quên hướng Tử Thu thủy bọn người hô một tiếng, bọn hắn lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian xông vào bại lui đại quân yêu thú bên trong chém giết. Sau nửa canh giờ, đại chiến kết thúc, cấp 5 đại yêu kê bà long cùng dưới chướng mười mấy con cấp 4 đại yêu toàn bộ mất mạng, cấp 3 yêu thú bị chém hơn 100 con, cấp 2 cùng một cấp yêu thú gần ngàn. Các loại yêu thú thi hải, trông chất như núi nhỏ, nhưng không ai dám loạn cầm. Chỉ vì, Lâm phủ chính khống chế lấy khôi lỗi cự nhân đứng tại yêu thú thi hải động phủ cận, giống như một tôn ma thần, cảm tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hai vị tiên linh tông chân truyền đệ tử dẫn đầu đi vào khôi lỗi cự nhân trước mặt, chắp tay. "Tạ sư huynh, Diệp sư huynh, các ngươi xưng hô ta là đạo hữu, coi như điểm sinh a." Lâm phủ mở ra khôi lỗi cự nhân đầu. Đi ra, hiện ra chân dung. Hắn tại chân truyền đường gặp qua hai người này chân dung, một cái gọi Tạ Khải Huy, một cái gọi Diệp Nhân Long, đều là nhị trưởng lão chân truyền đệ tử. "A, ngươi là?" Lâm Phủ. Tạ Khải Huy cùng Diệp Nhân Long nhận ra hắn, hai người trúc cơ đã mấy năm, là kẻ già đời, thỉnh thoảng liền sẽ đi chân truyền đường nhận thức, nhìn qua Lâm Phủ chân dung. "Không tệ, là ta." Lâm Phủ gật gật đầu, chỉ vào người ở ngoại xa hình tiên hạ hối lỗi, vị này là Tử Thu Thủy sư muội, gần nhất mấy ngày vừa mới trúc cơ. Thứ Thu Thủy giải trừ hộ thể, lộ ra chân dung. Tạ Khải Huy cùng Diệp Nhân Long cũng không nhận ra nàng. Hai người mấy ngày gần đây nhất chưa kịp đi chân truyền đường, tự nhiên còn không biết rõ có tân tân chân truyền đệ tử. Đáng người một fan Hàn Nguyên liền đều quen thuộc. Tâm sư đệ, cái này lại là ngươi chế tạo khối lỗi, tên gọi là gì? Đây cũng quá lợi hại đi. Diệp Nhân Long kính nể không thôi. Lâm phủ Khiêm Tốn bắt đầu nói, đâu có đâu có, chỉ là tùy tiện tạo tạo, bất nhập lưu. Về phần danh tự, ta còn chường nghĩ ra, bất quá, có thể gọi thập thú khải giáp. Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Lợi hại như vậy khối lỗi, còn bất nhập lưu. Gặp qua trên tông chân truyền, chúng ta là thành này thành chủ cùng phó thành chủ, hạnh ngộ. Lúc này, còn lại 3 vị trúc cơ vây quanh, theo thứ tự là một cái tóc xám lão giả, một cái trung niên mỹ phụ, một cái trung niên nho sĩ, mặt mũi tràn đầy khách khí. Lâm phủ cùng bọn hắn hàn huyên vài câu. Cuối cùng, liền đến chưa cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Bởi vì là Lâm phủ ngăn cơn sóng dữ, hắn đương nhiên lấy được toàn bộ cấp 4 cùng cấp 5 đại yêu thú hải, thừa dịp những này yêu thú tử vong thời gian không lâu lắm, Lâm phủ thuận lợi giam cầm đến mấy cái hồn phách, có thể dùng để luyện chế khối lỗi. Chư vị, cáo từ. Lâm phủ không có ở đây ở lâu, tại mọi người hâm mộ và kinh diễm trong ánh mắt, đem khối lỗi cự nhân hóa thành tàu cao tốc, mang theo tử thu thủy nhẹ lướt đi. Cái này khôi lỗi, thật sự là hiếm lạ, mà lại rất hữu dụng, thật muốn có được một cái." Tạ Khải Huy cùng Diệp Nhân Long âm thầm hâm mộ. Bọn hắn cầm đưa tin ngọc lệnh, đã cùng Lâm phủ, từ tu thủy gặp đôi, có thể lẫn nhau phát ra tiếng âm, trong đó, cũng có cùng những đồng môn khác phối đôi. Lý Sư Minh, đại trưởng lão đệ tử Lâm phủ sư đệ, có thể chế tạo một loại rất thần kỳ khôi lỗi." Tạ Khải Huy đối đưa tin ngọc lệnh nói chuyện. Bên người Diệp Nhân Long cũng là như thế. Không cần đã lâu, tối thiểu có vài chục vị chân truyền đệ tử nghe nói tin tức, cũng dần dần truyền ra, làm cho người xôn xao, đều muốn tận mắt nhìn một cái Lâm phủ chế tạo tam biến khôi lỗi. Lâm phủ cũng không biết rõ chuyện này. Giờ phút này, khối lỗi tẩu cao tốc tứ phương các lâu bên trong, Lâm phủ lợi dụng hiện hữu vật liệu, chế tạo ra một nắm đấm lớn nhỏ khối lỗi, hạ phẩm pháp khí cấp độ, có được phi điều bản thể hình thái, còn có thể hóa thành hình người. Đương nhiên, điều này cũng không có gì chí dụng. Nắm đấm lớn nhỏ khối lỗi căn bản không có cách nào cùng người tu hành hộ thể, chỉ có thể dùng để làm thượng thức vật. Sư muội, cảm thấy như thế nào?" Lâm phủ hỏi. "Liên muốn dạng này khối lỗi, bản thể là phi điều hình thái, có thể cùng ta hộ thể, hóa thành hình người, bộ phát ra có thể so với cấp 6 đại yêu." cũng chính là chút cơ hậu kỳ lực lượng. Thứ Thu Thủy khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Chế tạo dạng này khối lỗi, tối thiểu đến tiêu hao 5000 đến 1 vạn linh thạch chi phí. Lâm Phù nói. Thứ Thu Thủy không khỏi trầm mặc. Nàng đưa nhận, chính mình thật quá nghèo. Cái này chi phí, chính là những cái kia chút cơ trung kỳ, hậu kỳ sư huynh sư tỷ đều chưa hẳn cầm ra được. Đương nhiên, ngươi là kỹ sở, chư thiếu, ta có thể dùng hiện hữu vật liệu thay ngươi chế tạo dạng này khối lỗi, chờ ngươi đã kiếm được đầy đủ linh thạch, trả lại ta. Lâm Phù đổ ra hôm nay thu hoạch vật liệu. Trong đó có 4 cấp cùng cấp 5 đại yêu giấc sắc, cùng một chút linh quang dung luyện về sau, lại tăng thêm trận pháp hộ thuẫn, hắn trình độ cứng cáp, hoàn toàn có thể ngăn cản cấp 6 đại yêu bên kia. Như vậy, cũng thỏa mãn Tư Thu thủy yêu cầu. Được rồi, Đa Tạ Lâm sư huynh. Tư Thu thủy nghe xong thật có thể ký sổ, không khỏi nắm chặt nắm đấm, tâm tình kích động. Bất quá, Hồ Lâm phụ sư huynh luôn có điểm quái. Nhất thời bán hội, vẫn chưa hoàn toàn thính tường. Nhất là nhớ tới ban đầu ở trong động phủ nói với Lâm phụ những cái kia hộ lang trị tử, còn cho hắn cho hắn rất nhiều long hổ khí huyết đan, nàng không khỏi hơi đỏ mặt. Ngay lúc đó nàng, cũng quá cẩn rõ. Bây giờ nhiều tới, quả thực là lịch sử đen tối. Chương 99, chiến chi chú tinh. Trong màn đêm, khối lỗi tộc cao tốc rơi vào một tòa sơn mạch biên thủy. Nơi đây ở vào tiên linh tông phía nam hơn 8 ngàn dặm, lại hướng nam, chính là một tòa tên là Huyền Đô Sơn mạch địa phương. Huyền Đô Sơn mạch hiện lên nam bắc đi hướng, độ vật rộng mấy trăm dặm, nam bắc dài hơn 1 ngàn dặm. Trong núi nhiều linh quáng, nhưng phân bố rất tán, số lượng dự trữ cũng không bằng vạn bảo tông hồng hồ khoán mạch, cho nên không nổi danh, chính là lâm phủ cùng từ thu thủy mục đích. Cuối cùng đã tới. Cái này địa phương ẩn chứa không ít linh quáng, mặc dù phẩm giai không phải rất cao, Nhưng mà, chế tạo cực phẩm pháp khí cấp độ khôi lỗi cũng đầy đủ, chế tạo pháp bảo liền còn chưa đủ. Vấn đề là, làm sao tìm được linh quáng? Sư muội quên, ta là cái gì thể chất? Linh nhãn chỉ thể. Đúng nga, ngươi có thể dùng linh nhãn thu thập tiên tài địa bảo, hiệu suất phải rất cao. Hai người thấp giọng giao lưu. Đối với Lâm phủ linh nhãn, Từ Thu thủy rất là hâm mộ. Nàng cũng không biết rõ, Lâm phủ linh nhãn đã lỗ sát thành cao hơn Tiên nhãn, liếc nhìn lại, Huyền Đô sơn mạch bên trong không ít khu vực tản ra qua mang, đều là linh quáng. Đương nhiên, Lâm phủ không nhìn thấy quá sâu địa phương. Hắn còn thi triển bí pháp vạn dặm truy tung, Căn cứ lúc trước người qua linh dược khí tức, tại Viền Đô Sơn mạch bên trong tìm kiếm đồng loại linh dược, rất nhanh liền có thu hoạch. Một ngọn núi thung lũng bên trong, Lâm phủ cỡi khôi lỗi tẩu cao tốc đến nơi đây, mở ra một mặt 3 mét dày vách đá, phát hiện nội bộ hàng, trong chiều đi lại 10 mấy mét, lấy xuống một gốc linh văn sen. Hắn năm đạt đến 50 năm, tán ra mê người mùi thơm, vẻn vẹn một gốc liền giá trị 50 linh thạch. Thật không hổ là linh nhãn. Thứ thu thủy hâm mộ cả người đều chua. Nhưng, cái này vẫn chưa xong. Lâm phủ tiếp tục tại tòa này hang hành tẩu, rất nhanh lại hái tới một gốc 30 năm thủy tiên, một gốc 15 năm tinh ban linh thảo. Một khối nắm đấm lớn nhỏ tùy tâm ngỏ, cộng lại, có thể bán trên trăm linh thạch. Kiếm tiền tốc độ cũng quá nhanh đi. Thứ Thu Thủy theo bên người, tiến lặng hâm mộ. Hang rất sâu. Hai người càng chạy càng sâu nhập, cũng may, Lâm Vũ khi tiến vào nơi đây trước, đã đem khôi lỗi tàu cao tốc giải thể, thu sạch nhập trong túi trữ vật, nếu không, còn phải trở về cầm khôi lỗi. Chúng ta tựa hồ phát hiện trộm bảo. Lâm Vũ mang theo Tử Thu Thủy hướng hang chỗ sâu đi đến, phát hiện càng nhiều linh dược, tổng giá trị nhanh phá một thiên linh thạch. Nhưng lúc này, Lâm Vũ lại ý thức được không thích hợp. Tiếp tục đi lên phía trước sẽ có nguy hiểm. Lâm Vũ nói nhỏ: Từ Thu Thủy sầm mặt lại, đương nhiên tin tưởng Lâm Phù năng lực cảm ứng, hỏi, "Cái kia còn đi sao?" Thính nguy hiểm không tính lớn. Lâm Phù nói, "Nhưng ta đề nghị ổn một điểm, vẫn là lui ra ngoài đi." "Được." Từ Thu Thủy gật gật đầu. Hai người trở về lui, nhưng Lâm Phù lại cảm giác nguy hiểm càng phát ra tiếp cận, thế là mang theo Từ Thu Thủy ra tốc rút lui. Trong khen húi, hai người rốt cục thối lui đến nơi đây, nhưng cũng phát hiện trong nham động có độ đổ vật đối tới. Kia là một cái sinh ra 6 con mắt nữ nhân, làn da được không rõ người, sinh ra 4 chân cùng 4 cánh tay, bờ môi phát tím, trên mặt biểu lộ rất là dữ tợn. Lãnh chúa cấp chi chu tinh Lâm phủ dùng thiên nhãn nhìn ra lai lịch của đối phương, cấp 6 đỉnh phong, Thứ Thu thủy kinh hãi. Lâm phủ trừng mắt nhìn, nói, nói sai, chỉ là vừa mới đột phá cấp 6, không phải cấp 6 đỉnh phong, còn chưa xứng được xưng hô là lãnh chúa cấp đại yêu. Vậy cũng rất khủng bố a. Thứ Thu thủy mắt trợn trắng. Các ngươi tốt lớn là gan, dám trộm đi bản tọa linh dược, muốn chết. Chi Chu tinh quát lớn, há mồm phun ra mười mấy đầu lớn trừng chiếc đùa hơi mở tơ nhẹ, hướng Lâm phủ cùng Thứ Thu thủy quấn quanh mà đi, muốn đem bọn hắn chói go. Hỏa câu thuật Lâm Vũ cùng Từ Thu Thủy rất có án ý, đồng thời thi triển pháp thuật này, nhưng hỏa cầu đâm vào tơ nện bên trên, lại bị bắn ra, căn bản không có cách nào đem nó xuyên, nhưng cũng tạo thành một điểm cách trở. Tơ nện bị hỏa cầu đâm đến hướng chu vi phân tán, Lâm Vũ cùng Từ Thu Thủy thừa cơ nhanh lùi lại mấy chục mét, đã ở vào an toàn cự ly bên ngoài, chuẩn bị bắt đầu phản kích. Từ Thu Thủy cùng Tiên Hạc Khôi lỗi hợp thể, hoàn toàn có thể đánh với trúc cơ trung kỳ một trận, xem như không nhỏ trợ lực. Lâm Vũ cũng hoàn thành hợp thể. Hắn thôi động cao 15 mét Khôi lỗi cự nhân, trong tay giơ mãng, trọng đao lôi quang chém vắt, thiêu đốt không khí. Cái gì rách dưới đồ chơi? Chi Chu Tỉnh giễu cợt, cảm thấy Lâm phủ Khôi Lỗi cự nhân trông thì ngon mà không dùng được. Lúc này bành trướng làm gấp thể, hình thành một cái cánh tay dương gần như 30 mét nặng cự quái. Như thế lớn. Thư Thu Thủy tròn tròn mắt. Mặc dù nàng cùng tiên hạ Khôi Lỗi hợp thể, nhưng thân cao cũng liền chừng 5 mét, cùng Chi Chu Tỉnh bản thể so sánh, tựa như là một cái con gà con, không, có chút nào khả năng so sánh. Chết. Chi Chu Tỉnh hướng Khôi Lỗi cự nhân đánh tới, Lâm phủ tranh thủ thời gian thôi động Khôi Lỗi cự nhân chánh né, nhưng Chi Chu Tỉnh bỗng nhiên từ phận đùi phun ra đại lượng độc dịch cùng tơ nhện, Lâm phủ mặc dù phản ứng, nhưng căn bản không có cách nào hoàn toàn tránh né. Ba ba ba, cũng không lâu lắm, khôi lỗi cự nhân liền bị tơ nhện chói go, không thể động đậy. Tới phiên ngươi. Chi Chu Tinh hướng cách đó không xa từ thu thủy nhìn lại, vung vậy một đầu cột đá to lớn đôi chân dài, ý đồ đem từ thu thủy liền người mang theo tiên hạc khôi lỗi đập nát. Hừ, tiên hạc khôi lỗi hình thể nhỏ bé, phía sau hai cánh hung hăng vỗ, liền né tránh một cái này, thối lui đến nơi xa. Tiểu Nương Bỉ chạy rất nhanh. Chi Chu Tinh cởi nạo, liền muốn hướng từ thu thủy đuổi theo, lại đột nhiên nghe thấy tiếng sấm, một cái chân của mình giống như là bị cái gì đồ vật níu lại, làm sao đều kéo bất động, vội vàng quay đầu. Khôi lỗi cự nhân đang đứng tại kia, một cái cánh tay tráng kiện chính bắt lấy nàng chân sau, một cái tay khác thì là giơ lên cao cao dao mãng trọng đao, hoàn thành tụ lực. Làm sao có thể? Chi Chu tinh kinh hãi. Chính mình tơ điện thủy hóa bất xâm, Khôi lỗi cự nhân là thế nào chênh thoát? Soạt soạt. Không đợi Chi Chu tỉnh làm phản ứng gì, dao mãng trọng đao đã hung hăng chém xuống, bổ vào một đầu chân sau chỗ khớp nối, đem non nửa chân đều chém mất xuống tới. A! Người một chết. Chi Chu tỉnh kêu đau, từ miệng bên trong phun ra nóng bỏng ăn mòn độc dịch, muốn đem Khôi lỗi cự nhân hòa tan. Nhưng, đúng lúc này một đạo huyễn diệt trùng sáng từ khối lỗi cự nhân mi tâm màu đỏ bảo thạch bắn ra, vượt qua độc dịch khe hở, chính giữa chi chu tinh miệm chỗ sâu. Hiu liu liu. Đồng thời, còn có mười mấy chỉ hàn băng tiến mũi tên siêu cao bắn nhanh ra, cũng tỉnh chuẩn bắn vào chi chu tinh miệm bên trong, trong đó lôi cuốn lấy mười mấy mai cuồng bạo ngập phủ, đồng thời nổ tung. Da. Chi chu tinh hơn nửa bên miệng đều bị tạc nát, thân thể hướng về sau ngã xuống, Lâm phủ nghiêng người tránh đi độc dịch, vung vậy giao mãng trọng đao hung hăng đâm vào chi chu tinh cổ họng. Đông đông đông. Chi chu tinh ra sức rãy rựa, đá chân nhện không ngừng quật khơi lỗi cự nhân, đánh cho bộ phận khu vực lõm, hộ thuần đều phá, nhưng lại không cách nào triệt để phá phòng. Lúc này, Lâm Vũ cũng hoàn thành tụ lực. Xoạt xoạt, dao mãng trọng đao một cái cắt ngang, liền đem Chi Chu tinh đầu chém xuống, giống như cự thạch đập xuống đất. Trên mặt đất, Chi Chu tinh thân thể không ngừng rung dậy, sinh cơ tán biến, không bao lâu liền một mệnh o oh hô. Oh. Thứ Thu Thủy xem hết toàn bộ quá trình, nàng ngạc nhiên phát hiện, chính mình liền suất thủ cơ hội cùng tư cách đều không có, chiến đấu liền kết thúc. Lâm sư huynh, mới ngươi là thế nào tránh thoát tơ nhện? Thứ Thu Thủy ý thức được vấn đề này, trên 100, cơ duyên quy tắc. Lâm phủ cười, thôi động vẫn như cũ bị tơ nện bao quạ khôi lỗi cư nhân, toàn thân lắc một cái, trên người tơ nện đều vỡ vụn thành tạt bã, rơi trên mặt đất. Thứ Thu thủy nhìn kỹ lại, những sợi tơ nện đều bị đóng băng bắt đầu, bước lên từng tia từng tia hàn khí, còn có bị điện giật tiêu cảm giác. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc. Hàn băng cùng lôi đỉnh pháp thuật kết hợp. Đúng. Lâm phủ gật đầu. Có được thiên nhãn hắn, tự nhiên nhìn ra được những này tơ nện nhược điểm, trước bắp phong, lại sẽ đánh, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành nhiệt độ siêu thấp cùng nhiệt độ siêu cao lạnh nóng giao thế, khiến cho tơ nện đánh mất tính bền dẻo một tách ra liên đoạn. Cho nên, hắn thuần tự thi triển chung phẩm pháp thuật Băng Thiên Tuyết Địa cùng Thiên Lôi Thần, oanh kích tơ nện. Các loại tơ nện đánh mất tính bền dẻo, khôi lỗi cự nhân khôi phục năng lực hành động, thuận lợi phản sát chi chu tinh. Cái này chi chu tinh thật là lớn, trên người giáp sắt rất cứng rắn, có thể làm vật liệu lợi khí. Lâm Phù bắt đầu chia cắt chi chu tinh. Hắn thuận tay thi triển bí pháp, nghĩ giam cầm chi chu tinh hồn phách, lại phát hiện thất bại, dẫn đến chi chu tinh hồn phách tiêu tán, tiến vào trong truyền thuyết luân hồi. Thứ Thu thủy ở một bên hỗ trợ. Hai người chia cắt tốt chi chu tinh về sau, chất đầy cả một cái cực phẩm túi trữ vật. Bây giờ đi đâu? Từ thu thủy hỏi. Xét nhà. Lâm Phủ cười sâu xa. Đều chém chi chu tình, không phải đến động phủ của nàng bên trong vơ vét một phen, làm sao xứng đáng nàng. Hai người quay trở lại hàng, tiếp tục tìm tòi. Không bao lâu. Bọn hắn đến một cái to lớn dưới mặt đất hàng, phát hiện rất nhiều nhện chứng, sắp ấp, đều bị Lâm Phủ cùng từ thu thủy lấy đi, có thể bán không ít linh thạch. Tại chi chu tình trong động phủ, hai người còn phát hiện rất nhiều linh dược cùng thành đống linh quáng. Đều là chi chu tình để giành tới vốn ban đầu. Bây giờ, đều làm lợi Lâm Phủ. Hai người ly khai hàng tiếp tục thừa dịp bóng đêm tại Viền Đô Sơn mạch bên trong hành động, đào được không ít linh quáng cùng linh dược, cũng chém giết không ít yêu thú, thu hoạch được bọn chúng thi hài. Sáng sớm hôm sau, Sư muội, ta tới cấp cho ngươi dạng giải một phen tu hành." Lâm phủ chủ động bang khởi liễu mang, thứ tu thủy một mặt mộp bức, "Ngươi cũng vừa mới đột phá trúc cơ không bao lâu, dựa vào cái gì chỉ điểm ta?" Mặc dù nghi hoặc, từ tu thủy vẫn là cẩn thận lẽ dạng, kinh ngạc phát hiện, Lâm phủ dạng rất kiến suất tốt. "Chúc mừng thu hoạch được hai tinh cấp thẻ người tốt một." Lâm phủ tiêu hao thẻ người tốt, leo lên thứ 1752 tầng. Mấy ngày sắp tới, Bọn hắn đều tại Huyền Đô Sơn Mạch, cơ hồ đem mảnh này khu vực đi một lượt, trong lúc đó vơ vét đến đại lượng linh dược cùng linh quăng, cũng cùng rất nhiều yếu tố trấn duyệt. Hung hiểm nhất một lần, chính là tại Sơn Mạch Đông Bộ tao ngộ một tôn cấp 6 đỉnh phong lánh chúa cấp lông trắng cư viên. Trận chiến kia, Lâm phủ bị đè lên đánh. Chính là khôi lỗi cụ nhân chiến lược toàn bộ triển khai, cũng đều không có cách nào đánh bại đối phương, nhiều lắm chỉ nâng tay. Chờ ta luyện tốt linh tính, lại đến với ngươi. Tâm phủ xám xịt giúp đi. Mấy ngày nay, Lâm phủ ngẫu nhiên chỉ điểm từ thu thủy, hoặc là giúp nàng sửa chữa khôi lỗi bản vẽ. Mỗi ngày đều có thể thu hoạch được 1-2 tam tính cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 1760 tầng. Chúc mừng thu hoạch được tu vi 450 ngày. Lần này ban thượng, khiến Lâm phủ rất vui vẻ. Hắn chủ động cho Từ Thu Thủy giảng giải trên tu hành một chút vấn đề nhỏ cùng chi tiết, chính là vì thu hoạch được tu vi cơ duyên. Xem ra, ta hỗ trợ cái gì, mở ra cơ duyên đại khai xuất là cùng loại này tương quan. Lâm phủ cảm thấy, suy đoán của mình không sai. Hắn đã mò thấy thứ Hải Thiên Thê quy tắc. Đi thôi, về tông. Lâm phủ cùng Từ Thu Thủy ngồi tại khoang lỗi tàu cao tốc tứ phương các lâu bên trong. Xung quanh chất đầy các loại vật liệu, mấy cái túi chứa vật toàn bộ lôi vào, có thể nói là thắng lợi trở về. Lúc này, Từ Thu Thủy chỉ chỉ phía đông. "Thế nào?" Lâm Phù hỏi. "Trong Lấn Đượng, Huyền Đô Sơn mạch lấy đông mấy trăm dặm, chính là tu hành thế gia Chu gia. Chu Linh Nguyệt chính là Chu gia gia chủ trên lòng bàn tay Minh Châu." Từ Thu Thủy nói, "Chu Linh Nguyệt bị cấm túc 3 tháng, cũng không biết rõ như thế nào. Mặc kệ nó, không quan trọng." Lâm Phù mặc kệ. "Khuya hôm đó, Tiểu Thạch Phong từ sư muội, hơn nửa đêm, ngươi có phải hay không hẳn là về chính mình độc lập ngọn núi rồi? Chúng ta cô nam quả nữ chung sống một phòng." Sợ là không tốt lắm nha." Lâm Phù đứng tại động phủ trước cửa, cười nói, "Từ Thu Thủy liếc mắt, "Ta còn không có chọn lựa tốt độc lập ngọn núi đây, ta nhưng nghe Lang Hương Hương sự muội nói, ngươi tìm động phủ bản tính rất cao, ta đang muốn thuận tiện xin nhờ ngươi giúp ta tìm một chút độc lập ngọn núi địa chỉ đây." Lâm Phù gật đầu, "Không có vấn đề." "Hỗ trợ nha." Hắn nhất thích. "Hắn nghĩ tới cái gì?" "Từ sư muội, kia ngươi hiện tại ở đây, đương nhiên là ở ngươi nơi này a." Từ Thu Thủy hai tay buộc đám, "Trước đây ngươi đi động phủ của ta, giúp ta chế tạo tiên hạc khôi lỗi thời điểm, thế nhưng là liên tục ở thật nhiều cái ban đêm, hiện tại ta ở nơi này, thế nào?" Lâm Vũ không phản bác được. "Tốt, ngươi ở, ngươi cứ việc ở." Hắn tại nội tâm nhà rảnh, để Từ Thu Thủy tạm thời ở tại động phủ của mình bên trong, dù sao tiểu thạch phong hang cũng đủ lớn, có một tòa 3 tầng lầu nhỏ, đừng nói ở thêm một cái nữ nhân, chính là lại chuyển vào đến 10 cái nữ nhân, cũng đủ ở. Màn đêm buông xuống, Lâm Vũ bắt đầu luyện khí. Từ Thu Thủy ở một bên hỗ trợ tinh luyện vật liệu. Nhưng, nàng thủ pháp quá thô ráp. Lâm Vũ tính toán thời gian, đã qua không giờ, thế là chủ động hỗ trợ, chỉ điểm Từ Thu Thủy như thế nào tinh luyện. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm Vũ cười thầm, leo lên thứ 1763 tầng, tiếp tục miệng phun linh hỏa, tinh luyện chi chu tinh giáp sắc cùng cái khác yêu thú trên người vật liệu, cùng các loại linh quáng. 10 cái khôi lõi đứng tại linh truyền chi nhãn phụ cận, hấp thu linh truyền chi nhãn linh khí, bổ sung hao tổn. Tinh luyện linh quáng hao phí 3 ngày. Về sau, Lâm Vũ chính thức chế tạo khôi lõi. Đầu tiên, là phá giải tiên hạc khôi lõi, từ đó xuất ra một chút hữu dụng vật liệu, tiến hành nấu lại. Về sau, hắn đem tinh luyện sau vật liệu tiến hành dung hợp, trở thành đặc thù hạc kim, lại đúc kim loại đến chân nguyên khuôn đúc bên trong, dần dần làm lạnh, thừa dịp linh bộ kiện chưa hoàn toàn ngừng kết Trong triều bộ đánh vào pháp quyết, hình thành chấn văn. Từ Thu Thủy từ đầu đến cuối ở một bên học tập. Tâm phủ ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu, quét hết người thẻ, đã leo lên thứ 1771 tầng, ở giữa lại đạt được trận pháp kinh nghiệm 1 năm, cơ duyên ban thượng. Từ Thu Thủy ngẫu nhiên muốn giúp đỡ, lại phát hiện, lấy chính mình luyện khí cùng Khôi lỗi tạo nghệ, căn bản cấm không lên tay. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục học tập. Lại qua 3 ngày. Lâm phủ nhìn xem trước mặt cái kia dương cánh chừng 10 mét trắng như tuyết linh hạt, lại nhìn bên cạnh Từ Thu Thủy, nói: "Sư muội, đại công cáo thành, luyện hóa nó đi." "Được." Từ Thu Thủy nhỏ máu Nhật chủ lại đánh vào mấy đạo pháp quyết, rất nhanh liền hoàn thành luyện hóa. Theo Tử Thu thủy hạ lệnh, linh hạt khối lõi có thể tại trong nham động hành động, hoặc là ở bên ngoài phi hành, triển lộ ra thực lực, không thua kém một chút nào một tôn cấp 5 đại yêu. Vị trí tạo linh hạt khối lõi, Lâm phủ ngoại trừ vận dụng các loại tài liệu không tệ, còn dung hợp một cái cấp 5 đại yêu hồn phách, cho nên mới có thực lực mạnh như vậy. Một khi cùng Tử Thu thủy hợp thể, càng là có thể phát huy ra bằng được cấp 6 đại yêu lực lượng. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm phủ tiêu hao tấm thẻ, leo lên thứ 1782 tầng. Chúc mừng thu hoạch được luyện khí kinh nghiệm 3 năm một cú bảng bạc tin tức tràn vào trong đầu, theo từ thu thủy, Lâm phủ xuất hiện trong chốc lát nguyên người, người chợt hai mắt liền khôi phục tinh tĩnh. Nàng cũng không biết rõ, tại cái này trong thời gian tầm ngắn, Lâm phủ đã thêm ra 3 năm luyện khí kinh nghiệm. Trong đầu của hắn có hoàn toàn mới ý nghĩ, linh quang pháo. Lâm phủ hai mắt tỏa ánh sáng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Dung hợp mới luyện khí kinh nghiệm về sau, hắn luyện khí tạo nghệ cao hơn, kết hợp khôi lỗi cự nhân mi tâm có thể phát xạ hủy diệt chùm sáng màu máu tinh thể, hắn chuẩn bị chế tạo càn mạnh phiên bản linh quang pháo, một kích có thể diện trúc cơ đỉnh phong. Chương 101, linh quang pháo. Sư Minh, cảm ơn. Từ Thu Thủy quen thuộc Linh Hạc Khôi Lỗi về sau, lần nữa cảm tạ Lâm phủ, cũng nghĩ thác hắn giúp mình tìm một tòa đạo phủ. Lâm phủ biểu thị, không có vấn đề. Ngày đó, hắn lợi dụng thiên nhãn tại phủ cận quan sát, tại cự ly tiểu thạch phong hơn 10 dặm địa phương tìm được một tòa vô chủ độc lập một núi, nội bộ cũng có một ngụm linh truyền chi nhãn. Chỉ bất quá, lượng linh khí không bằng Lâm phủ đạo phủ. Nhưng, ít nhất là linh truyền chi nhãn. Đối chúc cơ mà nói, hoàn toàn đầy đủ. Từ Thu Thủy mừng rỡ, sau khi nói cảm ơn, nhanh đi nội môn thứ 9 phong tìm phong chủ, tuyển định tòa này ngọn núi, theo tụng linh hạc khôi lỗi mở đạo hang phủ, rất bận rộn. Lâm phủ không có tiếp tục quản chuyện này. Hắn đem chi chu tinh chứng trùng bán cho nhiệm vụ đại điện chấp sự, trở lại tiểu thạch phong, nhìn xem trong tay vật liệu, chuẩn bị chế tạo linh tinh cùng linh quang pháo. Nếu có thể thành công, hắn đem thực lực tăng vọt. Lâm phủ xuất ra một đống lớn vật liệu. Một khối năm đấm lớn nhỏ linh ngọc, phẩm chất thượng giai, mặc dù nội bộ không có linh khí, nhưng loại tài liệu này nội bộ ẩn chứa rất nhiều tổ ong trạng lỗ nhỏ, gọi về cất giữ linh khí. Lâm phủ trước cắt chém linh ngọc, biến thành bản hình, lại luyện chế cái khác linh quang, đem linh ngọc bao vây lại. Về sau, là khắc họa trận văn. Thu linh trận, dẫn linh trận, chứa linh trận đều là từ linh tinh bản vẽ lấy được trận văn, tương đối là tủ, tại cái khác địa phương là không có, có thể nói là duy nhất cái này một phần. Ích vị này một sự kiện. Hiện nay, chỉ có Lâm phủ có thể đánh tạo linh tinh. Một canh giờ sau, cái thứ nhất linh tinh bị đánh tạo ra. Hắn toàn thân đen nhánh, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, kính chỉnh chỉnh sửa hình tam cạnh, dày một lớp, trọng lượng vượt qua 10 cân, bị Lâm phủ đặt ở linh truyền chi nhãn bên cạnh. Ba ba ba. Đại lượng linh khí tràn vào linh tinh, mặt ngoài 100 cái tinh quang đồ án cấp tốc thắp sáng, sau đó đều dập tắt, chỉ có một cái tinh quang tại lóe lên lóe lên. Đây là tại bổ sung năng lượng 100 quả tinh quang toàn bộ thắp sáng, đại biểu linh tinh chứa đầy linh khí, lượng linh khí có thể so với một khối thượng phẩm linh thạch. Lâm Vũ tiếp tục làm việc lục. Trong vòng một ngày, hắn chế tạo ra 10 khối linh tinh. Mặc dù vật liệu còn đủ, nhưng không có tiếp tục chế tạo cần thiết, bởi vì tái tạo xuống dưới, linh truyền chi nhãn linh khí sợ là sẽ phải bị hút khô, không kịp bổ sung. Bây giờ, 10 khối linh tinh còn quần linh truyền chi nhãn. Bọn chúng tham lam hấp thu linh khí, dòng giá một ngày trôi qua, cũng mới riêng phần mình thắp sáng viên thứ nhất tinh quang. Quá chậm. Lâm Vũ lắc đầu. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu linh quang pháp. Cái đồ chơi này nhưng nó tiện. Cho dù là yếu nhất linh quang pháo, phát xạ một lần cũng phải tiêu hao 100 khối hạ phẩm linh thạch lượng linh khí, tương đương với một khối trung phẩm linh thạch, cho dù là chứa đầy linh khí linh tinh, cũng chỉ có thể liên tục phát xạ 100 lần. Linh quang pháo cần ba loại chủ tài: huyết linh toàn, linh năng gở dạ phít, thiết tinh. Trước hai loại, Lâm Vũ đã tìm được. Thiết tinh tạm thời tìm không thấy, nhưng có thể dùng linh hỏa từ đại lượng phổ thông gang bên trong tình luyện, thường thường một vạn cân sắt bên trong, chỉ có thể luyện ra một cân thiết tinh. Vật này, có thể luyện chế pháp bảo. Đông tinh, kim tinh, Ngân tinh cũng đều là dùng tương tự thủ pháp để luyện ra, đều là pháp bảo cấp vật liệu. Lâm phủ làm cái tính toán, nếu để cho hắn vị này chốc cơ sơ kỳ, không ngừng dùng linh hỏa tinh luyện thiết tinh, sợ là đến một năm mới có thể từ một vạn cân phổ thông sắt bên trong đền luyện ra một cân thiết tinh. Cũng may, hắn luyện khí kinh nghiệm phong phú. Thông qua không ngừng câu tứ, Lâm phủ đi vào tiểu thạch phong đỉnh núi, ở chỗ này chất đống một vạn cân gang. Thiên lôi dẫn. Lâm phủ hai tay bấm niệm pháp quyết, từ trên trời dẫn lôi, hung hăng bổ vào cái này một vạn cân gang bên trên, đồng thời Hắn vãng sinh sát bên trong đánh vào pháp quyết, khiến cho gang kịch liệt tiêu đốt, trong nháy mắt bước hơi mấy cân, tinh luyện một chút. Hắn không ngừng dẫn lôi, bổ gang. Mượn nhờ thiên lôi, gang bị nhanh chóng tinh luyện, so sử dụng linh hỏa tinh luyện nhanh mấy chục lần không thôi. Trong mấy mắt, năm ngày đi qua. Lâm Phù mỗi ngày đều tại tỉnh luyện gang, chỉ là mỗi ngày rút ra nửa canh giờ ra ngoài hỗ trợ, tỉ như nói, cho tạp dịch đệ tử hoặc là nội môn đệ tử chỉ điểm tu vi. Mỗi ngày cơ bản đều là nhất nghị tỉnh thể người tốt. Theo Lâm Phù leo lên thứ 1790 tầng, lập tức thu được trọn vẹn 200 trời tu vi. Tu hành. Tu hành là không thể nào tu hành. Mỗi ngày đi ra ngoài làm điểm chuyện tốt, xoát xoát cơ duyên là đủ rồi. Lâm Phù nhếch miệng cười một tiếng. Hắn thích hứng ra tăng tu vi về sau, lại một lần nữa dẫn hạ thiên lôi, mãnh bổ tiểu thạch phong đỉnh núi, khiến cho Khâu Ương kia ngón cái lần nhỏ nhặt màu đỏ khôi sắp phát ra luân minh, mặt ngoài có một tầng màu xám vật chất chốc ra, tản ra nồng đậm linh áp. Cái này chính là Thiết tinh. Giải quyết. Lâm Phù thu hồi Thiết tinh, trở lại tiểu thạch phong đạo phủ, trùng luyện những tài liệu khác. Đêm đó, thịnh quang làm đạo. Lâm Phù buông xuống đạo khắc, nhìn xem để lên bàn một cây nhặt màu đỏ côn sắt, vật này chỉ có ngón cái thôi dài 10 cm, mặt ngoài lại khắp đầy các loại huyền ảo chất văn. Cái này chính là linh quang pháo hoạch tâm bộ kiện. Nó có thể trong nháy mắt hấp thu lượng lớn linh khí, cũng tại nội bộ hoàn thành chuyển hóa, cái phát ra lớn bằng nón cái hủy diệt trùng sáng, kém cỏi nhất đều có thể xuyên thủng cấp 6 đỉnh phong đại yêu. Giết trúc cơ đỉnh phong, tự nhiên không thành vấn đề. Ngẫm lại liền kích động a. Lâm phủ càng phát ra chờ mong, nhanh lên đem linh quang pháo hoạch tâm bộ kiện chứa vào khôi lỗi cự nhân trên thân, đồng thời đối khôi lỗi cự nhân tiến hành cải tiến thăng cấp, mở ra lớp đặt linh tinh quan chống. Sau nửa đêm, chu vi yên tĩnh. Lâm phủ đi đến phòng luyện công. Phát hiện 10 khối linh tinh còn tại hấp thu linh khí, đều đã đốt sáng lên 5 ngôi sao ánh sáng, mặc dù chỉ bổ sung năng lượng 5%, nhưng cũng tương đương với 5 khối trúng phẩm linh thạch lượng linh khí, tạm thời đủ. Thiên Linh Tông phía nam 8000 dặm. Huyền Đô sơn mạch, đông bộ khu vực. Một đạo người mặc màu trắng bạc Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử phục sinh đẹp cao lanh lữa từ ngay tại ngữ kiểm vi hành. Nàng này chính là Chu Linh Nguyệt. Mấy ngày gần đây, nàng thuận lợi chúc cơ, đồng thời bái nhập nhị trưởng lão môn hạ, trở thành trung ngôi thị tiểu sư muội. Nhưng, tâm tình của nàng cũng không tốt. Chỉ vì nàng nghe nói từ Thu thủy cũng chúc cơ, càng chất là Lâm phủ Một cái kia bị nàng cho rằng là liếm chó người, vậy mà sớm hơn Chu Cơ, đồng thời bái nhập thần bí lại cường đại kim đang đại trưởng lão môn hạ. Thậm chí, chém giết tông môn phản đồ lương mệnh dung, lập công lớn. Những tin tức này khiến Chu Linh Nguyệt bị đả kích, chọn lựa tốt độc lập ngọn núi về sau, nàng lựa chọn một mình một người đi về phía năm bay, về trước một chuyến chu ra, bái kiến chu gia kim đang lão tổ, liền tới đến Huyền Đô sơn mạch. Nàng chuẩn bị thú săn yêu thú, vùng chút giận. Đồng môn không thể tương tàn, ta không đối phó được các người, giết một giết yêu thú, chẳng lẽ còn không được. Chu Linh Nguyệt hừ một tiếng, Trước đây, nàng thế nhưng là nội môn thứ 9 Phong Đại Sư Tử, có thụ chú ý, bây giờ lại bị Lâm phủ cùng từ thu thủy hạ tốc xuống, trong lòng rất không công bằng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Chu Linh Nguyệt phát hiện, Huyền Ô Sơn mạch đông bộ khu vực vậy mà bộc phát một trận đại chiến. Một cái cao 10m Bạch Mao cự viên cùng cả người cao 15m Khôi Lỗi cự nhân cận chiến vật lộn, quyền quyền đến tịt, đánh cho phụ cận dãy núi sụp đổ, đá vụn cuồn cuộn. Cấp 6 đỉnh Phong lẫm chúa cấp đại yêu. Chu Linh Nguyệt kinh hô, tranh thủ thời gian trốn đi. Lấy nàng bây giờ tu vi, cho dù có gia tộc lão tổ lưu lại đại lượng chúng phẩm phu lục hộ thân, nhưng cũng liền có thể khi dễ một chút chút cơ sơ kỳ, thật gặp được cấp 6 đỉnh phong lánh chúa cấp đại yêu, sẽ bị đối phương mấy chiêu bên trong giết chết. Nho nho khơi lỗi, lần trước bị ta đè lên đánh, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể cùng ta chính diện một trận chiến, thật can đảm. Bạch Mao cự viên gào hét. Lần trước là lần trước, lần này là lần này, hôm nay, ta đem một kích đưa ngươi đành giết. Khối lỗi cự nhân truyền ra to lớn thanh âm. Đoạn thời gian trước cùng từ thu thủy đến Huyền Đô Sơn mạch lúc, còn không có luyện chế ra linh tinh. Khôi lỗi cự nhân cũng không có tiến hành qua thăng cấp, tự nhiên đánh không lại Bạch Mao cự viên. Nhưng lần này, tình huống khác biệt. 10 khối linh tinh nét vào Khôi lỗi cự nhân bên trong, mặc dù còn không có tràn ngập linh khí, nhưng cũng tương đương với 50 khối trung phẩm linh thạch, có thể để Khôi lỗi cự nhân đẩy trạng thái vận hành. Ầm ầm. Khôi lỗi cự nhân một quyền ném ra, đánh cho Bạch Mao cự viên bay ngược 10 mấy mét, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Tê lặng. Lâm phủ vung vậy giao mãng trọng đao, hung hăng một trảm, liền đem Bạch Mao cự viên lồng ngực bổ ra, tiên huyết ùn ùn. A. Bạch Mao cự viên kêu đau. Nó làm sao cũng không đi ra. Lần trước bị chính mình đè lên đánh khôi lỗi cự nhân, lần này vậy mà có thể toàn thắng chính mình. Núi xanh con đó, nước biết chảy dài. Bạch Mao cự viên xoay người bỏ chạy, thả người nhảy lên, liền nhảy tới cách mặt đất cao mấy chục thước, mà lại đi tới vài trăm mét bên ngoài, mấy cái lên xuống liền có thể lì khai nơi đây. Nhưng, Lâm phủ Hóa có thể bỏ mặc nó rời đi. Ông. Khôi lỗi cự nhân mi tâm đột nhiên sáng lên, một đạo sáng chói chụt sáng màu đỏ mà bắn ra mà ra, chớp mắt xuyên thủng Bạch Mao cự viên cái óc, từ mi tâm bộ vị xuyên ra, mó vậy trời cao. Ầm. Bạch Mao cự viên thân thể trùng điệp quằn xuống đất, dọa đến nơi xa quan chiến Chu Linh Nguyệt nghẹn họng nhìn chơ trối. Quá, quá kinh khủng. Một kích mỹ ệ sắt lánh chúa cấp đại yêu. Hắn là, kia là phu bảo. Chu Linh Nguyệt rất là chấn kinh, nhãn châu xoay động, liền hướng Khôi Lỗi cự nhân bay đi, muốn cùng đối phương kết giao. Chương 102, tại sao là ngươi? Tiến tính trong sơn cốc. Khôi Lỗi cự nhân chậm chậm rơi xuống, một cái tay bắt lấy Bạch Mao cự viên chân sau, đưa nó nhấc lên. Ha ha, thật sự sảng khoái a. Lâm phủ nội tâm hưng phấn, lẩm bẩm. Hắn tranh thủ thời gian thi pháp. Từ lợi từ Bạch Mao cự viên lông mày trong nội tôi gọi ra một cái ngón cái lớn nhỏ màu xanh lá quan đoản, hiện lên viên hồ hình, chính là này yêu một phách. Cái này có thể chế tạo mạnh hơn khối lỗi. Bởi vì vừa mới kích phát linh quang pháo, khối lỗi cự nhân mi tâm bộ vị rất bỏng, hơi phiếm hồng, nhưng bởi vì Lâm phủ chế tác công nghệ cực kỳ ưu tú, cho dù trong thời gian ngắn liên tục phát xạ 10 lần, cũng sẽ không tan hóa linh quang pháo. Chân chính, 10 lần mấy nam. Ồ. Lúc này, Lâm phủ chú ý tới, cách đó không xa đang có một đạo bóng hình xinh đẹp ngự kiếm bay tới, tập trung nhìn vào, sững sốt. Đối phương là Chu Linh Nguyệt. Tiên linh tông nội môn thứ 9 phong đã từng đại sư tỷ, bất quá, nàng này phong bình quá kém. Hiện nay, rất nhiều người đều chủ động xa lánh nàng, dù là nàng chỗ Chu gia có được một vị kim đan lão tổ, đám người cũng tức thời không muốn phản ứng nàng này. Nàng vậy mà cũng chúc cơ, mà lại đã giải trừ cấm tốc, có thể ra ngoài gây chuyện. Lâm phủ âm thầm nhíu mày. Bây giờ, hắn thân ở Khâu Hối Lỗi cự nhân bên trong, cũng là không lo lắng sẽ bị Chu Linh Nguyệt nhận ra, một cái tay giận theo Bạch Mao cự viên thi hải, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Hắn ngược lại muốn xem xem, Chu Linh Nguyệt muốn làm gì. Đạp Hữu, ngươi tốt lắm. Chu Linh Nguyệt đi vào phủ cự lại dùng một loại rấtอ่อน ẻn ngữ khí nói chuyện, thanh âm mềm nu, gương mặt xinh đẹp mang theo thẹn thùng. Bộ dáng này, quả thực thủ dụa Lâm phủ. Cái này nữ nhân, thật sự là hai bộ gương mặt, à, tại đồng môn trước mặt venh váo tự đắc, tại cường giả trước mặt, cũng lộ ra bộ này tiểu nữ nhân tư thái, quá tao. Lâm phủ có chút xem thường. Ngươi là người phương nào? Bởi vì cách khối lỗi, mà lại mặc phong lôi giáp, tăng thêm Lâm phủ hơi cải biến thanh âm, nghe so nguyên âm thanh càng thêm hùng hậu, chút khí mượi phần. Mã Chu Linh Nguyệt cùng Lâm phủ trò chuyện số lần cũng ít, tự nhiên không nhận ra đối phương chính là Lâm phủ. Ta là Tiên Linh tông chân truyền đệ tử Chu Linh Nguyệt, tiến vào Huyền Đô sơn mạch, đang muốn chém giết một chút yêu thú, thế nhưng thực lực thấp, sợ là chẳng được bao nhiêu. Chu Linh Nguyệt một bộ yếu đuối thẹn thùng bộ dáng. Lâm phủ thấy thế, âm thầm cảm thấy buồn cười. Ngươi chém giết không được yêu thú? Vì sao? Ngươi không phải trúc cơ sơ kỳ a? Theo lý thuyết, chém giết một chút cấp 3 yêu thú không thành vấn đề a? Lâm phủ nghiêm trang hỏi. Chu Linh Nguyệt cười duyên nói: "Đạo Hữu, ta cần chém giết một chút cấp 4 trở lên đại yêu, nếu như Đạo Hữu giúp ta chém giết mấy cái cấp 6 đại yêu thì tốt hơn, ta thậm chí có thể cho Đạo Hữu hiền mua nhà." Nói, nàng trừng mắt nhìn "Lão, quả tao. Cái này Chu Linh Nguyệt, tại trước mặt chúng ta sĩ diện, tại cường giả trước mặt liền cực lực khoe khoang đi lên, ha ha, đến đụ nghịch một đụ nghịch nàng." Lâm Vũ cười thầm. Trần Trơ một lát sau, Lâm Vũ nói ra, "Ngươi nhìn, ta trong tay cái này cấp 6 đỉnh phong đại yêu bạch mao cự viên có thể để ngươi yên múa." Chu Linh Nguyệt hai mắt sáng lên, "Nếu như có thể lấy được đến lãnh chúa cấp bạch mao cự viên, nàng liền có cùng lão tổ muẫn phù bảo lực lượng." Đạo Hữu, nơi này rừng núi hoang vắng, quá hoang vu lãnh tịch, không bằng chúng ta đến một chỗ chỗ an tĩnh, mới hảo hảo thưởng thức ta dáng." Múa." Chu Linh Nguyệt cười nói, Dưới cái nhìn của nàng, khối lỗi cự nhân bên trong tối thiểu là một cái trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, nghe thanh âm, niên kỳ hẳn là cũng không lớn, dạng này người, bối cảnh tất nhiên không tệ. Có thể dựa vào sắc đẹp bắt lấy hắn, mượn hắn thượng vị. Chính các loại đầy đủ cường đại, lại đá một cái bay ra ngoài hắn, tìm kiếm cái khác mạnh hơn chỗ dựa. Thỉ Như, Kim Đan chân nhân. Không, ta liền ưa thích tại rừng núi hoang vắng nhìn, dạng này rất kích thích. Lâm phủ quả quyết cự tuyệt, cứ đi nâng trong tay bạch mao cự viên thi hải, hiện tại bắt đầu đi. Chu Linh Nguyệt trong lòng mắng to biến thái, mặt ngoài lại là luống đồng tiền như hoa, nói, còn không biết đạo hữu sư thừa nơi nào nàng đến cân nhắc lợi hại. Lâm phủ cười thầm, nói: "Sư tôn ta là một vị cường giả chân chính, cự ly Nguyên Anh, cách xa một bước." Chu Linh Nguyệt trong lòng mừng rỡ. Mặc dù nàng sư tôn Nhị trưởng lão cũng là Kim Đan đỉnh phong, nhưng dưới trướng có vài chục vị chân truyền đệ tử, đừng nói ban thưởng bảo vật cái gì, chính là chỉ điểm tu hành, đều phải xếp hạng. Mà trước mắt nam tử này, lại có có thể miếu sát cấp 6 đỉnh phong đại yêu khối lỗi, tất nhiên cần phải đến hắn sư tôn coi trọng. Dạng này người, là chân chính bánh trái thơm ngon. Nghĩ đến cái này, Chu Linh Nguyệt đã làm tốt hy sinh nhan sắc chuẩn bị, nhan sắc nha, chính các loại mạnh lên. Có thể có các loại biện pháp để cho mình trở nên càng để mắt. Bây giờ hy sinh đều là đáng giá. Thế là, Chu Linh Nguyệt chậm rãi nhảy múa. Thân thể nàng mềm mại, dáng múa mê người, thỉnh thoảng hướng khối lỗi cự nhân vất mỹ nhãn, vận vèo dáng người, rất mê người. Khối lỗi cự nhân đầu bên trong, Lâm phủ hai mắt tỏa ánh sáng, cầm trong tay một viên ngón cái lớn nhỏ hơi mở tính thể, đây là lưu ảnh thạch, có thể thu một đoạn có âm thanh video, lúc dài trường đạt 2 phút rưỡi. Lưu ảnh thạch xem như cực phẩm pháp khí. Bên ngoài giá bán, tối thiểu 2000 linh thạch một viên. Lam luyện phỉ sư, Lâm phủ tự nhiên có thể luyện chế vật này. Trong tay Khoảng chừng năm hai. Ha ha, nhảy tốt, nhảy tốt. Lâm Vũ cười xấu xa, chờ cái thứ nhất lưu ảnh thạch thu đầy về sau, liền lấy ra cái thứ hai nối liền. Trong lúc đó, Lâm Vũ không nói một lời. Hắn cũng không muốn thú thành em của mình. Không bao lâu, Chu Linh Nguyệt càng phát ra lớn mật, vặn vẹo ở giữa, lại nhảy tới khôi lỗi cự nhân trên thân, thậm chí quần áo nửa hở, rõ ràng là tại dụ hoặc khôi lỗi cự nhân bên trong người. Lâm Vũ thấy quá nghiện, tiếp tục thu. "Đạo hữu, ta dáng múa như thế nào?" Đợi khiêu vũ kết thúc, Chu Linh Nguyệt tốn ào áo để nói, thậm chí dùng luôn ngữ ám chỉ Hai người có thể đến trong phòng lại múa một khúc, tiến hành càng thâm nhập giao lưu. Lâm phủ nhếch miệng, mới lười nhác dụ nàng. Hàn Yên lặng thu hồi lưu ảnh thạch. Chứng cứ phạm tội đã vỗ xuống, hắn có thể biểu lộ thân phận, nỗi sắp vỡ đối phương tâm thái. "Đạo Hữu, cách xa một chút." Lâm phủ hô. "Vì sao?" Chu Linh Nguyệt đang ngồi ở khôi lỗi cự nhân trên bờ bay, phát hiện dưới chân chất liệu rất kiên cố, khác họa trận văn có thể xưng hoàn mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật. Chế tạo khôi lỗi người, tất nhiên là cái đại sư. "Đạo Hữu, cái này khôi lỗi mua ở đâu?" Chu Linh Nguyệt bỗng nhiên đặt câu hỏi, cũng không muốn tránh xa một chút. Tà chế tạo Lâm Vũ nói: "Chuyện này không gạt được. Cũng liền Chu Linh Nguyệt vừa chốc cơ, còn không hiểu rõ chân truyền đệ tử ở giữa tình huống, tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, nàng này tất nhiên biết mình nam hiểu chế tạo khôi lỗi. Kia thời điểm, liền không giối gạt được. Cho nên, Lâm Vũ mới có thể thừa dịp Chu Linh Nguyệt hai mắt một mộng bức thời điểm, trêu bộ một cái nàng. Cái gì? Là ngươi chế tạo?" Chu Linh Nguyệt kinh hãi. Có Kim Đan đỉnh phong sư tôn, vẫn là khôi lỗi đại sư, nghe thanh âm tựa hổ cũng tụt trẻ, đây quả thực là trong mộng tình lang, làm nàng sinh ra lập tức cầm xuống ý nghĩ của đối phương. Phiên phức đi xa một chút. Lâm Vũ nói lần nữa: "Vì sao?" Chu Linh Nguyệt không hiểu, bởi vì, ta muốn ra." Lâm Phù nói. "Được." Nghe xong đối phương muốn ra, Chu Linh Nguyệt cảm thấy đối phương là muốn cùng chính mình gần cự ly tiếp xúc, nội tâm ngưng thầm, lập tức thối lui đến 10m bên ngoài. "Lại xa một chút, tối thiểu 100m." Lâm Phù nói. "Xa như vậy?" Chu Linh Nguyệt nhíu mày, nhưng vẫn là không đoạn hậu rút lui, cho đến đến 100m có hơn. Cạch cạch cạch. Khối lỗi cự nhân bắt đầu biến hình, tại Chu Linh Nguyệt rung động trong ánh mắt, hóa thành một chiếc dài 15m tàu cao tốc, có bóng tàu cùng tứ phương cắt lâu, phi thường xinh đẹp. Bạch Mao Cự Viên thị Hải vừa vận nằm tại bình thẳng bong tàu bên trên, rất vững chắc, cuồng phong đều thổi không xong. Một người mặc áo giáp màu xanh lam người, đang lẳng lặng đứng tại Bạch Mao Cự Viên trên thân. Người này chính là Lâm Vũ. Lại còn có sát người áo giáp, thật là dễ nhìn, còn mang hai cánh, chẳng lẽ cũng là đạo hữu ngươi làm? Chu Linh Nguyệt kích động hỏi. Nàng cảm thấy, cái này vị thần bí người quá đẹp rồi. Tạm thời vị thần cho hắn, cũng không phải không thể. Cái này áo giáp cũng không phải ta làm. Lâm Vũ cao giọng đáp lại, lúc này, không có tận lực cải biến thanh âm, khiến Chu Linh Nguyệt có chút quen thuộc cảm giác, lập tức có chút nhíu mày. Sau một khắc, Lâm phủ triệt hồi phong lôi giáp, hiện ra chân dung. A, thật trẻ tuổi anh tuấn người, tạm thời vị thân người này, ta cũng không lỗ. A, không đúng, gương mặt này như thế nào là? Lâm phủ, tại sao là ngươi? Chu Linh Nguyệt vừa nhìn lần đầu tiên, phát hiện đối phương rất trẻ trung rất tuấn tú, đang muốn bay qua, nhưng không ngờ, nàng đỗng nhiên nhận ra mặt mũi của đối phương, nghẹn ngào âm thanh. Chương 103, ngươi xoay đến không đủ hàng hái. Lâm phủ bình tĩnh đứng tại chỗ cao, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Nha, đây không phải là Chu Linh Nguyệt đại sư tỷ a, vừa mới ngươi nói cái gì? Vì cái gì không thể là ta? Chẳng lẽ nhìn thấy ta thật kỳ quái sao? Ta không xứng sao?" Lâm phủ lớn tiếng cười nói, mỗi một câu nói đều phảng phất một cây kim, hung hăng đâm vào Chu Linh Nguyệt tâm đầu nhục bên trên. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực kịch liệt chập trùng. "Lâm phủ, ngươi đùa bỡn ta?" Chu Linh Nguyệt nhẫn nhịn thật lâu, liền biện xuất câu nói này. Lâm phủ cười to nói, "Chu Linh Nguyệt, vừa mới không phải ngươi chủ động dính sát sao? Làm sao, thấy là ta, liền tức giận, không cam lòng, bịt có sao?" Chu Linh Nguyệt bị tức đến không ngừng mài răng. Lâm phủ cười ha ha. Tôi động khôi lỗi tàu cao tốc hướng phía bắc phương hướng bay đi, cũng nói ra, đúng rồi, ngươi vũ bộ chỉ có thể nói, bởi vì ngươi xoay đến không đủ năng hái. Hưu. Khôi lỗi tàu cao tốc gia tốc, trở Lâm phủ cùng Bạch Mao cự viên cấp tốc đi ra, Chu Linh Nguyệt gạt vết, mau đuổi theo kích. Nhưng, nàng há có thể đuổi được khôi lỗi tàu cao tốc. Vật này đã bị Lâm phủ tiến hành thăng cấp cải tạo, chính thường phi đi tốc độ đều có thể phá trăm mét mỗi giây, cùng chút cơ hậu kỳ tương đương, hơn nữa còn có thể đi vào một bước gia tốc, đột phá trăm mét mỗi giây, đương nhiên, dạng này tiêu hao lượng linh khí sẽ gấp bội. Giữa không trung Chu Linh Nguyệt biệt quát nhìn xem khôi lỗi tàu cao tốc biến mất trong tầm mắt, tức giận đến lựa giận công tâm, cầm lấy một chồng trung phẩm phụ lục, đối phía dưới yếu tố điên cuồng công kích. A a a, Lâm phủ, ngươi tức chết ta rồi. Huyền Đô Sơn mạch bắt bộ. Lâm phủ bắt lấy một cái cấp 2 yếu tố tuyết bay thỏ, lợi dụng thú ngữ cùng nó giao lưu, hỏi tham phủ cận nào có thiên tài địa bảo, thuận tiện nghe ngóng có hay không hoàng điệp tin tức. Nhưng mà, thỏ nhỏ căn bản không hiểu những thứ này. Đã ngươi cái gì cũng không hiểu, vậy cũng đừng trách ta tới một cái tệ tai thỏ đầu. Lâm phủ chép miệng một cái. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ ăn thỏ nướng tiếp tục tại Huyền Đô Sơn mạch nội bộ bắt yêu thú hoặc là phổ thông gia thú, lợi dụng thú ngữ cùng bọn chúng giao thông, hỏi thăm các loại tin tức. Màn đêm buông xuống đêm trước, Lâm phủ trợ giúp một cái thụ thương châu cái, đưa nó rơi tại trong vũng bùn tiểu ngưu tử cứu ra. Chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Lâm phủ cảm khái một câu, tiêu hao chương này thẻ người tốt, leo lên thứ hải thiên thê thứ 1791 tầng. Chúc mừng thu hoạch được minh thần linh dịch 1 bình. Đây là vật gì? Lâm phủ cũng không nghĩ tới có thể thu được cận tảng cơ duyên, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, nội bộ chứa nhạt màu xanh linh dịch. Thông qua thiên nhãn quan sát biết được, phục dụng minh thần linh dịch có thể lớn mạnh hồn phách, ngày sau tu hành lúc lại càng thêm chuyên chú. Gặp được tâm ma số lần, cũng sẽ giảm bớt. Thế là, hắn một ngụm bổn bực rơi minh thần linh dịch, quả nhiên phát hiện chính mình trở nên càng thêm tinh thần, làm việc càng có độc lực. Không cần đã lâu, Lâm Phù bắt được một cái ngốc hiệp bảo, dùng thú ngữ cùng nó giao lưu về sau, rất là trân kinh. Kệ bên này có cái thần bí đầm nước, dưới nước thỉnh thoảng có quỷ dị khí tức tỏa ra, còn có không ít yêu tộc tiến vào trong nước, liền cũng không tiếp tục ra. Lâm Phù ngoa để cho ngốc hiệp bảo dẫn đường. Bọn hắn xuyên qua tươi tốt rừng cây, lại xuyên qua một đạo chợt hẹp khe đá, cuối cùng đến một tòa bị núi cao vờn quanh hố trời chỗ sâu, tại rừng cây chỗ sâu thấy được một ngụm hàn đầm. Nơi đây đường kính mấy mét, nước hiện lên màu đen. Nước xanh thì cạn, xanh nhạt thì sâu, nước đen thì yên, cái này địa phương nhất định là thăm bất khả trắc. Lâm Vũ nói như vậy. Chợt, hắn lấy ra nhẫn cây, cắm vào hàn đầm, lại phát hiện mới cắm đi vào nửa mét, liền đến mặn mượt. Cam. Đây rõ ràng chính là một đầm nước động, bởi vì không có lưu động mà biến thành màu đen, cũng không phải là sâu. Lâm Vũ nhếch miệng. Nhưng, sau một khắc, thông qua tiên nhãn quan sát hàn đầm, lại phát hiện dưới đáy là một tầng phiến đá, ở giữa có khó có thể dùng bị cảm thấy nhỏ bé khe hở, hẳn là có thể mở ra. Lâm phủ sinh ra đánh vỡ phiến đá ý nghĩ. Chậc, đầu óc phản phất bị kim đâm. Hắn lập tức hít sâu một hơi. Bây giờ, chính mình phù bảo kim long ẩn đã bởi vì hao hết năng lượng không có, khối lỗi tàu cao tốc dừng ở tòa này hố trời bên ngoài một tòa trong sơn cốc, cách trên ngàn mét. Chỉ rựa vào phong lôi giáp, chịu nổi sao? Thế là, hắn xuất ra đưa tin mật lệnh, đem phát hiện của mình cáo tri tiểu kim viên, Lý Bích Hà, nô cũ kiếm. Tiểu sư lệ, ta còn tại hồng hồ khoán mạch, tạm thời không thể quay về, ngươi chờ chút. Lâu cửu kiếm về sớm nhất ứng. Lý Bích Hà không có tin tức, còn đang bế quan. Huyền Đô sơn mạch. Tiểu Kim Viên biết được tin tức, lập tức đáp lại, trước kia chúng ta phái người tìm tới, nhưng không có cái gì phát hiện, không đi tới, vậy mà bỏ sót một chỗ thần bí hố trời hàn đầm. Đầu chó, ngươi về trước tông, đừng quản. Vâng. Lâm Phù đáp lại. Siêu. Hắn lập tức đường cũ trở về, rơi vào khoang lỗi tàu cao tốc tứ phương các lâu bên trong, hướng ở bên ngoài hơn 8000 dặm tiên linh tông tiến đến. Hàn đầm phía dưới. Ùm ục. Tại Lâm Phù đi không lâu sau, dưới nước phiến đá chậm rãi hướng hai bên mở ra, có bọt khí toát ra. Trong đó, có một đạo quỷ dị cùng tể thân ảnh xuất hiện, cách nửa mét sâu đen như mực đậm nước đánh giá chu vi, nhưng không có phát hiện gì. Quỷ dị thân ảnh chìm vào dưới nước. Hai bên phiến đá lần nữa khép lại, tạo nên cái này chỉ là một ngụm nước sâu nửa mét phủ thông hàn đậm giả tượng. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ trở lại tông môn, vừa tới đến nội môn đệ nhất phong đỉnh núi nhiệm vụ đại điện, liền hấp dẫn rất nhiều nhóm đệ tử rung động ánh mắt. Đông. Lâm phủ đem bạch mao cử viên thi hải nhét vào nhiệm vụ đại điện trước trên đất trống, phát ra tiếng vang trầm đọng. Lãnh chúa cấp đại yêu. Liên chúc cơ đỉnh phong phong chủ đều bị hấp dẫn tới, cùng trung quanh mấy cái chớp sự mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cảm thấy Lâm phủ càng ngày càng mẫy liệt, đều có thể tùy tiện giết lãnh chúa cấp đại yêu. Chấp sự, đầu này đại yêu giá trị bao nhiêu linh thạch? Lâm phủ chỉ vào Bạch Mao cự viên, hỏi. Phụ trách nhiệm vụ quản lý chấp sự tăng háng một cái, nhìn xem Bạch Mao cự viên chỗ mi tâm lỗ máu, rất là ngạc nhiên, kiểm tra một chút nói ra, 3000 linh thạch. Mới 3000? Lâm phủ cảm thấy thấp. Đã không thấp, mặc dù Bạch Mao cự viên là lãnh chúa cấp đại yêu, nhưng chỉ là một cỗ thi thể, trên người ra lông, răng các loại tài liệu thu về về sau, chính là cái này giá. Nhiệm vụ đại điện chấp sự vội vàng giải thích. Vậy được Lâm phủ nhận lấy linh thạch, đi vào sắt vách linh bảo đại điện, lấy 3000 linh thạch mua 3 bình trung phẩm chân nguyên đan, tổng cộng có 30 mai. Đây là thuốc cơ kỳ dùng để tăng lên tu vi đan dược. Lâm phủ trước kia không muốn phục dụng đan dược, bởi vì, vậy sẽ góp nhặt dược lực, dẫn đến tự thân căn cơ bất ổn, nhưng bây giờ có tiên nhãn, có thể lấy ra đan dược bên trong tạp chất, tăng thêm huyền băng linh thể tinh luyện hiệu quả, phục dụng lại nhiều đan dược cũng sẽ không dẫn đến căn cơ phù phiếm. Không bao lâu, Lâm phủ chạy về tiểu thành phong. Đáng người thì là vây quanh ở Bạch Mao cự viên bên người. Ta tích quay quay à, Bạch Mao cự viên vết thương chí mạng là mi tâm cái này hứa động. Trợ hồ là bị phù bảo cấp độ vật xuyên thấu, chẳng lẽ là huyết văn chui, lại hoặc là là tứ lăng kim văn chui. Bọn hắn căn bản đoán không được, huyết động chính là Lâm phủ mới nhất chế tạo linh quang pháo tạo thành vết thương. Một kích có thể giết trúc cơ lĩnh phong. Tin tức dần dần truyền ra. Đám người nghe nói Lâm phủ có thể đơn độc săn giết lãnh chúa cấp đại yêu, lập tức xôn xao. Một tòa độc lập ngọn núi bên trong. Hừ, dựa vào phù bảo tôi, ta cũng có thể. Chung Ngô thịnh khoát tay áo, không tin Lâm phủ là dựa vào bản lãnh của mình đánh chết bạch mao cử viên. Chúng bên mấy cái chân truyền cũng đều cảm thấy không có khả năng. Bọn hắn đều là nhị trưởng lão đệ tử. Tại mọi người bên người còn đứng lấy một người, Chu Linh Nguyệt. Nàng cắn chặt môi đỏ, đánh chết cũng không muốn nói là Lâm phủ giự vào Khôi Lỗi cự nhân đánh chết Bạch Mao cự viên. Một khi nói ra, liền có khả năng bại lộ chính mình cho Lâm phủ khiêu vũ biệt quốc lịch sử đen tối. Đại sư huynh, ngươi biết rõ Lâm phủ Khôi Lỗi cự nhân sao? Kia là hắn chế tạo a. Chu Linh Nguyệt bắt đầu nghe ngóng tình báo. Chương 104, chúc cơ trung kỳ, là hắn chế tạo. Chung nô thỉnh gật gật đầu. Mặc dù không tin, nhưng hắn cũng nghe ngóng Khối lỗi cự nhân đích thật là Lâm phủ tự tay chế tạo, về phần cụ thể chiến lược như thế nào, hắn ngược lại là không, có lĩnh giáo qua. Thật sự là hắn chế tạo. Chu Linh Nguyệt rung động. Nói như vậy, Lâm phủ không có khó lạc, hắn lại là một vị trận pháp, khối lỗi, luyện khí đại sư. Tăng thêm Lâm phủ thế, nhưng là Kim Đan đại trưởng lão chỉ có 3 vị đệ tử một trong, tất nhiên rất thụ coi trọng. Như vậy, cũng không phải không thể. Chu Linh Nguyệt tâm thái dần dần phát sinh biến hóa, trước trước khó nhục, lại đến dãy rủa, cuối cùng, nàng nghĩ tới Lâm phủ tấm kia anh tuấn mặt, thẳng tắp dáng vóc, cùng chính mình cho hắn nhạy qua múa, âm thầm hạ quyết tâm. Nàng muốn hóa thân liếm chó, Cầm xuống Lâm phủ. Tiểu Thạch Phong. Lâm phủ giải thể khối lỗi cự nhân, hóa thành 10 cái khối lỗi, vây quanh ở 3 tầng lầu nhỏ xung quanh hộ pháp, thuận tiện hấp thu linh tuyển chỉ nhãn linh khí, bổ sung linh tinh. Thầy ta hộ pháp." Lâm phủ nói xong, khoanh chân tại phòng luyện công bên trong. 10 thú khối lỗi đều dung hợp đơn độc cấp 4 thậm chí cấp 5 đại yêu hồn phách, có được đơn giản linh trí, có thể chấp hành Lâm phủ hạ đạt các loại mệnh lệnh. Có bọn chúng hộ pháp, rất đáng tin cậy. "Sư tôn, ta trở lại Tiểu Thạch Phong, Huyền Đô Sơn mạch hàn đầm xử lý như thế nào?" Lâm phủ dùng đưa tin ngọc lệnh cho Tiểu Kim Viên truyền đi lời nói này. Chúng ta bên này cũng có phát hiện, nếu như ta đoán không tệ, Hàn đầm phía dưới, hẳn là hoàng điệp đã từng xào huyết một trong, có Kim Đan yêu vương tọa trấn, bây giờ còn không phải thu lượm thời điểm, ngươi đừng đợi, chờ tin tức của ta." Tiểu Kim Viên đáp lại, "Tốt a, vậy ta bế quan một thời gian, chuẩn bị bắt đầu xung kích trúc cơ trung kỳ. Lâm phủ biểu thị, chính mình muốn luyện hóa chân nguyên đan." "Tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ trung kỳ." Tiểu Kim Viên lại cùng Lâm phủ Hàn huynh sẽ, nói rất nhiều trúc cơ kỳ tu hành chi thức, khiến Lâm phủ thu hoạch tương đối khá. Một khắc đồng hồ sau, Lâm phủ xuất ra 3 bình tổng 30 mai chân nguyên đan, đưa chúng nó treo giữa không trung. Dùng thiên nhãn quan sát, rất nhanh liền tìm được một chút tí vết, dùng chân nguyên xung kích chết xuất. 30 mai đã được, tất cả đều rút nhỏ một vòng. Nhưng, độ tinh khiết lại tăng lên rất nhiều. Lâm Phù nuốt một viên chân nguyên đan. Bàng bạc dược lực tại thể nội tan ra, tản vào toàn thân, bị Huyền băng linh thể bài trừ còn lại tạp chất, trở nên vô cùng tinh thuần, cuối cùng rót vào chân nguyên ẩm. Nhưng rất nhanh, có chút chân nguyên bốc hơi biến mất. Đây là hiện tượng tự nhiên. Tu sĩ rất khó hoàn toàn hấp thu đan dược bên trong dược lực, trên cơ bản chỉ có thể bảo lưu lại đến một nửa. Cuối cùng, viên này chân nguyên đan để Lâm Phù tăng lên 500 ngày tu vi một viên gia tăng 500 ngày tu vi, mà ta bây giờ muốn đột phá trúc cơ chủ kỳ, lại đến hơn 8000 trời tu vi còn kém không nhiều đủ rồi, quy ra xuống tới chỉ cần 17 khóa. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng. "Đắc Miêu, vẫn là khắc kim phải mãi a. Nhưng là, luyện hóa một viên chân nguyên đan vậy mà hao phí nửa ngày thời gian, đến tiếp sau còn phải tốn thời gian củng cố, trước trước sau sau, cũng phải thời gian một ngày. Nghĩ phá cảnh, làm sao cũng phải bế quan hơn nửa tháng. Nhưng hắn cũng biết rõ, cái này đã rất nhanh. Những người khác nhưng không có huyền băng linh thể, cũng không có thiên nhãn hỗ trợ bài trừ đan dược đan độc cùng nhìn bằng mắt thường không đến có hại tạp chất." cái khắc chúc cơ kỳ mỗi phục dụng một viên chân nguyên đan, đều phải luyện hóa 1 ngày, cùng cố tu vi lại phải 1 ngày, lại phục dụng cái khắc đan dược loại trừ đan độc, lại phải 1 ngày. Nếu là không có loại trừ đan độc đan dược, chỉ dựa vào chính mình ngồi xuống, liền phải 7, 8 ngày mới có thể tiêu hóa một viên. Dạng này xuống tới, cho dù có chân nguyên đan phụ trợ, cái khắc người tu hành từ chúc cơ sơ kỳ đột phá chúc cơ trung kỳ, cũng phải không ăn không uống bế quan thời gian nửa năm. Mà, tài phú sẽ không từ trên trời giáng xuống. Trở thành chúc cơ tu sĩ về sau, còn phải tốn thời gian đi kiếm linh thạch, mua sắm tu hành tài nguyên, tiêu tốn thời gian rất nhiều. Chớ nói chi là Còn có cảnh giới bình cảnh. Có thời điểm, bấy quan mấy năm, đều chưa hẳn có thể đột phá bình cảnh, mà căn cốt càng tốt, bình cảnh mới càng tốt phá. Chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử nhóm, đột phá trúc cơ sơ kỳ về sau, bình quân xuống tới, cũng phải lại đến 10 năm mới có thể thuận lợi tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Lâm Vũ thì lại khác. Cách anh trước đó, hắn không tồn tại bình cảnh. Khắc Kim, Hung Hang Khắc Kim. Lâm Vũ củng cố tu vi, lại nuốt chân nguyên đan. Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi. Tiểu Kim Viên đứng tại trên bàn đá, hướng trước mặt hai vị kia người mặc kim bào trung niên nam tử nói ra, Lâm Vũ tại Huyền Đô Sơn mạch phát hiện một nguồn màu đen hàn đậm. Dưới dưới mặt đất có ẩn tàng đốc phủ, hư hư thực thực là hoàng điệp đã từng đốc phủ, hai người các ngươi đi qua dò xét, nhớ kỹ, không nên đánh cọ kinh gián. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Hai vị kim bảo trung niên nhân gật gật đầu. Bọn hắn đều là Tiên Linh Tông trưởng lão, cũng là thứ 24 đời thành viên, sư thừa thái thượng trưởng lão, tuy nói bây giờ cũng đều là trưởng lão đối phận, nhưng là đối mặt cùng trưởng môn cùng thế hệ tiểu kim vi lục, hai người vẫn như cũ mười phần cung kính. Không bao lâu, hai người rời đi. Tiểu kim viên xuất ra đưa tin mật lệnh, nói: "Đầu chó, Huyền Đô Sơn mạch sự tình, không cần ngươi quan tâm." Hảo Hảo bế quan tu hành, tranh thủ sớm ngày phá cảnh. Tiểu Thạch Phong, Lâm phủ lại luyện hóa xong một viên chân nguyên đan, phát hiện bên người đưa tin Ngọc Lệnh sáng lên, lắng nghe thanh âm, biết được không cần chính mình đi xử lý Huyền Đồ Sơn mạch sự tình, vui vẻ. Hắn đúng lúc muốn bế quan xung kích cảnh giới, không cần ra khỏi cửa, vừa vặn. Đỗ Nhi biết rõ, cái này tiếp tục bế quan. Trả lời một câu, Lâm phủ bắt đầu củng cố tu vi. Tiểu Thạch Phong bên ngoài, Chu Linh Nguyệt chân đạp phi kiếm mà đến, nhưng không đợi nàng tới gần Tiểu Thạch Phong 100m, liền bị một tầng thật mỏng linh quang hộ thuẫn ngăn cản bên ngoài, hộ thuẫn không mạnh, một điểm liền phá. Nhưng Sau một khắc, Đạo phủ cửa chính xuất hiện hai cái khối lỗi, một cái chim ưng, một đầu giáp mãng. Giáp mãng khối lỗi nhanh chóng biến hóa, trở thành một thanh lôi quang lấp lóe giáp mãng trọng đao, chim ưng khối lỗi dùng lợi trảo nắm chặt nặng nghề chôi đao, đưa nó nâng lên giữa không trung. Nhìn qua, uy mãnh bá khí xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Giáp mãng trọng đao mặt ngoài có lôi quang lấp lóe, trăm mét có hơn Chu Linh Nguyệt khiếp sợ phát hiện, chính mình sợ là liền hai cái này khối lỗi đều đánh không lại. Lâm Sư Hinh, ta là tới bái phó ngươi. Chu Linh Nguyệt ăn nói khép nép, một bộ liếm chó tứ thái. Lâm phủ chưa từng xuất hiện, chỉ là mệnh lệnh chim ưng khôi lỗi vung vẩy giao mãng trọng đao, giữa không trung viết, lôi quang thời gian lập loè, hóa thành như sau hai chữ: "Vệ quan, đã Lâm sư Minh không rảnh, ta chờ ngươi xuất quan lại tới." Chu Linh Nguyệt thi lễ một cái, hâm mộ mắt nhìn chim ưng khôi lỗi cùng giao mãng trọng đao, cảm thấy mình nếu có thể thành công sắc dụ Lâm phủ, chẳng phải là cũng có thể có cái đồ chơi này. Nghĩ đến cái này, nàng âm thầm chờ mong. Chính mình thế nhưng là đại mỹ nữ, trong này thường, nàng liếm chó đều có thể bại xuất một đầu hàng dài, mị lực là có, chính mình chủ động làm Lâm phủ liếm chó, còn có thể bắt không được hắn. Rất nhanh, Chu Linh Nguyệt ly khai. Trong động phủ, Lâm phủ đã biết được mọi giới tình huống, cảm thấy Chu Linh Nguyệt tất có âm mưu, như, nhưng mặc kệ, hắn tiếp tục bế quan, luyện hóa chân nguyên đan. Lâm phủ mỗi ngày đều sẽ rút chút thời gian, đến chân núi trợ giúp con kiến xây tổ huyện, trợ giúp chim mẹ nuôi nấng chim non, đỡ dậy náa xuống đại thủ cũng tới nước xuống được. Mỗi ngày, giữ gốc một chương một tinh cấp thẻ người tốt, thứ hải thiên thê số tầng ngưỡng mức tăng lên. Tu hành không tuyến nguyệt. Sau 9 ngày, Lâm phủ leo lên thứ 1800 tầng tiên thế. Nộ tính năm. Nộ tính như vậy ra thần, khiến Lâm phủ hai thính mắt tinh. Rất nhiều pháp thuật vừa học liền biết, thậm chí có một loại có thể đem tinh thông cấp độ pháp thuật đạt đến lô hỏa thuần thành cấp độ cảm giác. Hắn không có để ý, tiếp tục luyện hóa chân nguyên đan. Lại qua năm ngày, Lam Lâm phủ luyện hóa thứ 17 quả chân nguyên đan thời điểm, tự thân chân nguyên đầm đột nhiên bành trướng, thân thể đạt được đặc thù năng lượng về lệ, toàn phương vị đều có tăng lên. Nhất là tuấn thực, trong nháy mắt lớn mạnh. Đó là một loại bành trướng cảm giác. Chúc Cơ, Trung Kỳ. Lâm phủ mở mắt, trong con mắt có sát phạt trùng sáng chém ra, đem xa xa một tấm địa đá xúi thụng. Chương 105, luyện đan thuật. Rốt cục Chúc Cơ Trung Kỳ Lâm Vũ cảm khái, bỏ ra nửa ngày củng cố tu vi, thế đứng bây giờ chẳng thái, cảm giác thần thanh khí sảng. Dù là không cần khôi lỗi cự nhân, hắn dựa vào chính mình các loại thủ đoạn, cũng có thể chiến chúc cơ hậu kỳ. Thức hại tiên thiên thế cũng đến thứ 1800 năm tầng. Hắn mắt nhìn đưa tin mục lệnh. Có Lý Bích Hà tin tức, có Tiểu Kim Viên tin tức, cũng có Ngô Cửu Kiếm, từ thu thủy bọn người. Hắn tranh thủ thời gian lắng nghe. "Lý Bích Hà, tiểu sư đệ, ta đã đột phá bình cảnh, tuấn thăng chúc cơ hậu kỳ, ha ha. Ta cảm giác, hiện tại ta hoàn toàn có thể độc chiến tuyết quái lãnh chúa." "Tiểu Kim Viên," Huyền Đô Sơn mạch Hàn đầm phía dưới hoàn toàn chính xác cất dấu một đầu cấp 7 kim đan yêu vương, chính là con quái vương, hoàng điệp bát đại thuộc cấp một tròng, đã bị chúng ta hai vị trưởng lão tranh chết, chạy không thoát, yên tâm đi. Lô Cửu Kiếm, tiểu sư đệ, ta đã tìm đủ luyện chế pháp bảo cần thiết vật liệu, trước mắt còn tại Hồng Hồ khoáng mạch bên này đi lại, ít ngày nữa liền sẽ trở về. Từ Thu Thủy, Lâm Sư Minh, ta đã mở tốt động phủ, có rảnh liền đến chơi luôn nha. Từ Thu Thủy, ta đi ra ngoài dò xét, linh hạc khôi lỗi quả nhiên lợi hại, tới hệ thể, ta thành công đơn giết mấy cái cấp 5 đại yêu, chờ ta tích lũy đủ tiền liền trả lại ngươi. Thứ Thu Thủy, Sư Minh Minh nữ tỉnh mình. Từ Thu Thủy, Sư Minh, ta còn có một dương lớn từ Long Hồ khí huyết đan, muốn hay không đều cho ngươi. Đến tiếp sau còn có nàng phát mười mấy cái tin. Dần dần sau khi nghe xong, Lâm Vũ mắt trợn trắng. Hắn phát hiện, Từ Thu Thủy mặt ngoài lạnh băng băng, nhưng thật tiếp xúc nhiều, thân quen, đối phương tao nói vương bản tính cũng đã không giối gắt được. Hắn lắc đầu, dần dần hồi phục. Chúc mừng nhị sư tỷ tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, ta cũng xuất quan, vừa mới tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Sư tôn, Đỗ Nhi minh bạch, vất vả ngài. Đúng, Đỗ Nhi đã tấn thăng trúc cơ trung kỳ, ha ha. Đại sư Minh Ta vừa mới xuất quan, gần nhất có rảnh, ta tại tiểu thạch phong chờ ngươi trở về. Chúc mừng từ sư muội thăng quan nhà mới, bất quá, ngươi có thể hay không đừng cùng ta nói nhiều như vậy tao nói. Ta thân thể cường tráng, trẻ trung khỏe mạnh, sao lại cần long hổ khí huyết đan? Không bao lâu, những người khác lần lượt hồi phục. Nô Cựu Kiếm, tốt, ta cũng nhanh trở về. Lý Bích Hà, cái gì? Tiểu sư đệ ngươi tấn thăng trúc cơ trung kỳ, gầm đan dược a. Tiểu Kim Viên, ngươi có Huyền Băng linh thể, có thể tự động loại bỏ đan độc, dựa vào căn thuốc tu hành lời nói, tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác sẽ nhanh, nhưng cũng không thể quá tham công liệu lĩnh. Từ Thu Thủy Lâm Sư Minh, người ta hiện tại một người ở bên ngoài, rất cô đơn, nghe nói, ta chuẩn bị muốn làm cưỡng chế tính chân truyền đệ tử nhiệm vụ, cần ngươi trợ giúp." Dần dần nghe xong hồi phục về sau, Lâm phủ tiếp tục đáp lại. "Hơn nửa canh giờ sau." Lâm phủ kết thúc cùng đám người đưa tin, kiểm tra 10 thú khôi lỗi thể nội linh tinh, phát hiện cơ bản đều đã đem linh khí chứa đựng đến 30% trình độ. 10 khối linh tinh, mỗi khối chứa đựng bá thành. Tổng linh khí số lượng dự trữ, có thể so với 3 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này đã đầy đủ khôi lỗi cự nhân siêu phụ tại chiến đấu, phi hành thời điểm, tốc độ cũng có thể cảm nhanh. Linh tỉnh bản thân còn có tụ linh trận, coi như ở bên ngoài cũng có thể thời khắc bổ sung linh khí, đầy đủ tiêu hao thật lâu. Đầu chó, ngày mai tới tìm ta. Được rồi. Lâm phủ không biết rõ Tiểu Kim Viên vì sao tìm chính mình, nhưng vẫn là nhớ kỹ thời gian, ngày mai lại đi qua. Ngày đó, hắn kiểm tra tuôn kho. Chân nguyên đan còn thừa lại 13 mai, quá ít, từ trúc cơ trung kỳ tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, còn phải ra tăng trọn vẹn 2 vạn trời tu vi, cũng chính là 40 mai chân nguyên đan. Trên đầu ngón tay của hắn cũng không dùng tại mua sắm chân nguyên đan linh thạch, được nhiều kiếm tiền. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Trong đối chữ vật còn có rất nhiều lĩnh vực, một năm đến 50 năm không giống nhau, đều là tại Viễn Đô Sơn mạch cùng phụ cận khu vực tìm tới, tổng giá trị số thiên linh hạch. Ta có thể hay không chính mình luyện đan đâu? Đem những này linh dược bán đi, đổi thành linh hạch, cũng có thể mua chân nguyên đan, nhưng còn phải tiêu hao thời gian đi bóc ra trong thuốc đan độc cùng một chút tạp chất, cũng phải tốn thời gian. Mình nếu là có thể học được luyện đan thuật, có hay không có thể dựa vào Huyền Băng linh thể cùng Thiên Nhãn phụ trợ, luyện chế ra tinh khiết hoàn mỹ đan dược, giảm bớt rất nhiều thời gian. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ hướng tòa nào đó độc lập ngọn núi bay đi. Nơi này là Đan Linh Phong. Một vị chúc cơ chấp sự đạo phủ, là hứa trung chấp sự sao? Ta là chân truyền đệ tử Lâm phủ, đặc địa tới bái phỏng." Lâm phủ hướng phía trước hô. Đan Linh Phong cái bệ đường kính cũng liền hai, 3 dặm, cả tòa ngọn núi độ cao 3400m, nhìn xem rất phổ thông, mặt ngoài bị một tầng nhàn nhạt, nhạt hộ thuẫn bao phủ. Mạnh mẽ xung vào, sẽ phát động cảnh báo. Một lát sau, một đạo đầy bụi đất thân ảnh xuất hiện, chính là một cái lôi toilet thiết trung niên nam tử, mặc không hợp thể một mạc trường bào màu lam, nhãn thần mang theo điểm thuần khiết bên trong ngu xuẩn. Tóm lại, một bộ sững sờ bộ dáng. Nguyên lai like là Lâm phủ sư đệ, tìm ta có gì muốn làm? vớ chung chấp tay, hai tay đều bị nhuộm thành các loại nhăn sắc, trên thân khắp nơi lại đàn hương. Đương nhiên, còn có không ít các thuốc. Xem xét chính là vừa mới nổ lô. Nghe nói Hứa Trung sư huynh am hiểu luyện đan, ta muốn tới đây học tập một phen, nếu là có cái gì cần, ta cũng có thể hỗ trợ. Lâm phủ một bộ khao khát bộ dáng. Tại chân truyền đường thời điểm, hắn đặc địa lưu ý trước mắt còn sống tông môn thành viên, biết rõ Hứa Trung vị này luyện đan sư. "A, ta cái này tạm thời không thiếu người tay nha." Hứa Trung lại là khoát tay áo. "Không có việc gì, ta hứa thích hỗ trợ, cũng là thành tâm tới học tập, trên thân còn mang theo không ít linh dược đây." Lâm phủ lấy ra đòn sát thủ. Tại Huyền Đô Sơn mạch điện tinh trong động phủ tìm tới kia một gốc 50 năm linh văn sen, thấm người mùi thơm, chầm chậm tản ra. A, cái này, ta, ta luyện đan đúng lúc thiếu khuyết một gốc linh văn sen. Hứa Trung đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Kia chẳng phải đúng dịp, ta muốn đem cái này một gốc linh văn sen đưa cho chấp sự sư huynh, còn xin ngươi dạy ta luyện đan thuật. Lâm phủ trực tiếp đem linh văn sen đưa tới. Được, tốt. Hứa Trung vui vẻ đồng ý. Hai người đi vào đan linh phong đạo phủ. Nơi đây có địa hỏa, rất thích hợp luyện đan. Lâm phủ phát hiện, Hứa Trung chấp sự còn mang theo hơn 10 vị luyện đan đồng tử, tu vi tại luyện khí tam trọng đến lục trọng ở giữa, thân phận đại nội cùng tông môn tạp dịch đệ tử tương đương. Một cái nóng bỏng địa động bên trong, Lâm phủ cùng Hứa Trung ngồi tại bóng cái mông bổ đoàn bên trên, trước mặt bày biện một nguồn cao chừng 3 mét lò luyện đan, một đám luyện đan đồng tử căn cứ Hứa Trung chỉ thị, không ngừng đem điều phối tốt phân lượng linh dược ném vào lò luyện đan, tiến hành luyện chế. Sư đệ, luyện đan muốn như vậy tới. Hứa Trung mặc dù cả năm, cùng người trò chuyện thời điểm lấp bắp, chỉ khi nào bắt đầu luyện đan, liền phản phất biến thành người khác, nhãn thần chuyên chú, ngữ khí gấp rút. Hai tay không ngừng biến đổi các loại pháp quyết, đánh vào trong lò đan. Hỏa hầu không chế, cũng vừa đúng. Lâm phủ dùng tiên nhãn quan trắc, lại bằng vào chính mình không tầm thường nội tính, thuận lợi học trộm, có cơ sở nhất định. Cái này một đợi, chính là một cả ngày. Loang xoạng, nắp lò phóng lên tận trời. Mấy mấy mai màu đỏ sẫm đan dược phảng phất liên tiếp trôi đồng dạng bay đến hứa chúng trên lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Sư đệ, thành công, đây là một lò phẩm chất coi như không tệ trung phẩm bội nguyên đan. Hứa chúng chấp sự cười nói,